Chương 292: Ta muốn thông tu. Sắt thật là yêu cầu hiểu biết một chút. Nhìn đến đoạn dịch có điểm kinh hoàng thất thố, Giang Nam thần hơi hơi mỉm cười, nói, chủ yếu là vẫn là ngươi tới học viện Diễm Hoàng thời gian quá ngắn, rất nhiều lao sư đều không có tới kịp nhận thức nơi này, ta cho ngươi chuyên môn giới thiệu một chút đi đầu tiên vị này giáo sư Vương Kính, là phụ trách học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu, đồng thời cũng là trước mắt học viện Diễm Hoàng trung, tư lịch sâu nhất đạo sư, tự thân tu vi là bạch kim 5 sao, là học viện Đông Đảo sư. Chung, giúp lòng với dị thú lộ tuyến mạnh nhất linh tạp sư trừ cái này ra. Giáo sư Vương Kính còn có mặt khác một thân phận, đó chính là Ý sư Liên minh Hiệp hội 8 tinh Ý sư, ở toàn bộ Lam Hải tinh trung địa vị đều cực cao. Đến nỗi vị này Nam cung đạo sư liền rất là thủ, người hoàn toàn không hiểu biết cũng là bình thường Nam cung đạo sư là học viện Diễm Hoàng trung tương đối tuổi trẻ đạo sư, nhưng thực lực lại cực cường, cùng Vương Kính đạo sư giống nhau, thuộc về Bạch Kim 5 sao linh pháp sư, thả khoảng cách Kim Cương cấp chỉ kém một bước xa, như vậy tuổi có thể đạt tới loại này tu vi, xem như cử thế thiên tài, cũng từng học viện Diễm Hoàng tiêu ngạo Nam cung đạo sư sở đi lộ tuyến, đó là linh Tạp sư. Trung khó nhất một loại, giấc lòng với tự thân thực lực linh Tạp sư. Điểm này nói vậy ngươi cũng có thể từ hơi thở trung cảm giác ra tới, dốc lòng với tự thân thực lực linh Tạp sư, thông thường hơi thở đều cường với cùng cấp bậc linh Tạp sư. Chẳng qua Nam Cung đạo sư đã từng bởi vì một chút sự tình, do đó từ bỏ dạy Dỗ học sinh, nhiều năm qua vẫn luôn đều chỉ là quải một cái hư danh mà thôi, thẳng đến ngươi xuất hiện, lúc này mới làm Nam Cung đạo sư quyết định rời núi hiện tại hẳn là biết được đi. Giang Nam thần mỉm cười nhìn Đoạn Dịch. Một bên giáo sư Vương kính cùng Nam Cung giật cũng là giống nhau, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đoạn Dịch, chờ đợi Đoạn Dịch cuối cùng quyết đoán. Đoạn dịch sau khi nghe xong lời này sau, đối giáo sư Vương kính giới thiệu cũng không có thực khiếp sợ, đã sớm đã đoán được đại khái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cái này làm cung giật đạo sư thế nhưng như thế lợi hại. Hơn nữa vẫn là đi dốc lòng với tự thân thực lực linh tạp sư, loại này lộ tuyến linh tạp sư không chỉ có rất khó tu luyện, hơn nữa ngay từ đầu còn sẽ nhược với bình thường dị thú lộ tuyến linh tạp sư, đây cũng là vì sao thưa thất nguyên nhân. Thường thường đều là cái loại này trong tay nắm giữ cường đại linh khí, linh pháp đại gia tộc mới có thể làm hậu bối con cháu lựa chọn đi cái này lộ tuyến, nếu không mặt khác linh tạp sư liền tính muốn chạy cái này lộ tuyến cũng là vô dụng. Bởi vì mặc kệ là linh khí, linh pháp đều là rất khó đạt được. Ta có một chút nghi vấn, ta cảm giác được Nam cung đạo sư trên người có rất mạnh băng thuộc tính linh lực dao động, mà khác giáo sư Vương Kính trên người, tuy rằng cũng có mặt khác thuộc tính linh lực dao động, nhưng lại rõ ràng yếu đi rất nhiều, đây là vì sao? Tuy rằng đoạn Dật biết, này có thể là Nam cung đạo sư là dốc lòng với tự thân thực lực dẫn tới, nhưng vẫn là rất tò mò, nhịn không được dò hỏi. Đó là bởi vì Nam cung đạo sư linh lực đã chuyển hóa vì băng thuộc tính, đây là chỉ có bạc kim cấp trở lên linh tạp sư mới có thể làm được. Giáo sư Vương Kính cũng chuyển hóa một bộ phận, nhưng bởi vì không phải dốc lòng với tự thân thực lực, bởi vậy liền tương đối với nhược một chút bất quá cái này, giai đoạn đối với trước mắt người tới nói, vẫn là quá mức với xa xôi, hiện tại ngươi lựa chọn là cái gì đâu? Giang Nam Thần, Vương Kính cùng với Nam Cung Giật đều là sôi nổi nhìn về phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, quả nhiên vẫn là bởi vì đi dốc lòng tự thân thực lực nguyên nhân dẫn tới. Không chỉ có như thế, kỳ thật cái này Phó viện trưởng Giang Nam Thần trên người, cũng tản ra rất cường đại phong thuộc tính linh lực dao động, chẳng qua không biết là bởi vì hắn cố ý áp chế, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, cũng không có Nam Cung Dật tới cường đại Nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, làm học viện Diễm Hoàng Phó viện trưởng này bản thân thực lực, tưởng đều không cần tưởng liền biết thực đáng sợ, cùng với kia thần bí khó lường, chưa từng có gặp qua học viện Diễm Hoàng chính quy viện trưởng, thực lực đều nhất định vượt tường. Bất quá này đó đều không phải đoạn dịch trước mắt nên suy xét, Giang Nam thần làm đoạn dịch từ bọn họ hai người trùng chọn lựa một người, rõ ràng chính là làm đoạn dịch lựa chọn về sau đi nào một cái lộ tuyến. Tuyển giáo sư Vương kính đại biểu cho đoạn dịch phải đi dị tú lộ tuyến, mà Tuyền Nam đạo sư liền đại biểu cho dịch, ngày muốn dốc lòng với tự thân thực lực. Nhưng vô luận nào một loại, đối với trước mắt đoạn dịch tới nói, đều không thể vứt bỏ. Điểm này Đoạn Dịch sớm tại mới vừa bước vào học viện Diễm Hoàng kia một khắc hởy, cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là song tu. Bởi vậy, Đoạn Dịch không có chút nào do dự, kiên định hướng về phía bọn họ ba người nói: "Các vị lao sư, ta phải đi song tu lộ tuyến. Bởi vậy ta có thể đồng thời làm giáo sư Vương Kính, Nam cung đạo sư đều làm ta đạo sư sao?" Cái gì? Giang Nam Thần cùng Vương Kính nghe vậy tức khắc cả kinh, nhịn không được đứng lên. Ngay cả một bên rất là bình tĩnh Nam cung giật, thần sắc bên trong đều là lộ ra một tia chấn động. Đoạn Dịch đồng học, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Giang Nam Thần khẽ to mày, nói: Trên thế giới này tuy rằng có linh tạp sư có thể song tu thành công, nhưng thật sự quá ít quá ít, căn bản là không có khả năng làm được sự tình phải biết rằng một người tinh lực là hữu hạ, một khi dốc lòng với đào tạo dị thú, như vậy thế tất không thể chú ý tự thân thực lực tu luyện, tương phản cũng là giống nhau. Đây cũng là vì sao song tu linh tạp sư cơ hồ đều sẽ không rất mạnh nguyên nhân lao sư biết ngươi là một thiên tài, nhưng vì ngươi ngày sau. Tiên đồ, ngươi vẫn là phải nghĩ kia. Điểm này ta biết, nhưng đây là ta chính mình kiên định lộ tuyến, sẽ không lại thay đổi hơn nữa ngươi cũng nói Trên thế giới này là có người có thể thành công, hơn nữa trở nên rất mạnh rất mạnh, cũng đã nói lên kỳ thật là có thể hiện giờ ta dị thú đã như thế cường đại rồi, ta cũng có cũng đủ tinh lực tu luyện tự thân thực lực, hai bên đều chảo, cũng không nhất định không thể chú ý, đây cũng là ta lựa chọn xong tu nguyên nhân chủ yếu nếu là hiện tại làm ta tiếp tục đào tạo dị thú. Với ta mà nói, nói vậy tăng lên cũng sẽ không rất lớn, mà từ bỏ dị thú đi tu luyện tự thân thực lực, ta đây lúc trước nỗ lực đào tạo dị thú chẳng phải là u phí, cho nên ngượng ngùng các vị lao sư, ta là nhất định phải đi song tu lộ tiến. Đoàn dịch Như cũng là không thay đổi sơ tâm, ánh mắt kiên định nói: Đoạn dịch lời này vừa ra, ở đây ba người tức khắc liền lâm vào trầm mặc. Sau một lát, giáo sư Vương kính mở miệng nói, "Sắc thật như thế à, đoạn dịch trước mắt Minh Ảnh Băng Dao đã đạt màu tím phẩm chất hung thú cấp bậc, sức chiến đấu đạt cơ hồ tới rồi màu cam phẩm chất tiêu chuẩn, bằng này dị thú đủ để cho đoạn dịch ở Bạch Ngân cấp bậc, thậm chí hoàng kim cấp nội đều lại vô địch thủ huống hồ đoạn dịch còn có được mặt khác một con dị thú, liền tính không có triệu hồi ra đã tới, nhưng cũng nhất định sẽ không nhượng đi nơi nào." Ở đào tạo dị thú phương diện, sắc thật có siêu việt thường nhân kinh người thiên phú, liền tính trước mắt tiếp tục nỗ lực đào tạo, huấn luyện dị thú, cũng trên cơ bản đạt tới bên cạnh Giáo sư Vương kính cẩn thận hồi tưởng một chút đoạn dịch tình huống, hơi hơi thở dài một hơi. Chương 293 Thương thảo. Nhưng nếu bởi vậy làm hắn đẳng ra tay đi tu luyện tự thân thực lực, cũng chỉ sợ có rất lớn nguy hiểm đi, nếu là bởi vì tu luyện tự thân thực lực, do đó chậm trễ dị thú, chỉ sợ cũng là không ổn đi hiện giai đoạn tuy rằng đoạn dịch dị thú xác thật rất mạnh, đã là rất khó tăng lên thực lực, nhưng theo đoạn dịch tu vi tăng trưởng, này đó dị thú thế tất cũng là tiếp tục muốn tăng lên, đến lúc đó một bên bận tâm tu luyện, một bên đảo tạo dị thú, khẳng định là sẽ đã chịu ảnh hưởng nếu đoạn. Dịch đối tại đây một phương diện rất có thiên phú, sao không làm hắn đem này làm được tự hạ? Cứ như vậy ngày sau hắn định có thể trở thành một cái rất cường đại linh tạp sư. Giang Nam thần như mày, nói: "Tự hạ, hiện tại đoạn dịch chẳng lẽ còn không đủ cực hạ sao?" Vẫn luôn không nói gì nam cũng giật, lúc này bỗng nhiên mở miệng, nói: "Phía trước hoàn toàn liền không có dự đoán được cái này đoạn dịch có thể đào tạo ra như thế cường đại dị thú." Bạch Ngân cấp bậc linh tập sư thao tác màu tím phẩm chất hung thú, đừng nói là học viện diễn hoàng, toàn bộ Lam Hải Tinh đều là chưa từng nghe thấy hơn nữa ta nghiêm trọng hoài nghi, đoạn dịch linh hồn hải mà khắc một con dị thú, vô cùng có khả năng cũng đã đạt tới màu tím phẩm chất. Lúc trước ở thứ 5 chỗ bí cảnh thời điểm, Cái này đoạn dịch trong tay mặt khác một con cự lực thuyết vượng, cũng là có siêu việt màu xanh lục phẩm chất sức chiến đấu, cũng là giống nhau cắn nuốt tiềm lực thủy tinh như vậy xem ra, cái này đoạn dịch đã sớm đã đem đạo tạo dị thú làm được cực hạn, thậm chí liền hoàng kim cấp linh tạp sư chuyện nên làm, đều trước tiên làm xong, hiện giờ có bó lớn thời gian, vì sao không cho hắn đếm thử tu luyện tự thân thực lực. Nam Cung giật hoặc là không mở miệng, hoặc là trực tiếp ngửa ra kinh người, làm ở đây Vương Kính cùng Giang Nam Thần đều là ngây ngẩn cả người. Cho nên ý của ngươi là đồng ý làm hắn đi xong tu lộ tuyến. Giang Nam Thần nhìn Nam Cung Dật, nói: "Không tội Cái này đoạn dịch ta đã yên lặng quan sát thật lâu, là một cái tu luyện tự thân thực lực hạt giống tốt, hơn nữa trong tay cũng có được nguyên bộ phong thuộc tính linh khí cùng linh pháp, vì sao không nếm thử tu luyện? Vương giáo thụ, hiện giờ người, có thể cung cấp cấp đoạn dịch trợ rút, chỉ sợ là ít đòi đi. Theo ý ta tới, ở đoạn dịch chưa tấn chức bạc kim cấp phía trước, đều giao từ ta tới dạy dỗ. Chờ đến hắn chính thức bước vào bạc kim cấp đến này một cái giai đoạn lúc sau, xem hắn rốt cuộc có thể trưởng thành vì cái dạng gì, hảo quyết định hay không chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu song tu đừng quên, bạc kim cấp phía trước linh Tạp sư trong cơ thể đều sẽ không xuất hiện đối ứng linh lực tu tính, bởi vậy không tính là chân chính song tu, trước đó, hoàn toàn là có thể cho hắn nếm thử một chút. Nam cung giật khó được ánh mắt biểu lộ kích động, hướng về phía Vương Kính cùng Giang Nam thần nói: "Ta đồng ý Nam cung đạo sư cái này quan điểm, nguyên bản cho rằng đoạn dịch đối dị thú có thiên phú, ở ta dạy dỗ hạ, thế tất có thể đào tạo ra càng cường đại hơn dị thú, nhưng hiện tại xem ra tụi hồi hắn thiên phú đã hoàn toàn vượt qua ta đoán trước, có cần hay không ta đã không quan trọng bất quá, này không đại biểu ta liền từ bỏ, ta cần thiết cùng các ngươi nói một chuyện, đó chính là đoạn dịch ở dị thú chứa bệnh thượng có kinh người thiên phú, chuẩn xác tới nói, hẳn là đặc dị công năng" Còn nhớ rõ đệ tử của ta Diệp Dung Dung sao, nàng trời sinh liền cùng dị thú có lực tương tác, hơn nữa có thể cùng với giao lưu, bởi vậy lợi dụng cái này thiên phú, nàng tuổi còn trẻ liền trở thành thất tinh ý sư nhưng liền ở phía trước mấy ngày, Dung Dung cùng đoạn dịch ngoại ý muốn chạm mặt, theo Dung Dung sở ràng, cái này đoạn dịch cũng có đặc dị công năng, tự hồ là có thể trực tiếp nhìn ra dị thú cụ thể thương thế, không chỉ có như thế cảm giác năng lực cũng là cực cường lận. Trước thứ 5 chỗ bí cảnh trung Chúng ta không phải còn hoài nghi cái này đoạn, đoạn dịch, vì sao có thể như thế tinh chuẩn tìm ra hi hữu tài nguyên, ngay từ đầu cho rằng chỉ là hắn vận khí tốt, nhưng hiện tại xem ra hẳn là chính là hắn kinh người cảm giác năng lực có như vậy thiên phú, trở thành tám tinh y sư hoàn toàn liền không nói chơi, thậm chí còn có khả năng trở thành cửu tinh y sư, cho nên, hiện giai đoạn đoạn dịch có thể giao cho Nam cung Đạo sư, nhưng cần thiết mỗi tháng giao cho ta. Mấy ngày, ta truyền thụ nó dị thú chữa bệnh tri thức, thậm chí cũng muốn cùng nhau truyền thụ cho hắn trị liệu nhân loại y thuật, cứ như vậy mới coi như chân chân chính chính một người y sư. Nếu đoạn dịch không có như thế thiên phú, như vậy vương kính có lẽ cũng liền từ bỏ sẽ không cùng tri tướng tranh, rốt cuộc đoạn dịch đảo tạo ra tới gì thú, liền Vương Kính đều không có biện pháp làm ra tới, sắc thật không có gì nhưng giáo, nhưng làm đoạn dịch trở thành ý sư, đây là Vương Kính duy nhất chấp nhất. Giang Nam Thần cùng Nam Cung giật nghe được Vương Kính lời này khi, đều là tức khắc cả kinh, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía đoạn dịch. Người xác định Dung Dung nàng không có nhìn lầm. Giang Nam Thần khó có thể tin nói, không phải Dung Dung phát ra tới, mà là đoạn dịch chính miệng nói, thậm chí còn cùng Dung Dung định ra một hồi quyết đấu, chuyên môn tiến hành viết, thời gian chính là tại đây thứ bảy, nếu các ngươi không tin, cũng có thể lại đây quan sát. Vương Kính đáp lại nói, Nếu thật là nói như vậy, kia cái này Đoạn Dịch cũng thật liền khó lường a, ở trước mặt hắn, những cái đó cái gọi là thiên tài, thật sự đều quá mức với kém cỏi. Giang Nam Thần rất là chấn động nói, nếu Đoạn Dịch thực sự có như thế thiên phú, như vậy sắc thật không thể lãng phí, mỗi tháng có thể cho ngươi thời gian đi chỉ đạo Đoạn Dịch. Nam Cung Dật không có quá nhiều do dự, lập tức liền đáp ứng rồi. "Hảo, vậy như vậy quyết định." Giang Nam Thần lúc này cùng giáo sư Vương kính, Nam Cung Dật, thấp giọng thảo luận lên. Một bên Đoạn Dịch cũng không có thực sốt ruột, do đó hoàn toàn thản lòng hạ, ngồi ở một bên ghế trên, chờ đợi lão sư cùng phó viện trưởng thảo luận kết quả. Bất quá có một chút Đoạn Dịch là xác nhận, đó chính là chính mình về sau không cần lại đi năm nhất lớp đi học, có thể có nhiều hơn thời gian, lợi dụng học viện Diễm Hoàng Trung tại Nguyên Hạo Hạo tu luyện. Khu khụ, Đoạn Dịch ở trải qua một phen thảo luận lúc sau, Giang Nam Thần ho nhẹ hai tiếng, kêu gọi một chút Đoạn Dịch tên. Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là lập tức đứng lên, chờ đợi kết quả. Ở chúng ta ba người thảo luận dưới, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, từ hôm nay bắt đầu, giáo sư Vương Tĩnh cùng Nam Cung đạo sư, đều đem làm đạo sư của ngươi đến nỗi ngươi muốn đi song tu lộ tuyến, điểm này trước mắt chỉ có thể đủ cho ngươi thử một chút, đơn giản tới nói chính là từ giờ trở đi, mai cho đến tấn chức bạc kim cấp phía trước, tại đây đoạn nhật tử trung, Nam cung đạo sư sẽ phụ đạo ngươi tiến hành tu luyện tự thân lực lượng nhưng muốn chân chân chính chính xác. Định xong tu, còn cần xem ngươi tấn chức bạc kim cấp lúc sau, có không thành công tu luyện ra linh lực thuộc tính, nếu là vô pháp làm được, ngươi cũng cũng chỉ có thể đi dị thú lộ tuyến, vô pháp tiến hành song tu bất quá bởi vì ngươi đặc thù mới có thể, ngươi trừ bỏ mỗi tháng ở Nam cung đạo sư nơi này đi học ở ngoài, còn cần đi trước vương kính đạo sư nơi đó, đi chuyên môn học tập dị thú chữa bệnh, cùng với bình thường nhân loại y thuật. Ngươi có bằng lòng hay không? Giang Nam Thần Giáo sư Vương Kính cùng với Nam cũng giật, đều là lập tức nhìn phía Đoạn Dịch. Chương 294 đồng ý. Ta nguyện ý. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Đến nỗi vì sao yêu cầu đi trước giáo sư Vương Kính nơi đó học tập, Đoạn Dịch cũng rất rõ ràng, khẳng định là Diệp Dung Dung cùng hắn thuyết minh chính mình tình huống, lúc này mới làm cho bọn họ có quyết định này. Tuy rằng Đoạn Dịch trước mắt rượi vào hệ thống có thể nhẹ nhàng trị liệu mỗi chỉ dị thú, nhưng đối với như thế nào trị liệu linh tạm sư, cái này Đoạn Dịch hoàn toàn không rõ ràng lắm, ngày sau khẳng định cũng sẽ không chỉ gặp được dị thú bị thương, linh tạm sư cũng là giống nhau sẽ bị thương. Bởi vậy nếu muốn trở thành chân chính y sư, xác thật là yêu cầu học tập bình thường y thuật. Bất quá làm Đoạn Dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nguyên lai dốc lòng với tự thân thực lực linh tạp sư, ở tấn trước đến bạc kim cấp trở lên khi, sẽ có tu luyện ra linh lực thuộc tính này một cái ngã cửa, cũng khó trách cái này lộ tuyến linh tạp sư sẽ như vậy thưa thớt, xem ra đây mới là chính yếu nguyên nhân. Hảo, vậy ngươi hiện tại liền tùy Nam cung đạo sư rời đi đi. Giang Nam thần nhìn đến Đoạn Dịch đồng ý lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, một bên Nam cung giật cũng là lập tức đứng dậy. Hiện tại liền phải chỉ đặng sao? Không đợi đến ngày mai. Đoạn Dịch hơi hơi sử xúc, nói: ha ha, đã chế thế này khẳng định cho ngươi đi nghỉ ngơi, nhưng biệt thự đều bị ngươi làm thành phế tích, ngươi còn tưởng trụ chỗ nào? Nam cung đạo sư chỉ là mang ngươi đi một cái hoàn toàn mới chỗ ở." Giang Nam Thần cười cười, nói, Đối nga, ngưỡng mà, đoạn dịch nghe vậy, tức khắc liền xấu hổ lên, yên lặng đi theo Nam cung giật rời đi. Chúng ta đêm nay làm quyết định này, cũng thật chính là học viện Diễm Hoàng Kiến giáo gần nhất trước nay đều không có quá, hy vọng cái này đoạn dịch thật sự có thể trưởng thành lên, trở thành học viện Diễm Hoàng Tiêu ngạo." Giang Nam Thần nhìn đoạn dịch rời đi bóng dáng, không cấm cảm nói, "Ta tin tưởng tiểu tử này là có thể Rốt cuộc hắn đã hoàn thành một cái kỳ tích, hơn nữa dạy Dỗ hắn vẫn là Nam cung giật, gia hỏa này tuy rằng tính tình cổ quái, nhân duyên cực kém, nhưng không thể không nói, dạy Dỗ học sinh phương diện vẫn là rất có thủ đoạn. Lúc trước hắn cái kia học sinh, nếu không phải đã xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng đủ để hoành động toàn bộ Lam Hải Tinh, nhưng đáng tiếc thế sự khó liệu à. Nếu không phải như thế Nam cung giật cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Vương Kính cũng là nhịn không được cảm khái một phen. Tính tính, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, ta còn cần đem đoạn dịch sự tình báo cấp vị trưởng. Kia Hạo, ta cũng trở về chuẩn bị một ít tư liệu, cái kia minh ảnh băng giao thật sự quá cổ quái. Theo sau Vương Kính cũng rời đi phó viện trưởng văn phòng, phó viện trưởng cũng là bắt đầu một lần nữa đầu nhập vào công tác. Mà lúc này Đoạn Dịch, một đường yên lặng đi theo Nam Cung Dật phía sau, không có nhiều lời lời nói. Tuy rằng Nam Cung Giật hơi thở thu liễm, nhưng đối lập thường nhân sắc thật cường ra quá nhiều, phía trước cấp Đoạn Dịch thượng linh tạp trường trình học lao sư, cũng là một cái dốc lòng tự thân thực lực linh tạp sư, nhưng ở Nam Cung Dật trước mặt, trên lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa Đoạn Dịch còn từ Nam Cung Giật trên người nhận thấy được một tia quen thuộc cảm, tựa hồ này cổ linh lực, tổng cảm giác chính mình có phải hay không phía trước có gặp được quá, rất là nghi hoặc. Từ từ Bang thuộc tính linh lực dao động chẳng lẽ lúc ấy ở Tây giao trong rừng rậm xuất hiện, đúng là Nam Cung Dật đạo sư. Đoạn Dịch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía Nam Cung Dật đạo sư, nói: "Lão sư, lúc ấy chính là ngươi ở Tây giao rừng rậm ra tay cứu chúng ta, xem ra ngươi cảm giác năng lực sát thật rất mạnh nha, lúc ấy sát thật là ta." Nam Cung Dật hơi hơi gật gật đầu, nói: "Đa tạ Lao sư ra tay cứu rút. Đoạn Dịch nghe vậy, vội vàng hướng về phía Nam Cung Dật cúi một cùng, cảm kích nói: "Lúc ấy hai cái huyết giáo thành viên sử dụng kỹ năng Sắc thật có điểm vượt qua đoạn dịch lần trước, nếu không có Nam cung giật kịp thời ra tay, chỉ sợ đoạn dịch ba người lúc ấy liền tính bất tử, cũng nhất định trọng thương, sắc thật có rất lớn ơn tình. Không cần như thế, ta chỉ là không nghĩ lại nhìn đến có thiên phú học sinh tử vong. Nam cung giật cũng ở ngay lúc này dừng lại bước, xoay người nhìn về phía đoạn dịch, biểu tình nghiêm túc nói: "Nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, như vậy ta cho ngươi một cái báo cho, ngươi phải nhớ kỹ, Dũng cảm không phải là không biết tự lượng sức mình, ta hy vọng ở ngươi chưa trưởng thành lên phía trước, nhất định phải biết chính mình mấy cân mấy lượng, không cần vì cái gọi là dũng cảm, không sợ vứt bỏ chính mình tính mạng." Nếu không có phát hiện đoạn dịch phía trước, Nam Cung giật có lẽ này, đồng lứa đều sẽ không đang dạy dỗ học sinh, bởi vậy cái này đoạn dịch với hắn mà nói phi thường quan trọng, tuyệt đối không thể đủ làm đoạn dịch cũng giẫm lên vết xe đổ, vô luận trả giá cái gì đại giới, Nam Cung giật đều phải bảo đảm làm hắn có thể thuận lợi trưởng thành lên. Ta hiểu được, lão sư." Đoạn dịch nghe vậy, cũng là nghiêm túc gật gật đầu, chặt chẽ nhớ kỹ Nam Cung giật này phiên báo cho. "Ừm, đi theo ta." Nam Cung giật hơi hơi gật gật đầu, mang theo đoạn dịch một lần nữa tiến vào khu biệt tự. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở nơi này đi, nơi này biệt thự trống không rất nhiều, ngươi liền tại đây một đống cư trú xuống dưới đi." Nam công giật chỉ vào phía trước một đống hai tầng độc đống tiểu biệt thự, nói, "Một trình đống? Không thể nào." Đoạn Dịch thấy được lúc sau, tức khắc cả kinh. Này khu biệt thự chung, trừ bỏ bình thường cư trú một tầng một tầng biệt thự ở ngoài, kỳ thật còn có giống như vậy độc đống tiểu biệt thự, chẳng qua này đó thường thường đều là cực kỳ ưu dị cao niên cấp học sinh mới có thể có tư cách cư trú, lấy ngươi trước mắt tiên phú, TV, vào ở nơi này là dư giả quá, nơi này tuy rằng cư trú hoàn cảnh thực thoải mái, thanh tịnh, sẽ không bị người nào quấy rầy. Nhưng mà mỗi tháng yêu cầu giao nộp 300 học viện tích phân làm tiền thuê nhà, ta tưởng, kẻ hèn 300 điểm học viện tích phân, đối với ngươi tới nói, hẳn là rất đơn giản đi thì ra là thế, phía trước ta còn tưởng rằng này đó độc đống tiểu biệt thự là các lão sư cư chú đâu. Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Đối nơi này hoàn cảnh cũng phi thường vừa lòng, rốt cuộc cứ như vậy, Đoạn Dịch liền có thể an an ổn ổn tu luyện, cũng sẽ không bị người nào quấy rầy đến, đến nỗi mỗi tháng 300 tích phân, ở Đoạn Dịch xem ra, xác thật không tính cái gì. Dù sao nhảy lớp đến năm lúc sau, cũng không cần đi lớp đi học, trừ bỏ thông thường tu luyện ở ngoài. Còn có bó lớn thời gian có thể đi làm nhiệm vụ. Đây là biệt thự đơn lập chuyên dụng phòng tạp, ngươi thu hảo, ngàn vạn đừng ném, nếu không ngươi liền không có chỗ ở. Nam cung giật trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đưa cho Đoạn Dịch một chương hoàn toàn mới phòng tạp, Theo sau bổ sung nói, bởi vì này một tháng đã qua nửa, cho nên tháng này tiền thuê nhà liền cho ngươi miễn từ dưới tháng bắt đầu, mỗi tháng cuối tháng sẽ tự động từ ngươi tích phân ngạch chống trung vạch tới 300 điểm. Ngày mai là thứ 6, buổi sáng 8 điểm, đúng giờ đến diễn võ trường, không cần đến muộn. Nam cung giật nói xong, liền xoay người trực tiếp đi. Ân đoạn, đoạn Dịch tiếp nhận phòng tạm lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Đi nhanh hướng tới độc đống tiểu biệt thự đi đến. Chương 295 khiếp sợ Tân Sinh. Tại đây phiến đống đống tiểu biệt thự khu vực chung, trừ bọn Đoạn Dịch này một đống ở ngoài, còn lại đại khái còn có 10 mấy đống, nhưng thoạt nhìn đều là im lặng, không biết là đã nghỉ ngơi, vẫn là không có người cư trú nguyên nhân. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có tưởng quá nhiều, ở dùng phòng tạp ở cửa cảm ứng một chút, này đống tiểu biệt thự đại môn liền mở ra. Đoạn Dịch lập tức đi vào phòng bên trong, các ngôi chỉnh thể bố cục cùng lúc trước cư trú thực cùng loại, chẳng qua ban đầu một tầng không gian, bị chia làm hai tầng, bởi vậy không gian muốn càng thêm đại, nên có phòng tu luyện cũng là nhất định sẽ có. Ở Hiểu biết biệt tự nội tình huống lúc sau, Đoạn Dịch liền đi tới phòng tu luyện trùng, ngồi xếp bằng ở sofa phía trên, thật sâu thở ra một hơi. Hô. Lúc trước Minh Ảnh băng giao tiến hóa sau khi thành công, bởi vì quá mức với khẩn trương không có cẩn thận cảm giác, này tu vi quả nhiên là tăng trưởng tới rồi bạc trắng 4 sao a. Đoạn Dịch cảm giác một chút linh hồn hải linh lực kinh mạch lúc sau, rất là hưng phấn nói. Như vậy xem ra, cũng chỉ giữ lại trọng lực từ trường còn không có thăng cấp, cùng với chưa dung hợp đến trong cơ thể tinh nguyên đáng tiếc chỉ có đạt tới hoàng kim cấp trở lên, trong cơ thể linh hồn hải mới có thể khai thác ra đệ tam chương linh tạp vị. Xem ra này tinh nguyện tức sự tỉnh chỉ có thể đủ chờ một chút. Hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là đi theo Nam cung đạo sư tu luyện tự thân thực lực đoạn dịch ở quyết định hào lúc sau, cũng liền không có nghĩ nhiều, yên lặng liền tiến vào tới rồi ngưng thần nhập định tu luyện trạng thái trung. Sáng sớm hôm sau, đoạn dịch sớm liền thức tỉnh lại đây, trải qua một phen rửa mặt lúc sau, liền chạy tới khu biệt thự thực đường trung. Chẳng qua cùng ngày xưa bất đồng chính là, ở thực đường trung có rất nhiều người ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng tới đoạn dịch xem ra, trong ánh mắt đều biểu lộ tò mò, thậm chí còn thấp giọng giao lưu lên. Đoạn dịch thấy vậy, cũng minh bạch là chuyện như thế nào thực rõ ràng là bởi vì ngày hôm qua chính mình hủy hoại một căn biệt tự, náo đến động tính quá lớn, sở dĩ không có ở học viện Diễm Hoàng trung chuyển đến, nói vậy cũng là vì bị các lao sư đe ép đi xuống, không có công bố ra tới. Nhưng Đoạn Dịch đối này, đó ánh mắt cũng đều không để bụng, cũng không có cùng bọn họ nhiều lời lời nói, cơm sáng lúc sau, liền vội vã liền chạy tới học viện Diễm Hoàng diễn võ trường. Ở Đoạn Dịch đi vào diễn võ trường không bao lâu, Nam Cung Giật cũng là từ một bên đi đến. Lao sư, buổi sáng tốt lành." Đoạn Dịch vội vàng cung kính nói. "Không tồi, thực đúng giờ." Nam Công Dật hơi hơi gật gật đầu, nói tiếp, "Cùng ta tới, ta mang ngươi đi một chỗ." Đoạn Dịch không nói gì, yên lặng liền đi theo ở Nam Cung Dật phía sau. Mặt Khác một bên, Đoạn Dịch tương ứng 6 ban bên trong, một chúng học sinh ánh mắt đều nhìn trên bục giảng chủ nhiệm lớp Trình Lăng. Này tiết khóa nguyên bản là linh Tạp chương trình học, nhưng lại bị Trình Lăng chiếm dụng vài phút, vì chính là công bố một tin tức. Mạc Lăng Huyên nhìn đến bên cạnh Đoạn Dịch không có tới, liền có điểm dự cảm, khả năng sẽ là ngày hôm qua Đoạn Dịch hủy hoại biệt thự sự tình, bắt đầu có chút khẩn trưng lên, rốt cuộc ở học viện giẫm trung tương đương nghiêm khắc, thực lo lắng Đoạn Dịch có thể hay không bị học viện khai trừ. Đương nhiên, lớp bên trong cũng có một ít người nguyên bản liền ghen ghét Đoạn Dịch, ở nhìn đến Đoạn Dịch không ở Mà Trình Lăng chủ nhiệm lớp lại cố ý lại đây tuyên bố tin tức, trong lòng đều ở trong tối hỉ, hẳn là đoạn dịch bị khai trừ rồi. Hôm nay lại đây chủ yếu là cho ngươi tuyên bố một việc có lẽ mọi người đều thấy được, hôm nay đoạn dịch đồng học không có tiền đến, đó là bởi vì đoạn dịch đồng học trước tiên thăng vào năm 2, hiện giờ bị Nam Cung Giật đạo sư thu làm đệ tử, từ hôm nay bắt đầu không cần ở chúng ta nơi này đi học. Trình Lăng ngữ khí nghiêm túc hướng về phía ở đây học sinh nói, cái gì? Đoạn Đoạn dịch trực tiếp thăng vào năm 2, lại còn có bị thu làm cái gì đệ tử? Sao có thể à, lão sư ngươi không phải là ở nói giỡn đi, liền một tháng khảo hạch đều còn không có bắt đầu. Cái này đoạn dịch dựa vào cái gì à? Ở đây một ít tương đối kích động học sinh, lập tức liền kêu gọi ra tới. Tuy rằng đều biết đoạn dịch Thiên Phú lợi hại, nhưng học viện cũng không thể như vậy bất công đi, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều phi thường khó có thể tiếp thu. Ha ha, không phục, ta nói thật cho các ngươi biết đi, ở hôm qua đoạn dịch thành công tấn chức tới rồi Bạch ngân cấp, hơn nữa bởi vì dị thú phụng dưỡng ngược lại chí lực, trực tiếp tới rồi bạc trắng 4 sao, như vậy thực lực, ở đây các ngươi bên trong, nhưng có bất luận cái gì một người làm được đến, không phải học viện giẫm hoàng bất công, mà là đoạn dịch dựa vào chính mình thực lực làm chúng ta học viện Diễm Hoàng không thể không thay đổi quy định, trước tiên làm này thăng nhập năm 2. Nếu các người bên trong bất luận cái gì một người cũng có thể đủ làm được, học viện Diễm Hoàng tự nhiên cũng là giống nhau sẽ cho các người đặc quyền. Trình Lăng đã sớm dự đoán được khả năng sẽ có rất nhiều học sinh khống phục, bởi vậy cũng không có huyền truyện giải thích, trực tiếp liền cùng bọn họ thuyết minh sự tình, làm cho này đó học sinh nhận rõ hiện thực, đồng thời cũng là vì thúc dục bọn họ, làm cho bọn họ hướng tới đoạn dịch đi nỗ lực. Ở đây một chúng học sinh ở nghe được Trình Lăng lời này, một đám đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học vô cùng an tĩnh. "Lão sư, ta muốn hỏi một chút, đoạn dịch thăng nhập năm 2 còn chưa tính?" Vì cái gì còn sẽ bị Nam Cung lão sư thu làm đệ tử? Chẳng lẽ năm 2 trở lên chương trình học chính là đi theo mỗi một cái lão sư học tập? Một cái nam sinh sắc mặt trầm trọng nhất tay, nói: này đó đều không phải các ngươi hiện tại nên suy xét sự tình, các ngươi hiện tại cũng chỉ có hai việc, một là cho ta nỗ lực tu luyện, nhị là bảo đảm một tháng sau không bị đào thải, đến lúc đó chúng ta sẽ tự cùng các ngươi nói rõ, hảo, hiện tại khôi phục bình thường, bắt đầu đi học." Trình Lăng ở tuyên bố xong lúc sau, liền lập tức rời đi phòng học, cùng lúc đó, phụ trách linh tạm chương trình học lão sư cũng một lần nữa về tới phòng học. Chẳng qua ở biết được đoạn dịch chuyện này lúc sau, Lớp trung học sinh một đám vương thú đều không phải rất cao đều chịu đựng một cái rất lớn rất lớn đã kích đặc biệt là biết được đoạn dịch hiện tại tu vi đã đạt tới bạc trắng 4 sao này quả thực làm cho bọn họ khó có thể tin Rốt cuộc lúc ấy đoạn dịch mới vừa vào học thời điểm bất quá chỉ là đồng theo 4 sao nhưng gần chỉ là hai cái tuần không đến thời gian đoạn dịch cũng đã đạt tới bạc trắng 4 sao hoàn toàn nhảy lên một cái đại đoạn làm cho bọn họ đều bị chịu đã kích không chỉ có đoạn dịch tương ứng 6 ban là cái dạng này còn lại mấy cái lớp học sinh cũng đều biết được tin tức này tựa như xét đánh giữa trời qua giống nhau để ở bọn họ trên người mà kêu ban đầu tự nhận là mạnh nhất ba cái bạch ngân cấp Tân sinh Giờ phút này cũng hoàn toàn giải ra ở, Trì Bốn không thể tin này một sự thật. Tuy rằng đều biết đoạn dịch so với bọn hắn muốn lợi hại, nhưng sao có thể trực tiếp nhảy lên đến bạc trắng 4 sao, lại còn có trực tiếp nhảy lớp tới rồi năm 2, làm cho bọn họ này đó tự nhận là thiên tài học sinh đều không thể tiếp thu. Bất quá, tại đây trong đó, Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Hiên tuy rằng cũng thực chịu đả kích, nhưng càng có rất nhiều vì đoạn dịch cao hứng, bởi vì bọn họ đều biết được đoạn dịch thực lực, có thể bị học viện Diễm Hoàng như thế đối đãi, xác thật là danh xứng với thực, trong lòng cũng đều hạ quyết tâm, muốn càng thêm nỗ lực đuổi theo đoạn, đoạn dịch. 4. Chương 296 Bạn mạng linh tạp Mà lúc này đoạn dịch, tiến lặng đi theo Nam Cung Giật đi tới học viện Diễm Hoàng chiến đấu Quảng Trung. Chẳng qua cũng không có ở chiến đấu quán một tầng, mà là ở Nam Cung Giật dẫn rất hạ, trực tiếp tiến vào chiến đấu quán hai tầng, mở ra một cái chuyên trúc phòng. Chẳng qua Nam Cung Giật mở ra cái này phòng cũng không cần bất luận cái gì tích phân, đồng thời ở phòng cửa, còn có Nam Cung hai chữ. Không chỉ có như thế, này trung quanh cũng là có rất nhiều đạo sư chuyên trúc phòng, thực rõ ràng này đó phòng hẳn là mỗi cái đạo sư chuyên trúc, chuyên môn dùng để dạy học sinh nói cho dạ Ngươi cho rằng dốc lòng tự thân thực lực linh Tạp sư, là bộ dáng gì ở tiến vào cái này phòng lúc sau?" Nam cung giật ngồi ở một bên ghế trên, bình tĩnh hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Là cái loại này thông qua tu luyện linh pháp, sau đó phối hợp cường đại linh khí, dùng tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu linh Tạp sư, ở trong mắt bọn họ, dị thú chỉ là phụ trợ mà thôi, cho nên thường thường sẽ không rất cường đại, Đoạn Dịch không có chần trở, lập tức phải trả lời ra tới. Tuy rằng ngươi trả lời không hoàn toàn đối, nhưng đối với Bạch Kim dưới linh pháp sư tới nói, cũng xác thật chỉ có thể làm được như thế." Nam cung giật hơi hơi gật gật đầu, xem ra Đoạn Dịch xác thật đối dốc lòng tự thân thực lực linh pháp sư có điều hiểu biết bất quá ở chỗ này, ta còn là muốn nói cho ngươi, rốt cuộc lòng tự thân thực lực linh tạp sư, nhưng xa xa không phải đơn giản như vậy, thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, khả năng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới bạc kim cấp, lại hướng lên trên không có điểm thiên phú, là tuyệt đối làm không được, đây cũng là vì sao học viện sẽ làm ngươi ở bạc kim cấp dưới, đi theo ta tu luyện nguyên nhân chủ yếu, chính là phải vì kiểm tra đo lường ngươi rốt cuộc có hay không phương diện này. Tiên phú. Nam công giật ở giảng bài trong quá trình, đoạn dịch cũng đều là thực nghiêm túc nghe giảng bài, rốt cuộc phương diện này tri thức, xác thật là đoạn dịch lần đầu tiên tiếp xúc, rất là tò mò. Lão sư, như thế nào là phương diện này thiên phú?" Đoạn Dịch trực tiếp mở miệng hỏi. "Ở giải đáp cái này thiên phú phía trước, ta hy vọng ngươi báo cho cùng ta, ở trong thế giới này, một cái linh tạp sư trong cơ thể linh hồn trong biển, nhiều nhất có thể mở ra mấy cái dị thú linh tạp vị trí?" Nam Cung giật hỏi ngược lại. "Lý luận đi lên nói là có thể mở ra 5 cái, hắc thiết cấp bậc khi chỉ có 1, đồng đao, bạch ngân cấp bậc 2 cái, hoàng kim bạc kim cấp vì 3 cái, kim cương cấp thời kỳ vì 4 cái, đến nỗi thứ 5 cái dị thú linh tạp vị trí, nghe nói đến nỗi chí tôn mới có thể làm được, Đoạn Dịch không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời nói. "Trả lời thứ hảo." Nhưng ngươi có từng nghĩ tới kỳ thật này đó linh tạp vị trí không chỉ có có thể dung hợp dị thú? Cái gì? Lão sư ngươi ý tứ là vũ khí, phòng cụ linh tinh đồ vật cũng có thể dung hợp? Đoạn dịch ngay vậy, tức khắc cả kinh, khó có thể tin nói. Rốt cuộc ở bình thường linh tạp sư lý giải chung, trong cơ thể linh hồn trong biển này đó linh tạp vị trí cũng chỉ có thể dung hợp dị thú, vũ khí, phòng cụ thậm chí mà khác linh tạp, tuy rằng cũng có thể đặt ở linh hồn trong biển ngay vậy, nhưng lại không cách nào dung hợp. Nhưng hiện tại Nam Cung Dật đạo sư lại nói, kỳ thật vẫn là có thể dung hợp. Nay liên làm đoạn dịch rất là chấn kinh rồi. Không thôi Đây là ta cùng ngươi theo như lời tiên phú, chẳng qua muốn làm được điểm này, cần thiết linh tạp sư tự thân tu vi đạt tới bạc kim cấp trở lên, đến lúc đó linh hồn trong biển trong đó một cái linh tạp vị sẽ phát sinh biến hóa, từ giờ khắp này bắt đầu, này biến hóa linh tạp vị liền không chỉ có có thể dung hợp dị thú, vũ khí, phòng cụ cũng là giống nhau có thể dung hợp chẳng qua muốn làm linh tạp vị phát sinh biến hóa, nhất định phải muốn thành công tu luyện ra linh ngữ thuộc tính, nếu không là vô pháp làm linh tạp vị phát sinh biến hóa cho nên thường những cái đó muốn đi dọc lòng với tự thân thực lực linh tạp sư. Bọn họ đều sẽ lựa chọn ở tấn chức đến hoàng kim cấp, mở ra ba cái linh tạp vị khi, liền không lựa chọn tiếp tục dung hợp gì thú, mà là đem cái này linh tạp vị không chí ra tới, từ đâu bắt đầu khổ tu linh lực thuộc tính cư như vậy, nếu là ở đạt tới bạc kim cấp lúc sau, thành công tu luyện ra linh lực thuộc tính, cái này không chí linh tạp vị, liền có thể phát sinh biến hóa, do đó trực tiếp dung hợp vũ khí hoặc là phòng cụ, đại biên độ tăng cường tự thân thực lực, trở thành chân chính dốc lòng tự thân thực lực linh tạp sư chúng ta tục xương loại này thành công tu luyện ra linh lực thuộc tính linh tạp sư vị, chiến linh tạp sư. Nam công rất là nghiêm túc cấp loại dịch, giảng giải. Chiến linh tạp sư Đoạn Dịch ở nghe được cái này hoàn toàn mới xưng hô lúc sau, đã bắt đầu kích động lên. Bất quá lao sư, nếu ta thật sự phải đi xong tu lộ tuyến, kia này cái thứ ba linh tạp vị, ta muốn hay không dung hợp dị thú, vẫn là nói chờ đến bạc kim cấp lúc sau lại nói?" Ở kích động qua đi, Đoạn Dịch liền phát hiện vấn đề này, mở miệng dò hỏi. "Rốt cuộc hắn phải đi lộ tuyến là xong tu, bởi vậy dị thú cùng tự thân thực lực đều là muốn chiếu cố, cho nên không có khả năng trực tiếp giống chiến linh tạp sư như vậy, trực tiếp vứt bỏ dị thú." "Điểm này ngươi đừng lo, tới rồi hoàng kim cấp, nên dung hợp dị thú ngươi liền trực tiếp dung hợp ta vừa rồi đã nói, ở thành công tu luyện ra linh lực thuộc tính lúc sau." Không phải sở hữu linh tạp vị đều sẽ phát sinh biến hóa, mà là trong đó một cái ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, một cái chiến linh tạp sư trên cơ bản, cũng chỉ có thể là một cái linh tạp vị phát sinh biến hóa, cho nên thông thường sẽ thực thận trọng tiến hành lựa chọn ở chúng ta chiến linh tạp sư trong miệng. Loại này phát sinh biến hóa linh tạp vị, chúng ta xưng là bản mạng linh tạp vị, dung hợp đến nơi đây đồ vật, cũng xưng là bản mạng vật, với dị thú giống nhau, có thể theo linh tạp sư tu vi tăng lên, do đó ảnh hưởng bản mạng vật uy lực cùng lý bản vật cường, linh tạp sư thực lực cũng liền cường mà đã dung hợp thú linh vị, là vô pháp biến hóa thành bản mạng linh tạp vị. Cho nên những cái đó muốn trở thành chiến linh tạp sư người, đều sẽ lựa chọn ở hoàng kim cấp lúc. Sau, liền không dung hợp dị thú, làm này đó linh tạp vị không ra tới, làm tốt kế tiếp làm chuẩn bị nếu là thành công tu luyện ra linh lực thuộc tính, hơn nữa mở ra bản mạng linh tạp vị, như vậy bọn họ liền thành công, nếu là vô pháp mở ra, tắc liền từ bỏ con đường này, tiến hành truyền thống dị thú tu luyện, nhưng ngươi nếu phải đi song tu, như vậy dị thú nhất định là muốn chiếu cố, bởi vậy không nóng nảy biến hóa ra bản mạng linh tạp vị, nhưng chờ ngươi đạt tới bạc kim cấp, thành công. Tu luyện ra linh thuộc tính lúc sau lại nói cứ như vậy, nếu là ngươi cảm thấy song tu quá gian nan, kiên trì không nổi nữa, ngược lại tu luyện dị thú cũng không thành vấn đề nếu ngươi khăng khăng muốn sống tu, như vậy còn có kim cương cấp linh tạp vị, như vậy mới là ngươi tốt nhất lựa chọn, đương nhiên ngươi nếu là muốn trước tiên mở ra bản mạng linh tạp vị, cũng là có thể, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi lựa chọn. Nam Cung giật sở dĩ sẽ làm đoạn dịch lựa chọn đem kim cương cấp cái kia linh tạp vị biến hóa thành bản mạng linh tạp vị, cũng là nhìn chúng đoạn dịch thiên phú, cho rằng hắn là có khả năng tấn chức đến kim cương cấp, rốt cuộc nếu hắn phải đi song tu, như vậy thế tất nếu không cùng với nhân. Chương 297 bắt đầu huấn sư, ta còn có một cái nghi hoặc, đó chính là bản mạng linh tạp vị dung hợp đồ vật, là có thể đổi mới sao? Tựa như tiêu hủy dị thú linh tạp, một lần nữa dung hợp một cái như vậy. Đoạn Dịch nghĩ tới một vấn đề, vội vàng truy vấn và nói: "Thật đáng tiếc, bản mạng linh tạp vị là không được, một khi thành công dung hợp vĩnh viễn vô pháp sửa đổi, bản không cũng sẽ không gọi là bản mạng vật, cùng lý bản mạng vật một khi rất nát, linh tạp sư tánh mạng cũng đem khó giữ được không chỉ có như thế, kỳ thật truyền thống dị thú lộ tuyến linh tạp sư, có thiên phú cũng là có thể mở ra bản mạng linh tạp vị, chẳng qua bọn họ sẽ không lựa chọn vũ khí, phòng cụ tiến hành dung hợp, mà là sẽ lựa chọn một con mạnh nhất thú tiến hành dung hợp. Do đó này chỉ dị thú cũng liền biến thành bản thú, này bản mạng thú thực lực Thường thường sẽ mạnh hơn linh hồn trong biển mặt khác gì thú, cùng linh tạp sư cùng một niệm tờ, bản mạng thú vừa chết, linh tạp sư giống nhau tính mạng khó giữ được mà bản mạng linh tạp vị mặc kệ là dung hợp dị thú, vẫn là vũ khí, phòng cụ, đều là có một cái bẩm sinh điều kiện, đó chính là dung hợp dị thú, vũ khí, phòng, cụ thuộc tính, cần thiết cùng ngươi tự thân linh lực thuộc tính một đến, nếu không vô pháp dung hợp đây cũng là vì sao, ta làm ngươi không nóng nảy mở ra bản mạng linh tạp vị nguyên nhân, bởi vì hiện tại còn vô pháp xác nhận ngươi chúng quy sẽ tu luyện ra loại nào linh lực thuộc tính, hơn nữa liền tính mở ra, ngươi tưởng hảo muốn dung hợp cái gì sao? Đây chính là vĩnh viễn vô pháp sửa đổi." Nam Cung Giật nhìn về phía đoạn dịch, nói: "Thì ra là thế, lão sư, ta toàn bộ đều minh bạch đoạn dịch hiện tại trong lòng cho nên nghi hoặc đều biến mất, lập tức liền minh bạch vì sao lúc trước, giáo sư Vương tính trên người cũng sẽ có linh lực thuộc tính dao động, hẳn là cũng là tu luyện ra thuộc tính linh lực, mở ra bản mạng linh tạp vị, dung hợp bản mạng thú, ở đoạn dịch cảm giác hạ, hẳn là quang thuộc tính." Mà Nam Cung Giật liền không cần phải nói, thực rõ ràng lần trước xuất hiện kia một phen cam phẩm chất cao cấp linh khí, Hàn hẳn là chính là Nam Cung Dật bản vận, khó trách sẽ như vậy từng đại. Một khi đã như vậy, vậy chính thức bắt đầu đi học đi, nếu ta không có đoán sai nói, trên người của ngươi là có được màu xanh lục phẩm chất linh khí cùng linh pháp đi, thả còn đều là phong thổ tính, lấy ra tới cho ta xem một chút." Nam Cung giật từ ghế trên đứng lên, đi tới đoạn dịch trước mặt, chuẩn bị chính thức giảng bài. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, vội vàng đem nhẫn chữ vật trung ngự phong kiếm quyết lấy ra tới, đồng thời trong tay hiện lên ra phá phong kiếm vũ khí linh tạm, cùng đều đưa cho Nam Cung giật. "Phá phong kiếm cùng ngự phong kiếm quyết, quả nhiên là cùng chi xem ra vận khí của ngươi thật đúng là thực hào. tuy rằng bất quá là màu xanh lục phẩm chất, nhưng đối với trước mắt ngươi tới nói, này hai cái phối hợp lại Uy lực vẫn là rất cường đại, hơn nữa ngươi hôm qua mới vừa phá vỡ mà vào đến Bạch ngân cấp, này Ngự Phong kiếm quyết thức thứ 2, đệ tam thứ hẳn là chưa tu luyện chờ ngươi này, đem này Ngự Phong kiếm quyết tam thức đều tu luyện hoàn thành lúc sau, có thể. Huyễn hóa ra tới màu xanh lục bóng kiếm, hẳn là ba cái, trong đó một cái vì thật sự kiếm, mặt khác hai cái vì hư ảnh, uy lực cũng sẽ đại biên độ tăng lên theo thứ tự làm, cơ sở nói, ngươi ngày sau tu luyện mặt khác đẳng cấp cao kiếm quyết, cùng với sử dụng mặt khác kiếm loại linh khí, cũng có thể đủ Nam công giật nói xong, liền đem quyết phá phong kiếm trả lại cho Đoạn Dịch. Theo sau Nam cung giật trong tay hiện lên trừ bỏ một thanh không có bất luận cái gì linh lực dao động, thả gì xét loang lộ trường kiếm. Chỉ hướng đoạn giật nói, "Ta chương trình học rất đơn giản, đó chính là thực chiến, từ hôm nay bắt đầu, ngươi có thể lợi dụng trong tay phá phong kiếm phối hợp ngự phong kiếm quyết, điên cuồng đối ta triển khai công kích không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Khi nào ngươi có thể đem chuôi này gì xét loang lộ trường kiếm đánh nát, hoặc là đem này đánh cho bị thường, liền tính ngươi thành công, đến lúc đó ta tưởng ngự phong kiếm quyết cũng nên tu luyện đến mức cùng." Nam cung giật tiếng nói vừa dứt, nguyên bản không có bất luận cái gì linh lực dao động trường kiếm, thế nhưng tản mắt ra cường đại thuộc tính linh lực dao động. Trung Bành Độ Ấm cũng nháy mắt sổ hàng. Một phen không có bất luận cái gì linh lực dao động cũ nát trường kiếm, thế nhưng ở Nam cung lão sư trong tay, có như vậy cường đại uy lực, chính linh tạm quả nhiên cường đại a. Đoạn Dịch nhìn phía trước Nam cung giật, trong ánh mắt toát ra một kia khát vọng. "Lão sư, ta có thể đi trước xem xét một chút ngự phong kiếm quyết mặt khác hai tốt sao? Ta tưởng trước làm quen một chút." Đoạn Dịch không có lập tức phát động công kích, mở miệng dò hỏi. "Tự nhiên có thể, này vốn chính là phối hợp ngữ ngữ phong kiếm quyết tu luyện, cùng với kiếm loại vũ khí thuần tốc độ, người chừng nào thì chuẩn bị tốt, liền có thể phát động công kích, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ." Nam Cung giật hơi hơi gật gật đầu, sau đó đem cũ nát trường kiếm đặt ở một bên, trong dung ngồi ở ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là lập tức lật xem đi lên ngự phong kiếm quyết mặt khác hai thức, trong tay phá phong kiếm không ngừng diễn luyện, thậm chí cũng bắt đầu rồi nếm thử phát động ba đạo màu xanh lục bóng kiếm. Thời gian một phút một giây trôi đi, đảo mắt liền đi qua hơn một giờ. Lúc này Đoạn Dịch tuy rằng còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng trên cơ bản hiểu biết. Ngay sau đó, hướng về phía Nam Cung lão sư, cung kính nói: "Lão sư, ta chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu phát động công kích." Nam Cung giật không có đáp lại, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Theo sau đoạn dịch trong tay phá phong kiếm, lập tức buộc phát ra cường đại phong thuộc tính linh lực dao động, một cái uy lực cường đại phá phong trảm, hướng về phía Nam Cung Dật hung hăng huy chém qua đi. Phá phong trảm huy chém mà ra, hình thành vô số tiểu lưỡi dao gió, hướng tới Nam Cung giật tuổi quét qua đi, nhưng mà Nam Cung giật như cũng là thập phần bình tĩnh, không có một tiêu hoảng loạn. Chỉ thấy hắn, tay phải cầm cũ nát trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu lam kiếm khí lập tức xuất hiện, nháy mắt tan dã này đạo phá phong trảng, toàn bộ quá trình Nam Cung Dật thậm chí liền đôi mắt đều không có mở quá. Hảo Cương đoạn dịch thấy vậy đến chính mình toàn lực một kích phá phong trảm. Ở Nam Cung Giật trước mặt, căn bản bất kham một kích, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm chấn động. Rốt cuộc này phá phong kiếm nói như thế nào cũng là sơ cấp linh khí, hơn nữa đoạn dịch trước mắt Tu Vi là bạc trắng 4 sao, mà Nam Cung Giật một phương diện sử dụng trắng qua là tầm thường trường kiếm, thậm chí vẫn là cái loại này hơi mang tàn phá, một chút y lực đều không có. Nhưng cho dù như thế, ở Nam Cung Giật trong tay, quả thực so linh khí còn muốn lợi hại, đây là Bạch Kim năm sao chiến linh tạp sư thực lực a. Chẳng qua đoạn dịch cũng không có bợ vậy nội trí, nếu phá phong không có hiệu quả, vậy phát động ngự phong kiếm quyết. Ở đoạn dịch thao tác hạ phá phong kiếm lập tức biến thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm, cùng với một đạo tiếng xé gió, tốc độ kinh người hướng tới Nam Cung Dật phong đi. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một đạo màu xanh lục bóng kiếm, cũng là loáng thoáng hình thành, chẳng qua đoạn dịch trước mắt còn không thuần thủ, bởi vậy vô pháp thực rõ ràng, cũng không có nhiều ít ý lực. Mà Nam Cung giật như cũng là thong dong bình tĩnh, cũng không có mở to mắt, lỗ thai hơi hơi vừa động, trong tay trường kiếm thượng tản mát ra màu lam quan mang, nhẹ nhàng một ném cũng biến thành một đạo màu lam bóng kiếm, cùng phá phong kiếm va chạm ở cùng nhau. Không có bất luận cái gì trì hoãn, màu xanh lục bóng kiếm lập tức bị này đánh bay, một lần nữa biến thành phá phong kiếm mà khắc một đạo màu xanh lục hư ảnh, Nam Cung Dật chỉ là tùy tay vung lên, liền nhẹ nhàng đem này xô tan. Không đủ không đủ. Tiếp tục. Nam Cung Dật ngữ khí nghiêm túc nói, đồng thời cũng nát trường kiếm cũng một lần nữa về tới hắn trong tay. Chương 298 vấn luyện kết thúc. Cứ như vậy, đoạn dịch tay cầm phá phong kiếm không ngừng nếm thử công kích Nam Cung Dật, nhưng trước sau không có thương tổn đến Nam Cung Dật mấy mai, thậm chí phá phong kiếm đều không thể tiếp cận Nam Cung Dật 5m trong phạm vi, này đó là thực lực tuyệt đối Không chỉ có như thế, Nam Cung Giật sau lại cũng đối đoạn dịch tăng thêm công kích, mấy cái giờ vẫn luyện xuống dưới, đoạn dịch không chỉ có linh lực bị đảo dỡ, trên người cũng xuất hiện không ít bị kiếm khí hoa thương vết thương, bất quá đoạn dịch lại không có cảm giác được một tia không thoải mái, tương phản còn tuyệt đối thập phần vui sướng. Có thể nói là đoạn dịch cho tới bây giờ, chiến đấu đến nhất vô cùng nhàn nhã một hồi. "Wen, theo, Nam Cung Giật quét ngang nhất kiếm, trực tiếp phá phong kiếm tính cả đoạn dịch cùng nhau quét ngang đi ra ngoài, lệnh ở trên sau, Nam Cung Dật liền đứng lên. Hôm nay liền đến đây thôi, ngươi linh lực cũng đã còn thừa không có mấy, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi." Sau này mỗi một ngày buổi sáng 9 điểm, đúng giờ đến nơi đây tới tiến hành huấn luyện, thẳng đến ngươi đánh nát ta trường kiếm, hoặc là làm ta bị thương mới thôi. Nam Cung giật tùy ý đem Côn nát trường kiếm ném ở một bên, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Minh Bạch, lão sư." Đoạn Dịch nhặt lên phá phong kiếm, đem này thu hồi đến linh tạp lúc sau, thật sâu hít một hơi. Tuy rằng ở thời điểm chiến đấu Đoạn Dịch bởi vì quá mức với đầu nhập, không cảm giác được đau đớn, nhưng ở chiến đấu xong lúc sau, này cổ cảm giác đau đớn lập tức liền lên đầy. Hơn nữa bị Nam Cung giật sở hoa thương vết thương, không chỉ có riêng chỉ là tầm thường cảm giác đau đớn, trong đó còn kèm theo một cổ lạnh băng đau đớn. Đoạn Dịch không cấm toàn thân run dậy một chút. Kiếm khí của ta hỗn loạn băng thuộc tính linh lực, đây là đặc chế đang dược, mỗi ngày cùng ta huấn luyện xong lúc sau, đều phải ăn vào ba viên, như vậy liền có thể thanh trừ băng thuộc tính linh lực ở ngươi thân thể tạm lưu. Nam Cung giật trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Đoạn Dịch. Đà Tạ lão sư." Đoạn Dịch đôi tay tiếp nhận dự bình, hướng về phía Nam Cung Dật cung kính nói. "Đúng rồi, ngày mai ngươi hẳn là muốn đi cùng Diệp Dung Dung quyết đấu đi, ngày mai liền không tới, hậu ở lại đây vẫn đi." Nam Cung Dật cuối cùng dặn dò xong rồi một câu lúc sau, liền đẩy ra đại môn, đi. Mà Đoạn Dịch còn lại là dựa theo Nam Cung Dật chỉ thị, lập tức liền nuốt phục ba viên thuốc viên, sau đó tại chỗ đả tọa điều tức trong chốc lát. Quả nhiên miệng vết thương trung băng thuộc tính linh lực đều bị thanh trừ, thậm chí miệng vết thương cũng khép lại một đại bộ phận, không thể không nói này dược hiệu sát thật rất mạnh, trên cơ bản hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Chờ đến khôi phục không sai biệt lắm lúc sau, Đoạn Dịch tiếp tục diễn luyện trong chốc lát ngự phong kiếm quyết lúc sau, liền rời đi phòng này. Ở đi vào một tầng thời điểm, ở một tầng chiến đấu quán trung huấn luyện các tân sinh, một đám đều hướng tới Đoạn Dịch nhìn lại đây, có trong ánh mắt biểu lộ ngưỡng nhưng cũng có còn lại là ghen Vì cái gì cái gì sự tính tốt đều sẽ đến phiên đoạn, đoạn dịch, làm cho bọn họ rất là không phục. Nhưng mà đoạn dịch cũng không có để ý này đó ánh mắt, nơi này chính là học viện Diễm Hoàng, vốn chính là khắp nơi thiên tài địa phương, bọn họ nếu là không phục tới cửa khiêu chiến, đoạn dịch cũng sẽ không cử tuyệt, liền xem bọn họ có dám hay không. Vị tiểu huynh đệ này là đoạn dịch đi. Liên ở đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, Đông nhiên cửa vào được mấy cái khách không mời mà đến. Bọn họ trên người hơi thở xa xa mạnh hơn chiến đấu quán chung những cái đó tân sinh, phổ biến đều là bạch ngân cấp tam tinh trở lên, thực rõ ràng hẳn là cao niên cấp học trưởng. Đoạn dịch ở phát hiện lúc sau Quốn về phía bọn họ mỉm cười gật gật đầu, nói: "Các vị học trưởng, có việc, là cái dạng này, chúng ta muốn mời người gia nhập chiến đội, cứ như vậy về sau nhiệm vụ đều có thể cùng nhau làm, cũng có thể cùng nhau huấn luyện, cho nhau tăng lên, không biết đoạn học đệ nguyện ý sao?" Một cái ăn mặc màu trắng đồ thể dục, có một đầu kim sắt tóc ngắn tuấn mỹ nam tử, hướng về phía đoạn Dịch mỉm cười nói. đoạn Dịch từ cho hắn trên người cảm nhận được một cổ rất cường đại hơi thở, đã đạt tới hoàng kim cấp, có thể thấy được trước mắt cái này học trường thực lực phi thường cường đại. Bất quá liền ở Đoàn Dịch chuẩn bị trả lời hắn thời điểm, từ bên cạnh mặt khác lại đi tới một đội cả trai lẫn gái. "Nhà tôi không nghĩ tới Vương huynh người động tác thật đúng là mau nha đoạn học đệ, cũng không nên bị hắn mê hoặc, hắn cái kia chiến đội quá yếu, căn bản là không thích hợp đoạn học đệ, vẫn là tới ta cái này chiến đội đi. Nay đội cả trai lẫn gái chung, cầm đầu chính là một cái màu nâu tóc dài nữ tử, tuy rằng khí chất thoạt nhìn tự ván nhã, nhưng ngựa khí phi thường sắc bén, hơi thở cũng là đạt tới hoàng kim cấp trở lên. A. Đoạn Dịch nhìn này đó mặc danh xuất hiện học trường, học tỷ vẻ mặt mê mang. Đã có thể ở đoạn Dịch mê mang thời điểm, lại liên tiếp xuất hiện rất nhiều tiểu đội ngũ, cũng là giống nhau, muốn làm đoạn Dịch gia nhập. Nhìn này đó cái gọi là chiến đội xuất hiện, đoạn dịch cũng từ lúc bắt đầu mê mang, sau lại cũng dần dần minh bạch. Tại đây học viện Diễm Hoàng Trung, này đó chiến đội liền tương đương với một cái tiểu đoàn đội, thông thường là có một cái thực lực so cường học sinh tổ kiến, vì chính là có thể tìm được một ít thực lực không tồi đồng đội, cứ như vậy cũng có thể đủ thực tốt hoàn thành học viện nhiệm vụ, tích góp càng nhiều tích phân, dùng cho tăng lên lẫn nhau thực lực. Hơn nữa thời gian dài ở bên nhau huấn luyện, lẫn nhau ăn ý độ, phối hợp độ cũng rất cao, cùng ra ngoài thám hiểm, hoặc là tiến vào một ít không gian cái khe, đều có thể đủ thực tốt cho nhau chiêu ứng. Cho nên rất nhiều học viện Diễm Hoàng học sinh, ở thăng nhập năm 2 lúc sau đều sẽ bị này đó chiến đội mời, làm cho bọn họ gia nhập. Học viện Diễm Hoàng cũng là cam chịu loại này chiến đội xuất hiện, thậm chí còn sẽ chuyên môn cử hành một ít chiến đội cùng chiến đội chi gian tỉ thí, thắng lợi chiến đội có phong phú khen thường, mà giống Đoạn Dịch loại này bỗng nhiên toát ra tới thiên tài, đúng là này đó chiến đội tranh đoạt đối tượng. Bất quá, Đoạn Dịch bởi vì phải đi sâu tu, bản thân cũng đã rất bận rất bận, mỗi tháng còn cần đi tìm giáo sư Vương kính học tập y thuật, nơi nào còn có thời gian gia nhập này đó chiến đội, bởi vậy mặc kệ bọn họ như thế nào nhiệt tình, Đoạn Dịch đều là không có bất luận cái gì hứng thú, toàn bộ đều cự tuyệt. Đoạn Dịch học để a Ngươi xác định không tới học tỷ chiến đội sau. Một người mặc pháp phong quyến rũ, diện mạo điểm mỹ học tỷ, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói, "Ngượng mà, học tỷ, Nam cung lão sư cho ta hạ đạt rất nhiều nhiệm vụ, ta bật quá, thật là vô pháp tham dự à. Đoạn Dịch rất là bất đắc gì nói, "Nam cung đạo sư, như vậy à, vậy được rồi, ai đoạn học đệ, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, nhưng nhớ do muốn tùy thời tới tìm ta nga." xinh đẹp học tỷ hơi hơi thở dài một hơi, liền mang theo đồng đội rời đi. Theo sau, ở đây đông đảo học trưởng, học tỷ cũng sôi nổi tán đi, bất quá ở bọn họ rời khỏi sau, trong miệng đều ở thấp giọng nghị luận Nam cung giật đạo sư Tựa hồ là nghe được đoạn dịch là hắn học sinh lúc sau, lúc này mới từ bỏ. Bất quá đoạn dịch một chút đều không để bụng, ở nhìn đến bọn họ đều rời đi lúc sau, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi nhanh rời đi chiến đấu quán. Chương 299 thăng cấp. Rời đi chiến đấu quán lúc sau, đoạn dịch lập tức liền đi hướng học viện linh tạp cửa hàng bên trong, đi mua sắm một trường màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, dùng tốt tới thăng cấp trọng lực từ trường. Tuy rằng không rõ ràng lắm thăng cấp lúc sau sẽ biến thành cái gì to tính, nhưng nhất định rất mạnh, đây chính là đoạn dịch vương bài linh tạm, cần thiết phải nhanh một chút thăng cấp. Lão bản, ta muốn hỏi một chút Có hay không nhất tiện nghi màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, Đoạn Dịch ở tiến vào cửa hàng lúc sau, đi tới quầy, dò hỏi lão bản. "Nga, nhất tiện nghi màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm." Lão bản nghe vậy hơi hơi sử sốt, rốt cuộc người bình thường lại đây cố vấn hoàn cảnh linh tạm, giống nhau đều là giò hỏi cái loại này nhất dùng tốt, uy lực mạnh nhất, rất ít có người sẽ qua tới hỏi cái loại này nhất tiễn nghi, trong lúc nhất thời làm lão bản có điểm không phản ứng lại đây. Là nha, ta muốn một trường nhất tiễn nghi." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. "Có nhưng thật ra có, bất quá của rẻ là của hơi nha, đồng học vẫn là mua cái loại này có giá trị đi." Lão bản mỉm cười nói: "Không cần, ta chính là nghiên cứu một chút mà thôi, cho nên tùy tiện chọn một chương nhất tiền nghi." Lão bản lời này đạo không phải cố ý muốn cho đoạn dịch mua quý, xác thật là ở nhắc nhở chính mình, nhưng đoạn dịch thật đúng là không cần, bởi vậy quyết đoán cự tuyệt. "Ai, vậy được rồi, buồn tiệm không thể trả hàng lại nga." Lão bản thấy vậy, hơi hơi than một ngụm, theo sau từ một bên tủ chung, lấy ra một ít màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp. Này đó màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, đều là một cái giá, vì 500 điểm học viện tích phân, hiệu quả đều phi thường bình thường, đồng học có thể tự hành nhìn nhìn hiệu quả. Lão bản cũng lời đến cùng đoạn dịch giới thiệu hiệu quả dù sao này đó màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp sát thật đều chẳng ra gì 500 tích phân không thành vấn đề ta liền phải này một trường Tuy rằng đoạn dịch trong đầu hiện ra này đó hoàn cảnh linh tạp thuộc tính giao diện nhưng xác thật thực rất rưởi đoạn dịch cũng lời đến xem tùy ý chọn một trường liền chi trả 500 tích phân dù sao đều chỉ là lấy tới cấp trọng lực từ trường thăng cấp cái gì hiệu quả đều không sao cả đến nỗi 500 điểm học viện tích phân cái này giá cả xác thật không quý so bên ngoài muốn có lời rất nhiều rất nhiều Tại đây đoạn thời gian ở học viện Diễm Hoàng hiểu biết đoạn dịch cũng minh bạch học viện tích phân đổi thành làm tinh tệ đại khái là cái gì tỷ lệ không sai biệt lắm là một vạn làm tinh tệ tương đương một điểm học viện tích phân nói cách khác này một chương hoàn cảnh linh tạp 500 điểm tích phân liền cung cấp với 500 vạn mà ở bên ngoài 500 vạn tuyệt đối là mua không được một chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp cho dù là nhất giáp rưi cũng không được nay cũng chỉ có ở học viện chung mới có như vậy tiện nghi giá cả đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì này đó màu xanh lục phẩm chất linh tạp hiệu quả đều không lợi hại thời gian rất lâu đều bán không ra đi chỉ có thể đủ giá cho bán Nếu là cái loại này hiệu quả tương đối tốt màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, kia 500 tích phân khẳng định là quá ít. Được rồi, thu được tích phân, hoan nên lần sau quang lâm nha. Này đó áp đáy hỏng không ai muốn hoàn cảnh linh tạp, thật vất vả bán đi một trường, lão bản trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ân, Bỉ Bỉ. Đoạn Dịch hướng về phía hắn phất phất tay, liền rời đi nơi này. Theo sau, quay trở về khu biệt thự Vội Vàng Cơm Nước xong lúc sau, Đoạn Dịch liền về tới chính mình độc đống tiểu biệt thự bên trong. Tới rồi tới rồi, rốt cuộc muốn bắt đầu thăng cấp Đoạn Dịch hưng phấn ngồi ở phòng tu luyện trên sofa, đem trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm lấy ra tới. Đồng thời đem hai chương dùng làm thăng cấp tài liệu màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, cũng cùng lấy ra tới. Nay trong đó có một trường, là lúc trước đoạn dịch ở Uy phụ tập đoàn bí cảnh trung phong ấn đến, hiện tại nghĩ đến, thật đúng là chính là mạo hiểm, thiếu chút nữa liền chết ở kia chỉ địa sát bạc dao trong tay. Theo sau, đoạn dịch liền đem trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tháp bảy biển ở cái bàn ở giữa, còn lại hai cái hoàn cảnh linh tạp phân biệt đặt ở nó bên cạnh. Dù sao cũng là lần đầu tiên thăng cấp trọng lực từ trường, đoạn dịch trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào thao tác, chỉ có thể độ chức nếm thử một chút. Nhưng vào lúc này, trung gian trọng lực từ trường lập tức tản mát ra màu lam quang mang. Châm dải trôi nổi lên, theo sau, linh vị hai chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, cũng cùng trôi nổi lên. Châm dải hai chương hoàn cảnh linh tạp, hóa thành lưỡng đạo lam quang, bị trọng lực từ trường hấp thu tiến vào, trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp, lập tức tản mát ra loá mắt màu lam quang mang. Chờ đến lam quang tan đi lúc sau, một cái hoàn toàn mới thuộc tính giao diện xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu. Linh tạp chủ loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phân cấp, màu lam phong lớn hoàn cảnh, trọng lực từ trường hoàn cảnh tính, trọng lực hệ Hoàn cảnh giới thiệu, một loại bởi vì thiên địa quy tắc hình thành đặc thú nơi sân, bị thi lấy cường đại phong ấn thuật phong ấn, tại đây hoàn cảnh linh tạm trong phạm vi, linh tạm sư khả thi triển hai cái kỹ năng, trọng lực cấp chế, trọng lực giải trừ. Chú, này hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới bạch ngân cấp trở lên mới có thể sử dụng, hơn nữa nên hoàn cảnh linh tạp có được trường thành tính, thông qua hấp thu mật khác hoàn cảnh linh tạp sau, có thể được đến tiến hóa, tiến hóa đến màu tím phẩm chất, cần hấp thu hai chương màu lam phẩm chất hoàn cảnh linh tạm. Cùng lúc đó, hệ thống thanh cũng cùng thời gian quanh quẩn ở đoạn dịch trong đầu. Nhắc nhở, nay trọng lực từ trường cực hạ chỉ có thể đủ áp chế hoàng kim nhị tinh giới linh Tạp sư, cùng với sức chiến đấu thấp hơn 3500 màu tím phẩm chất dị thú, bất luận cái gì hung thú đều không thể áp chế. Đoan Dịch ở nghe được hệ thống thanh âm lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Xem ra hiệu quả suy yếu a, lúc trước là màu lam phẩm chất sở hữu dị thú, đều có thể áp chế, hiện giờ cũng chỉ có thể áp chế 3500 sức chiến đấu giới màu tím phẩm chất dị thú bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng là có thể tiếp thu, đến nỗi những cái đó cường đại màu tím phẩm chất hung thú, vô pháp áp chế đảo cũng bình thường hơn nữa, áp chế linh tập sư cũng suy yếu, phía trước là bạc trắng tam tinh dưới, thăng cấp lúc sau cũng không có biến thành hoàng kim tam tinh dưới, mà là biến thành hoàng kim nhị tinh giới bất quá tuy rằng đều suy yếu nhưng hiệu quả vẫn như cũ vẫn là thực bá đạo, như cũng là đoạn dịch một cái mạnh nhất chuẩn bị ở sau ở thăng cấp xong lúc sau, trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp liền bay trở về tới rồi đoạn dịch trong tay, tuy rằng hiệu quả là thăng cấp, nhưng bề ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí còn có điểm bình thường. Đoạn dịch quan sát một vòng lúc sau, liền đem này gửi tới rồi linh hồn trong biển vốn dưỡng. Theo sau, ở chuẩn bị bắt đầu tu luyện phía trước, tiến hành rồi mỗi ngày giúp thăm chúng thượng. Bắt đầu rút thăm chúng thưởng chung chúc mừng ký chủ chịu trùng, màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, dung nha mặt đất. Ta đi. Sớm biết rằng ta liền không hoa 500 điểm tích phân mua, này không phải hố ta sao? Nhìn trong tay hiện ra tới màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, đoạn dịch lần đầu tiên xuất hiện có loại bị hệ thống hố cảm giác, đối vừa rồi bạch bạch hoa 500 tích phân, rất là đau lòng. Ta muốn ngươi gì dùng a? Xem ra muốn tìm cơ hội đem ngươi bán đi, hồi hồi huyết đoạn dịch hơi, hơi thở dài một hơi, liền đem này chương dung nham mặt đất hoàn cảnh linh tạm thu được nhẫn chữ vật trùng, sau đó bắt đầu rời liền quyết tu luyện. Chương 300 ta cần mau. Sáng sớm hôm sau. Đoạn Dịch sớm liền rời đi học viện Diễm Hoàng, bước chậm ở Diễm Hoàng thị nội thành trung. Hôm nay trừ bỏ muốn cùng Diệp Dung Dung tỉ thí ở ngoài, Đoạn Dịch cũng yêu cầu đi trước trấn Tà Tư đi tham gia khảo hạch, muốn nhìn xem trấn Tà Tư nhân viên ngoài biên chế khảo hạch, rốt cuộc ra sao loại khó khăn. Thường mau, ở một đường nhàn nhã bước chậm hạ, Đoạn Dịch liền tiến vào tới rồi Vong Ưu quán trà bên trong, bất quá hôm nay Vong Ưu quán trà cùng ngày thường bất đồng, bởi vì không có một bản khác nhân, im mắng. Như thế nào? Người hôm nay là không buồn bán, Đoạn Dịch liếc mắt một cái liền thấy được ở quầy bên Diệp Dung, Dung hướng về phía hắn mỉm cười nói: "Hôm nay chính là ta cùng ngươi nhất quyết cao thấp nhật tử." Tự nhiên là yêu cầu an tinh hoàn cảnh. Diệp Dung Dung vừa nói, một bên đem đại môn đóng đi lên, đóng cửa từ chối tiếp khách. Theo sau, từ Diệp Dung Dung trị liệu dị thú cái kia trong phòng, đi ra một cái đầu bạc lão giả, Đoạn Dịch ở nhìn đến hắn lúc sau, lập tức cung kính hồ, "Vương giáo phẫu." Buổi sáng tốt lành. Vương Kính ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, cũng là mỉm cười gật gật đầu. "Thế nào, ngày hôm qua đi theo Nam cung đạo sư học tập, cảm giác như thế nào nha?" Vương Kính tùy ý ngồi ở một cái thượng, hướng về phía Đoạn Dịch nói, mặt cũng vui sướng. Đoạn Dịch đáp lại nói, "Ha, ha. đánh giá tương đương chuẩn xác." Bất quá ngươi nhất định phải kiên trì xuống dưới, Nam cung đạo sư ở học viện Diễm Hoàng Trung, trên cơ bản là chưa bao giờ thu đồ đệ, lần này cũng là nhìn chúng ngươi thiên phú, nỗ lực kiên trì đi xuống, là nhất định sẽ có kinh người biến hóa hảo hảo, dư thừa đề tài liệu không nhiều lắm, hôm nay ngươi cùng Dung Dung tỉ thí, từ ta tới chủ trì. Bất quá trước đó, Đoạn Dịch ta hỏi ngươi, ngươi là chính như Dung Dung theo như lời như vậy, có phương diện này thiên phú. Giáo sư Vương kính bỗng nhiên nhìn về phía Đoạn Dịch, ngữ khí ngưng trọng nói: "Đúng vậy." Đoạn Dịch kiên định gật đầu. Hảo. Giáo sư Vương kính nhìn đến Đoạn Dịch như thế kiên định biểu tình, trên mặt cũng là lộ ra sán lạn tươi cười. Bất quá đối đoạn dịch cái này thiên phú, Vương Kính vẫn là vẫn duy trì một tia hoài nghi, hôm nay lại đây trừ bỏ vì bọn họ chủ trì tỷ thi, còn vì kiểm tra đo lường đoạn dịch rốt cuộc hay không thật sự có cái này thiên phú. Bởi vì đoạn dịch chỉ quen thuộc dị thú chữa bệnh, cho nên hôm nay tỷ thi cũng chỉ là tỷ thi dị thú chữa bệnh trình độ cao thấp. Tỷ thi tổng cộng chia làm tam quan, hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất. Giáo sư Vương Kính tiếng nói vừa dứt, trong tay hiện ra một chương linh tạp, cùng với một đạo lam quang, này chương linh tạm biến thành một con màu lam phẩm chất dị thú, sóng địa chấn hùng. Chẳng qua này chỉ sóng địa chấn hùng ở bị Triệu hồi ra tới lúc sau liền lập tức nằm liệt tới rồi ở trên mặt đất, toàn thân hơi thở phi thường suy yếu, thậm chí trên người còn xuất hiện rất nhiều đốm. Cửa thứ nhất nội dung, đó là muốn nói ra sóng địa chấn hùng rốt của chúng vài loại độc, hơn nữa muốn chuẩn xác mà nói ra trị liệu phương pháp, thời gian nhanh nhất giả đạt được cửa thứ nhất thắng lợi. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Giáo sư Vương Kính vừa nói xong, Diệp Dung Dung cùng Đoạn Dịch đều là trước tiên hướng tới sóng địa chấn hùng đi đến. Diệp Dung Dung thông qua cùng sóng địa chấn hùng giao lưu, cùng với cụ bị tường quan dị thú chữa bệnh chi thức, nghiêm túc chẩn bệnh. Nhưng mà Đoạn Dịch liền không cần như thế, tại sóng địa chấn hùng xuất hiện kia một khắc, Đoạn Dịch trong đầu liền hiện ra đối ứng chẩn bệnh chỉ liệu phương án, ta đã biết. Đoạn dịch ở Diệp Dung Dung còn ở chẩn bệnh thời điểm, tiến lặng dơ lên tay. Nhanh như vậy? Vương Kính nhìn đến lúc sau, đồng tử tức khắc co dù lại, khiếp sợ nói. Một bên Diệp Dung Dung mới vừa đến ra kết luận, liền nghe được đoạn dịch kêu gọi, làm nàng cũng phi thường khiếp sợ. Hừ, mau chính là vô dụng, muốn chuẩn xác mới được. Diệp Dung Dung vẻ mặt ngạo kiểu nói, tuyệt đối là chuẩn xác đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía giáo sư Vương Kính, nói, này chỉ sóng địa chấn hùng tổng cộng chúng hai loại độc tố. Phân biệt là màu lam phẩm chất dị thú diễm bò cạp độc, độc tố, cùng màu lam phẩm chất dị thú huyết độc cự mãng độc tố trừ cái này ra, còn đã chịu giấc ngủ phấn ảnh hưởng, làm nó vẫn luôn ở vào mơ màng sắp ngủ trạng thái. Mà muốn trị liệu nói, là yêu cầu làm như vậy đoạn dịch chuẩn xác không thể nghi ngờ đem hệ thống chẩn bệnh, trị liệu lời nói, trải qua tinh giản lúc sau, báo cho Vương Kính cùng với Diệp Dung Dung. Diệp Dung Dung nguyên bản còn tưởng rằng chính mình như cũ có thắng lợi khả năng, nhưng ở nghe được đoạn dịch chuẩn xác mà nói ra hai loại độc tố, cùng với giấc ngủ phấn lúc sau, lập tức liền thở dài một hơi. Vương Kính nguyên bản đối với đoạn dịch cái này thiên phú, là cầm hoài nghi thái độ. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn nháy mắt có thể chuẩn xác mà nói ra tới, hơn nữa liền trị liệu phương án cũng là vô cùng chuẩn xác, làm Vương Tính lần đầu tiên kiến thức tới rồi đoạn dịch này đáng sợ thiên phú. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới dị thú đã chịu loại nào thường, kỳ thật không tính cái gì, một ít kinh nghiệm phong phú, lao đạo y sư cũng đều có thể làm được. Nhưng có thể giống đoạn dịch như vậy, tính cả chuẩn xác trị liệu phương án đều cùng nói ra, thật là lao phu cỡ nào nhiều năm gần nhất, gặp qua đệ nhất nhân dùng dùng, cũng không phải là lao sư ta bất công, tuy rằng ngươi cũng nhất định có thể chẩn bệnh ra tới, nhưng nếu luận tốc độ nói, đoạn dịch vẫn là so ngươi muốn cường điểm. Vương Kính đầu tiên là tán thưởng một fan đoạn dịch, sau đó dùng sủng ái ánh mắt nhìn về phía Diệp Dung Dung, phản phất đang nói, sư phụ liền tính muốn thiên vị ngươi, cũng không có cách nào á hảo đi. Diệp Dung Dung tức giận nói, tuy rằng lúc trước nghe đoạn dịch nói qua cái này thiên phú, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, làm Diệp Dung Dung có điểm trở tay không kịp. Bất quá cũng cao hứng quá sớm, còn có cửa thứ hai đâu. Diệp Dung Dung vẻ mặt không phục nhìn về phía đoạn dịch. Tuy rằng luận tốc độ so ra kém đoạn dịch, nhưng muốn trở thành một người hảo đến ý sư, không chỉ có riêng chỉ là như vậy, đối với linh hảo, linh thạch phân biệt, cùng với lợi dụng này đó luyện chế đang đương hoặc là điều chế dược tề đều là đặc biệt quan trọng. Diệp Dung Dung tại đây mặt trên, được đến Vương Kính chân truyền, tự tin nhất định có thể thắng đoạn dịch. Nhìn Diệp Dung Dung vẻ mặt không phục bộ dáng, đoạn dịch bất đắc di cười cười. Cửa thứ nhất này đoạn dịch là có năm chắc thắng lợi, nhưng còn lại liền nói không chuẩn, rốt cuộc nói đến cùng cũng chính là lợi dụng hệ thống, nếu thật muốn hắn đi luyện chế đan dược, điều chế dược tề, này đoạn dịch là hoàn toàn sẽ không. Cửa thứ nhất này nếu là đoạn dịch thắng lợi, vậy liền dùng vừa rồi trận bệnh phương pháp, cho ta này chỉ sóng địa chấn hùng trị liệu một chút đi cụ thể trị liệu tài liệu, Dung Dung trong phòng đều có, ngươi có thể chính mình đi vào lấy. Vương Kính nhìn về phía đoạn dịch nói: Tốt đoạn Dịch nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, sau đó tiến vào tới rồi Diệp Dung Dung trong phòng, lấy ra một ít linh thảo cùng với thuốc giải độc, nhẹ nhàng chữa khỏi sóng địa chấn hùng. Vương Kính nhìn đến lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. "Hảo, cửa thứ nhất đã kết thúc, hiện tại liền bắt đầu cửa thứ hai tỷ thí. Này một quan tỷ thí linh thảo, linh thạch phân biệt." Vương Kính vừa nói xong, Diệp Dung Dung lập tức liền một lần nữa bốc cháy lên lòng tự tin, hướng về phía Đoạn Dịch nhướng mày. "Hô." Đoạn Dịch ở nghe được tỉ phân biệt linh thảo, linh thạch thời điểm, hơi hơi thở dài nhẹ nhỏ một hơi, này một quan hệ thống như có thể khởi đến đại tác dụng. Vì thế Đoạn Dịch cũng là hướng về phía Diệp Dung Dung, tự tin nhướng mày. Chương 301 kinh ngạc. Đối với một cái đủ tư cách di sư tới nói, trừ bỏ có thể chẩn bệnh, trị liệu dị thu ở ngoài, đối linh thảo, linh thạch phân biệt cũng là đặc biệt quan trọng cho nên tại đây một cái tỉ thi chung, ta sẽ trực tiếp lấy ra ba loại đồ vật, các ngươi ai có thể đủ chuẩn xác phân biệt ra tới, này đó là vật gì, ai liền thắng lợi. Này một quan so đấu cũng không phải là mau, mà là muốn chuẩn xác, đều nghe rõ sao? Giáo sư Vương kính nhìn về phía Đoạn Dịch, Diệp Dung, Dung nói: "Minh bạch." Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi gật gật đầu. "Hảo." Vậy bắt đầu đi." Giáo sư Vương kính tiếng nói vừa dứt, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, ở trên bàn lập tức liền xuất hiện ba cái cái hộp nhỏ. Giáo sư Vương kính đem này theo thứ tự mở ra, hiện ra cho Diệp Dung Dung cùng đoạn dịch trước mặt. Nhìn hộp đồ vật, đoạn dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường công năng lập tức liền phát động. Thì ra là thế, nếu không có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, thật đúng là khó có thể phân biệt nha đoạn dịch nhìn trong đầu hiện lên giao diện, khỏe miệng bắt đầu giơ lên, ngày một quan hắn cũng nắm chắc thắng lợi. Vì thế đoạn dịch cũng không có lãng phí thời gian, lập tức liền giơ lên tay ở liên ở đoạn dịch nhấc tay ngáy mắt, một bên Diệp Dung Dung cũng là ở cùng thời gian nhấc tay. Hai người ở cùng thời gian hô ra tới, "Lão sư, ta đã biết." "Cái gì?" Vương Kính nhìn đến hai người đồng thời nhấc tay, cũng là tức khắc cả kinh. Diệp Dung Dung vốn chính là hắn Âu hiếm đệ tử, được đến hắn trấn truyền, bởi vậy này một quan nàng có thể nhẹ nhàng phân biệt ra tới, một chút đều không kỳ quái, nhưng cái này đoạn dịch thế nhưng cũng có thể. Chẳng lẽ hắn đối này đó hi hữu linh thảo, linh thạch cũng có nghiên cứu. Trong lúc nhất thời làm Vương Kính rất là khiếp sợ, mà đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung hai người cũng không nghĩ tới đều sẽ trước tiên nhấc tay, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhấc tay cử đến mau chính là vô dụng, này một quan so chính là chuẩn xác tính, này ba loại đồ vật, ta quá rõ ràng là cái gì." Diệp Dung Dung nhìn Đoạn Dịch, rất là tự tin nói, "Ngượng ngùng, này ba loại đồ vật, ta cũng chính biết là cái gì, trong đó hai cái là linh thảo, một cái là linh thạch, đúng hay không?" Đoạn Dịch rất là tự tin nhướng mày, mỉm cười nói, "Sao có thể?" Diệp Dung Dung vốn tưởng rằng này một quan chính mình là ổn thắng, rốt cuộc này đó linh thảo, linh thạch nàng mỗi ngày đều ở tiếp xúc, tự tin có thể nhất định thắng Đoạn Dịch, nhưng không nghĩ tới Đoạn Dịch thế nhưng trực tiếp chuẩn xác nói ra là hai cái linh thảo, một cái linh thạch. Làm Diệp Dung Dung lại một lần chấn kinh rồi. "Hảo hảo, nếu các người cùng thời gian đều nhấc tay, như vậy từng người đem đáp án viết ở trang giấy thượng, giao cho ta đi." Hai người đồng thời nhấc tay, từng bước từng bước trả lời hiển nhiên không thích hợp, vì công bằng tính vẫn là muốn viết ở trang giấy thượng mới được. Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung đều là sôi nổi gật gật đầu, từ nhận chữ vật chung lấy ra giấy bút, bắt đầu viết ra này ba loại đồ vật là cái gì, sau đó đưa cho giáo sư Vương Kính. Màu lam phẩm chất phong lôn thảo, màu tím phẩm chất lưu xương ngủ hoa, cùng với màu tím phẩm chất độc chứa tinh thể, nhưng toàn bộ đều là chính xác. Giáo sư Vương Kính nhìn trong tay hai phần đáp án, mày lập tức liền lại. Ngay sau đó, giáo sư Vương kính nhìn về phía đoạn dịch, có điểm tò mò hỏi, "Đoạn dịch ta hỏi ngươi, này Lưu Sương Mù Nụy Hoa thuộc về mẫu tím phẩm chất linh ảo, thả cực kỳ thưa thớt, chỉ sinh trưởng ở cực kỳ đặc thù sương mù vẩn quanh địa phương, bình thường dưới tình huống căn bản vô pháp gặp được ngươi là như thế nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Khi còn nhỏ thích lần xem một ít hi hữu linh thảo thư tịch, này Lưu Sương Mù Nụy Hoa tuy rằng ta không có chính mắt gặp được quá, nhưng đương nó đặc thù ta còn là rõ ràng, này lớn nhất đặc thù chính là Nụy Hoa sẽ tản mắt ra cùng loại với sương mù giống nhau khí thể, như ẩn như hiện ta cũng là thấy được cái này sương lúc sau, mới phỏng đoán đây Lưu Sương Mù cũng là có đánh cuộc thành phần. Đoạn dịch rất là thông dong trả lời nói, một bên Diệp Dung Dung ngay vậy, cái miệng nhỏ lập tức liền đô đi lên, mà khác hai cái đồ vật bị đoạn dịch phân biệt ra tới, kia đảo cũng coi như, nhưng cái này Lưu Dương Mù nhụy Hoa không nghĩ tới đoạn dịch cũng biết, xem ra này một quan lại vô pháp thắng đoạn dịch. Thực hào thực hảo, nguyên bản lão sư cho rằng ngứa như thế tuổi trẻ có như vậy tu vi, hẳn là đều đem thời gian dùng để tu luyện, đào tạo dị thú, nhưng không nghĩ tới ngươi thế, nhưng còn có rảnh dư lẫn xem loại này thư tịch, thật là ghê gớm. Giáo sư Vương kính rất là tán thưởng gật gật đầu. Bất quá Diệp Dung Dung ngươi cũng không cần nội trí. Người đáp án cũng là chính xác, hơn nữa các ngươi là cùng nhất tay, bởi vậy này một quan xem như thế hỏa. Giáo sư Vương kính dùng ăn ủi lánh mắt, nhìn về phía một bên Diệp Dung Dung. Nhưng mà Diệp Dung Dung như cũng là khí đô đô, đối nàng tới nói, thế hỏa cùng cấp với chính là thua, rốt cuộc chính mình tu luyện thiên phú không được, lúc này mới đem sở hữu thời gian dùng tại đời mặt trên. Nhưng cái này đoạn dịch nhưng không giống nhau à, mấy ngày nay không thấy này đều trưởng thành tới rồi bạc trắng bốn sao, cùng trước tuần nhìn thấy hắn là khác nhau như trời với đất, lại còn có đối linh hảo, như thế có nghiên cứu, trong lúc nhất thời làm Diệp Dung Dung thực chịu đả kích. Mấu chốt nhất chính là Loạn dịch cửa thứ nhất là thắng lợi, bởi vậy, vậy cuối cùng một quan trạng sợ diệp dung dung thắng lợi, cũng chỉ bất quá là thế hòa, cần thiết muốn thêm thí mới được. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu cửa thứ ba đi, này một quan tỷ thí chính là luyện chế đan dược cùng điều chế dược tể có đôi khi dị thú chịu thương, không chỉ có riêng dùng đơn giản linh ảo, linh thạch hoặc là thuốc giải độc liền có thể chữa khỏi, loại này tình huống, thường thường đặc chế đan dược, dược tề mới là quan trọng nhất không chỉ có như thế, chúng ta linh tạp sư tự thân bị thương, cũng là yêu cầu này đó, hơn nữa có đôi khi nào đó cường đại đan dược, dược tể, còn có thể độ Cố tăng lên linh tạp sư tu vi, tăng cường thể chất trở cường đại công hiệu, bởi vậy nếu tưởng trở thành một người cường đại y sư, là khẳng định phải học được luyện chế đan dược cùng điều chế dược tệ, bởi vì mỗi cái y sư đều có am hiểu lĩnh vực, có am hiểu luyện đan, có am hiểu chế dược, cho nên này một quan hai người các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, mặc kệ lựa chọn cái nào ta đều sẽ cho các người một cái đề mục, khó khăn đều là giống nhau, tuyệt đối công bằng. Giáo sư Vương Kính đem trên bàn ba cái cái hộp nhỏ thu hồi tới lúc sau, nhìn về phía Đoạn Dịch cùng Diệp Dung, Dung nói: "Hừ, cùng lắm thì liền thêm tí, ta còn là có cơ hội. Lao sư, ta lựa chọn luyện đan." Diệp Dung Dung không cần nghĩ ngợi, Trực tiếp liền nhấc tay nói, "Có thể, người luyện đan thiên phú lao sư là biết được, xác thật thực không tồi." Vương Kính mỉm cười hướng về phía Diệp Dung Dung nói, "Diệp Dung Dung làm Vương Kính như thế tự hào nguyên nhân, kỳ thật trừ bỏ nàng cái kia cường đại dị thú lực tương tác thiên phú ở ngoài, kỳ thật ở luyện chế đan dược phương diện cũng phi thường lợi hại, xác suất thành công rất cao, bằng không cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền trở thành thất tinh y sư." Luyện đan, chế dược, xong đời. Đoạn Dịch ở nghe được cuối cùng một quan tỉ thí lúc này, tâm lập tức liền lạnh. Bởi vì này hai cái vô luận cái nào, Đoạn Dịch hoàn toàn đều sẽ không a. Chương 302 đi trước thần bí địa phương. Lão sư, này một quan ta nhận thua. Đoạn Dịch tiến lặng dơ lên tay, hướng về phía giáo sư Vương Kính Hô Nhận thua? Giáo sư Vương kính tưởng chính mình ngay lầm, lại lần nữa dò hỏi một lần. Lão sư, này luyện đan cùng chế dược ta là hoàn toàn sẽ không, này một quan cũng liền không có tất yếu so. Đoạn Dịch nhưng thật ra không có lựa gạt cái gì, trực tiếp mở miệng giải thích nói. Ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, một bên nguyên bản còn có điểm không phục diệp Dung Dung, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Ha ha, Người sẽ không. Ngươi còn có sẽ không, quá tuyệt vời. Diệp dung dung khuôn mặt lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười thì ra là thế bất quá đảo cũng bình thường này luyện đang cùng chế dược đều là yêu cầu đại lượng thời gian thực nghiệm thả cần thiết phải có chuyên môn lão sư dẫn dắt học tập thêm một quan liền tính diệp dung dung thắng lợi giáo sư Vương kính ở nghe được đoạn dịch giải thích lúc sau đảo cũng không có quá kinh ngạc Rốt cuộc đây cũng là bình thường nếu là liền luyện đang cùng chế dược đoạn dịch đều sẽ kia Vương Kính liền cảm thấy có điểm kỳ quái Hảo hôm nay tỷ thế đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc các người hai người các thắng và ván xem như thếò đi đối với cái này các cục giáo sư Vương tính kỹ thuật còn thực vừa lòng Đối bọn họ lẫn nhau cũng đều sẽ không đã chịu đả kích, cũng coi như một cái hoàn mị kết cục. Thế họa, kia phía trước tiền đặt cực phải làm sao bây giờ nha? Diệp Dung Dung ở hưng phấn lúc sau, lập tức liền nhớ tới vấn đề này, nhìn phía giáo sư Vương Kính, nói: lao sư, không bằng thêm thí một ván đi." Một bên đoạn dịch cũng là giống nhau nhìn về phía Vương Kính, chờ mong thiêm thí, rốt cuộc luyện đan chế dược đoạn dịch sẽ không, nhưng những mặt khác đoạn dịch vẫn là có tuyệt đối tin tưởng. Không cần thiết thêm thử, trừ bỏ luyện đan chế dược ở ngoài. Hai người các ngươi có thể nói chẳng phân biệt sản sản như nhau, lại so đi xuống không có gì ý nghĩa đến nỗi tiền đặt cược vấn đề, các ngươi chính mình thương lượng đi, đều thối lui nhường một bước thì tốt rồi sao?" Giáo sư Vương Kính Như là lại hống Tiểu hài Tử giống nhau, hướng về phía Diệp Dung Dung cùng đoạn dịch nói. Lúc này giáo sư Vương Kính đã hoàn toàn xác định, đoạn dịch ở dị thú chữa bệnh mặt trên thiên phú, bởi vậy muốn lập tức trở về cùng Nam Cung Dật cùng phó viện trưởng bọn họ thương lượng. Lại còn có biết được đoạn dịch không hiểu đến luyện đan cùng chế dược, bởi vậy trừ truyền hắn bình thường y thuật ở ngoài, phương diện này chi thức cũng là muốn truyền thụ. Bất quá đoạn dịch hiện tại bận về việc đi theo Nam Cung giật tu luyện tự thân thực lực, Luyện Đan cùng chế dược học tập lên quá mức với phức tạp, cho nên đảo cũng không cần xuất ruột, hiện giờ yêu cầu mau chóng trở về thương thảo một chút. Ta bây giờ còn có điểm sự, liền không nhiều lắm đãi, hai người các ngươi chính mình hảo hảo thương lượng. Giáo sư Vương kính nói xong lúc sau, liền vội vã rời đi vòng ưu quán trà. Theo sau, tại đây vòng ưu quán trà chung cũng chỉ giữ lại Diệp Dung Dung cùng Đào Dịch. Lúc này hai người cho nhau đối diện, đôi mắt đều đang không ngừng đào quanh, như là ở tự hỏi cái gì. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui nhường một bước đi, ngươi cho ta vòng ưu phối phương. Ta đáp ứng ngươi trống không thời gian lại đây cho ngươi trợ thủ, như thế nào?" Đoạn Dịch Mi đuôi hơi hơi một trọn, nhìn Diệp Dung Dung nói: Tiếp như thế nào có thể hành đâu, ta nếu là cho ngươi, ngươi không tới làm sao bây giờ ta cảm thấy vẫn là đổi thành như vậy đi, ta cho ngươi cung cấp vô hạn lượng vòng lưu trà, ngươi cũng có thể mang đi, nhưng là ngươi muốn mỗi ngày lại đây ta nơi này, cho ta trợ thủ." Diệp Dung Dung đại đại đôi mắt cơ linh xoè chuyển, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói: "A, này không hợp lý đi, không cho ta phối phương ta có thể tiếp thu, dù sao vô hạn lượng vòng lưu cũng không tồi, nhưng muốn ta mỗi ngày lại đây, này làm không được ta mỗi ngày còn cần tu luyện." Cơn nữa sư phó của ta là Nam cung Dật đạo sư, hắn quá nghiêm khắc, ta nếu là chậm trễ hắn chương trình học, không được bị hắn đánh tơi bởi một đốn, không làm không làm. Đoạn Dịch tức khắc lắc, lắc đầu, nói: "Ở nghiêm khắc cũng không có khả năng sẽ thượng cả ngày khóa đi, người tan học lúc sau tới ta có trả, vẫn là có thể sao không được không được, ta chỉ bỏ đi học lúc sau, vẫn là yêu cầu tu luyện, ở học viện Diễm Hoàng trung chính là có phòng tu luyện, chỉ có ở nơi đó mới có thể đủ nhanh hơn tu luyện tốc độ." Đoạn Dịch chính là quyết đoán cư tuyệt. "Phòng tu luyện? Kia có cái gì tốt cùng ta tới, ta mang một chỗ, ta bảo đảm ngươi đi qua." liền không để bụng những cái đó cái gì phòng tu luyện. Mạch, Đoạn Dịch vừa muốn nói gì, liền một phen bị Diệp Dung Dung lôi đi. "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Nha Đoạn Dịch bị Diệp Dung Dung đưa tới vòng ưu quán trà nơi cửa sau, vẻ mặt ngậm bục nói: "Đừng nóng đội sao, ta nói rồi mang ngươi đi một cái hảo địa phương, ngươi đi lúc sau, ta bảo đảm ngươi sẽ ngoan ngoãn lưu lại, không nghĩ lại tưởng niệm học viện Diễm Hoàng phòng tu luyện." Diệp Dung Dung rất là hưng phấn nói. Nhìn Diệp Dung Dung vẻ mặt thần bí thả hưng phấn bộ dáng, Đoạn Dịch cũng rất là tò mò, chẳng lẽ thật sự có như vậy địa phương? Chỉ thấy, Diệp Dung Dung liền từ trong lòng móc ra một cái cái miệng nhỏ chạm cánh gác dùng sức thổi một chút. Sau một lát, cùng với một tiếng lạnh lót tương tiếng khóc, vẫn luôn thân hình thật lớn màu đen hùng lừng, chậm rãi rớt xuống tới rồi mặt đất. Dị thú tên Hắc Phong con ưng khổng lồ dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chiến lực, 2880 dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ, lực lượng hệ. Dị thú năng lực, cùng bạo lưới giao gió, bao cắt long quần, hương dự chẩm đánh, con ưng khổng lồ trảo dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Màu phẩm chất Phong con ưng cầu sức chiến đấu cao tới 2880, thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền triệu hóa tới. Nhìn nay một mình hình đại khái 3m hưu, toàn thân nhánh Thả có một đôi thật lớn sắc bé nương chào Hắc Phong con nưng khổng lồ, đoạn dịch sắc mặt lộ ra một tia chấn động. Rốt cuộc Diệp Dung Dung hiện giờ tu vi, bất quá cũng chỉ là đồng tao nhị tinh, bình thường dưới tình huống tuyệt đối không có khả năng khống chế màu lam phẩm chất dị thú, nhưng nàng vẫn là làm được, lại còn có như thế nhẹ nhàng, tùy ý thổi một cái cái còi liền kêu gọi tới. Này đáng sợ dị thú lực tương tác thiên phú, làm đoạn dịch càng thêm cảm thấy khiếp sợ. "Đi thôi, chúng ta đi diễm hoàng thị tây giao trong rừng rậm." Diệp Dung, dung thả người nhẹ dựng, trực tiếp nhảy tới Phong con khổng lồ thượng, hướng về phía dịch mỉm cười nói. "Hảo đi." Tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Dung Dung rốt cuộc muốn mang chính mình đi nơi nào, nhưng giờ phút này trong lòng Phi Thường tò mò, bởi vậy, Đoạn Dịch không có do dự, thả người nhảy trực tiếp nhảy đi lên. Này Tây giao rừng rậm chính là rất nguy hiểm, chúng ta đến tụt cùng đi nơi nào? Đoạn Dịch ngồi ở hắc phong con đứng khổng lồ phía thượng, tò mò hỏi: "Yên tâm đi, cái này địa phương sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ không bị người phát hiện, người đi lúc sau, khẳng định sẽ yêu." Ha ha. Diệp Dung Dung không có lập tức trả lời Đoạn Dịch, cô ý bán một cái cái nút. Đoạn Dịch nghe vậy, mày lập tức liền lại, trong lòng càng ngày càng tò mò. "Tiểu Hắc, chúng ta xuất phát đi." Diệp Dung Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Phong con đứng khổng lồ đầu, ôn hòa nói. Hắc Phong con đứng khổng lồ được đến mệnh lệnh lúc sau, nghe lời gật gật đầu, ngay sau đó lập tức triển khai hai cánh bay về phía giữa không trùng, hướng tới Tây Giao rừng rậm phương hướng mà đi. Chương 303 trở về Tây Giao. Hắc Phong con đứng khổng lồ phi hành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rời đi Diễm Hoàng thị, tiến vào tới rồi Tây Giao rừng rậm trong phạm vi. Theo sau, ở trải qua một đoạn thời gian phi hành lúc sau, Hắc Phong con khổng lồ chậm hạ xuống rồi đi xuống. Giờ phút này, ánh vào đoạn dịch mi chính là một cái thật lớn nước, thả chung quanh linh lực dao động rất cường đại, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường công năng cũng kiểm tra đo lường tới rồi xung quanh, có rất nhiều thực lực cường đại dị thú, thực rõ ràng nơi này hẳn là Tây giao rừng rậm chỗ sâu trong. Chẳng lẽ ngươi ngày thường đều chính mình một người tới nơi này? Đoạn dịch kinh ngạc hướng về phía Diệp Dung Dung nói. Đúng rồi, nơi này ta mỗi ngày đều sẽ tới. Diệp Dung Dung mỉm cười gật gật đầu, biểu tình thập phần nhẹ nhàng. Nếu ta không có đoán sai nói, nơi này hẳn là Tây giao rừng rậm chỗ sâu trong đi, ta cảm giác tới rồi xung quanh có rất nhiều thực lực cường đại dị thú, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng nó đối với ngươi ra tay, tiếp như thế nào sẽ đâu? Nơi này dị thú đều là ta hạ bằng hữu, sẽ không thương tổn ta. Ngươi nói đúng không? Diệp Dung Dung một bên mỉm cười nói, một bên vớt vé hắc phong con đứng khổng lồ đầu. "Hào đi, ta phụ." Đoạn Dịch nhịn không được cảm khái nói, một cái chỉ có đồng theo nhị tinh tu vi linh tạp sư, dám như vậy không kiêng nể gì độc thân tiến vào tây giao rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, phòng trừng cũng chỉ có Diệp Dung Dung dám làm như vậy. "Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, nếu là cái loại này, dõng nhiên từ không gian cái khe trùng trào ra dị thú, ngươi cũng có thể cùng với trở thành bằng hữu sao?" Đoạn Dịch dõng nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. "Hẳn là có thể, chẳng qua yêu cầu cùng với giao lưu một chút." Có chút dị thú tính tình không thế nào hảo, liền yêu cầu dùng nhiều phí chút thời gian. Diệp Dung Dung hơi hơi tự hỏi một chút, nói: "Rốt cuộc nàng tu vi sát thật rất thấp, lúc còn rất nhỏ liền tới tới rồi Diễm Hoàng thị, không gian cái khe nàng cũng không có đi qua, bởi vậy cũng không có như thế nào tiếp xúc quá nơi đó mặt dị thú, duy nhất thường đi địa phương, cũng chính là cái này Tây giao rừng rậm." "Ân, ta hiểu được đoạn dịch ngay vậy." Thôi hơi gật gật đầu. "Hảo hảo, đi theo ta." Diệp Dung Dung hưng phấn kéo đoạn dịch tay, tới thật lớn thác nước phương hướng đi đến. Tại đây thật lớn thác nước mà sau, có một đạo che dấu tiểu sơn động. Chẳng qua cửa động bị rất nhiều dây đẳng cấp che đậy hơn nữa bên ngoài còn có một đạo thật lớn thác nước làm công sự che chắn càng không cần phải nói nơi này vẫn là tây da rừng rậm chỗ sâu trong bình thường dưới tình huống thật sự rất khó phát hiện ở diệp dung dung dẫn dẫnắt hạ đoạn dịch chui vào cái này tiểu sơn động chung ở nhìn đến phía trước cảnh tượng khi đoạn dịch hoàn toàn liền chọn tròn mắt cái này tiểu sơn động tuy rằng cửa động nhỏ lại nhưng bên trong không gian thực chống trải, lại còn có một đoạn mới sinh ra không lâu tuổi nhỏ thẻ gì thú một đám đều là hoàng sợ nhìn bông nhiên xuất hiện bản dịch Tuy rằng đoạn dịch lúc trước thông qua hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh Biết được này phụ cận có rất nhiều tuổi nhỏ thể dị thú, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng toàn bộ tụ tập ở thác nước mặt sau trong sơn động, trong lúc nhất thời làm đoạn dịch rất là kinh ngạc. Bất quá này đó còn không tính cái gì, giờ phút này để cho đoạn dịch khiếp sợ chính là, cái này tiểu sơn động trung linh khí phi thường nồng đậm, xa xa vượt qua bên ngoài, làm đoạn dịch mơ hồ cảm giác được, có một loại tiến vào đến học viện diễm hoàng đệ nhất chỗ bí cảnh cảm ứng giác. Sao có thể, nơi này linh khí như thế nào sẽ như thế nồng đậm? Đoạn dịch vẻ mặt khiếp sợ nói: "Đừng sợ, đừng sợ, vị này chính là bằng hữu của ta, sẽ không thương tổn các ngươi." Diệp Dung Dung nhìn đến chấn kinh tuổi nhỏ thể dị thú khi, Đội vàng liền chạy qua đi, An ủi nói. Nhìn đến Diệp Dung Dung cũng xuất hiện lúc sau, này đó tuổi nhỏ thể dị thú lập tức liền an tâm, quay chung quanh ở Diệp Dung Dung bên cạnh. Thế nào? Nơi này có phải hay không xa xa vượt qua học viện Diễm Hoàng phòng tu luyện? Diệp Dung Dung nhìn về phía Đoạn Dịch, hơi hơi mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ nơi này là trong chuyên thuyết?" Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ở trong sơn động bắt đầu tìm kiếm lên, theo sau ở sơn động trung ương vị trí, thấy được một đạo đại khái 1 mét tả hữu cái khe. Này sơn động bên trong sở dĩ có thể có như thế nồng đậm linh khí, hoàn toàn chính là từ cái này cái khe bên trong phát ra. Thả còn cùng với thật nhỏ dòng nước chảy xối ra tới, chậm rãi chạy ra cửa động, hội tụ đến thác nước bên trong. Truyền thuyết ở Lam Hải Tinh trung có đại diện tích dị thú sinh hoạt địa phương, nhất định sẽ có một cái linh mạch, có thể xa xa không ngừng sinh ra linh khí, cho nên có thể làm này, đó dị thú từ không gian cái khe trung ra tới sau, ổn định sinh hoạt xuống dưới chẳng lẽ cái này sơn động phía dưới chính là Tây giao rừng rậm linh mạch nơi. Ta tiên. Đoạn Dịch giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ha, ha trả lời chính xác. Nơi này chính là Tây giao rừng rậm linh mạch nơi, thế nào có phải hay không xong bảng học viện giẫm hoàng phòng tu luyện? Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch phản ứng lại đây lúc sau, nhìn không được nở nụ cười. Trong tình huống bình thường, cái này linh mạch đều cơ hồ không có khả năng bị người phát hiện, người rốt cuộc là như thế nào phát hiện nơi này? Đoạn dịch kích động chạy tới Diệp Dung Dung bên cạnh, nói: "Bất quá liền ở đoạn dịch kích động dò hỏi lúc sau, đông nhiên đoạn dịch cảm giác được hậu bối chật lạnh, một cổ rất cường đại linh lực dao động dống nhiên xuất hiện. Là nó, đoạn dịch lập tức liền xoay người nhìn qua đi, liền chú ý tới lúc trước xuất hiện ở vòng quán trà kia chỉ niệm lực nữ yêu." Này chỉ niệm lực nữ yêu tuy rằng vì màu tím phẩm chất, nhưng này sức chiến đấu cao tới 4030, cơ hội cung cấp với chính mình Minh Ảnh Băng Dao, thực lực phi thường tương đại. Chính là Tinh Tinh nó nói cho ta, ta ở phát hiện lúc sau, liền đem rất nhiều mới sinh ra bị vứt bỏ dị thú, nhận được nơi này, chiếu cố chúng nó. Diệp rung Dung mỉm cười nói, có như vậy cường đại dị thú tại đây bảo hộ, hơn nữa cái này địa phương còn cực kỳ bí ẩn, cũng khó trách chưa bao giờ bị người phát hiện. Đoạn dịch hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch, hơi hơi gật gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kích động lên, nếu có thể đủ mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, Kết quả tuy rằng so đệ nhất bí cảnh muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng tuyệt đối nguyên áp tầm thường phòng tu luyện, nhất định phải lưu lại, đơn giản chính là mỗi ngày đều phải rời đi học viện, đường sá khá xa, phiền toái một chút, nhưng vì nơi này linh mạch, này đó cũng đều không tính cái gì, dù sao Minh Ảnh băng giao tiến hóa thành công lúc sau, cũng có năng lực phi hành, đi vào nơi này cũng hao phí. Không được cái gì thời gian. Ta quyết định, ta muốn lưu lại, cái kia cái gì vong ưu trả phối phương ta không để bụng." Đoạn Dịch vẻ mặt hương phấn nói. Nhìn Đoạn Dịch như thế hưng phấn biểu tình, Diệp Dung bỗng nhiên tâm sinh một kế, cười hơi mỉm cười nói, "Ta đồng ý, không nghĩ làm ngươi đã đến, đến rồi." Trừ phi ngươi lại đáp ứng ta một điều kiện. Không thành vấn đề, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Hiện giờ đoạn dịch mãn đầu góc đều ở cái này linh mạch thượng, ta không thể lập tức bắt đầu tu luyện. Hắc hắc, vậy ngươi về sau kêu ta Dung Dung tỷ. Diệp Dung Dung hướng về phía đoạn dịch nhướng mày. Têu liền kêu, cũng không có gì cùng lắm thì. Dung Dung tỷ, đoạn dịch trầm mặc một lát, cắn răng một cái, hướng về phía Diệp Dung Dung nói: "Ha ha ha. Diệp Dung Dung nghe vậy, lập tức liền hưng phấn lên. Nếu ngươi đều kêu tỷ của ta, cái này địa phương liền cho phép ngươi vào đi, nhưng ngươi cũng đừng quên muốn tới ta cửa hàng hỗ trợ." Diệp Dung Dung hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói: "Đế Lặc." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, vội vàng gật đầu đáp lại nói: "Chương 304 Chấn Tả Tư khảo hạch. Bất quá hôm nay không được, ta chờ hạ muốn đi chấn tả tư một chuyến. Chờ sự tình đều vội xong rồi, ta đến cửa hàng đi tìm ngươi." Đoạn Dịch ở hưng phấn qua đi, đông nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Dung Dung, nói: "Có thể nha, ta chờ ngươi." Diệp Dung Dung hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền rời đi sân động, về tới bên ngoài. "Đúng rồi, ngày sau muốn tới nơi này nói." tốt nhất ngươi tiểu hắc lại đây, nếu không ngươi dị thú khí vị quá xa lạ, Tinh Tinh thượng nhưng phân biệt, nhưng trong rừng rậm mặt khác dị thú đã có thể không thấy được phải biết rằng nơi này dù sao cũng là tây giao rừng rầm chỗ sâu trong, vẫn là rất nguy hiểm. Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch chuẩn bị rời đi, liền dặn gió một tiếng, không thể cứ chính mình dị thú bay qua tới. Đoạn dịch ngay vậy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm tiểu hắc nó vẫn là từng ăn, chỉ cần ngươi đem nó úi no, nó liền sẽ tái ngươi lại đây. Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ hấp dẫn tới một đoàn dị thú, kia cũng không sao, liền sẽ nhiều lãng phí một ít thời gian mà thôi." Diệp Dung Dung hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, bất quá ngươi xác định ngươi này chỉ Hắc Phong con đưng khủng lỗ sẽ đồng ý mỗi ngày tái ta lại đây." Đoạn Dịch vẻ mặt không tin nhìn về phía Hắc Phong con đưng khủng lỗ. Ma này chỉ Hắc Phong con đưng khổng lồ cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đoạn Dịch, cũng không có phản ứng nó. Tuy rằng này chỉ dị thú bất quá chính là màu lam phẩm chất dị thú, Đoạn Dịch một giây liền có thể thu phục, đem này phong ấn thành linh tạm, nhưng này Hắc Phong con đưng khủng lỗ chính là Diệp Dung Dung đồng bọn, Đoạn Dịch nếu là làm như vậy, sợ là sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Không có việc gì làm. Diệp Dung Dung lôi kéo đoạn dịch hướng tới Hắc Phong con đứng khổng lồ đi đến, dùng đoạn dịch tay vớt ve Hắc Phong con đứng khổng lồ đầu. Hắc Phong con đứng khổng lồ cũng xác thật không có phản kháng, nhưng ánh mắt trước sau không có xem qua đoạn dịch, cũng chỉ là xem Diệp Dung Dung. Tiểu Hắc mỗi ngày sẽ trở rất nhiều đồ ăn vào sơn đậu trùng, cấp trong sơn động tuổi nhỏ có thể dị thu ăn, ngươi hoàn toàn có thể tiện đường lại đây, sẽ không có việc gì, đúng không? Diệp Dung Dung hòa ái hướng về phía Hắc Phong con đứng khổng lồ, nói. Hắc khổng lồ nghe vậy cũng là hơi, hơi gật gật đầu. Kia cũng đúng đi, sao nếu nó no không muốn, ta cũng tự do biện pháp tiến vào. Cái này địa phương ta đã biết ở nơi nào đoạn dịch tuy rằng trong lòng còn có điểm bất an, nhưng đạo cũng không ngại, dù sao đoạn dịch có được hệ thống, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tránh đi trong rừng rậm mặt khác dị thú, an toàn đến nơi này, chẳng qua tốn nhiều một ít thời gian mà thôi. Được rồi, chúng ta đây liền trở về đi." Diệp Dung Dung nói xong, liền thả người nhảy, nhảy tới Hắc Phong con đưng khủng lỗ bối thượng, đoạn dịch cũng là theo sát tới. Cùng với một tiếng lành lót giữa tiếng khóc, Hắc Phong con đưng khủng lỗ lập tức nhằm phía phía chân trời, hướng tới diễm Hoàng thị phương hướng bay đi. Kỳ thật ta còn có một cái hoặc, rừng rậm mạ có dị thú bay đi diễm Hoàng khu phố? Những cái đó trấn thủ quan quân sẽ không ngăn trở sao? Rốt cuộc giống Hắc Phong con dưỡng khủng lỗ loại này không có bị người thu phục, hoa dạ dị thú tiến vào đến Diễm Hoàng thị, hẳn là sẽ ngăn trở mới đúng, vì sao này đó quan quân rõ ràng đều phát hiện, nhưng lại một chút không để bụng. Hắc hắc, này ngươi cứ yên tâm đi, tiểu hắc nó mỗi ngày đều sẽ từ Diễm Hoàng thị bay ra, sau đó lại bay trở về, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách, cũng đều biết đây là ta hảo bằng hữu, sẽ không ngăn trở. Thất tinh y sư mặt mũi, bọn họ luôn là phải cho đi đây cũng là vì sao ta làm người cấy tiểu hắc nguy nhân, hoàn toàn thông suốt. Diệp Dung, Dung mỉm cười nói, đoạn dịch nghe vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Nếu mỗi ngày đều như vậy đi tới đi lui, hơn nữa đều không có xuất hiện cái gì nguy hiểm, kia xác thật không cần phải ngăn trở, hơn nữa này vẫn là Diệp Dung Dung gì thú, khó trách bọn họ đều là làm như không thấy. Thức mau, Hắc Phong con đưng khủng lỗ liền bay trở về tới rồi Vong Ưu quán trà nơi cửa sau. Ta đây liền trước triệt, trễ chút lại đây tìm ngươi. Chờ trở lại Diệp Dung Dung quán trà lúc sau, Đoạn Dịch liền nhảy xuống, hướng về phía Diệp Dung Dung nói: "Đi thôi, ta chờ ngươi thông qua trấn tả tư khảo hạch tin tốt." Diệp Dung Dung tự nhiên sẽ hiểu Đoạn Dịch là muốn đi làm gì, về phía hắn cười cười. Đoạn Dịch cười cười, liền rời đi Vong Ưu trà. Chúng tôi trấn Tà Tư phương hướng đi đến. Lúc này, ở trấn Tà Tư cửa, như cũng tụ tập rất nhiều người, cơ hồ đều là bạch ngân cấp tu vi, một đám đều là một khang nhật huyết muốn tiến vào đến trấn Tà Tư chung. Nhưng trấn Tà Tư khảo hạch lại sao lại như thế dễ dàng, tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người, nhưng chân chính có thể thông qua căn bản là không có mấy người. Hơn nữa trấn Tà Tư mỗi năm nhận người thời gian là có quy định, này một tháng vừa lúc là trấn Tà Tư nhận người thời gian, Đoạn Dịch cũng coi như là vừa vận động phải thời gian, nếu không mất khác thời gian muốn đi vào, khó khăn liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc tới rồi Đoạn Dịch đi tới Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội đại môn chỗ, hưng nói: Nếu bọn họ đều ở xếp hàng, như vậy đoạn dịch tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, Tiên Lặng liền đứng ở đội ngũ cuối cùng phương, chờ mong chờ hạ khảo hạch. Bất quá liền ở đoạn dịch lại đây xếp hàng thời điểm, ở cửa duy trì kỷ luật, một cái màu đen tóc đầu trấn tà tư thành viên, lập tức chú ý tới đoạn dịch, khẽ cau mày, xoay người liền tiến vào đến phòng trong. "Đội trưởng, Nam Cung Tiền Bối theo như lời người kia, tựa hồ tới rồi." Màu đen tóc đầu nam tử, dùng trầm thấp thanh âm nói. "Nga, quả nhiên tới, xem ra Nam Cung huynh không có nói sai, thế nào tu vi như thế nào?" Lăng Hạo nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tò mò hỏi: Ta chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái là ở bạc trắng 4 sao tạp hữu, bất quá linh lực dao động không ổn định, hẳn là bởi vì dị thú phụng dưỡng ngược lại chi lực đột phá, còn không, có hoàn toàn cùng cốt trụ. Màu đen tốc đầu nam tử Nghiêm túc trả lời nói, một cái vừa mới nhập học học viện Diễm Hoàng không đến hai cái tuần học sinh, thế nhưng nháy mắt từ đồng chau 4 sao tấn trước đến bạc trắng 4 sao, này quả thực là trăm năm khó gặp hạ chẳng sợ linh lực không xong, cũng coi như được với là đỉnh cấp thế tài, cũng phải nam cung hình sẽ vì hắn lựa chọn rời núi. Lăng Hạo sau khi nghe xong lúc sau, có điểm kích động đứng lên, thôi hơi nhếch mũi. "Đội trưởng, phải cho hắn khảo hạch sao?" Màu đen tốc đầu nam tử do hỏi: "Đương nhiên muốn khảo hạch, đây là trấn Tà Tư sáng tạo tới nay liền thiết lập quy củ, không có người có thể thay đổi bất quá xét thấy cái này đoạn dịch đặc tu tính, tầm thường khảo hạch với hắn mà nói, cấu không thành bất luận cái gì nguy hiểm, nếu hắn là Nam cung giật đệ tử, liền cho hắn tăng lớn khó khăn, chỉ cần thành công thông qua, chẳng sợ chỉ là người ngoài biên chế thành viên, cũng cho hắn chính thức thành viên bộ phận đặc quyền." Lăng Hạo hơi hơi mỉm cười, nói: "Tốt, ta đây liền đi làm." Màu đen tóc đầu nam tử nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, cái này đoạn dịch nếu thông qua khảo hạch, trực tiếp xếp vào chúng ta tam đội không cần thông chi một đội, nhị đội, như thế hạt giống tốt, cũng không thể bị bọn họ đoạt đi rồi. Yên tâm đi đội trưởng, ta một chút ta hiểu. Màu đen tóc đầu nam tử cũng là cơ linh gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Chương năm kỳ quái. Tiểu Hưng đệ, ngươi như thế nào tuổi trẻ liền tới đây tham gia chấn tà tư khảo nha, xem ngươi này tu vi ít nhất bạc trắng tam tinh, bốn sao à, thật lợi hại. Không biết là cái kia đại gia tộc ra tới nha, ngày sau cần phải nhiều hơn chiếu ứng nha. Xếp hạng đoạn dịch phía trước một cái nam tử, cảm nhận được đoạn dịch tu vi, xoay người nhìn về phía đoạn dịch. Ta cũng không phải là đại gia tộc ra tới ta còn chỉ là học sinh, này tà giáo mọi người đã sớm nên toàn bộ chu diệt, vì thế cần thiết muốn gia nhập chấn tà tư. Nếu lựa chọn tới tham gia chấn tà tư khảo hạch, kia không thể nghi ngờ đều là cùng đoạn dịch giống nhau, cực kỳ thống hận tà giáo, cũng coi như là có cộng đồng mục tiêu. Xét thật, nay tà giáo quá đáng giận, ta nỗ lực tu luyện chính là vì chu diệt này đó đáng giận ra hỏa. Nam tử nghe được đoạn dịch một phen lời nói sau, cũng là không cấm xong quyền nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra sát khí, có thể thấy được nhất định bị tà giáo hại quá. Đúng rồi, lúc trước tiểu huynh nói vẫn là học sinh. Chẳng lẽ là học viện Diễm Hoàng? Sếp hàng đoạn dịch phía trước nam tử Đông Nhân nhớ tới cái gì, ánh mắt chấn kinh rồi nhìn về phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch mỉm cười gật gật đầu, nói, "Đúng là khó trách. Khó trách a, cũng cũng chỉ có học viện Diễm Hoàng có thể đào tạo ra như vậy thiên tài." Nam tử ánh mắt, trước trước chấn động, chuyển biến hâm mộ, có thể thấy được học viện Diễm Hoàng uy danh thật sự rất lớn. Cái nào là Đoạn Dịch? Nhưng vào lúc này, màu đen tóc đầu nam tử một lần nữa đi tới chấn tà tư cộng lớn, hướng về phía phía trước chính xếp hàng một đám người, hô lớn, "A." Đoạn Dịch nguyên bản còn ở yên lặng xếp hàng, cùng phía trước nam tử nói chuyện phiếm Đoạn Dịch, tức cả kinh. "Ta chính là Không biết đại ca ngươi có chuyện gì sao?" Đoạn Dịch vẻ mặt nghi hoặc đi ra ngoài, nhìn màu đen tốc đầu nam tử, nói: "Ngươi, cùng ta tiến vào." Màu đen tốc đầu nam tử đánh giá liếc mắt một cái Đoạn Dịch, tay phải chỉ hướng về phía Đoạn Dịch, ngữ khí nghiêm túc nói: "Không cần xếp hàng. Đây là tình huống như thế nào?" Đoạn Dịch ở nghe được cái này màu đen tốc đầu nam tử, làm chính mình trực tiếp tiến vào, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, nhưng Đoạn Dịch cũng không hề sợ, dù sao sớm đi vào vạn và đi vào, đơn giản đều là khảo hạch, chỉ cần thông qua là được. Vì thế, Đoạn Dịch không có do dự, trực tiếp theo tóc đen tóc đầu nam tử, tiến vào trấn tư trung. Ở đây một ít còn ở xếp hàng người, nhìn đến đoạn dịch không cần xếp hàng có thể trực tiếp đi vào, trong ánh mắt đã là khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Nhưng trấn Tà Tư cũng không phải là có thể tùy ý khắc khẩu địa phương, liền tính bọn họ lại nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đủ ngoan ngoan tiếp tục xếp hàng, miễn cho ảnh hưởng trật tự, trực tiếp bị hủy bỏ tư cách. Ở tiến vào trấn Tà Tư lúc sau, đoạn dịch ánh mắt đầu tiên liền nhìn một cái đại đường, lúc này ở cái này đại đường chung, có rất nhiều linh tạp sư tụ tập tại đây, trong đó có ba người hơi thở rất đại, tuổi tác cũng trọng đại, thực rõ hẳn là phụ trách khảo hạch huấn luyện viên. Mà còn lại tương đối tuổi trẻ linh tạm sư hẳn là đều là ở chuẩn bị tiếp thu khảo hạch. Đoạn Dịch đi vào nơi này lúc sau, cũng là bản năng dừng lại bước, chuẩn bị khảo hạch. Người khảo hạch địa phương không ở nơi này, tiếp tục theo ta đi. Tóc đen tốc đầu nam tử, hướng về phía Đoạn Dịch nói một tiếng, hướng tới đại đường phía bên phải môn đi vào. A, không phải nơi này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào Đoạn Dịch hoàn toàn liền làm không rõ, nhưng vẫn là yên lặng đi theo, giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, quản hắn tình huống như thế nào, bình tĩnh đối mặt là được. Tới rồi đây là nơi này, Đoạn Dịch một đường đi theo màu đen tóc đầu nam tử hành động rốt cuộc thấy được một cái độc lập sân, ở tiến vào cái này sân thời điểm, Đoạn Dịch chú ý tới cửa viết, chấn tà tư tam đội. Đại ca, vì cái gì mang ta tới nơi này nha? Đoạn Dịch nhịn không được tò mò hỏi. Thự nhiên là mang người tham gia khảo hạch. Màu đen tốc đầu nam tử không nói thêm gì, làm Đoạn Dịch ngốc tại nơi này lúc sau, liền xoay người rời đi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, mỗi cái chấn tà tư phân hộ chung, đều ít nhất sẽ có 2 đội trở lên chấn tà tư đội ngũ, Diễm Hoàng thị chấn tà tư tựa hồ là có 3 cái đội ngũ, nhưng ta tham gia không phải người ngoài biên chế thành viên khảo hạch sao? Như thế nào trực tiếp để cho ta tới tới rồi tam đội bên trong? Chẳng lẽ phải đối ta tiến hành chính thức thành viên khảo hạch? Không được nha, ta nhưng không nghĩ bị trói buộc tự do đoạn dịch ban đầu tự hỏi trong chốc lát, cảm giác được có một tia không thích hợp, liền sinh ra muốn rời đi ý tưởng. Bất quá liền ở đoạn dịch quyết định chuẩn bị đi trước rời đi thời điểm, một cái dáng người cao gầy, có một đầu màu đỏ sẫm tóc ngắn nữ tử, từ sân phía trước trong phòng đi ra. Đoạn dịch nhìn đến nàng lúc sau, biểu tình lập tức liền ngưng trọc lên, nếu lúc trước cái kia màu đèn tóc đầu nam tử tu vi, đại khái là ở hoàng kim cấp, như vậy trước mắt nữ tử này tu vi tuyệt đối so với hắn cường ra rất nhiều, khẳng định đạt tới bạc kim cấp. Bất quá hẳn là chỉ là bạch kim một tinh nhị tinh tạp hữu. Muốn so nam cùng giật đạo sư nhược thượng rất nhiều, nhưng liền tính như thế, lấy nàng trước mắt tu vi, cũng tuyệt đối không phải hiện tại đoạn dịch có thể đối phó, vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Người hoảng cái gì, nơi này chính là trấn Tà Tư, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi?" Tóc ngắn nữ tử vẻ mặt mỉm cười, hướng tới đoạn dịch đi tới. "Ta mới không có hoảng, ta chỉ là tò mò, vì sao phải để cho ta tới nơi này tham gia khảo hạch? Ta tham gia chính là tầm thường người ngoài biên chế thành viên khảo hạch, mà nơi này là trấn Tà Tư tam độ địa phương, ta trước mắt còn không nghĩ trở thành chính thức thành viên đoạn dịch." Nhìn về phía, phía trước tóc ngắn nữ tử, trấn định nói. "Ha, ha. Ngươi cho rằng đi vào Tam đội địa phương, chính là muốn tiếp thu chính thức thành viên khảo hạch, tiểu tử ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi nha, muốn trở thành trấn tà tư chính thức thành viên, không chỉ có riêng thực lực đạt tới hoàng kim cấp là đường a, còn cần thông qua tầng tầng sảnh chọn, khảo hạch, trước mắt ngươi tuyệt đối là không có tư cách mang ngươi tới nơi này, mục đích rất đơn giản, chính là làm ngươi tiếp thu người ngoài biên chế thành viên khảo hạch. Tóc ngắn nữ tử như cũng là mặt mang mỉm cười cùng đoạn dịch giải thích. Thì ra là thế, bất quá ta còn là tò mò, vì cái gì ta không phải ở bên ngoài tiếp thu khảo hạch? Đoạn dịch nghe vậy hơi hơi gật, gật đầu, nhưng vẫn là có điểm bầm mò, tiếp theo truy vấn nói: Nếu ta không có đoán sai được đến lời nói, ngươi là Têu Đoạn Dịch đi, học viện Diễm Hoàng năm nhất Tân Sinh, nhưng bị Nam Cung giật Thu làm đệ tử, hiện giờ tu vi bạc trắng 4 sao. Ngươi làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Đoạn Dịch ở nghe được tóc ngắn nữ tử lời này sau, tức khắc cả kinh. Đoạn Dịch chính là hôm nay mới vừa quyết định lại đây Chấn Tà Tư tham gia khảo hạch, như thế nào bọn họ cái gì đều biết, liền chính mình bị Nam Cung đạo sư thu làm đệ tử sự tình, đều như vậy rõ ràng, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chấn Tà Tư tự nhiên là có biện pháp có thể được đến ngươi tình báo, ngươi thân là Nam Cung Dật đệ tử, kia tự nhiên cùng bên ngoài những người đó không giống nhau cho nên trải qua quyết định, chúng ta phải cho ngươi tăng lớn khảo hạch khó khăn, chỉ cần ngươi có thể thông qua yêu cầu cao độ khảo hạch, liền có thể trở thành chúng ta tư người ngoài biên chế thành viên hơn nữa, ngươi cái này người ngoài biên chế thành viên, còn có thể hưởng thụ chính thức thành viên bộ phận đặc quyền, ngươi có bằng lòng hay không?" Tóc ngắn nữ tử cũng không có cùng Đoạn Dịch giải thích rất rõ ràng, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, lự khí ngưng trọng hướng về phía Đoạn Dịch nói. Chương 306 yêu cầu cao độ khảo hạch. Còn có loại chuyện tốt này." Đoạn Dịch ở nghe được tóc ngắn nữ tử lời này, lập tức liền không nhiều lắm suy nghĩ. Hảo. Ta tiếp thu cái này khảo hạch. Đoạn Dịch không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Có thể ở không bị trói buộc dưới tình huống, thuận thụ chính thức thành viên bộ phận đặc quyền, Đoạn Dịch vẫn là thực nguyện ý tiếp thu, đến nỗi cái gì yêu cầu cao độ khảo hạch, Đoạn Dịch căn bản cũng không sợ, chẳng sợ làm Đoạn Dịch đối chiến Hoàng Kim cấp linh tạp sư, Đoạn Dịch cũng là có năng chắc. Không hổ là Nam cung giật đệ tử, quả nhiên có điểm khí phách, liền như người mong muốn. Tóc ngắn nữ tử hơi hơi gật gật đầu, theo sau hướng về phía Đoạn Dịch nói, bình thường trấn Tà Tư người ngoài biên chế thành viên khảo hạch, tổng cộng có 2 quăng, phân biệt đối thực lực cùng với ý chí lực tiến hành khảo hạch. trong đó thực lực khảo hạch rất đơn giản chính là khảo hạch Linh Tạp Sư Tu Vi, này một quan tổng thể tới nói không khó, chỉ cần có bạc trắng nhị tinh trở lên Tu Vi, liền có thể thông qua mà cửa thứ hai ý chí lực khảo hạch, đây mới là khó nhất, chúng ta sẽ làm. Thông qua cửa thứ nhất Linh Tạp Sư, tiến vào đến một cái hoàn cảnh riêng biệt chung, ở bên trong này hết thảy đều có khả năng phát sinh, chỉ có không bị bên trong hoàn cảnh ảnh hưởng, thành công tìm được xuất khẩu Linh Tạp Sư, mới tính thông qua. Nhưng này đó đều chỉ là bình thường khảo hạch, đối với ngươi tới nói sao vẫn là yếu đi điểm Bởi vậy đối với ngươi khảo hạch chúng ta đã quyết định, đó chính là hai quan đều tăng cường khó khăn, hơn nữa hợp hai là một đồng thời tiến hành khảo hạch, bởi vì khó khăn tăng đại, sẽ nhất định nguy hiểm nhân tố, khả năng sẽ làm ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, hiện tại cũng có thể từ bỏ, trực tiếp đi ra ngoài tiếp thu tầm thường khảo hạch, chúng ta sẽ không ngăn trở. Tóc ngắn nữ tử đi hướng Đoạn Dịch, đứng ở hắn trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói ra: "Hừ, ta nếu vừa rồi đều đáp ứng tiếp thu yêu cầu cao độ khảo hạch, tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Ta có tự tin, nhất định có thể thông qua." Đoạn Dịch sau khi nghe xong khảo hạch nội dung lúc sau, tuy rằng có điểm kinh ngạc, Nhưng như cũng không sợ, quản hắn cái gì thực lực khảo hạch, ý chí lực khảo hạch, ai đến cũng không cử tuyệt. Ha ha. Thật hảo. Tóc ngắn nữ tử tán thưởng gật gật đầu. Sau đó, chỉ hướng về phía sân bên trái một cái thoạt nhìn có điểm cũ nát nhà ở, nói, cho ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, chuẩn bị tốt, trực tiếp tiến vào cái kia nhà ở liền có thể. Ở ta bước vào nơi này kia một khắc bắt đầu, ta cũng đã chuẩn bị tốt đoạn dịch ngay vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng tới cũ nát nhà ở đi qua. Ngay sau đó, đoạn dịch hít sâu một hơi, lập tức đẩy cửa đi vào. Cái này nhà ở ánh sáng đặc biệt tối tăm. Diện tích còn tính rất đại, nhưng bên trong trang trí vật trang trí đồng dạng phi thường cũng nát, phòng trong không khí cũng phi thường vấn đủ, thực rõ ràng hẳn là thật lâu không có người tiến vào lại đây. Bất quá liền ở đoạn dịch tiến vào kia một khắc, nguyên bản đẩy ra đại môn thế nhưng tự động đóng cửa thượng. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, may lập tức liền nhíu lại, trong tay lam quang chợt lóe, phá phong kiếm lập tức xuất hiện, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Hô. Đương nhiên, không biết từ nơi nào thổi vào tới một trận gió yêu ma, nguyên bản còn có điểm tối hoàn cảnh, thế nhưng toàn bộ ám trầm xung dưới, trở nên vô cùng đen nhánh, rối tay không thấy năm ngón tay. Đoạn Dịch chỉ có thể thông qua phá phong kiếm phát ra nhàn nhạt lục quang, mới có thể đủ nhìn đến một chút. Nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch cảm nhận được phía sau lưng trở lạnh, nhanh chóng xoay lại đây, nhắc tới phá phong kiếm hướng tới phía trước dùng sức huy bộ tới. Bá, gặp được tản ra lục quang quang mang kiếm khí, trực tiếp đem một cái đen nhánh bóng dáng đánh tan. Đây là vật gì? Vì cái gì hệ thống không có bất luận cái gì nhắc nhở? Đoạn Dịch nguyên bản có thể là cái quỷ gì tộc gì thú, nhưng kỳ quái chính là, hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh trùng, không có bất luận cái gì nhắc nhở, xung quanh cũng không có dị thú hơi thở, này liền làm Đoạn Dịch có điểm hoặc. Bất quá Đoạn Dịch cũng căn bản không rảnh lo nghi hoặc, bởi vì ở đánh tan này một đạo hư ảnh lúc sau, lại xuất hiện 4 năm đạo đỏ bừng hai mắt đen nháy bóng dáng, từ 4 phương tám hướng hướng tới Đoạn Dịch nào tới. Số lượng lại là như vậy nhiều, bất quá, chỉ bằng mấy thứ này, là căn bản thường không đến ta. Đoạn Dịch tí niệm vừa động, trong tay phá phong kiếm lập tức chấn động một chút, trong phút chốc từ Đoạn Dịch trong tay bay ra, biến thành màu xanh lục bóng kiếm, nhẹ nhàng liền đem mấy đạo đỏ mắt đen nháy bóng dáng toàn bộ đánh tan. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng không hề do dự, trong tay lập tức liền hiện ra một trường linh tạm, cùng với một đạo lam quang hiện lên, Titan băng vượng thật lớn thân ảnh, xuất hiện ở Đoạn Dịch phía sau. Titan băng vượn xuất hiện ngay mắt, đoạn dịch chính phía trước, lập tức liền xuất hiện rất nhiều nói đỏ mắt đen nhanh bóng dáng, hướng tới đoạn dịch đánh tới. Giống. Titan băng vượn phẫn nộ hướng tới rít gào một tiếng, đinh hai nhếch góc tiếng gầm, trực tiếp đem này đó hư ảnh toàn bộ đánh tan. Lúc này mới dần dần ngừng nghỉ trong chốc lát, làm đoạn dịch có tự hỏi thời gian, nếu ở chỗ này có thể phát động linh lực, thả có thể triệu hoán dị thú, liền đại biểu không phải giống lần trước như vậy linh hồn lý thể, bị hút vào riêng không gian hẳn là ở tiến vào nhà ở kia một khác. ta liền tiến vào tới rồi một cái cảnh bên trong, xem ra muốn thông qua cái này khảo hạch cần thiết muốn trước phá giải cái này hoàn cảnh, nếu không vẫn luôn vô trường mực háo đi xuống, linh lực sớm hay muộn hao hết, như vậy khảo hạch cũng liền thất bại lúc trước cái kia tóc ngắn nữ. Từ có nói qua, cửa thứ hai khảo hạch lại yêu cầu tìm được xuất khẩu, kia nói vậy chính mình cái này ảo cảnh cũng nhất định có xuất khẩu. Một khi đã như vậy, vậy hành động đi, đoạn dịch ở bình tĩnh lại lúc sau, lập tức liền minh bạch đại khái khảo hạch nội dung, chỉ Huy Ti Titan Băng Vượn hướng tới phía trước chạy tới. Bất quá, mới vừa chạy không có bao lâu, một con cùng Titan Băng Vượn bề ngoài giống nhau như lốc thật lớn bóng dáng xuất hiện, đương trường liền cùng Titan Băng Vượn chém giết ở bên nhau. Hơn nữa hai người hoàn toàn thế lực ngang nhau, làm đoạn dịch trong lúc nhất thời rất là khiếp sợ. Nay rốt cuộc là cái gì hảo cảnh, thế nhưng liền màu tím phẩm chất dị thú cũng có thể phục chế ra tới. Đoạn dịch thấy vậy, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, khó trách vừa rồi tóc ngắn nữ tử có nhắc nhở, này một quan khó khăn rất lớn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, xem ra chỉ chính là cái này. Nay liên đại biểu cho, đoạn dịch ở chỗ này, chẳng sợ dị thú ở cường đại, hoàn cảnh chung cũng sẽ xuất hiện cùng với giống nhau thực lực hư ảnh, cho nên nếu đoạn dịch hiện tại lại triệu hồi ra minh ảnh bằng dao, cũng là giống nhau tình huống. Xem ra chỉ có thể đủ dựa ta chính mình ở Titan băng vượn cùng hư ảnh chém giết thời điểm, đoạn dịch không có dừng lại, lập tức ở đen nhánh hoàn cảnh chung bắt đầu tìm kiếm lên. Lợi dụng phá phong kiếm không ngừng huy chém, muốn tìm ra hảo cảnh chung nhất phá nhược điểm, mạnh mẽ đem này đột phá, cũng coi như là tìm được rồi xuất khẩu. Ở cái này trong quá trình, như cũng là có đại lượng đỏ mắt đen nhánh bóng dáng hướng tới đoạn dịch đánh tới, làm đoạn dịch một bên tìm kiếm xuất khẩu, một bên còn cần ứng đối này đó hư ảnh, phi thường phiến Nhưng cũng may, ngay đó đỏ mắt đen nháy bóng dáng đều phi thường yếu ớt, trên cơ bản một trạm vào liền tiêu tán. Đạo cung sẽ không lãng phí đoạn dịch rất nhiều sức lực, chính là yêu cầu vẫn luôn đứng đối, không hổ là thực lực cùng ý chí lực song trọng hảo hạch. Chương 307 ảo cảnh chân thật. Ở đoạn dịch tiến lặng đối kháng này, đó đỏ mắt màu đen hư ảnh khi, ở cái này sân mỗ một phòng chúng, Lăng Hạo cùng mấy cái tam đội thành viên, nhìn phía trước một cái đại gương, tựa như xem điện ảnh giống nhau, thưởng thức đoạn dịch ở hảo cảnh trung nhất tự nhất động. Này đó hư ảnh đều cùng đoạn dịch bản nhân thực lực tương đương, tuy rằng thực yếu ớt một kích liền rẽ nát, nhưng cùng lý, đoạn dịch nếu nói bị công kích đến, cũng là giống nhau sẽ bị thương nặng thời gian dài như vậy đi qua, như cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối này đó hư ảnh. Tuần nữa còn có thể đủ thăm dò rời đi xuất khẩu, này thực lực phương diện hoàn toàn vậy là đủ rồi." Lăng hạo một bên uống trà, một bên nhìn phía trước đại gương. "Đội trưởng, cái này đoạn dịch dị thú cũng thật là lợi hại nha, này chỉ Titan băng vượn mặc kệ là hình thể, vẫn là sức chiến đấu, đều hoàn toàn vượt qua màu làm phẩm chất dị thú, nên có tiêu chuẩn, chỉ sợ đã đạt màu tím phẩm chất ta." Lăng hạo bên cạnh tóc ngắn nữ tử, rất là khiếp sợ nói. "Không chỉ có như thế, ta nghe Nam Cung huynh nhắc tới, cái này đoạn dịch mạnh nhất dị thú, cũng không phải là này một con, mà khác một con mới là nhất đáng sợ, đáng tiếc cái này đoạn dịch quá mức cẩn thận, không có đem này triệu hồi ra tới." Chúng ta vô duyên nhìn thấy lạc. Lăng Hạo từ nam cung giật trong miệng, biết được đoạn dịch minh ảnh băng giao lúc sau, vốn chính là cực kỳ tò mò, nhưng đáng tiếc đoạn dịch không có triệu hồi ra tới, làm Lăng Hạo hơi hơi có điểm tiếc hận. Bất quá này đó hư ảnh trung quy bất quá chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, kế tiếp phát sinh sự tình, nếu là cái này đoạn dịch có thể ngăn cản được trụ, kia đã có thể khó lường. Lăng Hạo nói xong, liền nghiêm túc nhìn về phía gương, một bên còn lại mấy cái đội viên cũng là giống nhau biểu tình. Mà lúc này đoạn dịch, chỗ đen nhánh hoàn cảnh trùng, đã không biết qua đi đã bao lâu. Tuy rằng này đó hư ảnh đối đoạn dịch cấu không thành uy hiếp tờ, nhưng đoạn dịch linh lực chính là hiếu hạ. Hiện giờ đã hao tổn hơn phân nửa, nếu không còn có tìm được rời đi biện pháp, linh lực tất nhiên hao hết, đến lúc đó khảo hạch cũng liền thất bại. Ngay cả một bên đang ở cùng đại hư ảnh đối chiến Titan băng vượng, cũng đã bắt đầu xuyến đi lên, lực lượng cũng rõ ràng yếu bớt, nhưng một bên cái kia đại hư ảnh cũng là giống nhau, hai cái đều hảo không đến chạy đi đâu. Không được, nếu lại ra không được, liền xong đời thật không nghĩ tới cái này khảo hạch sẽ như vậy khó. Đoạn dịch một đao đánh tan một cái hư ảnh lúc sau, nắm chặt phá phong kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn mũi phía. Nhưng vào lúc này, Nguyên bản cùng Titan băng vượn đối chiến cái kia đại hư ảnh, không biết vì sao, nhiên liền giận nát Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức liền thu hồi Titan băng vượng, để tránh lại phục chế ra tới một cái, như vậy đã có thể phi toái. Ở thu hồi Titan băng vượn lúc sau, Đoạn Dịch không có tiếp tục triệu hồi ra mặt khác gì thú, bởi vì Đoạn Dịch minh bạch, ở cái này thảo cảnh trùng, chẳng sợ triệu hồi ra cường đại vô cùng minh ảnh băng dao, cũng là giống nhau sẽ xuất hiện phục chế thể, như vậy cũng là bạch bạch lãng phí dị thú thể lực. Hiện giờ chỉ có thể dựa Đoạn Dịch chính mình. Đi thôi. Đoạn Dịch tiếp tục hành bổ mấy cái hư ảnh lúc sau, đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Làm Đoạn Dịch nhất kỳ quái vẫn là, vừa rồi chính mình tiến vào cái này cũ nát phòng thời điểm, Phòng này diện tích cũng liền giống nhau đại, nhưng chính mình từ tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn đều đang không ngừng di động, lại trước sau không có tìm được xuất khẩu. Có thể thấy được, chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh, khả năng không phải trước đây trước cái kia trong phòng, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, đoạn dịch hiện tại cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ chờ thông qua khảo hạch lúc sau, hảo hảo hỏi rõ ràng. Liên ở đoạn dịch tiếp tục hành tẩu trong chốc lát lúc sau, đoạn dịch đông nhiên phát hiện lúc trước không ngừng đối chính mình phát động công kích những cái đó đen nhánh hư ảnh, tựa hồ đều đã không thấy, thời gian rất lâu đều không có xuất hiệu quả. Nhưng chính mình lại như cũng không có rời đi cái này ảo cảnh, này liền thuyết minh Kế hoạch còn chưa thông qua, còn không thể đủ thả lòng cảnh giác, có thể là ở ấp ủ nào đó đã chiêu. Đã có thể ở ngay lúc này, nguyên bản đen nhằn yên tĩnh hoàn cảnh, lập tức liền bắt đầu chấn động lên, Đoạn Dịch lập tức liền nhắc tới phá phong kiếm chuẩn bị ứng đối, nhưng liền ở Đoạn Dịch thời khắc chuẩn bị thời điểm chiến đấu, ở Đoạn Dịch chính phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quang điểm. Đó là xuất khẩu. Đoạn Dịch nhìn đến cái kia quang điểm lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bay nhanh chạy qua đi. Quả nhiên theo Đoạn Dịch không ngừng tới gần, quang điểm càng lúc càng lớn, thế nhưng là một cái thật lớn quang môn, ở trong bóng tối đã sớm đợi đến không kiên nhẫn Đoạn Dịch, lập tức liền tiến vào quang môn bên trong. Cho đoạn dịch từ quang môn rời khỏi sau, Đoạn Dịch nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, hoàn toàn chính là trận tròn mắt, trong lúc nhất thời làm hắn vô cùng khiếp sợ. Không, không có khả năng, ta rõ ràng là ở Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư trung tiếp thu khảo hạch, như thế nào sẽ trực tiếp về nhà hơn nữa vẫn là Diệu Quang thị quê quán. Đoạn Dịch nhìn phía trước quen thuộc hoàn cảnh, khí vị cùng với gia cụ, khó có thể tin nói. Đã về rồi, tới ăn cơm chiều đi. Liên ở Đoạn Dịch cảm thấy khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên phía sau lưng chuyển đến làm Đoạn Dịch cực kỳ quen thuộc thanh âm, đó chính là Mẫu thân thanh âm. Nguyên bản Đoạn Dịch tưởng Mẫu thân cùng chính mình nói chuyện, bản năng liền chuyển qua Bất quá liền ở đoạn dịch vừa mới chuẩn bị đáp lại thời điểm, phụ thân lại đi ra. Ai nha, hôm nay thật mẹ ta, bụng cũng hào đói, nấu cái gì thứ tốt nha, thật hương đoạn dịch phụ thân, đoạn lăng thanh hương phấn chạy đến phòng bếp rửa tay, ngồi ở trên bàn cơm. Tự nhiên đều là người yêu nhất ăn, chính là tiểu dịch không ở bên cạnh, ta thật sự quá thường hắn. Mẫu thân lý tiến một bên bưng đồ ăn tựa bàn, một bên có chút thương cảm nói. Không có việc gì, chúng ta hải tử, chính là thiên tài, đã đi hướng học viện Diễm Hoàng đi học, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng Đến lúc đó chúng ta hai cái lao xương cốt, liền có thể đi theo hướng phúc đoạn Lăng Thanh nói xong, liền đổ một bát lớn rượu, mồm to uống lên lên, rất là vui sướng. Lý Tuyến cũng là khẽ mỉm cười, gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn là thập phần tưởng niệm. Một bên đoạn Dịch nhìn trước mắt này phiên cảnh tự khi, hoàn toàn vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ đều nhìn không tới ta. Khi hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuy rằng đoạn Dịch minh bạch, nay khẳng định là hảo cảnh, nhưng thật sự quá chân thật, mặc kệ là nóng hầm hập đồ ăn mùi hương, cùng với nhà ở quen thuộc vị, thậm chí cha mẹ trên người quen thuộc vị, đều làm đoạn Dịch cảm giác có phải hay không thật sự đã trở lại. Cho nên lúc ấy mẫu thân ở kêu ăn cơm thời điểm, đoàn dịch bản năng liền chuyển qua. Nhưng kết quả phát hiện bọn họ nguyên lai nhìn không thấy chính mình, này liền làm đoạn dịch càng thêm mờ mịt. Bất quá liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên trong nhà đại môn đã bị đả văng, một đoàn thân khoác màu đỏ sẫm trường bào tà giáo người trong, điên cùng xâm nhập đoạn dịch trong nhà. Đây là Ám Nguyệt Thần giáo trưởng bảo. Nhìn đến Ám Nguyệt Thần giáo người bỗng nhiên xuất hiện, đoàn dịch lập tức liền nắm chặt trong tay phá phong kiếm, hướng tới phía trước lên, bất chấp tất cả, chứ giết bọn họ đang nói. Trường 308 nhất kiếm cảnh. Nhưng mà kỳ quái sự tình đã xảy ra, mặc kệ đoạn dịch như thế nào đối này, đó Á nguyệt thần giáo người khởi xướng công kích, căn bản là vô pháp công kích đến bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng vô pháp nhìn đến chính mình. Cứ như vậy, đoạn dịch chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn vụ mẫu của chính mình, bị hai cái người vạm vỡ nhắc lên, bọn họ trong tay đều nắm một phen hắc kim đại đao. Không. Không cần, đoạn dịch nhìn cha mẹ chỗ sâu trong ở cực độ nguy hiểm dưới tình huống, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp đi cứu rút, chẳng sợ biết được nơi này chẳng qua là cảnh, nhưng hết thảy đều quá chân thật, làm đoạn dịch bản năng kêu gọi ra tới. Nhưng đáng tiếc, bọn họ hết thảy đều nghe không được. Đoạn Dịch cũng vô pháp ngăn cản, cùng với một trận kêu thảm thiết, đoạn Dịch cha mẹ toàn bộ đều bị vô tình chém giết, máu tươi chạy xối đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đoạn Dịch thấy vậy, trong tay phá phong kiếm nhất thời không có chảo ổn, lập tức liền rơi xuống ở trên mặt đất, không biết vì sao, hai mắt vẫn như cũng đỏ bừng, nước mắt ngăn không được chạy xuống tới. Chết, đã chết không? Không có khả năng, này hết thể đều không thể, đây đều là ảo cảnh mà thôi, không thể đủ bị ảnh hưởng. Nhìn cha mẹ thê thảm chết ở chính mình trước mặt, đoạn Dịch đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, tiếp theo là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đoạn Dịch chẳng sợ như thế, cũng không có lập tức mất đi lý trí. Một lần nữa cầm lấy rơi xuống trên mặt đất phá phong kiếm. Hôm nơi này nhất định là ảo cảnh tín nghiệm, Đoạn Dịch không màng tất cả chạy ra khỏi nhà ở, tay cầm phá phong kiếm chỉ hướng về phía giữa không chung. Mơ tưởng dùng loại này thủ đoạn, tới mê hoặc tán nếu vô pháp tìm được xuất khẩu, hảo, ta đây liền chính mình sáng tạo một cái xuất khẩu." Ngự Phong kiếm quyết. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, đem toàn thân linh lực đều dốc vào tới rồi trong tay phá phong kiếm, theo sau quát to một tiếng, dùng sức đem trong tay phá phong kiếm ném mạnh đi ra ngoài. Phá phong kiếm trong phút chốc liền biến thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm, không chỉ có như thế, này đạo màu xanh lục bóng kiếm ở phi hành trong quá trình thế nhưng trực tiếp phân hóa vì ba đạo. Bởi vì cực độ phẫn nộ dưới tình huống, đoạn dịch tiềm năng bị kích phát rồi, nguyên bản còn không thuần thục ngự phong kiếm quyết, tại đây một khắc trực tiếp nội đạo, ba đạo giống nhau như lúc màu xanh lục bằng kiếm, cùng với tiếng xé gió, trực tiếp nhằm phía phía chân trời. Veng! Ở một tiếng vang lớn qua đi, đoạn dịch tức khắc hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lục Cục. Ở trong phòng yên lặng quan sát đoạn dịch một chúng tam đội thành viên, đều là không cấm nuốt, nuốt nước miếng. Đội trưởng, hắn thông qua, hơn nữa cuối cùng kia một kích, chỉ sợ đã vượt qua bạch ngân cấp nên có linh lực, đạt tới hoàng kim cấp tiêu chuẩn a. Tô ngắn ngửa từ khiếp sợ đứng lên rống về phía Lăng Hạo nói, không hổ là nam cung huynh nhìn chúng người, có thể tại đây loại tình cảnh dưới, như cũng bảo trì bình tĩnh, dùng nhất cực đoan thủ pháp mạnh mẽ phá khai rồi ảo cảnh. Ha ha, hảo. Lăng Hạo giờ phút này cũng là nhịn không được đứng lên, thương phấn phá lên cười. Đúng vậy, trận này khảo hạch cho dù là chính thức đội viên khảo hạch, thông qua suất đều là cơ thấp, thế nhưng bị một học sinh song qua, thật là quá không thể tưởng tượng. Xem ra chúng ta lần này, chiêu tới rồi một cái khó lường ra họa ở đây một ít mặt khác tam đội thành viên, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Đoạn Dịch trở thành Trấn Tà tư người ngoài biên chế thành viên, đồng thời cho hắn trấn tà lệnh, hưởng thụ chính thức đội viên bộ phận đặc quyền, đại ngộ chờ hắn thức tỉnh lúc sau, liền dẫn hắn lại đây thấy ta. Lăng Hạo rất là tán thưởng cuối cùng nhìn thoáng qua Đoạn Dịch, liền rời đi phòng này. Lúc này Đoạn Dịch, sớm đã rời đi hảo cảnh, hiện giờ đang nằm ở một trương nhu nhược trên giường lớn, chậm rãi mở mắt. Đầu đau quá Nơi này là? Đoạn Dịch thức tỉnh lúc sau, cảm giác được đầu rất là đau đớn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Ngươi tỉnh Lạc. Liên ở Đoạn Dịch vẻ mặt mờ mịt thời điểm, cái kia tóc ngắn nữ tử đi rồi phòng trong, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta này xem như thông qua khảo hạch. Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới khảo hạch, lập tức liền đứng dậy đứng lên. Yên tâm đi, ngươi đã thông qua khảo hạch, vừa rồi là bởi vì ngươi phá tán ảo cảnh, dẫn tới ngươi ngất trong chốc lát. Đến nỗi đau đầu vấn đề, hoán một chút thì tốt rồi, không có gì đại sự. Tóc ngắn nữ tử mỉm cười cấp Đoạn Dịch giải thích. Thật tốt quá, bất quá các ngươi cái này khảo nghiệm thật là phát dở, may mắn ta kiên định bản tâm, nếu không đã sớm mất đi lý trí. Đúng rồi, vừa rồi ta rốt cuộc là đi hướng nơi nào? Ở cảnh, Đoạn Dịch nghe được đã thông qua khảo hạch lúc sau, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi đau đầu vấn đề, sắc thật cũng giảm bớt rất nhiều, hiện tại cũng đã không đau, vì thế liền dò hỏi. Ở cái kia trong phòng, có huyện ma kính yêu khỏi mê, ngươi ở tiến vào phòng, ngửi được vẩn đục không khí kia một khác, liền hút vào cái này khỏi mê, bởi vậy liền lâm vào hảo giác bên trong. Đến nỗi cái này huyện ma kính yêu ra sao loại cấp bậc dị thú, ngươi cũng nên biết được đi làm một người chấn tà tư thành viên, tự nhiên là muốn đối mặt hết thẻ có khả năng phát sinh tình huống. Có đôi khi Tà giáo thường xuyên sẽ sử dụng này, đó phương pháp đối phó chấn tà tư thành viên, nếu không có kiên định bản tâm, thực dễ dàng liền tà giáo mê hoặc bởi vậy, này nguyên bản cũng là chấn tà tư đối với chính thức thành viên khảo hạch chung, nhất gian nan một quan, tên là tâm tính khảo. Hạnh, tóc ngắn nữ tử giải thích nói, thì ra là thế. Đoạn dịch bừng tỉnh gật gật đầu. Đối với cái này huyễn ma kinh yêu, Đoạn dịch tuy rằng không có gặp qua, cũng có ở thư tịch nhìn thấy quá một ít tư liệu, thuộc về cực kỳ hi hữu siêu năng tộc thú, tuy rằng chỉ là màu tím phẩm chất, nhưng sở phóng thích cảnh quái mê, uy lực cực kỳ khủng đại. Cho dù là Cường Hãn vô cùng bạc kim cấp linh tạp sư, đều là có khả năng chúng chiêu, càng không cần để Đoạn Dịch. Khó trách sẽ như thế chân thật, thế nhưng là huyền ma kinh yêu. Đoạn Dịch hơi hơi nhếch mũi. "Hảo, nếu đều minh bạch, vậy đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp một người." Tóc ngắn nữ tử nói xong, liền xoay người đi ra phòng, Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là lập tức liền theo đi lên. Giờ đi phòng này lúc sau, ở tóc ngắn nữ tử dẫn rất hạ, Đoạn Dịch đi tới một cái thực rộng mở ở đại đường bên trong, ở đại đường trung gian, ngồi một cái hơi thở rất cường đại tóc vàng nam tử. Đoạn Dịch ở nhìn đến hắn thời điểm, Sa mặt lập tức liền ngừng trọc lên, bởi vì trước mắt cái này tóc vàng nam tử, trên người hắn linh lực dao động cực kỳ cường đại, hơn nữa vẫn là một loại quang thuộc tính linh lực dao động, xa xa vượt qua lúc trước giáo sư Vương kính, chỉ so Nam cung đạo sư nhược thượng một chút. Thực rõ ràng, hẳn là cùng Nam cung đạo sư giống nhau, thuộc về một cái chiến linh tạp sư. Đồng thời, ở đại đường bên trong, còn có một cái khác nam tử, người này đoạn dịch phía trước l가 qua, chính là dẫn dắt chính mình tiến vào tóc đen tóc đầu nam tử. "Đội trưởng, đoạn dịch tới." Tóc ngắn nữ tử hướng về phía tóc vàng nam tử, nói: "Ân, ngươi đi trước đi." Lăng Hạo hơi hơi gật gật đầu trốn về phía nàng phất phắt tay. "Đội trưởng, ngươi là tam đội đội trưởng?" Đoạn Dịch nghe được lúc sau, tức khắc cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía cái này tóc vàng nam tử. "Đầu tiên ta trước làm một chút tự giới thiệu, ta kêu Lăng Hạo, giếng Hoàng thị trấn Tà Tư tam đội đội trưởng bên cạnh vị này chính là ta đội viên, tên là Tống Thiên Sơn, vừa rồi mang ngươi lại đây cái kia tóc ngắn nữ tử, là tam đội phó đội trưởng, tên là Thẩm Mộng Thu trừ cái này ra, chúng ta tam đội bên trong còn có rất nhiều thành viên, ngươi về sau có thể chậm rãi nhận thức." Lăng Hạo mỉm cười nhìn Đoạn Dịch. "Chúng ta tam đội?" Đoạn Dịch nghe vậy, mày lập tức liền nhíu lại, nói, đội trưởng, này không đúng đi." gia chỉ là muốn trở thành người ngoài biên chế thành viên nha, gia nhập các ngươi tam đội, không phải thành chính thức thành viên. Ta hiện tại còn không nghĩ làm như vậy. Chương 309 đặc quyền. Ha ha, điểm này ngươi nhiều lo lắng. Tuy rằng ngươi thông qua chính thức thành viên khảo hạch trung tâm tính khảo hạch, nhưng muốn trở thành chính thức thành viên nhưng không có đơn giản như vậy là yêu cầu tầng tầng phê duyệt, bởi vậy ngươi trước mắt như cũng chỉ là người ngoài biên chế thành viên. Chẳng qua, ta vừa rồi cũng nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua yêu cầu cao độ khảo hạch, liền cho chính thức thành viên nên có bộ phận đặc quyền. Dải ngụ này khối ta lệnh hiện tại là của ngươi, có nó ngươi cùng cấp với chấn tà tư tam đội chính thức thành viên." Lăng Hạo nói xong, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, một khối màu đen thẻ bài trực tiếp ném hướng về phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch giơ tay lập tức tiếp nhận, nghiêm túc quan sát một chút. Cái này màu đen thẻ bài trên có khắc ấn chấn tà tư ba cái chữ to, đồng thời còn có một cái kỳ lạ đồ án, nhưng cái này đồ án đại biểu cho cái gì, Đoạn Dịch cũng không biết, hẳn là chấn tà tư tiêu chí đi. Bất quá, cái này thẻ bài tài chất cũng phi thường lạ tụ, thoạt nhìn là một khối màu đen thiết bài, nhưng xúc cảm lại không giống nhau, thả còn mang theo một tia linh lực dao động, làm Đoạn Dịch rất là tò mò. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có quá để ý. Dù sao có nó lúc sau, liền có thể hưởng thụ chính thức thành viên bộ phận đặc quyền, đại ngộ, đoạn dịch để ý chỉ là điểm này. Lăng đội trưởng, ta có thể hỏi một chút, cái gọi là bộ phận đặc quyền đến tuột cùng là cái gì sao? Đoạn dịch đem chấn tà lệnh thu được nhẫn chữ vật lúc sau, hướng về phía Lăng Hạo dò hỏi. Ở chấn tà tư trung, một cái chuyên trúc nhân viên hệ thống, mặc kệ là người ngoài biên chế thành viên, vẫn là chính thức thành viên, này sở hữu tư liệu đều sẽ đăng ký ở trên hệ thống chung, đồng thời mỗi cái thành viên đều có đối ứng cống điểm, căn cứ cống hiến điểm số lượng, có thể đổi lấy tà tư tàng bảo cắt chung tùy ý đồ vật trắng qua người ngoài biên chế thành viên muốn đạt được cống hiến điểm. Phí thưởng có khan, là yêu cầu hợp tác chính thức thành viên cùng nhau tham Ra nhiệm vụ, nhiệm vụ sau khi chấm rức liền có thể đạt được đối ứng tích phân, mà chính thức thành viên tắc có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên, một ít yêu cầu cao đội nhiệm vụ, là yêu cầu xuất động toàn bộ đoàn đội, vô pháp đơn độc hoàn thành hơn nữa, mỗi cái chính thức thành viên mỗi tháng đều sẽ tự động đạt được 500 cống hiến điểm, cùng với một bút phong phú lam tinh tệ, người ngoài biên chế thành viên tắc chỉ có 200 cống hiến điểm, không, có bất luận cái gì lam tinh thể. Trừ cái này ra, chính thức thành viên sở kiểm giữ chứng tà lệnh, cũng là này thân phận tượng trưng, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ hưởng thụ phúc lợi đặc quyền, điểm này ngươi ngày sau liền sẽ minh bạch mà cho ngươi đặc quyền chính là, ngươi có thể hưởng thụ mỗi tháng 500 cống hiến điểm, cùng với chính thức thành viên trấn tà lệnh, cuối cùng bởi vì ngươi thông qua yêu cầu cao độ khảo hạch, ta phá lệ trực tiếp làm ngươi tiến vào Diễm Hoàng thị trấn tà tư phân hội tàng bảo các một tầng trung, tùy ý chọn lựa bất luận cái gì một cái vật phẩm. Lăng Hạo rất là nghiêm túc cấp đoạn dịch giảng giải. Đoạn dịch nghe xong Lăng Hạo lời này sau, bừng tỉnh gật gật đầu. Tuy rằng chỉ là bộ phận đặc quyền, nhưng cũng thật so bình thường người ngoài biên chế thành viên hào quá nhiều, chỉ cần có này một cái trấn tà lệnh nơi tay, Ngày sau Đoạn Dịch làm rất nhiều chuyện liền đơn giản rất nhiều, lại còn có không cần giống chính thức thành viên như vậy, vẫn luôn lóc tại Diễm Hoàng khu phố, điểm này mới là làm Đoạn Dịch nhất tâm động. Đến nỗi kia mỗi tháng 500 cống hiến điểm, không cần bạch không cần, để cho Đoạn Dịch tò mò vẫn là, Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội tàng báo các trung, rốt cuộc có cái gì, Đoạn Dịch đã gấp không chờ nổi muốn tiến vào. Vậy đối Đa Tạ Lăng đội trưởng, Đoạn Dịch hướng về phía Lăng Hạo cảm tạ nói, "Ân, Thiên Sơn ngươi mang Đoạn Dịch đi trước đi." Lăng Hạo hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi đại đường. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền ở Tống Thiên Sơn dẫn dắt hạ, rời đi tam đội sân, ở chấn tà tứ bên trong trung hành đạo. Bởi vì chấn tà tư chung mỗi cái đội ngũ đều có độc lập khu vực, cho nên ngược lại công cộng địa phương, người phi thường tương thất, giống nhau chỉ là có chuyện thời điểm, lại ở chỗ này tập trung thảo luận, không giả đều sẽ ở từng người khu vực chung. Đoạn Dịch một bên đi theo Tống Thiên Sơn, một bên tò mò nhìn về phía trung quanh. Mà trung quanh cũng có một ít mặt khác chấn tà tư thành viên, bọn họ ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, đều là lộ ra tò mò thần sắc, nhưng rốt cuộc có Tống Thiên Sơn dẫn theo, bởi vậy không nói thêm gì, yên lặng làm chính mình sự tình. Tống đại ca, ta tưởng một chút. Là mỗi cái trấn tà tứ phân hội đều sẽ có tàng bảo cát sao?" Đoạn dịch tò mò dò hỏi Tống Thiên Sơn. "Không sai, nhưng trấn tà tứ phân hội cũng không phải là mỗi cái thành thị đều có, chỉ có một ít riêng thành thị có mà sở dĩ sẽ có này đó tàng bảo cát, đều là trấn tà tứ sáng lập nhiều năm trước tới nay, từ tà giáo trong tay cướp đoạt trở về, trong đó những cái đó tà giáo thánh vật, công pháp hoặc là bị tiêu hủy, hoặc là đã bị đưa đến phong ma động, giữ lại bảo vật còn lại là chứa đựng ở tàng bảo cát chung." Tống Thiên Sơn nghiêm túc giải đáp. "Nga, kia cái gọi là phong ma động là ở nơi nào nha? Mỗi cái trấn tà tứ phân hội đều sẽ có sao?" Đoạn Dịch Truy vẫn nói: "Không phải, Phong Ma Động chỉ tồn tại với trấn Tà Tư Tổng hội, cũng chính là Vạn Linh Thị, chúng ta sở thu được Tà giáo thánh vận, vũ khí, công pháp chờ đồ vật, toàn bộ đều sẽ tập trung ở bên nhau, sau đó đưa đến Vạn Linh Thị trấn Tà Tư Tổng hội bên trong." Tống Tiên Sơn hơi hơi nghiêu đầu, nói: "Thì ra là thế, ta hiểu được, đa tạ Tống đại ca đoạn dịch nghe vậy." Vừng tỉnh gật gật đầu. Đối với cái này Vạn Linh Thị, Đoạn Dịch kỳ thật cũng là có hiểu biết, bởi vì cái này Vạn Linh Thị chính là lúc ban đầu trấn Tà Tư sáng lập khi, nơi thành thị. Tương truyền rất nhiều rất nhiều năm trước, cái này Vạn Linh bị Tà giáo người xâm chiếm. Nơi này cư dân thông chịu này độc hại sau lại một cái thực lực cực kỳ cường đại Linh tạp sư bỗng nhiên xuất hiện bằng vào nhất cử tri lực tiêu diệt tà giáo cuối cùng cứu vất vạn linh thị. mà cái kia Linh tạp sư cũng ở chính phủ dưới sự trợ giúp, ở cái này Vạn Linh Thị khai sáng đối kháng tà giáo tổ chức Chấn tà tư mà tên kia cường đại Linh Tạp sư đó là chấn tà tư sơ đại hội trưởng thực lực càng là đến trí Tôn chuyển kỳ giống nhau nhân vật cái này Vạn Linh Thị Tuy rằng không tính là một đại thành thị nhưng lại là trấn tà tư căn cơn ơi bởi vậy ở nơi nào có đến không hết cường giảấn thủ tà giáo người căn bản cũng không dám tới gần Đến nỗi Lam Hải Tinh Thượng chân chính ý nghĩa thượng thành phố lớn, kỳ thật chỉ có 4 cái, ở 4 cái thành phố lớn trung quanh, có rất nhiều tiểu thành thị vây quanh, cũng bởi vậy phân hóa vì 4 cái khu vực. Trong đó Diễm Hoàng thị tính làm trong đó một cái, còn lại phân biệt là Phong Lăng thị, Tân Dương thị, cùng với quan trọng nhất một cái Huy Nguyệt thị. Cái này Huy Nguyệt thị đó là Lam Hải Tinh thủ đô thành thị, liên bang chính phủ tổng bộ, khai hoang giả, y Sư cùng với thợ sư liên minh hiệp hội tổng hội, cũng toàn bộ đều tập trung ở chỗ này, cũng là diện tích lớn nhất một cái thành thị. Trấn Tà Tư tổng bộ Vạn Linh thị, đó là ở nội trong Vi, bởi vậy chỉ cần ta giáo mọi người dám vây công Vạn Linh thị Trở đợi chính là một chúng đỉnh cấp cường giả phàm công. Trừ bỏ này bốn cái thành phố lớn ở ngoài, ở Lam Hải Tinh Trung, còn có lớn lớn bé bé rất nhiều rất nhiều thành thị, thậm chí có chút thành thị trùng, còn có một ít thôn trang nhỏ, đoạn dịch tương ứng rượu Quang Thị, chỉ thuộc về ở Diễm Hoàng Nội thành vực trung, một cái thực không chấp mắt tiểu thành thị. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, Tống Thiên Sơn liền mang theo đoạn dịch, đi tới một cái nhắm chặt thang máy trước mặt. Chương 310 tàng Bảo Các. Từ nơi này đi xuống, chính là Diễm Hoàng Thị trấn Tà Tư phân hội Tầng Bảo Các. Bất quá muốn tiến vào nói, là yêu cầu thông qua trấn Tà Lệ. Tống Thiên Sơn một bên giới thiệu, một bên lấy ra chính hắn trấn tà lệnh, ở thang máy phía bên phải tiểu dụng cụ cảm ứng một chút. Đinh. Thân phận nghiệp chứng. Cùng với một trận máy móc thanh âm vang lên, nhắm chặt thang máy đại môn lập tức liền mở ra. Đi thôi. Tống Thiên Sơn thu hồi trấn tà lệnh, mang theo đoạn dịch tiến vào thang máy bên trong. Cái này thang máy cái nút chỉ có bốn cái, phân biệt là một tầng, tầng 1, phụ 2 tầng, phụ 3 tầng. Căn cứ Tống Thiên Sơn giới thiệu, đoạn dịch cũng biết được này đó cái nút đại biểu cho cái gì, tầng 1 chính là tàng bảo các tầng thứ nhất, phụ 2 tầng chính là tàng bảo các tầng thứ hai, phụ 3 tầng cũng là cùng lý. Mà Đoạn Dịch thu hoạch được khen thưởng là đi trước tàng bảo các một tầng tùy ý chọn lựa một kiện, bởi vậy Tống Thiên Sơn trực tiếp liền ấn xuống tầng một cái nút. Thang máy hơi hơi chấn động một chút, ngay sau đó bay nhanh bắt đầu giảm xuống. Đinh, thang máy lập tức liền mở ra, ở đoạn dịch bước ra thang máy kia một bước, liền thấy được ở trước mặt có một cái thật lớn cửa đá. Tuy rằng cái này cửa đá là nhắm chặt, nhưng đoạn dịch có thể rõ ràng cảm giác đến bên trong chuyển ra tới linh lực dao động, hơn nữa trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng là xuất hiện rất nhiều con điểm, số lượng phi thường nhiều, đại biểu cho cửa đá lúc sau có đại lượng bảo vật. Bởi vì số lượng quá nhiều, Đoạn Dịch cũng không có nhất nhất xem xét, chờ tiến vào đến cửa đá lúc sau, làm hệ thống sảng chọn một chút là được. Bất quá liền ở Tống Tiên Sơn mang theo Đoạn Dịch hướng tới cửa đá đi đến khi, cái này cửa đá bông nhiên liền mở ra, một cái tóc nâu nam tử từ bên trong đi ra. Nga! Tống huynh, sao ngươi lại tới đây?" Tóc nâu nam tử ở nhìn đến Tống Tiên Sơn lúc sau, hơi kinh hãi, theo sau ánh mắt nhìn về phía Tống Tiên Sơn bên cạnh Đoạn Dịch, trong ánh mắt lập tức liền lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Đội trưởng yêu cầu mang theo vị này Đoạn Dịch tiểu đệ, tiến vào tăng bảo các một tầng, tùy ý chọn lựa một điện." Sơn mỉm cười hướng về phía, phía trước tóc nâu tử, nói: Cái gì? Sao có thể? Tóc nâu nam tử vốn dĩ liền đối đoạn dịch cảm thấy tò mò, ở nghe được còn có thể đủ vô điều kiện tiến vào tàng báo các trung cho lựa, làm hắn càng thêm chấn kinh rồi. Rốt cuộc ở tóc nâu nam tử cảm giác hạ, cái này đoạn dịch bất quá chính là bạch ngân cấp bậc tu vi, liền chính thức thành viên tiêu chuẩn đều không đạt được, nhiều nhất chính là một cái người ngoài biên chế thành viên mà thôi. Nhưng liền tính là chính thức thành viên, cũng không có khả năng có như vậy đãi ngộ, muốn tiến vào tàng báo các đều là yêu cầu chính mình cực cực khổ khổ tích góp công nhận điểm. Vừa nhớ tới này đó, tóc nâu nam tử biểu tình liền càng thêm nghi hoặc. Tống đại ca, vị này chính là Đoạn Dịch ở nhìn đến tóc nâu nam tử cùng Tống Tiên Sơn tựa hồ rất quen thuộc lúc sau, cũng là tò mò hỏi: "Quên giới thiệu, vị này tóc nâu nam tử tên là Lương Huy, là chúng ta Tam đội năm trước vừa mới chiêu mộ đến một cái chính thức thành viên, thực lực thực không tồi, trước mắt đã đạt Hoàng Kim 4 sao tu vi tính lên, cũng là người học viện Diễm Hoàng học trưởng, năm trước vừa mới tốt nghiệp, liền lấy chính thức thành viên thân phận, tiến vào trấn tá tư Tam đội, thực chịu đội trưởng coi trọng." Tống Tiên Sơn mang theo Đoạn Dịch đi tới Lương Huy trước mặt, mặt mang mỉm Đoạn Dịch giới thiệu, đồng thời Tống Thiên Sơn cũng đội vàng cấp Lương Huy đơn giản giới thiệu một chút Đoạn dịch. Nguyên lai là học trưởng, thất kính thất kính ở nghe nói trước mặt cái này Lương Huy, là năm trước vừa mới tốt nghiệp học trưởng lúc sau, Đoạn Dịch vội vàng đôi tay ô quyền, nói, trong lòng cũng yên lặng cảm khái lên, quả nhiên học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, thật sự sẽ không thấp hơn hoàng Kim cấp không hổ là đã sớm thiên tài đỉnh cấp học phủ. Mà Lương Huy ở nghe được Đoạn Dịch thân phận lúc sau, mày lập tức liền nhíu lại, không có đáp lại Đoạn Dịch, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. "Hào hảo, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi." Tống Tiên Sơn cũng không có lãng phí thời gian, hướng về phía Lương Huy hơi, hơi gật gật đầu lúc sau, mang theo Đoạn Dịch hướng tới cửa đá đi đến. Tiến vào này đạo cửa đá cũng là yêu cầu chấn tà lệnh. Đoạn tiểu đệ chỉ cần đem chấn tà lệnh ở cửa đá phía bên phải tiểu dụng cụ thượng cảm ứng một chút, liền giống như vừa rồi ở trong thang máy giống nhau, cứ như vậy, cửa đá liền có thể mở ra chẳng qua, cái này cửa đá tương đối là thủ, một khối chấn tà lệnh chỉ có thể đủ tiến một người, nếu không sẽ dẫn phát cảnh báo hệ thống, đến lúc đó liền phiền toái cho nên ta liền không bồi đoạn tiểu đệ đi vào, chính ngươi đi vào chậm rãi chọn. Đi, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể đủ chọn lựa một kiện, chọn lựa xong lúc sau, muốn bắt cấp cửa đá bên trong trông coi người tiến hành đăng ký, bình thường thủ tục là muốn khấu đi công điểm, nhưng tình huống của ngươi tương đối là thủ trực tiếp đăng ký xong trực tiếp lấy đi là được chúng ta đội trưởng đã cùng tàng bảo cát trông coi người ta nói qua. Tống Thiên Sơn như cũng là vẻ mặt mỉm cười cùng đoạn dịch giải thích: "Ân, đa tạ Tống đại ca, ta đều minh bạch đoạn dịch bừng tỉnh gật gật đầu, hướng về phía Tống Thiên Sơn ôm ón quyền, hướng tới cửa đá đi đến. Ở đi vào cửa đá phụ cận lúc sau, đoạn dịch liếc mắt một cái liền thấy được phía bên phải một cái tiểu dụng cụ, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chấn tà lệnh, ở mặt trên cảm ứng một chút. "Oan, quả nhiên, cửa đá ở cảm ứng được chấn tà lúc sau, lập tức liền chấn động lên, ngay sau đó chậm rãi mở ra." Đoạn dịch thấy vậy, không có chút nào do dự trực tiếp liền tiến vào cửa đá chung. Nhìn Đoạn Dịch tiến vào tàng bảo các lúc sau, Lương Huy hướng tới Tống Thiên Sơn đã đi tới. "Tống huynh, ngươi vừa rồi nói cái này, Đoạn Dịch thông qua khảo hạch, trở thành người ngoài biên chế thành viên, nhưng vì sao sẽ như thế bị lăng đội trưởng coi trọng à, Bất quá chính là một cái bạch ngân cấp linh tạp sư thôi, liền tính tiên phú lợi hại, làm như vậy cũng không hảo đi." Lương Huy tự nhận là cũng coi như là một cái đỉnh cấp thiên tài, ở tiến vào tam đội lúc sau, cũng là thậm chí hạo coi trọng, nhưng cũng không có được đến như thế đặc thù đãi ngộ a. Nhìn Đoạn Dịch có như vậy đãi ngộ, trong lúc nhất thời làm Lương Huy trong lòng thực không cân bằng. "Lương Huy, này ngươi cũng không biết đi?" Cái này Đoạn Dịch chính là thông qua yêu cầu cao độ khảo hạch, trong đó còn bao gồm chính thức thành viên tâm tính khảo hạch, nếu không phải tu vi còn kém một chút, chỉ sợ sớm đã trở thành chính thức thành viên hơn nữa hắn vẫn là Nam Cung giật đệ tử. Cái này Nam Cung giật là ai? Nói vậy ngươi cũng nhất định rõ ràng đi mấu chốt nhất chính là, cái này Đoạn Dịch nghe nói là học viện Diễm Hoàng, vừa mới nhập học không đến 2 cái tuần tân sinh, cũng đã tới rồi bạc trắng 4 sao tu vi, đem Nam Cung giật đều hấp dẫn ra tới, phá cách trực tiếp làm này nhảy lớp đến năm 2 đừng nói là Lăng Hạo đội trưởng làm như vậy, nếu đổi làm ta là đội trưởng nói, có như vậy nhân tài tiến vào chúng ta trấn tà tư, cũng là giống nhau sẽ cho hắn loại này đặc quyền. Tống Thiên Sơn ở tam đội bên trong, cũng coi như tuổi trọng đại, ở Lăng Hạo đội trưởng còn chưa thượng vị thời điểm, hắn cũng đã ở, xem như tam đội tư lịch từ lão, tuy rằng không phải học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, nhưng cũng là nhất lưu linh tạp sư đại học ra tới, làm người đặc biệt tôn trọng, thành thật, thuộc về trong đội Ngũ Lao đại ca, cũng là Lăng Hạo nhất đắc lực trợ thủ, thực lực cũng không tồi, vì Hoàng Kim năm sau tu vi. Chương 311 một tầng. Nam Cú giật, sao có thể, hắn nhiều năm đều chưa từng thu đồ đệ, trong lúc nội cũng xuất hiện vô số thiên tài, vì sao bởi vì một cái đoạn dị, liền quyết định muốn rời núi. Lương Huy tự nhiên là biết được Nam Cú cũng từ đạo sư trong miệng biết được Nam Cung Dật trải qua, cái này quái gở quái dị lao sư, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng đã không dạy dỗ học sinh, bởi vậy Lương Huy liền tính khát vọng trở thành Nam Cung Dật đệ đệ, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Thậm chí Lương Huy còn có chuyên môn đi đi tìm Nam Cung Dật, kết quả lại bị này vành đi ra ngoài, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nhưng hiện tại thế nhưng biết được, cái này đoạn dịch là Nam Cung Dật đệ tử, làm hắn trong lúc nhất thời phi thường kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Ta ở học viện Diễm Hoàng thời điểm, cũng là vạn chúng chú mục tài, tốt nghiệp đại khảo là lúc càng là lấy toàn giáo nhất thân phận tốt nghiệp, tu vi kim bốn sao, như thế thiên phú, đều không đủ để làm nam cung giật tâm động, cái này đoạn dịch dựa vào cái gì, này cũng liền thôi, vì cái gì đi tới cái này chấn tà tứ trung, cái này đoạn dịch còn có như thế là quyền, ta không phục a. Lương Huy càng nghĩ càng cảm thấy thật khó chịu, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Một bên Tống Tiên Sơn cũng chú ý tới Lương Huy biểu tình bất biến, vô vô bờ vai của hắn nói, Lương Huy nha, kỳ thật ngươi cũng không cần như thế, chấn tà tứ trung luôn luôn đều là công bằng công chính, chúng ta Lăng Hạo đội trưởng, ngay từ đầu cũng chỉ là một cái bình thường đội viên, nhưng lại lấy chính mình cường đại lực, cường đại thiên phú, nhanh xinh xinh làm chấn tà tứ mọi người mới thôi chấn động bất quá ngắn ngủi mấy năm gian, liền trở thành tam đội đội trưởng, lấy ngươi thiên phú, ta tưởng ngày sau khẳng định cũng sẽ làm được như thế. Lương Huy nghe vậy hơi hơi gật, gật đầu, nhưng trong lòng như cũng là phi thường khó chịu, nghi thầm, nếu là công bằng, chính mình lúc trước ở tiến vào tam đội khi, vì sao không có được đến này đó đãi ngộ? Thậm chí một chút đặc quyền đều không có, dựa vào cái gì đoạn gì có? Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn là Nam cung giật đệ tử? Đến nỗi Lăng Hạo sự tích, Lương Huy cũng là biết được, hắn có thể nhanh như vậy ngồi vào tam đội đội trưởng vị trí, thực lực xác thật rất cường đại, đồng thời cũng là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn lúc trước tam đội đội trưởng, không cẩn thận ngã xuống, Lúc này mới làm Lăng Hạo thượng vị. Đương nhiên, ở trấn Tả Tư Trung Sát Thật này, đây thực lực nói chuyện, chỉ cần Lương Huy thực lực siêu việt Lăng Hạo, như vậy liền có khả năng thay thế hắn, trở thành tam đội đội trưởng, đây cũng là Lương Huy gia nhập tam đội nguyên nhân, hắn muốn chứng minh, lúc trước Lăng Hạo có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được, lại còn có sẽ siêu việt hắn. Nhưng hiện tại đột nhiên toát ra một cái đoạn địch, này liền làm Lương Huy có điểm trở tay không kịp, tuy rằng đoạn dịch bất quá chính là một cái người ngoài biên chế thành viên, không phải chính thức thành viên, sẽ không ảnh hưởng hắn vị trí, nhưng này đó đủ loại đặc quyền, phúc lợi, làm hắn phá lệ không thoải mái. Nhị Lương Huy như cũng như thế biểu tình, Tống Thiên Sơn cũng là không có cách nào, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi a, hiếu thắng tâm chính là cường, nhiều tôi luyện mấy năm thì tốt rồi. Bất quá liền tính Lương Huy lúc này trong lòng thực khó chịu, nhưng cũng không có lựa chọn rời đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này bị chúng tinh phùng nguyệt đoạn dịch, rốt cuộc sẽ lấy ra một kiện cái gì bảo vật ra tới. Mà lúc này đoạn dịch cũng đã tiến vào cửa đá bên trong, ở đoạn dịch tiến vào lúc sau, cửa đá cũng chậm rãi đóng cửa. Ngay sau đó đoạn dịch liền thấy được ở cửa chỗ, có một cái bàn nhỏ, một cái đầu bạc lão giả đang ngồi ở nơi này, ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, khẽ cau mày, Nhưng không nói thêm gì. Đoạn Dịch ở nhìn đến hắn lúc sau, liền cảm giác tới rồi cái này, đầu bạc lao giả trên người cường đại linh lực dao động, càng siêu bên ngoài Tống Thiên Sơn, Lương Huy, thực rõ ràng cũng là một cái bạc kim cấp trở lên linh pháp sư. Như vậy nhất định chính là tàng bảo các một tầng trong con người, vì thế Đoạn Dịch cũng tính hướng về phía hắn ôm ố quyền. Ngươi chính là Lăng Hạo để cử tới đi. Đầu bạc lao giả bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Đúng vậy tiền bối." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. Như thế tuổi trẻ liền đạt tới bạc trắng 4 sao tu vi, sức thật thực không tồi, nếu hắn mở miệng làm ngươi tùy tiện chọn một kiện Ta đây tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngươi tùy ý chọn lựa đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, này tàng bảo các một tầng trung vật phẩm, đều là muốn riêng trình tự bại biện, ngươi ở chọn lựa thời điểm, có thể bắt lấy tới tinh tế quan khán, nhưng xem xong rồi phải cho ta thả lại tại chỗ, nếu là cho ta lộn rối loạn, đừng trách ta vô tình." Đầu bạc lao giả dặn dò nói, "Tiễn tâm đi tiền bối, ta sẽ thủ quy củ." Đoạn Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi nhanh hướng tới tàng bảo các đi đến. Lúc này tàng bảo các chung, trừ bộ Đoạn Dịch cùng với đầu bạc lão giả ở ngoài, liền không có những người khác, Đoạn Dịch cũng vừa lúc có thể thi triển hệ thống năng lực, hảo hảo sảng chọn một fan. Hiện giờ Đoạn Dịch Dị thú đã tạm thời cũng đủ cường đại rồi, mà đệ tam trương linh tạp vị cũng đã có lựa chọn, đó chính là lúc trước được đến tinh nguyệt tước, cố dị thú phương diện không cần suy xét. Đoạn dịch yêu cầu suy xét chính là có hay không cái gì màu lam phẩm chất linh khí, linh pháp trở, đây mới là đoạn dịch trước mắt nhất yêu cầu. Nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, mấy thứ này vốn là cực kỳ thưa thớt, nơi này bất quá chính là tàng bảo các tầng thứ nhất, thứ tốt hẳn là sẽ không rất nhiều, bởi vậy đoạn dịch cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Hệ thống, tại đây tàng bảo các một tầng trung, nhưng có màu lam phẩm chất sơ cấp linh khí hoặc là linh pháp. Sơ cấp linh khí thiết kế đồ cũng là có thể Tuy rằng chỉ là tàng bảo các một tầng, nhưng nơi này không gian cũng phi thường đại, từng bước từng bước đi tìm đi phi thường phiền toái, chi bằng trực tiếp làm hệ thống sàng chọn ra tới, hảo tiết kiệm thời gian chạy trở về tu luyện. Đang ở vị ký chủ sàng chọn chung, sàng chọn thành công. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, đoạn dịch trong đầu lập tức liền xuất hiện ba cái hệ thống phá lệ đánh dấu quan điểm. Cùng lúc đó, đối với thuộc tính giao diện cũng tùy theo hiện lên ra tới. Loại thuộc, sơ cấp linh phí tên, huyền bạc băng cung phẩm chất, màu lam tinh cấp, -cấp. Giới thiệu, sử dụng màu lam phẩm chất hi hữu tài liệu huyền bạc bạch cộng thêm màu lam phẩm chất linh thạch băng xương thạch cùng với màu lam phẩm chất dị thú huyền băng tầng băng tơ tằm, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới Huyền Bạc Băng Cung, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng đông lại chi mũi tên. Nhắc nhở, nên Huyền Bạc Băng Cung đã chịu đã chịu tổn hại, đã vô pháp tiến hành chữa trị, uy lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ 70%. 4. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí tên Tơ Vàng Giáp Phẩm Chất, màu làm tinh cấp, cấp. Giới thiệu: Sử dụng hữu phẩm chất Tơ Vàng hồn nhện tơ nhện, thi thể, phối hợp đại lượng đá kim cương rèn mà thành, lực phòng ngự cường đại có thể sử dụng kỹ năng tơ vàng mà nghệ. 4. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí thiết kế đồ tên: Ngưng Phong Kiếm. Phẩm chất: Màu lam tinh cấp, B cấp giới thiệu: Sơ cấp linh khí Ngưng Phong Kiếm thiết kế đồ, rèn khó khăn trọng đại, yêu cầu thỉnh chuyên nghiệp thợ sư mới có thể rèn. Rèn tài liệu: Màu lam phẩm chất linh thạch Ngưng Phong thạch một khối, màu lam phẩm chất phong thuộc tính dị thú thi thể một khối, màu xanh lục phẩm chất kiếm loại sơ cấp linh khí một phen làm thay, cùng với kim cương thạch 10 khối. Chương 312 thiết kế đồ. Nhìn trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, đoạn dịch trong lúc nhất thời rất là khiếp sợ. Một phương diện là cảm thán cái này màu lam phẩm chất linh khí Linh pháp thật sự quá thưa thớt, to như vậy một tầng tàng báo cát, chỉ có ba cái phù hợp điều kiện, linh pháp càng là một cái không có. Đương nhiên này cũng bình thường tình huống, rốt cuộc linh khí, linh pháp vốn là thưa thớt, màu lam phẩm chất liền càng thiếu. Khó trách này một tầng đều không có người nào, những cái đó đạt tới hoàng kim cấp, thậm chí bạc kim cấp trở lên trấn tà tư thành viên, hẳn là đều khinh thường với màu lam phẩm chất đồ vật. Hai tầng, 3 tầng mới là bọn họ địa phương. Mà về phương diện khác, đoạn dịch còn lại là cảm thán, này 3 cái đồ vật bên trong, thế nhưng có một cái là thiết kế đồ, đây cũng là đoạn dịch trước mắt tới nay Gặp qua cái thứ nhất sơ cấp linh khí thiết kế đồ, đối này phi thường tò mò, đoạn dịch chủ yếu lực chú ý cũng là ở cái này thiết kế trên bản vẽ mặt. Đến nơi phía trước Huyền Bạc Băng Cung cùng Tơ Vàng Giáp, tuy rằng đều là thành phẩm, nhưng đoạn dịch đối này cũng không có cái gì hứng thú, rốt cuộc hắn hiện tại sở có được sơ cấp linh pháp, là ngự phong kiếm quyết vì phong thổ tính, hơn nữa vẫn là kiếu quyết, vô pháp phù hợp Huyền Bạc Băng Cung. Huống hồ cái này Huyền Bạc Băng Cung vẫn là hư hao, thực rõ ràng hẳn là lúc trước ta giáo người sử dụng, ở chỗ này đối chiến thời điểm hư hao. Dư lại Tơ Vàng Giáp tuy rằng là hiếm thấy phòng cụ linh khí, nhưng đoạn dịch như cũng không có gì hứng thú. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, chi bằng hiện tại đổi một phen càng vì cường đại vũ khí, mà cái này Ngưng Phong kiếm chính là đoạn dịch lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc nó chỉ là một chương thiết kế đồ, đoạn dịch tạm thời còn vô pháp rèn ra tới, trừ bỏ muốn thu thập đến tài liệu ở ngoài, còn cần tìm được một cái có thể rèn sơ cấp linh khí thợ sư mới được. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thiết kế đồ nhất định phải trước bắt lấy. Bởi vậy, đoạn dịch vội vàng đi theo hệ thống nhắc nhở con điểm, hướng tới cái này thiết kế đồ phương hướng đi đến. Cái này thiết kế đồ bày biện vị trí là ở một cái ba tầng trên kệ để hàng, dùng một cái cái hộp nhỏ trang. Đồng thời ở cái hộp nhỏ phía dưới có dán một cái hàng hiệu, mặt trên viết sở yêu cầu cống hiến điểm, suốt là 5000 điểm. Bất quá, Đoạn Dịch lần này cũng tùy ý cho lựa, bởi vậy cống hiến điểm nhiều ít, với hắn mà nói cũng không thèm để ý, hơn nữa Đoạn Dịch cũng còn không biết ở hoàn thành trấn tà tư nhiệm vụ lúc sau, có thể đạt được nhiều ít cống hiến điểm, bởi vậy đối với 5000 điểm cống hiến điểm còn không có cái gì khái niệm. Chỉ biết mỗi cái chính thức thành viên mỗi tháng tự động đạt được 500 điểm, nói như vậy nếu là không đi chấp hành nhiệm vụ nói, ước chừng yêu cầu 10 tháng mới có thể đổi. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền đem hộp kia xuống dưới, đem này mở ra lúc sau liền thấy được bên trong có một trường cổ xưa cổ trụ, mặt trên sở ghi lại chính là Ngưng Phong kiếm đại khái vẽ ngoài, cùng với sở yêu cầu đối ứng tài liệu. Gen linh khí khó khăn, xa xa vượt qua tầm thường vũ khí, chẳng sợ chỉ là sơ cấp linh khí, cũng là giống nhau, hơn nữa cái này Ngưng Phong kiếm vẫn là sơ cấp linh khí trung mạnh nhất, tinh cấp đạt tới B cấp xem ra cần thiết đi trước thợ sư liên minh hiệp hội một chuyến, nhưng đáng tiếc không có nhận thức người, không biết cụ thể thu phí như thế nào đoạn dịch đại khái nhìn thoáng qua thiết kế trên bàn vẽ tài liệu, quả nhiên cùng hệ thống lúc trước bắn ra tới thuộc tính giao diện thượng. Ghi lại giống nhau như đúc, nhưng đáng tiếc đoạn dịch đối này rốt đặc cắn mai, căn bản cũng vô pháp độc lập gen. Mặc kệ, liền nói Đoạn Dịch cũng không có nghĩ nhiều, đem thiết kế đồ một lần nữa để vào hộp lúc sau, hướng tới cửa đầu bạc lao giả đi đến. "Nga, nhanh như vậy liền chọn hảo, người trẻ tuổi, đây chính là khó được cơ hội, lần sau tiến vào khi, ngươi đã có thể muốn tự hành hao phí cống hiến điểm, người vẫn là nhiều đi gặp đi." Đầu bạc lao giả đối Đoạn Dịch cũng coi như ấn tượng không tồi, bởi vậy, vậy nhắc nhở một chút. "Đa tạ tiền bối đề điểm, nhưng ta đã chọn lựa hảo, chính là cái hộp này chung vật phẩm." Đoạn Dịch mỉm cười đem cái hộp nhỏ đưa cho đầu bạc lão giả. Đầu bạc lão giả nhìn thấy Đoạn Dịch như cũng không có lựa chọn đổi mới, khẽ cau mày. Muốn nhìn xem cái này đoạn dịch rốt cuộc chọn lửa cái gì. Vì thế, lập tức liền ngồi thẳng thân thể, tay phải tiếp nhận cái hộp nhỏ, đem này mở ra lúc sau, đồng tử tức khắc chấn động. Đây là sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm thiết kế đồ. Người trẻ tuổi, này ngưng phong kiếm rèn khó khăn pha cao, còn cần màu xanh lục phẩm chất kiếm loại sơ cấp linh khí, làm phôi thai, lại còn có muốn đi thỉnh chuyên nghiệp thợ sư tiến hành rèn. Người xác định lựa chọn cái này, ta kiến nghị vẫn là lựa chọn một cái thành phẩm đi." Đầu bạc lão giả hướng về phía đoạn dịch nói, "Tiên bối Trong tay ta vừa vẫn có màu xanh lục phẩm chất kiếm loại sơ cấp linh khí, đến nỗi mà khác tài liệu ta cũng có biện pháp được đến, đối với ta trước mắt tới nói, cái này ngưng phong kiếm mới là nhất thích hợp, bởi vậy ta nhất định phải rèn ra tới đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, kiên định nói: "Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm ngăn trở ngươi, nhưng ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, có thể rèn sơ cấp linh khí thợ sư, đều là năm sao trở lên, loại này cấp bậc thợ sư, hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm tính tình, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nếu thật sự không có tìm được thích hợp thợ sư, ngươi có thể tới ta nơi này, ta có thể giúp ngươi hỏi một câu." Đầu bạc nam tử hướng về phía Đoạn Dịch nói xong, liền đem cái hộp nhỏ đưa cho Đoạn Dịch. "Ân, đa tạ tiền bối bất quá ta có một cái bằng hữu hẳn là nhận thức một ít cao tinh cấp thợ sư, liền không phiền thoái tiền bối." Đoạn Dịch đôi tay tiếp nhận cái hộp nhỏ, đem này thu được nhẫn chữ vật lúc sau, hướng về phía đầu bạc lao giả cùng kính nói: "Đến nỗi Đoạn Dịch trong miệng cái này bằng hữu, đó chính là Diệp Dung, Dung, nàng chính là thất Tinh y sư, địa vị siêu quẩn, nói như thế nào thợ sư liên minh hiệp hội người, cũng sẽ để tỉnh, trở về làm ơn nàng hỏi một câu là được. Lại không được, liền đi tìm Cung lão sư." tìm được năm sao trở lên tọ sư, đối đoạn dịch tới nói, vẫn là thực dễ dàng. Bất quá, cái này đầu bạc lao giả nguyện ý giúp đoạn dịch, này liền làm đoạn dịch rất là ngoài ý muốn, xem ra chấn Tà Tư chúng vẫn là có không ít người tốt, nhưng đoạn dịch đối cái này chấn Tà Tư hảo cảm lại ra tăng rồi không ít. "Hảo, chọn lựa xong rồi, ngươi liền có thể rời đi." Đầu bạc lao giả hơi hơi gật gật đầu, ấn xuống một bên một cái cái nút, nhắm chặt cửa đá lập tức mở ra, đoạn dịch thấy vậy, bước nhanh đi ra cửa đá. Nhìn đến đoạn dịch ra tới lúc sau, Tống Thiên Sơn cùng Lương Huy đều là đi tới, đối đoạn dịch chọn lựa đồ vật, còn là phi thường tò mò. Đoạn tiểu đệ chọn lựa vật gì? Tống Thiên Sơn tò mò hỏi: "Một cái sơ cấp linh khí thiết kế đồ?" Đoạn Dịch mỉm cười đáp lại nói: "Thiết kế đồ." Tống Thiên Sơn hơi kinh hãi, nhưng tưởng tượng đến Đoạn Dịch thực lực, Thiên Phú Đảo cũng tiêu tan, hẳn là không có tìm được thích hợp vũ khí, nghĩ muốn chính mình rèn một phen thích hợp. Đến nỗi năm sao trở lên thợ sư vấn đề, bằng vào Nam Cung giật đệ tử thân phận, chỉ sợ cũng là thực dễ dàng, lại vô dụng, chấn tà tư cũng là có thể giúp hắn, đảo cũng không cần lo lắng. Một bên Lương Huy ngay vậy, biểu tình cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhưng càng nhiều vẫn là gánh nặng, bởi vì này sơ cấp linh khí thiết kế đồ, ít nói đều là yêu cầu hơn ngàn công nhiên điểm, nếu đổi làm chính mình, là muốn mẹ chết mẹ sống, không ngừng làm nhiệm vụ mới có thể đủ đạt tới. Nhưng cái này đoạn dịch khiến ngược, trực tiếp miễn phí cầm đi, thật là làm hắn càng thêm cảm thấy gánh nặng, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Theo sau hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này. Chương 313 con kỳ nhỏ. Ngậy. Hắn đây là làm sao vậy? Đoạn dịch nhìn đến Lương Huy vẻ mặt khó chịu đi rồi, có điểm nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, kia tiểu tử liền như vậy, không cần để ở trong lòng. Tống Tiên Sơn nhìn đến Lương Huy như vậy, cũng là có điểm bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tỉnh lang đội trưởng mở miệng cho hắn đặc quyền căn bản là thay đổi không được. Hơn nữa đoạn dịch cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến, cũng không phải là cái gì đi cửa sau, liền tính hắn lại không phục cũng không có cách nào. Hào đi! Đúng rồi, Tống Đại ca, ta có thể đi nhìn xem chính thức thành viên sẽ có này đó nhiệm vụ sao, đoạn dịch đem ngưng phong kiếm thiết kế đồ thu hồi tới lúc sau, tò mò nhìn về phía Tống Thiên Sơn. Cái này liền không được. Tuy rằng ngươi hưởng thụ bộ phận chính thức thành viên đặc quyền, nhưng ngươi bản chất còn chỉ là người ngoài biên chế thành viên, không có quyền lợi xem nhiệm vụ, hơn nữa những nhiệm vụ này khó khăn cũng pha cao, đều là đoàn đội cùng nhau chấp hành, nếu ngươi cảm thấy cống hiến điểm không đủ nói, quá mấy ngày sẽ có một cái nhiệm vụ, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi đi." Tống Thiên Sơn vô vô đoạn dịch bả vai, nói, "Như vậy à, vậy được rồi, Đa Tạ Tống đại ca." Vô Pháp xem xét những nhiệm vụ này, liền đoạn dịch hơi hơi có điểm thất vọng, nhưng tưởng tượng đến quá mấy ngày có thể đi chấp hành một cái nhiệm vụ, vẫn là thực phấn. Rốt cuộc đây là đoạn dịch lần đầu tiên lấy chấn Tà Tư thành viên thân phận, đi quét sạch Tà giáo, khó tránh khỏi có điểm hứng phấn. Theo sau, ở Tống Tiên Sơn dẫn rất hạ, Đoạn Dịch cười thang máy quay trở về một tầng, cùng Tống Tiên Sơn cáo biệt lúc sau, liền rời đi chấn Tà Tư. Rời đi chấn Tà Tư lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền quay trở về Vong Ưu quán trà, trong bất chi bất giác, đã trạm vạng 5 điểm nhiều. Ta đã về rồi. Đoạn Dịch bước đi vào Vong Ưu quán trà lúc sau, lúc này Diệp Dung, Dung vừa vận kết thúc trị dị thú, từ trong phòng đi ra. Xem ngươi này hứng phấn biểu tình, là thông qua chấn Tà Tư khảo hạch. Diệp Dung, Dung mỉm cười nhìn Đoạn Dịch, nói: Đó là tự nhiên, còn không phải là một cái khảo hay sao? Một giây đã vượt qua đoạn dịch phảng phất đã trở thành cái này vong ưu quán trà lão bản giống nhau, trực tiếp ngồi ở quầy bên. Nhìn cho ngươi khoe khoang, ta cửa hàng giống nhau buổi tối 6 giờ đóng cửa, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, khách nhân cũng đều đi rồi, ngươi có thể quét dước. Diệp Dung Dung vừa nói, một bên từ bên cạnh lấy ra cây chổi, cây lao nhà chờ dụng cụ vệ sinh. Ngại, ngươi cửa hàng không phải có cái tiểu nhị đi, người khác đâu? Loại này thanh khiết công tác, vẫn là giao cho đi, ta giúp ngươi sửa sang lại những cái đó linh thảo. Linh Thạch đi đoạn dịch nói xong, liền hướng tới Diệp Dung Dung trận trị phòng chạy tới. Hàm nha, đã từ trước, hiện giờ cửa hàng liền cửa ngươi, ngươi vừa rồi không phải ngồi ở quầy thực thoải mái đi, về sau cái kia vị trí chính là của ngươi." Diệp Dung Dung một phen liền kéo lại Đoạn Dịch, hướng về phía cười nói, "Mẹ, không thể nào. Ta mỗi ngày còn muốn tu luyện, đi học, thậm chí có đôi khi còn cần chấp hành chấn tà tư nhiệm vụ, vội à. Ta hôm nay quá mệt mỏi, bụng hào đói, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm." Vừa thấy đến muốn quét tức vệ sinh, Đoạn Dịch tức khắc liền làm bộ một bộ rất mệt bộ dáng, ghé vào quầy thượng căn bạn không động. "Nga, rõ ràng nói đáp ứng cho ta hỗ trợ, kết quả ngươi không ný làm. Nếu như vậy, Kia linh mạch sự tình liên tính. Diệp Dung Dung giả ý thở dài một hơi, tiên lặng chính mình cầm lấy cây chổi. Đoạn Dịch thấy vậy, một phen liền đoạt lại đây, nói, chỉ dùm một chút sao, ta quét tức là được bất quá ta nếu ở nơi nơi này hỗ trợ, vậy ngươi cần phải quả cơm, ta lượng cơm ăn chính là rất lớn. Đoạn Dịch nói xong, liền giúp Diệp Dung Dung đem cửa hàng đại môn đóng qua đi, chuẩn bị bắt đầu quét tước. Bất quá liền ở Đoạn Dịch chuẩn bị quét tước thời điểm, lại phát hiện có một ít con khỉ nhỏ không biết khi nào từ nơi nào nhảy ra tới, một đám hoặc là cầm cây chổi, hoặc là cầm cây lau nhà, thậm chí còn có lấy rẻ lau, một đám thực nghiêm túc quét tước Diệp Dung Dung cửa hàng. Dị thú tên Tiểu Phong hầu dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chiến lực, 750 dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú cách đấu hệ, phong hệ dị thú năng lực, hầu quyền, lưỡi giao dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ta đi. Này đó tiểu Phong hầu là tình huống như thế nào? Đoạn Dịch vẻ mặt ngậm bứt nhìn. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút lạp này đó quét tứ sống, mỗi ngày đều là này đó tiểu Phong hầu giúp ta quét tước, chúng nó tốc độ chính là thực mau, ngươi rong rong rải rải nửa ngày, nhân gia đã sớm quét tước hảo. Diệp Dung Dung nhìn đến Đoạn Dịch thật sự cầm lấy cây chổi, chuẩn bị quét rác, liền nhịn không được phá lên cười. Hảo nha, ngươi chơi ta, không làm." Đoạn Dịch nói xong, liền đem cây chổi ném tới một bên. Này số ngươi có thể không làm, nhưng ta cửa hàng phía trước cái kia tiểu nhị thật sự đi rồi, ban ngày bên ngoài có tiểu phong hầu hỗ trợ, khách nhân cũng thực tự giác, nhưng thật ra sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Trị Dị thú thật sự thực phiền toái ta có đôi khi đành không ra tay tới, ngươi muốn vào tới giúp ta, hơn nữa thường thường muốn nhìn bên ngoài phát sinh tình huống, này đó vội, ngươi tổng hẳn là có thể đi." Diệp Dung Dung cũng không có cùng Đoạn Dịch nói giỡn, rất là nghiêm túc nói. "Cái này đơn giản, ta mỗi ngày học viện Diễm Hoàng sự tình vội xong lúc sau, liền sẽ lại đây." Nếu đáp ứng rồi Diệp Dung Dung sự tình, kia đoạn dịch tự nhiên sẽ làm được." hơi hơi gật gật đầu. "Tiêu Hạo, chúng ta ăn cơm đi cơm nước xong lúc sau, ta sẽ tiêu tiểu Hắc lại đây, đến lúc đó ngươi đem ta chuẩn bị hảo đồ ăn đưa tới trong sân động, đút cho những cái đó tuổi nhỏ thẻ dị thú, sau đó ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện đến nỗi ngày hôm sau ngươi còn muốn phản hồi học viện Diễm Hoàng, tiểu Hắc cũng là sẽ trực tiếp tái ngươi trở về." "Ân, ta đều minh bạch." Bộc là thật sự hảo đoán bụng, "Chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi." Theo sau, Diệp Dung Dung liền mang theo đoạn dịch đi tới Vong Ưu hai tầng, nơi này trừ bỏ có Diệp Dung Dung phòng ngủ ở ngoài, còn có một cái phòng khách cùng với một cái phòng bếp nhỏ. Diệp Dung Dung tự mình xuống bếp cấp đoạn dịch làm một bàn đồ ăn, làm đoạn dịch cũng là phi thường kinh ngạc. Trong lòng cũng càng thêm đối cái này Diệp Dung Dung cảm thấy kinh nghệ, một người một mình ở diễm hoàng khu phố sinh hoạt, bên người một cái người nhà đều không có, thậm chí liền bằng hữu cũng không có, như vậy buồn tẻ sinh hoạt, nàng không biết qua bao lâu, còn có thể đủ bảo trì như vậy rộng rãi tính cách, thật là quá khó được. Kỳ thật ta có một vấn đề không biết nên hỏi không nên hỏi, người cha mẹ, người nhà đâu? Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung ngồi ở trên bàn cơm lúc sau, nhịn không được dò hỏi. Không còn nữa, ở ta lúc còn rất nhỏ liền đều đã chết. Diệp Dung Dung nghe vậy, Đồng tử hơi hơi co rút lại, nhưng vẫn làm mỉm cười nói ra: "Ngượng Ngum Nha, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là không ở bên cạnh ngươi, không đi tới." Đoạn Dịch ở nghe được lúc sau, cũng là trong lòng chấn động, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá cũng may, cái này Diệp Dung Dung Thiên Phú dị bẩm, có học viện Diễm Hoàng cùng y sư liên minh hiệp hội người bảo hộ, đảo cũng tương đương an toàn, khó được nhân gia đem chính mình coi như bằng hữu, Đoạn Dịch tự nhiên cũng sẽ thiệt tình đối nàng. "Ai nha, ta cũng đều thói quen, chạy nhanh ăn cơm đi." Diệp Dung, Dung nhận thấy được không khí có điểm nghiêm trọng, vội vàng liền cất đoạn Dịch gấp gọi món ăn, mỉm cười nói: "Ân, Đoạn Dịch Đạo cũng không có khách khí, mồm to ăn lên. Chương 314 Linh Mạch Tu Luyện. Thức mau, ở Mỹ vị một đốn cơm chiều lúc sau, Đoạn Dịch hỗ trợ đem chén đũa đều thu thập, ngồi ở một bên trên sofa, nhận chữ vật chung lấy ra Ngưng Phong kiếm thiết kế đồ. "Hỏi ngươi cái vấn đề nhà, ngươi nhưng nhận thức năm sao trở lên thợ sư?" Đoạn Dịch quan sát trong chốc lát Ngưng Phong kiếm thiết kế đồ, nhìn phía phòng bếp nội Diệp Dung Dung, dò hỏi. Lúc này Diệp Dung Dung còn ở phòng bếp nội, chuẩn bị cấp trong sơn động những cái đó tuổi nhỏ thể dị thú đồ ăn, nghe được Đoạn Dịch dò hỏi sau, lập tức liền đi ra. "Ngươi muốn tìm năm sao trở lên tọ sư, Chẳng lẽ ngươi muốn rèn khí?" Diệp Dung Dung tức khắc cả kinh, nói: là nha, ta được đến một cái sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm thiết kế đồ, tài liệu cái gì cũng tốt nói, nhưng năm sao thợ sư nói thật, ta một cái đều không có biết, cho nên liền hỏi một chút người có hay không nhận thức người." Đoạn Dịch đem ngưng phong kiếm thiết kế đồ đưa cho Diệp Dung Dung, nói: "Hoa, thật đúng là chính là sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm thiết kế đồ." Diệp Dung Dung nhìn thoáng qua, xác thật là sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm sau, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói: "Này liền tìm đối người, ta thật đúng là nhận thức một cái năm sao thợ sư, này đó hắn cái này thợ sư, còn đặc biệt không bình thường." Không phải ta cố ý khoa trường, tuy rằng hắn trước mắt tinh cấp chỉ có 5 sao, nhưng tay nghề phi thường lợi hại, nếu không phải không có tâm tư tăng lên tinh cấp, chỉ sợ sớm đã lục tinh trở lên. Cái gì? Còn có loại này kỳ nhân, mau giới thiệu cho ta nhận thức đoạn dịch ngay vậy." Đôi mắt lập tức liền sáng lên, hương phấn nói. "Chẳng qua, hắn người này có điểm khó làm, hắn nếu là dám hứng thú đồ vật, chẳng sợ không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, đều sẽ giúp người làm ra tới, nhưng nếu là hắn không có hứng thú sự tình, ngươi cấp lại nhiều tiền cũng là vô dụng hơn nữa, hắn phi thường thích thám hiểm, nơi nào nguy hiểm liền đi nơi nào, trừ bỏ là thợ sư ở ngoài, vẫn là một cái khai hoang giả." Thả tinh cấp cũng không thấp, cho nên ngươi không thấy được nhất định có thể tìm được hắn. Diệp Dung Dung miệng hơi hơi ló lên, hồi tưởng cái kia cá nhân. A, bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác hắn hảo không đáng tin cậy nha, ta còn là tìm một cái bình thường năm sao thợ sư đi, như vậy còn ổn thỏa một chút đoạn dịch ở nghe được Diệp Dung Dung trong miệng người này, như thế cổ quái, cảm thấy hẳn là chị không được, liền tính toán đổi một người. Đừng vội từ bỏ nha, khác năm sao trở lên thợ sư xuất tay rèn linh khí, kia giá cả khẳng định phi thường sang quý, thả còn có thất bại khả năng, ta cho ngươi đề cử này một cái, không chỉ có xác suất thành công tự cao. Tuần nữa ngươi nếu là thu phục hắn, còn có khả năng làm miễn phí giúp ngươi rèn như vậy đi, ta ngày mai mang ngươi đi tìm hắn, xem hắn có ở đây không. Cũng đúng, dù sao cũng phải đi Thợ sư Liên Minh Hiệp hội nhìn xem, thuận tiện cũng có thể hiểu biết một chút đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, theo sau Từ Diệp Dung Dung trong tay tiếp nhận ngừng phong kiếm thiết kế đồ, đêm này đã chịu nhẫn chữ vật bên trong. Ta đồ ăn đã đều chuẩn bị cho tốt, tiểu hắc ở dưới lầu chờ, ngươi đi đi. Diệp Dung Dung thấy đoạn dịch muốn chuẩn bị rời đi, liền vội vàng từ trong phòng bếp lấy ra một cái rổ, đưa cho đoạn, đoạn dịch. "Ân, ta đây liền đi trước." Đoạn Dịch hướng về phía Diệp Dung Dung phất phắt tay, sau đó xuống lầu đi tới Vong Ưu quán trà cửa sau. Quả nhiên, Hắc Phong con đưng khủng lồ đã ở chỗ này chờ, nhìn đến Đoạn Dịch ra tới lúc sau, Hắc Phong con đưng khủng lồ ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Dịch, chú ý tới trong tay hắn tiểu dǒu khi, liền thả lòng cảnh giác. Đoạn Dịch thấy vậy, trực tiếp nhảy tới nó bối thượng, Hắc Phong con đưng khủng lồ thét dài một tiếng, liền bay về phía giữa không trung, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tây giao giường giẫm bay đi. Mà lúc này Diệp Dung Dung, thuận sau, cũng là thở dài một hơi. tiếp theo liền về tới nàng trong phòng, bắt đầu mê linh thảo, linh thạch Ở phi hành một đoạn thời gian lúc sau, Hắc Phong con đưng khủng lỗ liền mang theo đoạn dịch đi tới lúc trước thác nước phụ cận. Đoạn dịch từ Hắc Phong con đưng khủng lỗ bối thượng nhảy xuống tới, theo sau trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, trong tay xuất hiện mấy cái thức ăn chăn nuôi hoàn. Vất vả đoạn dịch nếm thử tính đem thức ăn chăn nuôi hoàn đưa cho Hắc Phong con đưng khủng lỗ. Hắc Phong con đưng khủng lỗ đôi mắt tức khắc sáng ngời, không có cùng đoạn dịch khách khí, há mồm liền đem này, mấy cái thức ăn chăn nuôi hoàn đều nuốt mất. Không biết có phải hay không ở tạng, hướng về phía đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó dương cánh bay đi. Quả nhiên muốn cùng dị thú làm tốt quan hệ, dùng mỹ vị đồ ăn mới là tốt nhất dùng đoạn dịch khẽ cười cười, sau đó dọc theo lúc trước diệp dung dung mang theo chính mình đi qua lộ, chậm rãi đi đến. Mà lúc trước đoạn dịch cấp Hắc Phong con đứng khủng lôy cũng không phải là bình thường thức ăn chăn nuôi hoàn, chính là một loại dùng hỗn hợp dị thú thịt đặc chế thức ăn chăn nuôi hoàn, dinh dưỡng giá trị rất cao, bình thường đoạn dịch đều là cho chính mình dị thú uy này, đó đặc chế thức ăn chăn nuôi hoàn, Hắc Phong con đứng khủng lô nhìn đến sau, biểu hiện thực hưng phấn, cũng là bình thường. Thức mau, đoạn dịch liền thành công xuyên qua thác nước sau tiểu sơn động, tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Ở sơn động trung ương, kia một đạo cái khe như cũ không ngừng ở phun trào ra linh khí, đoạn dịch chỉ là hút một ngụm, liền cảm thấy thập phần thoải mái, ở chỗ này tu luyện, nhất định là có thể đại biên độ nhanh hơn tốc độ. Đồng thời, ở trong sơn động tuổi nhỏ thể dị thú, ở nhìn đến đoạn dịch tiến vào lúc sau, bản năng liền xúc ở một bên run bần bật. Đừng hoảng hốt nha, ta là cho các ngươi mang đồ ăn. Nay tiểu rồ khí vị, các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi đoạn dịch vừa nói, một bên đem tiểu rồ hướng tới này, đó tuổi thể dị thú đưa qua. Nguyên bản còn ở sợ hãi một đám tuổi nhỏ thú, đang hỏi nói đồ ăn vị, cùng với tiểu rồ thượng quen thuộc khí vị lúc sau, Dần dần cũng liền không sợ hãi, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Đoạn Dịch nghiêm túc quan sát trong chốc lát, phát hiện này đó tuổi nhỏ thể dị thú chung, thế nhưng còn có một ít là màu lam phẩm chất, này nếu là bắt được bên ngoài đi, khẳng định sẽ bị người liên đoạt, chẳng sợ chỉ là màu xanh lục phẩm chất tuổi nhỏ thể dị thú, cũng là giống nhau chạm tay là bỏng. Nhưng chúng nó một đám đều phi thường sợ hãi nhân loại, nói vậy cũng là đã chịu quá nào đó nghiêm trọng bị thương, may mắn gặp Diệp Dung Dung, nếu không này đó dị thú phòng trường đều rất khó sống sót. Ai, tính, không nghĩ như vậy nhiều, bắt đầu tu luyện đi đoạn Dịch lựa chọn một chỗ tới gần cái khe vị trí, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống chỉ sâu mấy khẩu lúc sau, liền bắt đầu tu luyện nổi lên Huyền Thiên Quyết, cùng với nguyên bộ tay bộ động tác cũng là bản năng liền thi chuyển lên. Ban đầu ở đoạn dịch còn chưa tấn chức Bạch Ngân cấp thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể đủ vận chuyển tam bộ, nhưng từ bước vào Bạch Ngân cấp lúc sau, Huyền Thiên Quyết liền có thể vận chuyển năm bộ, cũng coi như là biến tướng đại biểu cho đoạn dịch ở tấn chức đến Bạch Ngân cấp lúc sau, linh lực cùng thể lực đều được đến tăng trưởng. Thả mỗi một bộ sở hao phí thời gian cũng ít, như thế đoạn dịch đánh xong năm bộ thời gian, cùng phía trước tam bộ là không sai biệt lắm thời gian không thể không nói, cái này huyền thiên quyết, thật là một cái siêu cường tu luyện công pháp, chẳng sợ chỉ là một nửa liền như thế cường đại, nếu là hoàn chỉnh, này hiệu quả tuyệt đối là phi thường tiên người. Mà ở đoạn dịch bắt đầu tu luyện lúc sau, nghiệp lực nữ yêu không biết khi nào liền xuất hiện, nhìn đến đoạn dịch cũng không có thương tổn những cái đó dị thú lúc sau, cũng liền an tâm rồi, tiên lặng biến mất ở tại chỗ. Chương 315 gian khổ huấn luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tiên liền sáng, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua thác nước loang chiếu vào trong sơn động. Đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, từ triều sâu ngưng thần nhập định trạng thái trung, dần dần thức tỉnh lại đây. Rốt cuộc nơi này chính là linh mạch, tự nhiên là phải dùng sở hữu thời gian tiến hành tu luyện, cái này chiều sâu ngưng thần nhập định trạng thái, đó là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nơi này là Tây Dao rừng rậm chỗ sâu trong, trung quanh có đại lượng thực lực cường hãn dị thú, nếu là bình thường dưới tình huống, Đoạn Dịch là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, để tránh sau nửa đêm bị dị thú đánh lén. Nhưng nơi này liền bất động, cái này sơn động phi thường bí ẩn, trên cơ bản rất khó bị người phát hiện, hơn nữa này trong sơn động còn có một đại hoa tuổi nhỏ thể dị thú, lúc trước kia chỉ niệm lực nữ yêu bỗng nhiên xuất hiện, Đoạn Dịch tự nhiên là cảm giác đến, cho nên nó hẳn là sẽ bảo hộ ở chỗ này có như vậy cường hãn dị thú tại đây bảo hộ, Đoạn Dịch tự nhiên hoàn toàn yên tâm, cũng bởi vậy ở năm bộ huyền thiên quyết tu luyện sau khi chấm dứt, liền tiến vào tới rồi chiều sâu ngưng thần nhập định trạng thái trung. Thoải mái à, tại đây linh mạch tu luyện, tuy rằng so đệ nhất bí cảnh muốn thiếu chút nữa, nhưng thật sự so phòng tu luyện hảo quá nhiều. Nếu dựa theo loại này tốc độ, đánh giá không sai biệt lắm một tháng tà hữu, liền đủ để đột phá đến hoàng kim cấp, quá tuyệt vời. Đoạn Dịch nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện trước mắt bất quá chỉ là buổi sáng 6 giờ tà hữu, bởi vậy thoải mái đứng lên, dối dối người. Ở chuẩn bị rời đi thời điểm, Đoạn Dịch nhìn thoáng qua Phát hiện những cái đó tuổi nhỏ thể dị thú đều ngủ rất say xưa, Đoạn Dịch cũng liền không có quấy rầy, đem tiểu rồ thu được nhận chữ vật lúc sau, liền đi ra tiểu sơn động. Mà thác nước ngoại Hắc Phong con đứng khủng lồ, cũng không biết khi nào đi tới nơi này, lúc này đang ở từng ngụm từng ngụm uống nước. Sớm nha, tiểu Hắc. Đoạn Dịch đi ra sơn động lúc sau, hướng về phía Hắc Phong con đứng khủng lồ phất phắt tay. Hắc Phong con đứng khủng lồ hiện giờ, cũng đã đối Đoạn Dịch không có như vậy cảnh giác, nhìn thoáng qua lúc sau, liền tiếp tục uống nước. Đồng thời Đoạn Dịch còn chú ý tới Hắc Phong con máu, mới săn một ít thú, làm bữa sáng. Ở uống xong thủy lúc sau, Hắc phong con đưng khổng lồ liền duỗi thân một chút hai cánh, làm ra muốn cất cánh động tác. Đoạn Dịch thấy vậy, trực tiếp liền nhảy đi lên, Hắc phong con đưng khổng lồ tức khắc liền bay về phía không trung, mục tiêu phi thường mỹ sắc, đó chính là học viện Diễm Hoàng. Sau một lát, học viện Diễm Hoàng trên không liền chuyển đến một trận ứo khiếu lúc sau, Đoạn Dịch từ Hắc phong con đưng khổng lồ bối thượng nhảy xuống tới, thừa dịp còn có thời gian, liền quay trở về ký túc xá vội vàng dựa mặt một phen. Sau đó đúng giờ 9 giờ, đến chiến đấu hai tầng phòng, Đồng thời đợi thời gian, Dịch chính mình dị đều tới, đem chúng nó no toàn bộ đều uy Sau đó một lần nữa thu hồi linh tập trung, tiếp theo bắt đầu diễn luyện nổi lên ngự phong kiếm quyết. Đột nhiên, đoàn dịch lộ thai hơi hơi vừa động, nghe được một trận phá phong tiếng động, phản ứng cực nhanh đoàn dịch, lập tức sử dụng phá phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm, cùng với va chạm ở cùng nhau. Nhưng đáng tiếc, màu xanh lục bóng kiếm lập tức đã bị làm bay, cụ nát trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, bất quá cũng không có thương tổn đoàn dịch, mà là ở giữa không trung ở không tồi, phản ứng còn tính tức mau. Nam cung giật đến, đóng cửa sau, đem nát gọi trở về trong tay. sư, ta liền biết là ngươi. Đoạn Dịch tay phải vừa động, rơi xuống trên mặt đất phá phong kiếm một lần nữa bay đến trong tay, hướng về phía Nam Cung giật nói: "Tuy rằng ngươi phản ứng rất mau, nhưng thực lực vẫn là quá kém, nếu hôm nay không phải gặp được ta, mà là một cái muốn giết ngươi người, vậy ngươi hiện tại đã là một khối thi thể." Bởi vậy, vẫn là nỗ lực tu luyện đi, hôm nay trường trình học cũng là giống nhau, nếu chuẩn bị tốt, liền bắt đầu đi." Nam Cung giật phong ngồi ở một bên ghế trên, tay phải cầm cũ nát trường kiếm, hơi hơi nâng lên, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Tốt, sư ta đây liền bắt đầu." Đoạn Dịch hít sâu một hơi lúc sau, hướng về phía Nam Cung giật hơi hơi không lợi, sau đó đôi mắt tức sáng ngời. Trong tay phá phong kiếm nháy mắt rời tay mà ra. Ngay sau đó, ở giữa không trung bên trong hóa thành ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, này ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, phân biệt từ ba phương hướng bay nhanh hướng tới Nam Cung Dật phong đi. Nga. Nhanh như vậy liền đem ngự phong kiếm quyết đệ tam thức tu luyện hảo, không tồi không tồi nhưng đáng tiếc, uy lực vẫn là quá kém. Nam Cung giật nhìn đến đoạn dịch hiện giờ đã có thể thi triển ra ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, vừa lòng gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Nam Cung Dật trong tay cũ nát trường kiếm, lập tức tản mát ra màu lam nhạt qua màn, tới phía trước quét ngang nhất kiếm. Chuẩn sắc không thể nghi ngờ liền mệnh trung chân chính phá phong kiếm, đem này vành bay đi ra ngoài, mà còn lại lưỡng đạo màu xanh lục bóng kiếm, cũng là ở ngay lúc này tán loạn. Nay ngự phong kiếm quyết tuy rằng có thể đem phá phong kiếm hóa thành ba đạo bóng kiếm, nhưng thực tế chỉ có một là chân thật, bởi vậy vẫn là thực dễ dàng bị người phá giải. Bất quá ngươi hiện giờ có thể làm được như vậy, đã xem như thực không tồi. Nam cung giật nhìn về phía Đoạn Dịch, dùng giọng tán thưởng nói. Đoạn Dịch một lần nữa nhặt lên phá phong kiếm, cũng không có chút nào chí, nếu là nhẹ nhàng liền tìm tới rồi Nam cung Dật hở, Dịch đạo cảm thấy có phải hay không, có điểm quá mức với dễ dàng. Cho nên giờ phút này thất bại. Đối đoạn dịch tới nói, cũng không có chút nào đả kích, ngược lại còn khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, không ngừng đối Nam cung Giật phát động công kích. Mà Nam cung Giật cũng là bình tĩnh, từ đầu chí cuối đều không có rời đi quá ghế dựa, cũng gần chỉ là một tay huy kiếm, nhẹ nhàng ngăn cản đoạn dịch các loại thế công. Tuy rằng đoạn dịch như cũng là không có thể công kích đến Nam cung Giật, hoặc là đánh nát cũ nát trường kiếm, nhưng trong bất tri bất giác, đoạn dịch thao tác màu xanh lục bằng kiếm, đã càng ngày càng tiếp cận Nam cung Giật. Không chỉ có như thế, Nam cung Dật trong tay cũ nát trường kiếm cũng tại đây một lần lại một lần va chạm chung, dần dần xuất hiện rất nhiều cái khe. Tuy rằng bằng vào Nam cung Dật cường đại linh lực, sẽ không nhanh như vậy vỡ vụn, nhưng cũng không sai biệt lắm nhanh. Bởi vậy Nam Công Dật, đối đoạn dịch thực lực tăng trưởng tốc độ phá lệ vừa lòng, một bên chống đỡ đoạn dịch công kích, một bên vừa lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, thực mau liền đi qua hơn 4 giờ, đoạn dịch thể lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thở hồn hển nắm trong tay phá phong kiếm. Hôm nay liền đến đây thôi, biểu hiện thực không đổi. Nam Cung Giật cũng ở ngay lúc này, từ ghế trên đứng lên, hướng về phía đoạn dịch nói: "Hô." Đoạn dịch nghe vậy, cũng là thu hồi phá phong kiếm, ngồi ở một bên trên sofa, từng ngụm từng ngụm thủy. Nghe nói ngươi ngày hôm qua thông qua chẩn tả tư khảo hạch. Nam Cung Dật cũng là ngồi ở trên sofa, do hỏi Đoạn Dịch. "Đúng vậy lão sư, ta ngày hôm qua thông qua, đây là bọn họ cho ta trấn tà lệnh đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đem trấn tà lệnh lấy ra tới, đưa cho Nam Cung Giật. Nam Cung Giật tiếp nhận trấn tà lệnh, hơi hơi gật gật đầu, bất quá biểu tình lập tức liền ngưng trọc lên, như là muốn nói gì đại sự giống nhau. Chương 316 cảnh giác. "Ở ngươi trong ấn tượng, trấn tà tư như thế nào?" Nam Cung Giật đem trấn tà lệnh để trả lại cho Đoạn Dịch, dò hỏi. Tuy rằng còn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tổng thể cảm giác tới nói vẫn là không tồi Đoạn Dịch tiếp nhận tà lệnh lúc sau, không có nghi nhiều trực tiếp mở miệng nói, rốt cuộc hiện giờ đoạn dịch sát thật còn không phải thực hiểu biết chấn tà tư, nhưng quang từ ngày hôm qua tiếp xúc, cùng với Tống Tiên Sơn, Lăng Hạo đám người bộ dáng, đoạn dịch cũng coi như có không tồi hảo cảm. Lao sư tại đây ngươi cho ngươi một cái lời khuyên đi. Nhớ kỹ, Vĩnh Viễn bảo trì ngươi ngoài biên chế thành viên thân phận là được, không cần nghĩ trở thành chính thức thành viên, chấn tà tư bên trong thủy rất sâu rất sâu, xa xa không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nếu ngươi chấn tà tư chung gặp được cái gì vấn đề, trước tiên tìm người chỉ có thể là Lăng Hạo đội trưởng." Nam Cung Dật lúc này, ngữ khí bỗng nhiên liền ngưng trọng xuống dưới, trong đầu hồi tưởng nổi lên nhiều năm trước một cọc chuyện cũ, song quyền không tự giác liền nắm chặt, nhưng vẫn là lập tức khôi phục bình thường. Đoạn Dịch ở nghe được Nam Cung giật lời này lúc sau, biểu tình cũng là lập tức liền ngưng trọng xuống dưới, đồng thời cũng chú ý tới Nam Cung giật biểu tình có biến, Đoạn Dịch lập tức liền minh bạch, cái này chấn tà tư nhất định rất có cổ quái. "Lão sư, ta vốn là chỉ là muốn trở thành chấn tà tư người ngoài biên chế thành viên mà thôi, đến nơi chính thức thành viên, ta cũng chưa từng có nghĩ tới, ta nhưng không nghĩ bị chói bộ tự do bất quá lão sư ta có một cái nghi hoặc, vì sao ngươi đối chấn tà tư có như vậy đại thành kiến? Đoạn dịch tò mò gió hỏi không phải thành kiến mà là sự thật nhưng hiện giờ người hiểu biết cũng vô dụng vẫn là nỗ lực tu luyện đi chỉ cần nhớ kỹ lao sư này một cái lời khuyên là được năm đó phát sinh sự tình đối nam cung giật xúc động rất lớn nhưng đồng dạng cũng phi thường nguy hiểm hiện giờ đoạn dịch căn bản không có thực lực Nam cung giật tự nhiên sẽ không giản như vậy nguy hiểm sự tình báo cho cùng hắn đoạn dịch Tuy rằng hiện tại vẫn là rất tò mò nhưng Nam cung cũng giật không có nhiều lời đoạn dịch cũng chỉ hào từ bỏ nhưng có nam cung giật cái này lời khuyên lúc sau đoạn dịch đối chấntà tư cũng có nhất định cảnh giác dị vọng những cái đó hảo cảm giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất hào hảo mà kệ như thế nào, Chấn Tà Tư vẫn là thực không tồi tổ chức, người cũng yêu cầu nhiều hơn cùng tam đội người, cùng chấp hành nhiệm vụ, quá trình của nó có thể học được rất nhiều. Nam Cung giật nhìn đến đoạn dịch rõ ràng đã không có lúc trước hứng phấn, liền vô vô bờ vai của hắn, nói: "Ân, vừa vận tống đại ca có nói, quá mấy ngày sẽ có một cái nhiệm vụ, ta cũng đang muốn giống lao sư trước tiên xin nghỉ, chuẩn bị đi chấp hành cái kia nhiệm vụ đoạn dịch lúc này cũng không có nghĩ nhiều, dù sao Chấn Tà Tư mục tiêu đi tiêu diệt Tà giáo, đoạn dịch mục tiêu cũng đúng là cái này, một khi đã như vậy, không cần không thâm nhập tiếp xúc, cũng không ngại. Xin nghỉ không có vấn đề, nhưng tại đây phía trước Ta yêu cầu ngươi hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ, đó chính là lúc trước nói qua, ngươi chặn đánh toái ta trường kiếm, hoặc là đánh cho bị thương ta, nếu ngươi làm không được nói, như vậy chẳng ta tư nhiệm vụ cũng liền không cần đi nghe rõ sao?" Nam cung giật đứng lên, nữ khí nghiêm túc nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Ta nhất định có thể làm được." Đoạn Dịch kiên định gật đầu. Dù sao chính mình hiện tại Ngự Phong kiếm quyết đã càng ngày càng thuần thục, hơn nữa sắp muốn rèn ra hoàn toàn mới Ngưng Phong kiếm, có uy lực càng cường đại linh khí trong đó, đánh nát Nam cung giật cũ nát trường kiếm, hoàn toàn là có thể làm được, bởi vậy Đoạn Dịch một chút đều không lo lắng. Ừ, này tiết khóa liền đến đây thôi." Nam Cung giật hơi hơi gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi chiến đấu tràng. Cùng tướng lui tới giống nhau, ở Nam Cung giật rời khỏi sau, Đoạn Dịch cũng không có lập tức rời đi, mà là có chính mình một mình huấn luyện trong chốc lát, theo sau mới rời đi. Chờ rời đi chiến đấu tràng lúc sau, Đoạn Dịch trực tiếp liền đi trước nhiệm vụ đại sảnh, chuẩn bị đi tiếp hai cái tây giao giường dẫm a cấp nhiệm vụ, rốt cuộc Ngưng Phong kiếm sở yêu cầu rèn tài liệu chung, yêu cầu màu lam phẩm chất Ngưng Phong thạch, cùng với màu lam phẩm chất phong thuộc tính dị thú thi thể. Tuy rằng Phong thạch Đoạn Dịch không dám bảo đảm có thể hay không được đến, nhưng thi thể này là phi thường đơn giản, cùng với đều phải đi trước tây giao giường săn giết dị thú. Kia đạo không bằng thuận tiện nhiều nhận một ít nhiệm vụ, như vậy cũng có thể đủ nhiều tích góp học viện tích phân. Bất quá đối học viện tích phân tích góp, Đoạn Dịch hiện tại là hoàn toàn không nóng nảy, bởi vì hắn hoàn thành trấn tà tư khảo hạch, học viện Diễm Hoàng được đến thông báo, bởi vậy đạt được 10000 tích phân khách thưởng, hoàn toàn cũng đủ Đoạn Dịch thông thường chi tiêu, lần này tiếp nhiệm vụ, bất quá chính là thuận tay mà thôi. Thức mau, ở nhiệm vụ đại sảnh bên trong, Đoạn Dịch liền tìm tới rồi hai cái thích hợp nhiệm vụ, cũng phân biệt đều là đi Tây giao rừng rậm đi giết chỉ định dị thú, sau đó giao cho y sư hiệp hội hiệp hội, hoàn toàn phù hợp điều kiện, Đoạn Dịch cũng liền không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhận xuống dưới ở nhận xong nhiệm vụ lúc sau, Đoạn Dịch vội vàng lăn xong rồi cơm trưa, phản hồi ký túc xá vọt cái nước cầm tắm, liền rời đi học viện Diễm Hoàng đi trước Vong Ưu quán trà. "Ta tới rồi." Đoạn Dịch đi vào Vong Ưu quán trà lúc sau, liền phản phất về nhà giống nhau, rất là tự nhiên. Mà nay ngày Vong Ưu quán trà cũng cũng không có buồn bán, bởi vì ngày hôm qua Diệp Dung Dung đáp ứng quá Đoạn Dịch muốn dẫn hắn đi tìm tợ sư, cho nên hôm nay cũng liền không có buồn bán, buổi sáng chuyên môn đi chuyến tây giao rừng rậm, đi chiếu cố những cái đó tuổi nhỏ thể dị thú. Cũng vừa lúc là ở Đoạn Dịch tới phía trước không lâu, Diệp Dung Dung mới quay trở về quán trà bên trong. "Anh, chúng ta đây đi Thợ sư Liên minh hiệp hội đi." Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch tới lúc sau, cũng liền không có nhiều lãng phí thời gian, đem cửa hàng môn đóng cửa lúc sau, mang theo đoạn dịch hướng tới Thợ sư Liên minh hiệp hội đi đến. Bởi vì Vong Du quán trả vị trí nội thành, đúng là diễm Hoàng thị phía đông nội thành, Thợ sư Liên minh hiệp hội cũng là đúng là ở chỗ này, bởi vậy hai người ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi lúc sau, thực mong là được xử tới rồi Thợ sư Liên minh hiệp hội cùng lớn. Tuy rằng đoạn dịch biết Thợ sư Liên minh hiệp hội ở nơi nào, nhưng nơi đó chính phủ chuyên môn thiết lập tổ chức, đều là phi thường có uy nghiêm, cũng liền không có đi vào. Nhưng lần này bất đồng, Đoạn Dịch là thật sự có chuyện, hơn nữa có Diệp Dung Dung cùng đi, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung đi nhanh liền đi vào. Nha. Này không phải đại danh định Diệp Dung Dung sao? Hôm nay cái gì phòng đem ngươi quát đến Thợ sư Liên minh hiệp hội tới? Ở Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung tiến vào Thợ sư Liên minh hiệp hội lúc sau, nên diện đi tới một cái trung niên cơ bắp đại thúc, mặt mang tươi cười nhìn Diệp Dung Dung. Tuy rằng ngữ khí trêu chọc, nhưng đại thúc cũng không có ngăn trở Diệp Dung Dung, hơn nữa nhìn cũng đối Diệp Dung Dung rất là quen thuộc, xem ra Diệp Dung Dung ở Diễm Hoàng thị quả nhiên rất có danh khí. Đương nhiên là có chuyện. Cái kia, hạ bất người ở nơi nào? Diệp Dung Dung mỉm cười hướng về phía Cơ Bắp Đại Thúc, nói: "Hạ Bất Phàm, cái tên tiểu mập mạp ai biết đi nơi nào, ta đều vài ngày không thấy hắn, đánh giá lại chạy đi nơi đâu thám hiểm, bất quá ngươi tìm hắn, là có cái gì đại sự sao, nếu có ta có thể giúp ngươi hỏi một chút." Cơ Bắp Đại Thúc rất là nhiệt tâm hướng về phía Diệp Dung Dung nói, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía một bên Đoạn Dịch, ở cảm nhận được Đoạn Dịch tu vi lúc sau, đồng tử hơi hơi co dù lại, biểu hiện có điểm kinh ngạc. Chương 317 Hạ Bất Phàm. Đoạn Dịch cũng là chú ý tới hắn ánh mắt, hướng về phía hắn cười cười. Cái này Cơ Bắp Đại Thúc ở Đoạn Dịch cảm giác hạ, tu vi kỳ thật cũng không có rất cao. Đại khái chính là bạc trắng tam tinh tả hữu, nhưng có thể ở Diễm Hoàng thị Thợ sư Liên minh hiệp hội chung như thế tổng dòng, nhất định tinh cấp không thấp, Đoạn Dịch đối loại này tay nghề người vẫn là thực tôn tính. Vị tiểu huynh đệ này tu vi thế nhưng đạt tới bạc trắng 4 sao, còn như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là học viện Diễm Hoàng. Cơ bắp Đại Thúc tò mò nhìn về phía Đoạn Dịch, hỏi: "Đúng vậy, hôm nay chuyên môn trở về hiểu biết một chút Thợ sư Liên minh hiệp hội một chút sự tình." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, đáp lại nói: "Đại Thúc, nhân gia đó là học viện Diễm Hoàng tân sinh, cũng đã tới rồi bạc trắng 4 sao tu vi, có phải hay không rất lợi hại?" Hôm nay lại đây chính là tìm hạ bất phàm rèn sơ cấp linh khí, ngươi nếu là có rảnh, hỗ trợ hỏi một chút hắn ở nơi nào." Diệp Dung Dung trực tiếp bắt đầu dò hỏi. Chậc chậc chậc, tân sinh liền đạt tới bạc trắng 4 sao tu vi, cũng thật chính là khó lường a bất quá rèn sơ cấp linh khí loại chuyện này, đại thúc ta cũng là có thể làm được, thật không dám giấu giếm, ta chính là lục tinh thợ sư, tiểu huynh đệ không suy xét ta sao?" Cơ bắp đại thúc hướng về phía Đoạn Dịch nhướng mày, nói: "Này, cũng." Đoạn Dịch vừa định muốn mở miệng, một bên Diệp Dung Dung trực tiếp đánh gãy, nói: "Đại thúc ngươi tu phí quá quý, nhân gia nhưng tiêu phí không nổi." vẫn là hạ bất phàm nhất thích hợp ha ha. Ngươi này tiểu cô nương thật là quá không cho đại thúc ta mà nuôi, tính tính, đại thúc ta đỉnh đầu sát thật cũng có chuyện, vô pháp giúp tiểu hình đệ rèn, đến nỗi hạ bất phàm, ta giúp ngươi đi hỏi một chút đi. Cơ Bắp đại thúc cười to vài tiếng, sau đó đi vào phòng trong. Cái này cơ Bắp đại thúc là lục tinh thợ sư, thực không tồi nhà, chẳng sợ thu phí quý một chút, ta cũng là có thể tiếp thu. Đoạn dịch nhẹ nhàng đẩy đẩy bên cạnh Diệp Dung Dung, nói: "Tôi đi, cái này cơ Bắp đại thúc tên là Vương Dụng, là Diễm Hoàng thị vương gia ngự, trong tình huống bình thường sẽ không cấp những người khác rèn, cũng là cùng ngươi chỉ đụ một chút." sẽ không thật sự giúp ngươi rèn, liền tính thật sự giúp ngươi, chỉ sợ cũng muốn bài rất dài đội ngũ chi bằng trực tiếp tìm hạ bất phạm dù sao tên kia bình thường cũng sẽ không có người nào tìm hắn, chỉ cần hắn chịu giúp ngươi, một giây liền giúp ngươi rèn ra tới, đạo cũng không cần chờ đợi thời gian rất lâu." Diệp Dung Dung ở một bên thấp giọng cấp đoạn dịch giải thích. Đang chờ đợi cơ bắp đại thuốc trong quá trình, thợ sư liên minh hiệp hội chúng lại lục tục ra tới rất nhiều, ở nhìn đến Diệp Dung Dung lúc sau, đều là mỉm cười gật đầu. Diệp Dung Dung cũng tựa hồ cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng, cũng là nhiệt tình lại. Sau một lát, cơ bắp đại thúc vội vàng chạy ra tới. Trốn về phía Diệp Dung Dung, Đoạn Dịch nói, "Giúp ngươi đã hỏi tới, Hạ Bất Phàm kia tiểu tử hiện tại đang ở Phong Hoa tiểu lầu ăn cơm đâu, không biết có phải hay không quên mang tiền, vừa mới gọi điện thoại trở về cầu cứu." Ở nghe được Hạ Bất Phàm hành tung lúc sau, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung hai người tức khắc không nói gì. "Ngươi theo như lời cái này, Hạ Bất Phàm thật sự đáng tin cậy." Đoạn Dịch vỗ ngực nhìn về phía Diệp Dung Dung, nói, "Ở gen mặt trên sắc thật thực đáng tin cậy, nhưng người này sao tính tính, biết hắn ở đâu là được, đại thúc cảm ơn ngươi." Diệp Dung Dung ở biết được Hạ Bất Phàm tung tích lúc sau, vội vàng liền lôi kéo Đoạn Dịch chạy ra Thợ Sư Liên Minh Hiệp hội hội. Ở vội vã ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi đi trước Phong Hoa tự lầu. "Đại ca, ta hôm nay tới vội vàng, quên mang tiền bao, không bằng ta lần sau cho ngươi." Hạ Bất Phàm nhìn trước mặt một cái người và mỡ, khẩn trương nói. "Hử? Người đương nơi này là ven đường tiểu quán sao? Nơi này chính là Phong Hoa tự lầu, hôm nay không trả tiền, ngươi tuyệt đối vô pháp rời đi nổi bước." Người vạm vỡ hử lạnh một tiếng, hùng hổ hướng về phía Hạ Bất Phàm nói. "Ai nha, đại ca ngươi đừng có gấp nha, ta là thật sự quên mất, ngươi xem đây là Thợ sư Liên minh Hiệp hội năm sao Thợ sư Huy chương, không chỉ có như thế, ta còn có năm sao khai hoang giả Huy chương." Ta nói chuyện chính là tính toán, bảo đảm ngày mai giúp ngươi đem tiền đưa tới." Hạ Bất Phàm vội vàng từ nhẫn chứa vật chung, đem hai quả huy chương lấy ra tới, đặt ở trên mặt bàn. "Vô dụng, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, Phong Hoa tiểu lầu quy cụ luôn luôn đều là như thế này, ngươi nếu là thật sự như thế có thân phận, chi bằng hiện tại gọi điện thoại trở về làm người đưa tiền tới, nếu không, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi rồi." Người vạm vỡ như cũ không dao động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Hơn nữa trung quanh tuy rằng cũng còn có rất nhiều khách hàng, nhưng đều làm bộ làm như không thấy, tựa hồ cũng không dám trêu Phong Hoa tiểu lâu người. "Hoa, ngươi thật khi ta là dễ cho sao?" da tốt xấu cũng là đồng dao 4 sao linh Tạp sư, còn có thể sợ ngươi." Hạ Bất Phàm tức khắc vô vô cái bản, phẫn nộ đứng lên. "Ha ha, đồng dao 4 sao? Người vạm vỡ như cũ mặt không đổi sắc, trên người bộc phát ra hoàng kim cấp linh Tạp sư hơi thở. Hạ Bất Phàm lập tức cảm nhận được trên người hắn linh lực dao động, sợ tới mức lập tức ngồi trở về, không dám nói tiếp nữa. Bất quá liền ở ngay lúc này, người vạm vỡ hai nghe trùng đống nhiên chuyển đến thanh âm, biểu tình hơi đổi. "Hảo, ngươi không có việc gì, có thể đi rồi." Người vạm vỡ hướng về phía Hạ Bất Phàm nói xong, trực tiếp liền xoay người đi. Nguyên bản còn ở kế hoạch như thế nào chạy trốn Hạ Bất Phàm Đông Nhiên tức khắc ánh mắt sáng lên, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Kết quả, liền thấy được ở cửa chờ Diệp Dung Dung cùng Đạc Dịch. Cứ như vậy cấp đi nơi nào nha? Tiểu Mặc Mạc. Triệp Dung Dung một phen liền bắt được Hạ Bất Phàm. Ai nha, ta còn là tưởng ai tới cứu ta, nguyên lai là Dung Dung tỷ, thật là quá cảm tạ, ta bây giờ còn có điểm việc gấp, hôm nào ta tới cửa bái phòng, đa tạ làm. Hạ Bất Phàm vội vã hướng về phía Diệp Dung Dung nói, sau đó ý đồ muốn rời đi, nhưng đáng tiếc Triệp Dung Dung chặt chẽ bắt lấy hắn, làm hắn trong lúc nhất thời chạy không thoát. Mà Đạc Dịch nguyên bản cũng ở tò mò Triệp Dung, Dung trong miệng cái này tiểu Mặc Mạc. Rốt cuộc sẽ là ai? Ở nhìn đến hắn gương mặt thật lúc sau, đồng tử tức khắc co rụt lại, khiếp sợ hô: "Là ngươi?" Trước mắt cái này kêu hạ bất phàm tiểu mập mạp, đoạn dịch thật đúng là liền là qua, chính là lần trước cùng đi Mạc Lăng Huyên, Hàn Lập Hiên đi vào khai hoang giả liên minh hiệp hội giao nhiệm vụ khi, gặp được cái kia tuyên bố nhiệm vụ tiểu mập mạp, không nghĩ tới thế nhưng là cùng cá nhân. Nhưng này đó đều không phải làm đoạn dịch nhất khiếp sợ, để cho đoạn dịch khiếp sợ chính là cái này hạ bất phàm thoạt nhìn như thế tụ trẻ, thậm chí cảm giác so với chính mình tuổi còn nhỏ điểu, như thế nào sẽ là năm sao sư? Hơn nữa tựa hồ vẫn là một cái tinh cấp không khai hoang giả, đại ca Chúng ta nhận thức sao? Nhưng mà Hạ Bất Phàm này đối đoạn dịch hoàn toàn không có ấn tượng, nhìn đoạn dịch ngăn cản ở trước mặt hắn, vẻ mặt mộng bức nói: "Hạ Bất Phàm, người hôm nay đừng nghĩ chạy thoát, ngoan ngoãn ốc, bằng không liền chạy nhanh còn tiền, ngày thường ở ta quán trà ăn không uống không còn chưa tính, còn chạy đến phong hoa tiểu lầu tới náo sự, người chán sống sao?" Diệp Dung Dung mạnh mẽ Hạ Bất Phàm đưa tới một bên hẻm nhỏ chung, đoạn dịch cũng là yên lặng ở sau người đi theo. Chương 318 còn tiền. "Dung Dung tỷ, ta cũng không phải là náo sự a, ta là thật sự quên mang tiền bao, giá cửa quá xuất ruột, vội vàng đi Tây giao rừng rậm." Hạ Bất Phàm vẻ mặt ủy khuất nói: Hào nha, nếu không phải cố ý, vậy ngươi rỉ thời điểm có tiền, ngày xưa tiền trả thêm trận trị dị thu tiền, lại thêm lần này này bữa cơm, thất thất bắt bắt thêm lên không nhiều không ít, 100 vạn. Diệp Dung Dung giả ý tính toán một chút, há mồm nói thẳng một con số. Phốc, 100 vạn. Dung Dung tỷ ngươi hố ta đi, ta khi nào thiếu cái gì nhiều. Hạ Bất Phàm nghe được con số lúc sau, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu huyết. Xác thật là không có, nhưng luôn là muốn tính lợi tức đi, 100 vạn đều tính thiếu. Diệp Dung Dung không chút để ý nói. Hạ Điểm, Hạ Điểm A, liền tính đem ta bán, ta cũng không có tiền. Hạ Bất Phàm tức khắc cảm giác xét đánh giữa trời quang, rất là tuyệt vọng nói. Nhìn này hai người tranh chấp, một bên Đoạn Dịch cũng là nhịn không được nợ đủ cười, bất quá từ bọn họ đối thoại chung Đoạn Dịch có thể cảm giác ra tới, hai người bọn họ hẳn là quan hệ không tồi, bằng không cũng không có khả năng Diệp Dung Dung sẽ cho phép hắn lỡ trướng. Nhưng Đoạn Dịch liền rất tò mò, cái này Hạ Bất Phàm rõ ràng là cái năm sao thợ sư, cùng với còn có khai hoang giả thân phận, hắn bình thường tới nói khẳng định là sẽ không thiếu tiền đi, như thế nào sẽ lưu lạc đến 100 vạn đều lấy không ra. Liên Đoạn Dịch trước mắt thân gia tới nói, lấy ra cái 100 vạn đều là nhẹ nhàng, hơn nữa Đoạn Dịch còn chỉ là học sinh. Cái này Hạ Bất Phạm lại nói như thế nào, cũng không nên liền 100 vạn đều không có đi. Mẹ, Hảo Hảo nói chuyện sau, Như thế nào động bất động liền giết tới giết lui đoạn dịch mỉm cười hướng tới hai người đi đến, nói: "Hạ Bất Phàm, kỳ thật ta lần này lại đây cũng không phải chuyên môn đòi nợ, chủ yếu là muốn làm ngươi hỗ trợ rèn, nếu là ngươi rèn hảo, này 100 vạn liền xóa bỏ toàn bộ." Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch đi tới, cũng liền bất hỏa Hạ Bất Phàm nói giỡn. "Nga, nguyên lai là muốn ta rèn nha, không dám, không dám sao?" Hạ Bất Phàm nghe thế phiên lời nói lúc sau, cảm giác lập tức liền thẳng thắn xuống lưng, rất là đắc ý nói: "Ta ra tay rèn có thể" Bất quá ta thu phí chính là tư quý, 100 vạn chỉ sợ. Hạ Bất Phàm vừa định muốn chăng lên, Diệp Dung Dung trực tiếp duỗi tay méo lô thai hắn, hơn nữa xoay tròn một vòng, nói: "Hảo ngươi cái tiểu mập mạp, còn dám công phu sư từ mạng. Con tiền, ai nha, sai rồi sai rồi sai rồi, đau quá a." Hạ Bất Phàm tựa như điện giật giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, che lại lô thai hô lớn. Diệp Dung Dung nhìn đến Hạ Bất Phàm cái này phản ứng, không cấm nở nụ cười. Một bên đoạn dịch cũng là giở khóc giở cười, trong tay nhẫn chữ vận tức khắc lập một chút, đem ngân phong kiếm thiết kế đồ lấy ra tới. "Ta chính là chỉ một chút sao?" làm ta nhìn xem rốt cuộc là rèn cái gì. Hạ Bất Phàm rất là uy khuất nuốt chính mình lốt hai, miệng môi nhìn về phía Đoạn Dịch. Chính là cái này. Đoạn Dịch khẽ cười cười, đem thiết kế đồ đưa qua. Cái gì? Đây là sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm thiết kế đồ. Hạ Bất Phàm nguyên bản còn tưởng rằng chính là một ít bình thường đồ vật, nhưng nhìn đến là ngưng phong kiếm lúc sau, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc xuống, dưới tựa hồ ở trong nháy mắt lốt thai liền không đau. Ngươi từ nơi nào được đến? Hạ Bất Phàm nhìn về phía Đoạn Dịch, nghi hoặc hỏi. Chấn Tà Tư tàng bảo các một tầng. Đoạn Dịch nghe vậy, giải thích nói, nguyên lai là chấn Tà Tư đồ vật. Này liền có trách, ta còn tưởng rằng hiện tại linh khí thiết kế đồ đều lạc đường cái đâu. Hạ Bất Phàm hơi hơi mỗi ngày gật gật đầu, theo sau nghiêm túc quan sát nổi lên cái này ngưng phong kiếm thiết kế đồ. Nhìn Hạ Bất Phàm như thế nghiêm túc bộ dáng, cùng phía trước khác nhau như hai người, Đoạn Dịch cũng không thể không tin tưởng, cái này thoạt nhìn thực không đáng tin cũng cậy tiểu mập mạp, tựa hồ ở đối mặt chính mình cảm thấy hứng thú xen khi, vẫn là đáng tin cậy. Dung Dung, ta muốn hỏi một chút, cái này Hạ Bất Phàm rốt cuộc là tình huống như thế nào nha, ấn lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ không như thế thiếu tiền đi. Trư Dịch Hạ bất phàm nghiêm túc quan sát thiết kế đồ thời điểm, đoạn dịch hướng về phía một bên dịp Dung Dung, thấp giọng dò hỏi: "Này ngươi cũng không biết đi?" Diệp Dung Dung khẽ cười cười, nói: "Kỳ thật cái này Hạ bất phàm bản thân là không thiếu tiền, lại còn có rất có tiền, rốt cuộc hắn trừ bỏ là năm sao thợ sư ở ngoài, vẫn là năm sao khai hoang dạ nhưng đáng tiếc người này si mê với thám hiểm, còn đặc biệt thích đi nguy hiểm địa phương, nhưng hắn thực lực ngươi cũng thấy, cũng cũng chỉ là đồng tra 4 sao tả hữu, như vậy nguy hiểm địa phương, hắn làm sao dám một người đi, cho nên chỉ có thể hoa rất nhiều tiền tìm người dẫn hắn đi không?" Chỉ có như thế Hắn còn đặc biệt thích rèn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, cũng hao phí đại lượng tiền tài đi mua sắm tài liệu, này đó thêm lên, hắn nơi nào còn có thể có cái gì tiền, càng đừng nói ra họa này, còn đặc biệt thích mỹ thực." Diệp Dung Dung thấp giọng giải thích nói. Đoạn Dịch nghe xong Diệp Dung Dung lời này lúc sau, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đối hạ bất phàm người này càng ngày càng tò mò. "Huynh đệ, ngươi nói ngươi đây là trấn tà tư tàng bảo các chúng được đến, vậy ngươi là trấn tà tư thành viên?" Nhìn cũng không giống nha, ngươi tựa hồ cũng không so với ta lớn nhiều ít đi. Hơn nữa chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hạ Bất Phàm ở quan sát xong thiết kế đồ lúc sau, tò mò nhìn về phía Đoạn Dịch. Lúc trước Hạ Bất Phàm lực chú ý vẫn luôn đều ở Diệp Dung Dung trên người, nghĩ muốn như thế nào từ nàng ma chảo đào cầu, cũng liền không có quá chú ý Đoạn Dịch, nhưng hiện tại nhìn kỹ, cái này Đoạn Dịch tu vi rất mạnh, hơn nữa tựa hồ thực quen mặt, ta kêu Đoạn Dịch, là trấn tả tư người ngoài biên chế thành viên, trước mắt là học viện Diễm Hoàng học sinh, người đã quên trước tuần, ta còn có đi khai hoang giả liên minh hiệp hội giao nhiệm vụ đâu, chúng ta ở khi đó gặp qua. Đoạn Dịch mỉm cười nói, "Nga, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là học viện Diễm Hoàng học sinh, lợi hại lợi hại." Ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, Hạ Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hơi hơi thở dài một hơi, đem thiết kế đồ đệ trả lại cho đoạn Dịch. "Cái này Ngưng Phong kiếm nói thật, thì thật ta là thực cảm thấy hứng thú, cũng có thể giúp ngươi rèn. Nhưng là, ta mấy ngày nay không rảnh, yêu cầu đi tìm được nào đó tài liệu, vẫn là chờ ta có rảnh rồi nói sau." Hạ Bất Phàm rất là bất đắc di nói. Nguyên Bản còn tưởng rằng Hạ Bất Phàm thật sự sẽ ra tay rèn diệp dung dùng, mày lập tức liền nhíu lại, trực tiếp vọt tới Hạ Bất Phàm trước mặt, vươn tay phải, "Còn tiền, tổng cộng 300 vạn." "300 vạn?" Liền như vậy vài phút chướng cấp 3, thiên lộc, ngươi vẫn là giết ta đi. Hạ Bất Phàm sống không còn gì luyến tiếc nói, "Không cần nói, ngày mai khởi gấp 10 lần." Diệp Dung Dung không lưu tình chút nào nói, "Ai, liền nói như thế, Dung Dung tỷ, ta hiện tại thực yêu cầu mỗ một loại linh thạch, yêu cầu đi trước Tây Dao trong rừng rậm tìm xem, nếu không có còn cần đi không gian cái khe, thật sự không rảnh nhã bất quá, nếu là cái này Đoạn Dịch có thể giúp ta tìm được cái này linh thạch, hoặc là trực tiếp cho ta, ta đây có thể giúp hắn rèn." Hạ Bất Phàm nhìn về phía Đoạn Dịch, mi đuôi hơi hơi một trợn, nói, "Chương 319 Sấm chớp mưa bão long tình, còn dám của kẻ mà cả, xem ra ngươi là thật sự muốn gấp 10 lần lại." Diệp Dung Dung nghe được Hạ Bất Phàm còn muốn cho Đoạn Dịch giúp hắn tìm linh thạch, Hỏa khí lập tức liền lên đây, chuẩn bị tiếp theo đồng thủ. Nhưng liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch một phen liền bắt đường nàng, bị cười nhìn về phía Hạ Bất Phàm, nói: "Ngươi nghĩ muốn cái gì linh thạch? Ta có thể giúp ngươi tìm." "Ha ha, Dung Dung tỷ, ngươi xem nhân gia thật tốt nói chuyện." Hạ Bất Phàm ra mặt dài hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Ta yêu cầu màu tím phẩm chất sấm chớp mưa báo long tinh." Sấm chấp mưa báo long tinh. Đoạn Dịch ở nghe được cái này linh thạch thiên khí, mày lập tức liền nhíu lại. Cụ Đoạn Dịch hiểu biết, cái này sấm chớp mưa bão long tinh, muốn đạt được nó Chỉ có hai cái con đường một là săn giết màu tím phẩm chất hung thú thúsấm chất mưa báo dao long từ nó thi thể chung lấy ra nhưng cái này con đường phi thường khó khăn khó có thể thành công Mà đệ nhị loại phương pháp còn lại là tìm được sống chất mưa báo dao long xào h hiện vào nó xào hệt trung đi tìm có lẽ vận khí tốt có thể gặp được một khối khốiấmấ mưa báo long tinh nhưng trên cơ bản là không có bởi vì vìấm chất mưa báo long tinh thường thường đều là ở sấmấ mưa báo dao long trong cơ thể hình thành Tuy rằng ở này sinh hoạt xàoy cũng có khả năng ra đời nhưng tỷ lệ phi thường thấp thả thường thường vừa xuất hiện liền sẽ bịấm chất mưa báo dao long c cănướt dùng để tăng lên tu vi Cho nên cái này hạ bất Phạ muốn độc lập đi tìm sấm chấp mưa báo Long tinh cơ hội là không có khả năng thành công lại còn có phi thường nguy hiểm một cái không cẩn thận liền sẽ tử vong. thực rõ ràng cái này hạ bất Phà là cố ý nói ra cái này sấm chấp mưa báo Long tinh hoặc là muốn làm đoạn dịch giúp hắn đi mua hoặc là chính là muốn cho đoạn dịch bồ hắn đi một bên diệp dung dung thân là thất tinh ý sư đối linh Thạch cũng cực kỳ hiểu biết ở nghe được sấm chấp mưa báo Long tinh thời điểm tức khắc cả kinh không nói hai lời trực tiếp liền nắm khởi hạ bấtỗ thai người điên rồi saoấm chấp mưa báo Long tinh bệnh nói xuất khẩu cái gì đều đừng nói nữa còn tiền Diệp Dung Dung rất là tức giận nói: "Ai nha ai nha, thật sự đau quá Dung Dung tỷ, cái này sống chấp Mưa báo Long Tinh ta thật sự quá yêu cầu, cũng không phải là tùy tiện nói bậy tính tính, một khi đã như vậy, ta liền trước giúp các ngươi rèn xuất hiện đi." Hạ Bất Phàm tuy rằng rất tưởng làm đoạn dịch bồi hắn đi, nhưng cũng biết đoạn dịch tu vi cũng chỉ là bạch môn cấp, muốn đánh bại Sấm Chớp Mưa báo giao long cơ hồ cũng là không có khả năng. Ở Diệp Dung Dung một fan bức bách hạ, Hạ Bất Phàm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, quyết định giúp đoạn dịch rèn. "Từ từ, ngươi muốn Sấm Chớp Mưa Bão Long Tinh, ta có thể mang ngươi đi tìm." Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện đoạn dịch lúc này, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hạ Bất Phàm nói, "Mẹ, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể mang ta đi tìm Sấm Chớp Mưa Bão Long tinh. Hạ Bất Phàm khiếp sợ nhìn về phía Đoạn Dịch, ngay cả một bên Diệp Dung Dung cũng là hoảng sợ, mở mịt nhìn về phía Đoạn Dịch. Tuy rằng Diệp Dung Dung đối dị thú có lực tương tác, cũng có thể cùng dị thú giao lưu, nhưng cái này Sấm chấp Mưa báo Giao Long Nạng trước nay liền không có ở Tây Giao trong rừng rậm gặp được, cho nên thực rõ ràng nhất định là ở không gian cái trùng, đối với nơi đó mặt dị thú, Diệp Dung Dung vẫn là biết đến, đó chính là rất tàn bạo, không sai, ta mang ngươi đi tìm chỉ cần cái này địa phương có sấm chấp mưa báo giao long xuất hiện, ta nhất định giúp ngươi vào tay sấm chớp mưa báo long. Tình, Đoạn Dịch Kiên Định gật đầu, nói, đối với người khác tới nói không có khả năng làm được sự tình, nhưng ở Đoạn Dịch xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy khó, rốt cuộc trong tay hắn chính là có 4050 sức chiến đấu minh ảnh bằng giao, cũng là hung thú cấp bậc, đối chiến sấm chấp mưa bão giao long hoàn toàn là có phần thắng. Hơn nữa, hơn nữa Đoạn Dịch còn có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, bởi vậy, chỉ cần xác định sấm chớp mưa bão giao long vị trí, muốn được đến nó sấm mưa bão long tình, hoàn toàn không nói chơi. Đoạn Dịch, ngươi tự hồ bất quá chỉ là bạc trắng 4 sao đi, có năng lực đánh bại sống chấp Mưa báo Giao Long." Hạ Bất Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đoạn Dịch, nói: "Tuy rằng ta chỉ là bạc trắng 4 sao tu vi, nhưng ta Đoạn Dịch nói một khương hai, tuyệt đối không làm không có 5 chắc sự tình, ta có năng lực đánh bại sống Chớp Mưa báo Giao Long, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm nhưng ta giúp ngươi được đến sống chấp Mưa báo Long Tình, ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một điều kiện, đó chính là từ hôm nay bắt đầu, ta làm ngươi rèn cái gì, ngươi liền phải rèn cái gì, tuyệt đối không thể đủ cự tuyệt." Đoạn Dịch đến gần Hạ Bất phàm. hướng về phía, Hán kiên định nói: Hảo. một khi đã như vậy, Ta đáp ứng ngươi. Hạ Bất Phàm tuy rằng không rõ ràng lắm cái này đoạn dịch chân chính thực lực, nhưng nhìn hắn như thế kiên định ánh mắt, cũng liền quyết định đánh cuộc một phen, dù sao nếu là hắn không chiếm được, điều kiện này tự nhiên cũng liền không tính, mà hiện tại cũng cần thiết muốn giúp hắn rèn, đảo cũng không có hại. Đoạn dịch, ngươi không có phát xuất đi, kia chính là sấm chớp mưa báo giao long a. Diệp Dung Dung còn tưởng rằng đoạn dịch có phải hay không sinh bệnh nói mê sảng, không cấm rối tay sờ sờ đoạn dịch đầu. Ta mới không có phát sốt, ta là nghiêm túc đoạn dịch nhìn về phía Diệp Dung Dung, rất là tự tin nói, liền tính ngươi rất mạnh, nhưng sấm chớp mưa bão giao long thật sự rất nguy hiểm, vẫn là đừng đi đi. Diệp Dung Dung rất là lo lắng nói: "Tiên tâm đi." Đoạn Dịch thấp giọng ở Diệp Dung Dung bên hai, nói: "Ta có." Diệp Dung Dung ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, đồng tử tức khắc co rút lại, khó có thể tin nhìn về phía Đoạn Dịch. "Cái này ngươi hẳn là biết, vì sao ta có thể nháy mắt đột phá đến bạc trắng bốn sao đi?" Đoạn Dịch mỉm cười nói: "Ta phục, ngươi lợi hại, là ta kiến thức hạn hẹp." Diệp Dung Dung tuy rằng thực không thể tin được, nhưng Đoạn Dịch xác thật là nháy mắt này lớp, điểm này là chân thật, bởi vậy Đoạn Dịch tựa hồ cũng, cũng không có nói dối. "Hảo hảo, một khi đã như vậy, ngươi chuẩn bị khi nào giúp ta rèn?" Đoạn dịch một lần nữa đem Ngưng Phong kiếm thiết kế đồ đưa cho Hạ Bất Phàm, dò hỏi: Liền hiện tại đi, bất quá ta yêu cầu đi trước phòng làm việc của ta đi sửa sang lại một chút rèn công cụ đến nỗi này mặt trên sở yêu cầu tài liệu, ngươi cũng muốn toàn bộ gom đủ, ta có thể không có dư thừa tài liệu." Hạ Bất Phàm nếu quyết định muốn giúp Đoạn dịch rèn Ngưng Phong kiếm, cũng liền không có lãng phí thời gian, trực tiếp cầm đi Ngưng Phong kiếm thiết kế đồ. "Không thành vấn đề, tài liệu sự tình ta hiện tại liền đi chuẩn bị." Đoạn dịch vốn dĩ liền chuẩn bị đi trước Tây giao rừng rậm chuẩn bị tài liệu, vì thế mỉm cười nói: "Như vậy đi, vì phòng ngừa cái này Hạ Bất Phàm nửa đường chạy trốn, ta cùng đi hắn đi phòng làm việc." Diệp Dung Dung nguyên bản muốn buổi đoạn dịch đi thu thập tài liệu, nhưng tưởng tượng đến cái này Hạ Bất Phàm quỷ kế đa đoan, vẫn là không yên tâm, sợ hắn nửa đường cầm hung phong kiếm thiết kế đồ chống chạy, vì thế liền quyết định cùng Hạ Bất Phàm đi phòng làm việc. "Ân, ta đây liền đi thu thập tài liệu, đến lúc đó ta thu thập hảo, liên hệ ngươi." Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng tới Tây giao rừng rầm phương hướng đi đến, mà Diệp Dung Dung còn lại là áp giải Hạ Bất Phàm, đi trước hắn phòng làm việc. Này. Dung Dung tỷ, ta như vậy người chính trực, ở trong lòng của ngươi liền như thế không đáng tin tưởng sao?" Hạ Bất Phàm vẻ mặt đứng đang nói. "Đúng vậy, không đáng tin tưởng." Diệp Dung Dung hơi hơi gật, gật đầu. "Hảo đi, là ta lắm miệng." Hạ Bất Phàm tức khắc không nói gì, yên lặng hướng tới phòng làm việc đi đến. Chương 320 Bất Lọ. Đại khái qua hơn 2 giờ lúc sau, Đoạn Dịch liền từ Tây Dao trong rừng rậm quay trở về. Học viện Diễm Hoàng nhận hai nhiệm vụ, phi thường đơn giản, Đoạn Dịch thực mau liền tìm đến đối ứng dị thú, hơn nữa thành công giao phó nhiệm vụ, mà ngưng phong kiếm tương ứng muốn, kia một khối màu lam phẩm chất phong thuộc tính dị thú thi thể, đối Đoạn Dịch tới nói cũng là rất đơn giản. Nhưng Đoạn Dịch duy nhất thiếu chính là kia một viên ngưng phong thạch. Tuy rằng Tây Giao trong rừng rậm khả năng có ngưng phong thạch tồn tại, nhưng Tây Giao rừng rậm phi thường đại, nếu là nghiêm túc tìm kiếm, là yêu cầu hao phí rất dài một đoạn thời gian, đoạn dịch nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Bởi vậy Đoạn Dịch cũng liền không chuẩn bị tìm kiếm, trực tiếp liền quay trở về học viện Diễm Hoàng, so với lãng phí đại lượng thời gian đi tìm, chi bằng trực tiếp đi học viện Diễm Hoàng cửa hàng đi đổi, dù sao tích phân cũng đủ. Sau một lát, Đoạn Dịch liền từ học viện Diễm Hoàng linh thạch cửa hàng trung ra tới, quả nhiên không ra Đoạn Dịch sở liệu, màu lam phẩm chất ngưng phong thạch, ở học viện Diễm Hoàng cửa hàng trung thật đúng là có, chẳng qua giá cả có điểm săn quý. Ước chừng hao phí đoạn dịch 1000 tích phân, này thấy cái này ngưng phong thạch quả nhiên rất có giá trị. Hơn nữa này vẫn là học viện Diễm Hoàng chuyên trúc giá cả, nếu là ở bên ngoài chỉ biết càng quý, như thế sang quý liền đại biểu cho phi thường hi hữu, đoạn dịch không có lãng phí quá nhiều thời gian ở Tây giao rừng rậm, sắp thật là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Cùng lúc đó, đoạn dịch còn thuận tiện đổi 10 cái kim cương thạch, tổng cộng hao phí 1500 tích phân, này kim cương thạch thuộc về yêu cầu ở riêng khu mỏ khai quật. Bởi vậy Tây giao rừng rậm có khả năng có, trừ bỏ đi bên ngoài mua sắm. Duy nhất con đường cũng là chỉ có thể ở học viện cửa hàng đổi, bởi vậy Đoạn Dịch cũng liền cùng nhau đổi. Theo sau, đi trước nhiệm vụ đại sảnh giao phó xong nhiệm vụ lúc sau, Đoạn Dịch liền bay nhanh rời đi học viện Diễm Hoàng, đồng thời cấp Diệp Dung Dung gọi điện thoại, biết được Hạ Bất Phàm phòng làm việc địa chỉ. Thức mau, Đoạn Dịch liền dựa theo Diệp Dung Dung cấp địa chỉ, đi tới Diễm Hoàng thị phía đông nội thành, một cái hẻo lánh hẻm nhỏ chung. Bất quá, tuy rằng Hạ Bất Phàm phòng làm việc ở vào hẻo lánh hẹp nhỏ, nhưng cái này phòng làm việc rất lớn, chính là một đống hai tầng tiểu biệt thự, đồng thời ở trên vách tường còn có một cái kỳ lạ ký hiệu, làm Đoạn Dịch cảm giác thực quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Nhưng đoạn dịch cũng không có tưởng rất nhiều, hẳn là nào đó công ty, tổ chức sở hữu tài sản, Hạ Bất Phàm hẳn là chỉ là thuê lại đây, có nhân ra công ty logo cũng là bình thường. Ngay sau đó, đoạn dịch liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rốt cuộc tới, ta nhưng chờ lâu lắm, thiếu chút nữa đều ngủ rồi. Hạ Bất Phàm nhìn đến đoạn dịch đẩy cửa tiến vào lúc sau, rũi rũi người, nói: "Đừng rong rong dài dài, chuẩn bị gen đi." Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch tới lúc sau, từ ghế trên đứng lên, chạy hướng về phía đoạn dịch. Mà lúc này đoạn dịch ở tiến vào Hạ Bất Phàm phòng làm việc lúc sau, liền nghiêm túc quan sát lên. Không thể không nói Hạ bất phàm cái này phòng làm việc sát thật thực không tồi, nên có thiết bị đầy đủ mọi thứ, xung quanh còn có rất nhiều rèn tốt thành phẩm vũ khí, phòng cụ, tỷ lệ đều phi thường không tồi. Thả đều bày biện thực chỉnh tề, rèn thiết bị cũng đều thực trả lau thực sạch sẽ. Thực rõ ràng ở rèn mặt trên, hạ bất phàm sát thật thực đệ bụ. Có thể nha, tiểu mập mạo, quan từ mặt ngoài xem, ngươi quả nhiên có chút tài năng đoạn dịch tùy tay cầm lấy một ít trên mặt bàn vũ khí, nếm thử vi động lên, phát sinh xúc cảm phi thường không tồi. Thông qua trong đầu kiểm tra đo lường giao diện, phát hiện này đó vũ khí, phòng cụ, cơ hồ đều là màu tím phẩm chất trở lên, thuộc về bình thường vũ khí. Phòng cụ tối cao cấp bậc. Tuy rằng cũng không phải linh khí, nhưng uy lực cũng sát thật thực không tồi. Đó là tự nhiên, ta hạ bất phàm ra tay, đừng nói là sơ cấp linh khí, liền tính là trung cấp linh khí, ta cũng là có nắm chắc. Hạ bất phàm nhìn đến đoạn dịch khen ngợi chính mình, đồng nhiên liền đắc ý lên. Tôi đi, còn trung cấp linh khí, ngươi cho rằng ngươi là thất tinh thợ sư à, đừng khoa lạc, cảm giác chuẩn bị rèn ngưng phong kiếm đi." Diệp Dung Dung đương trường liền bắt Hạ Bất Phàm một đầu nước lạnh, làm hắn hắn không cần ở Thật là, làm ta đắc ý trong chốc lát cũng không được. Ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ cần đối ứng tài liệu là được bất quá cái này, ngưng phong kiếm ở sơ cấp linh khí trung, xem như tương đương lợi hại một loại, rèn lên cũng phiền toái, yêu cầu một cái màu xanh lục phẩm chất kiếm loại vũ khí làm cái vôi, hơn nữa cũng muốn là sơ cấp linh khí cấp bậc, ngươi nhưng có? Hạ Bất Phàm lúc này cũng không ở nói giỡn, biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, đi tới một cái bếp lò trước mặt, hướng về phía đoạn dịch nói: "Tiên tâm đi, ta nếu có thể làm ngươi hỗ trợ rèn, liền nhất định sẽ chuẩn bị tốt." Đoạn dịch hơi, hơi gật gật đầu, trong tay lam quang chợt một chương linh tạp lập tức hiện lên ra tới, hơn nữa hóa thành phá phong kiếm, trực tiếp liền ném cho Hạ Bất Phàm. Ai nha, còn vừa vẫn cũng là phong thổ tính, nếu ta không có đoán sai nói, đây là phá phong kiếm đi, không tồi không tồi. Hạ bất phàm giơ tay tiếp nhận, nghiêm túc quan sát lên. Nếu kiếm thôi vừa vặn cũng là phong thổ tính, kia rèn ra tới ngưng phong kiếm có thể hay không lợi hại hơn? Đoạn dịch tò mò dò hỏi. Đó là khẳng định, hơn nữa xác xuất thành công còn càng cao, nếu là mặt khác thổ tính, thành công rèn tỷ lệ chỉ có tam thành tả hữu, ta như vậy trình độ thợ sư, khả năng sẽ có năm thành. Nhưng có người này phá phong kiếm làm kiếm thôi, kia tỉ lệ ít nhất có 7 thành trở lên. Hạ Bất Phàm lúc này cũng bắt đầu có điểm kích động lên, tuy rằng thủ nghệ của hắn lợi hại, nhưng rèn linh khí cơ hội vẫn là rất khó được, đặc biệt là này Ngưng Phong kiếm còn rất lợi hại, làm Hạ Bất Phàm cũng cảm thấy hứng thú, đây cũng là hắn đáp ứng rèn nguyên nhân chủ yếu. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí, ta một khi động thủ rèn, đem phá phong kiếm hóa thành kiếm thai, liền không còn có nghịch chuyển khả năng, người quyết định sao? Hạ Bất Phàm ở chuẩn bị đem phá phong kiếm ném nhập bếp lò khi, xoay người nhìn về phía Dịch. Lúc trước quyết định, ngươi buông tay rèn đi. Đoạn Dịch kiên định gật đầu. Tuy rằng biết linh khí rèn có rất lớn thất bại suất, nhưng Hạ Bất Phàm đều nói có bảy thành trở lên. Phi thường tự tin, hơn nữa là diệp dung dung hết lòng đề cử, đồng thời xung quanh còn có rất nhiều rèn ra tới thành phẩm vũ khí, cho nên đoạn dịch cũng tính toán tin tưởng hắn một hồi. "Ân, ta đây liền bắt đầu." Hạ Bất Phàm hơi hơi gật gật đầu, lập tức liền đem phá phong kiếm ném vào trước mặt một cái thật lớn bếp lò bên trong, đồng thời ấn xuống bếp lò thượng cái nút. Bếp lò bên trong ngọn lửa tức khắc liền bành liệt thiêu lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, phá phong kiếm mất đi hết thảy ánh sáng, biến thành kiếp Có thể đem sơ cấp linh khí trực tiếp đốt thành như vậy, này lò chung ngọn lửa, hẳn là thực không bình thường đi đoạn dịch nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, rất là tò mò hỏi chương 321 lôi hỏa kim truy. Một bên Diệp Dung Dung cũng là giống nhau tò mò nhìn, tuy rằng biết được hạ bất phàm tay nghề lợi hại, nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy hắn rèn, đồng thời cũng là Diệp Dung Dung lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến rèn vũ khí, khó tránh khỏi phi thường tò mò. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi, này bếp lò chung ngọn lửa, chính là huyền sao kim hỏa, cũng là trước mắt Lam Hải tinh thượng, nhất thường thấy một loại rèn ngọn lửa, nghe nói là từ thật lâu thật lâu trước kia, từ một cái kỳ lạ không gian cái khe trùng tìm được trừ bỏ nào đó rất cường đại cao cấp linh khí ở ngoài, còn lại hết thảy linh khí đều có thể sẽ tiêu hóa tan, uy lực phi thường tương đẳng. Hạ Bất Phàm mỉm cười cấp loạn dịch, diệp dung dung giãn giải. Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung nghe vậy, đều là bừng tỉnh gật gật đầu. Hơn nữa Đoạn dịch cũng phát hiện, ngay bếp lò chung ngọn lửa cùng bình thường ngọn lửa sắt thật bất đồng, này vẫn sao kim hỏa nhan sắc vì kim sắc, độ ấm cũng xa xa mạnh hơn bình thường ngọn lửa, nếu là nhân loại hoặc là dị thú không cẩn thận dẫz vào, chỉ sợ một lát liền sẽ thi cốt vô tồn. Bất quá, có thể chịu tại huyễn sao kim hỏa thiêu đốt, thực rõ ràng cái này bếp cũng không bình thường. Hạ nhìn đến phá phong kiếm đốt thành kiệm lúc sau, liền dập bếp lò lửa, sau đó cầm lấy một cái cặp than đem kiếm phôi chậm rãi từ bếp lò chung lấy ra, đặt ở một bên đặc chế trên bàn. Cái này cái bàn tuy rằng thoạt nhìn đen nhánh đen nhánh, bề ngoài cũng phi thường bình thường, nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, này cái bàn nhất định không bình thường, nhất định là nào đó thực cứng rắn tài liệu, nếu không tuyệt đối không chịu nổi thông thường rèn. Liên ở hạ bất phàm đem kiếm phôi đặt ở đen nhánh trên bàn lúc sau, hạ bất phàm tay phải bỗng nhiên tản mát ra màu lam quầng màng, một chương linh tạp hiện lên ra tới. Ngay sau đó, này chương linh tạp tức hóa thành một fen màu lam cây bữa, này màu lam cây bữa bề ngoài, còn khắc ấn này kim sắc ngọn lửa đồ án, ra rất cường đại linh lực dao động. Ở nhìn đến hắn xuất hiện lúc sau, Đoạn dịch trong đầu lập tức liền hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc: Cao cấp linh khí, Rèn truy tên, Lôi hỏa kim truy phẩm chất, Màu cam tinh cấp, SSS cấp. Giới thiệu: Có được lôi hỏa sông trọng thuộc tính siêu cường rèn truy, ở này mài rưa dưới, có thể sử rèn vũ khí, tài liệu xác suất thành công càng cao, thuộc về chuyên môn dùng cho rèn cao cấp linh khí, có thể sử dụng kỹ năng lôi hỏa tam truy. Nhắc nhở: Bởi vì sử dụng lôi hỏa kim truy linh tập sư, bản thân thực lực vô pháp thúc dục màu cam phẩm chất linh khí, bởi vậy vô pháp phát động lôi hỏa truy. Cái gì? Cao cấp linh khí rèn truy Hơn nữa vẫn là màu cam phẩm chất, Đoạn Dịch ở nhìn đến hiện ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, tức khắc liền kinh hô ra tới. Hơn nữa Đoạn Dịch còn phát hiện, cái này lôi hỏa kim truy ngọn lửa đồ án, tựa hồ cùng bên ngoài ngươi cái kia kỳ lạ tiêu chí thực tương tự, thực rõ ràng trước mắt hạ bất phạm, không phải người bình thường. Khẳng định có một cái đại bối cảnh. Nếu không tầm thường một cái tợ sư, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái đạt tới màu cam phẩm chất, cao cấp linh khí giàn truy? Tuy rằng Đoạn Dịch không rõ ràng lẩm cao cấp linh khí truy, cùng bình thường cao cấp linh khí vũ khí, phòng cụ có cái gì khác nhau, nhưng thực rõ ràng nhất định phi thường trân quý một bên Diệp Dung Dung nguyên bản còn không cho là đúng, nhưng nhìn đến đoạn dịch kinh hô lúc sau, nàng cũng là khiếp sợ nhìn về phía Hạ Bất Phàm. "Gì? Người làm sao mà biết được?" Hạ Bất Phàm ở nghe được đoạn dịch liếc mắt một cái liền nhìn ra, không khỏi cũng lúng cuống một chút. "Khụ khụ, một khi đã như vậy ta cũng liền không chệ dấu, ta này rèn truy đúng là màu cam phẩm chất cao cấp linh khí." Hạ Bất Phàm bỗng nhiên liền đắc ý lên, bất quá tuy rằng vẻ mặt đắc ý, nhưng còn không ảnh hưởng Hạ Bất Phàm huy động Lôi Hỏa truy. một truy một truy đánh kích ở kiếm phôi thượng, mua đánh một chút, đều cùng với đen nhánh Lôi Hỏa xuất hiện xuất hiện, rất là rất là thần kỳ. "Ta đi." Tiểu Mộc Ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào à, Ngươi dì vãng nói qua ngươi có một cái rất lợi hại rèn truy, ta dì vãng nhiều nhất nhiều nhất chính là sơ cấp linh khí cấp bậc, kết quả là cao cấp linh khí. Diệp Dung Dung lúc này cũng là khó có thể tin nhìn, khiếp sợ nói: "Đây là ta rèn tỷ lệ như vậy cao nguyên nhân, là ta đại bảo bối." Hạ Bất Phàm nhìn đến liền Diệp Dung Dung đều sợ ngây người, khỏe miệng đương trường liền dơ lên lên, càng ngày càng đắc ý. Mà lúc này đoạn dịch còn lại là nghiêm túc quan sát đến Hạ Bất Phàm ở rèn, trong đầu cũng hồi tưởng một chút sự tình, đôi mắt tức sáng ngời, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng hiện tại Hạ Bất Phàm đang ở nghiêm túc rèn, Đoạn Dịch cũng liền không có quá nhiều cái rảnh, chờ hắn rèn sau khi chấm dứt, ở dò hỏi: "Hào Hào, không sai biệt lắm, đem ngưng Phong thạch, Kim Cương thạch cùng với dị thú thi thể, đều lấy ra đi." Hạ Bất Phàm thông qua lôi hỏa kiếm truy đấm đánh trong chốc lát kiếm phôi lúc sau, liền lập tức nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, trong tay nhận chữ vật tức khắc sáng lên, đem mấy đó sở yêu cầu tài liệu, toàn bộ đều lấy ra tới. Ngay sau đó, Hạ Bất Phàm ở Hạ Phàm thao tác hạ, Phong thạch Kim Cương thạch chung năng lượng, đều bị chuyên môn dụng cụ tinh luyện ra tới, khen ngược trầm rót vào đến kiếm bên trong." Ở cái này trong quá trình, kia một khối phong thổ tính dị thú thi thể, cũng ở đoạn dịch dưới sự trợ rút, trực tiếp nâng lên, ném vào bếp lò bên trong. Thu phục này hết thảy lúc sau, kiếm phôi cũng hấp thu hảo ngưng phong thạch cùng kim cương thạch lực lượng, sau đó lại trải qua một phen đấm đánh lúc sau, liền lại bị để vào bếp lò lúc sau. Liền kém cuối cùng một bước, có thể hay không thành công, liền xem có thể hay không thành công dung hợp. Hạ bất phàm đem kiếm phôi một lần nữa để vào bếp lò lúc sau, liền ấn xuống một bên hai cái cái nút, bếp lò ngọn lửa lập tức liền thiêu lên, đồng thời bếp lò cửa sổ cũng bị đóng cửa, ngăn cách năng lượng trôi đi, làm này toàn bộ dung nhập kiếm phôi bên trong chị cần thành công, nương phong kiếm liền rèn thành công. Nhưng cái này quá trình là yêu cầu chờ đợi, Hạ Bất Phàm cũng là ở ngay lúc này, thu hồi lôi hỏa kim truy, đến bên cạnh hồ nước rửa dựa tay, thả lòng xuống dưới. Ta nhìn ra đại khái yêu cầu nửa giờ tà hữu, hẳn là sẽ không thất bại, nhưng cũng là có một kia thất bại tỷ lệ, một khi thất bại các ngươi sở hữu tài liệu liền đều không có, ngươi vẫn là phải làm đến chuẩn bị tâm lý. Hạ Bất Phàm thong dong ngồi ở một bên ghế trên, nhìn về phía đoàn dịch. Điểm này ta minh bạch, bất quá, có mấy vấn đề, ngươi cũng nên muốn giải đáp một chút đi tuy rằng ta không biết ngươi vì sao sẽ có được cái này lôi hỏa kim truy. Nhưng nơi phòng làm việc cửa trên vết tường, cùng với phòng làm việc bên trong trang trí, rất có đều có một cái kỳ lạ tiêu chí, nếu ta không có đoán sai nói, đó là Lôi Hỏa Đường tiêu chí không chỉ có như thế, cái này Lôi Hỏa Kim truy mặt trên ngọn lửa, cũng là cùng cái kia tiêu chí rất giống, cho nên ngươi là Lôi Hỏa Đường. Người. Đoạn Dịch lúc này chậm rãi hướng đi Hạ Bất Phàm, nữ khí ngưng trọng dò hỏi. Ở nghe được Đoạn Dịch lời này lúc sau, Diệp Dung Dung sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên, xôi nổi hướng tới Hạ Bất Phàm đi đến. Chương Lôi Hỏa Đường. Đến nỗi bọn họ biểu tình sẽ cái gì chuyển biến nhanh như vậy, là bởi vì Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung đều có nghe nói qua lôi hỏa đường một chút sự tình, đây là một cái phi thường kỳ quái, thần bí tổ chức. Truyền thuyết cái này lôi hỏa đường nghiệp vụ phạm vi từ quảng, mặc kệ ngươi là muốn đi trước cái khe thám hiểm, còn tưởng yêu cầu thợ sư, y sư lại hoặc là mặt khác bất luận cái gì phục vụ, cơ hội tìm lôi hỏa đường đều có thể thỏa mãn người. Trong đó, lôi hỏa đường nhất mắt sáng nghiệp vụ, đó chính là áp giải, gửi hàng hóa, mặc kệ ngươi yêu cầu gửi cái gì bảo vật, lại hoặc là áp giải cái gì bảo vật đi nào đó địa phương, tìm lôi hỏa đường tới chấp hành, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Mà lôi hỏa đường sở dĩ có thể làm được như vậy, là bởi vì lịch sử cực kỳ đã lâu. Nghe nói là cùng Chấn Tà Tư không sai biệt lắm thời gian sáng tạo, bên trong cường giả phi thường nhiều, cho dù là liên bang chính phủ người cũng không dám dễ dàng trêu trọng. Trăm ngàn năm trước, Lôi Hỏa Đường liền chưa từng có ra quá sự, cho dù là Chấn Tà Tư yêu cầu áp giải Tà giáo thánh vật đi Phong Ma Động, có đôi khi cũng là yêu cầu Lôi Hỏa Đường hợp tác, nhưng là liền tính thường xuyên hợp tác, Chấn Tà Tư cùng Lôi Hỏa Đường quan hệ cũng không phải thực hảo. Đó là bởi vì Lôi Hỏa Đường lo liệu tôn chỉ chính là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ là người nào, chỉ cần tìm được Lôi Hỏa Đường, chỉ cần giá thích hợp, như vậy Lôi Hỏa Đường liền sẽ ra tay, cho nên cho dù là Tà giáo người tới tìm Lôi Hỏa Đường cũng lạ giống nhau sẽ làm. Nay liền dẫn tới vi phạm chấn tà tư nguyên tắc, nhưng kỳ quái chính là, chẳng sợ Lôi Hỏa Đường kích phát chấn tà tư điểm nổ chốt, chấn tà tư cũng chưa bao giờ cùng Lôi Hỏa Đường động thủ quá, tương phản Lôi Hỏa Đường cũng là giống nhau, giống như là một cái che giấu quy định giống nhau, nhưng cụ thể vì sao, không có người biết. Bởi vậy Lôi Hỏa Đường cái này tổ chức liền phi thường quỷ dị, đơn giản tôi nói, chính là hắc bạch thông an, tài lực, thế lực phi thường kinh người. Nhưng càng kỳ quái chính là, Lôi Hỏa Đường chẳng sợ thế lực như vậy cường đại, nhưng vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, phi thường địa tốc, cũng không có lựa chọn mở rộng thế lực. Chủ yếu thế lực cũng đều là tập trung ở một cái tên là Lôi Hỏa thị thành thị, tuy rằng cùng tà giáo có sinh ý lui tới, nhưng sinh ý một kết thúc, liền đoạn tuyệt quan hệ, còn lại khách nhân cũng là giống nhau. Đồng thời cái này Lôi Hỏa thành cũng là duy nhất một cái không có liên bang chính phủ, quân đội, trấn tà tương, chờ hết thể tổ chức thành thị, hoàn toàn là thuộc về Lôi Hỏa đường chuyên trúc thành thị. Cũng nguyên nhân chính là vì Lôi Hỏa đường làm việc phi thường có nguyên tắc, cũng không có đi khiêu chiến liên bang chính phủ địa vị, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn đều tồn tại, an an ổn ổn phát triển đi xuống. Mà hiện tại bỗng nhiên thấy được một cái Lôi Hỏa đường người Xuất hiện ở trước mặt, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung khó tránh khỏi rất là khiếp sợ. "Ai nha, Trung Uy vẫn là bị phát hiện, sớm biết rằng ta liền không cho các ngươi tiến vào quan khán." Hạ Bất Phàm nhìn đến Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung đều phát hiện lúc sau, hơi hơi thở dài một hơi. "Cho nên ngươi thật đúng là chính là lỗi hỏa đường người, lại còn có cầm như thế cường đại lôi hỏa kim truy, thực rõ ràng, ngươi ở lỗi hỏa đường địa vị không thấp, ngươi đã có như thế thân phận, vì sao tới Diễm Hoàng thị, ở lỗi hỏa thị không phải càng tốt, ở nơi đó vô câu vô thúc, không ai quản." Ở nhìn đến Hạ Bất Phàm thừa nhận lúc sau, Đoạn Dịch tiếp tục truy vấn nói: Ai, cha mẹ ta ở Lôi Hỏa Đường sắc thật rất có địa vị, Lôi Hỏa Kim Truy cũng là từ trong tay bọn họ được đến, nhưng Lôi Hỏa Đường quy củ quá nhiều, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tuy rằng khống chế một cái toàn bộ thành thị, nhưng ở nơi đó một chút đều không tự do, luôn luôn khắt vọng tự do ta, ở nơi đó là đại không đi xuống, cho nên ta rất nhỏ liền chính mình trộm đi ra tới mặc kệ bọn họ như thế nào bước ta trở về, ta đều là sẽ không đi, dần dần bọn họ cũng liền từ bỏ, cho ta một cái đủ để sống tạm phòng làm việc, liền vứt bỏ ta, ha ha. Hạ Bất Phàm hơi hơi thở dài một hơi, cấp đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung giải thích. Thì ra là thế đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung nghe vậy, đều là bừng tỉnh gật gật đầu. Ta nghe ta lão sư nói qua, Lôi Hỏa thị là không thuộc về liên bang chính phủ không chế, duy nhất một cái thành thị, thấn lẽ thường tới nói hẳn là thực tự do, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là cái dạng này, xem ra vẫn là tưởng quá đơn giản đúng rồi đúng rồi, tiểu mập mạp, ta còn có một chút rất tò mò, đều nói chỉ cần đồ vật bị tổn nhập Lôi Hỏa đường, liền nhất định sẽ không mất đi, trăm ngàn năm tới đều là như thế, đây là thật sự. Nguyên bản Lôi Hỏa đường liền cực kỳ thần bên người thật vất vả có một cái Lôi Hỏa đường người, Diệp Dung, Dung tức khắc liền tò lên, tò mò hỏi Ngay cả đoạn dịch cũng là biết chuyện này, lúc này cũng là tò mò nhìn về phía Hạ Bất Phàm. Đây là thật sự ta từ gia tộc trong lịch sử nhìn đến quá, ở Lôi Hỏa Đường sáng lập thời điểm, liền kiến tạo một cái nhà kho ngầm, diện tích phi thường phi thường đại, hơn nữa cực kỳ kiên cố, nghe nói không có người có thể mạnh mẽ phá vỡ hơn nữa Lôi Hỏa thị là một cái hải đảo thành thị, nhà kho ngầm cũng là kiến ở hải dương trung, chỉ có một nhập khẩu có thể tiến vào tồn nhập tới đó mặt đồ vật, trừ phi là gửi giả bản nhân, hoặc là tay cầm tín vật tiến đến lĩnh, nếu không bất luận kẻ. Nào tới đều không cho phép băng đi cũng sát thật không tồn tại mất đi tình huống, chỉ cần không phải vật có sống, thứ gì đều có thể gửi. Hạ Bất Phàm một bên quan sát đến bếp lò tình huống, một bên cùng Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung giải thích. Cho nên, ở Lôi Hỏa Đường nhà kho ngầm bên trong, cũng có tạ giáo đồ vật. Đoạn Dịch lúc này ngữ khí nghiêm túc, hướng về phía Hạ Bất Phàm nói: "Cái này liền không rõ ràng lắm, về nhà kho ngầm phương diện này sự tình, ta cũng đã không có giải. Nhưng cho dù có, cũng là không có cách nào, Lôi Hỏa Đường tôn chỉ chính là như thế, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần tiền đúng chỗ, chúng ta đây liền sẽ ra tay lưng nhiên, giáng ở bắt cấp sự tình, là không thuộc về Lôi Hỏa Đường nghiệp vụ phạm vi." Hạ bất phàm ngữ khí cũng là lập tức liền ngưng trọng xuống dưới, đối lôi hỏa đường cái này hành vi, cũng là phi thường không hiểu, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, trong ngàn năm tới quy cụ chính là như thế, không có người có thể thay đổi. Hảo đi đoạn dịch ngay vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu. Hiện giờ đoạn dịch, cũng trên cơ bản hiểu biết cái này lôi hỏa đường sự tình, tuy rằng cũng chính cũng tà, hắc bạch thông an, nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì chuyện khác người, cũng đều là thành thành thật thật nốc tại lôi hỏa khu phố. Hơn nữa khả năng sáng tạo lôi hỏa đường tổ tiên, cùng liên bang chính phủ, trấn tà tư chờ tổ chức, có lớn lao quan liên. Lúc này mới dẫn tới Lôi Hỏa Đường, có thể vẫn luôn tồn tại. Nhìn đoạn dịch biểu tình nghiêm trọng, hạ bất phàm trước mắt, mỉm cười nói, đoạn dịch đại ca, tuy rằng ta sinh ra Lôi Hỏa Đường, nhưng ta cùng bọn họ nhưng không có gì quan hệ, ngươi nhưng đừng thu thật ta. Nhớ rõ, muốn giúp ta làm đến Sấm chấp Mưa Bão Long Tinh nhà, ta đều đã gấp không chờ nổi yên tâm đi, ta nhưng không có lớn như vậy bản thân đi lay động Lôi Hỏa Đường, ta cũng chính là tò mò mà thôi, nói nữa cái này Lôi Hỏa Đường cũng không có làm cái gì chuyện khác người, liền tính làm, cũng không tới phiên ta tới quản đến nỗi ngươi theo như lời Sấm Chớp Mưa Bão Long Tinh sự tình, liền bao ở ta trên người, đương nhiên này hết thảy tiền đề là này một phen ngưng phong kiếm có thể rèn. Thành công, nếu không, ta không tha cho ngươi đoạn dịch, lúc này cũng không có nghĩ nhiều lôi hỏa đường sự tình, một lòng chỉ nghĩ chính mình ngưng phong kiếm có không rèn thành công. Chương 323 ngưng phong kiếm. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm cái này trong quá trình, nguyên bản bình tĩnh bếp lò, đột nhiên liền chấn động lên. Ở nhìn đến bếp lò xuất hiện chấn động lúc sau, Hạ Bất Phàm lập tức liền đứng lên, hướng tới bếp lò phương hướng nhìn lại. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thất bại? Đoạn dịch nhìn đến lúc sau, ngữ khí ngưng nói: "Kia không phải là kiếm ở hấp thụ, hợp phong thuộc tính năng lực sinh ra kịch liệt chấn động, đây là bình thường tình huống chỉ cần chấn động qua đi, liền có thể biết được hay không thành công. Hạ bất phàm tuy rằng thoạt nhìn cả lơ phất lơ, nhưng đối với chính mình rèn ra tới độ vật, còn la phi thường để ý, lúc này ánh mắt đều không có rời đi bếp lò. Nghe xong hạ bất phàm lời này sau, đoạn dịch cũng là lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, bếp lò ở chấn động 3 phút tại hữu lúc sau, liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hạ bất phàm ở hít sâu một hơi lúc sau, liền ấn xuống bếp lò bên cái nút, đem bếp lò cửa sổ mở ra. Không thể không nói, cái này quá trình vẫn là có chút hẩn trưng Hạ Bất Phàm nhìn Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung đều nhìn chằm chằm chính mình, cũng là không tự chủ được khẩn chướng lên. Liên ở ba người khẩn trương trong quá trình, Hạ Bất Phàm ấn xuống cái nút, bếp lò cửa sổ chậm rãi mở ra. Theo sau một tia tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm huyền phù ở bếp lò bên trong, đồng thời ở bếp lò mở ra trong đáy mắt, một cổ rất cường đại phong thuộc tính năng lượng đương trường liền bạo phát ra tới. Haha! Ha. thành công, không hổ là ta. Hạ Bất Phàm nhìn đến ngưng phong kiếm hoàn toàn rèn sau khi thành công, rất là đắc ý nói, mà Đoạn Dịch cũng là ánh mắt lựa nóng nhìn bếp lò trung ngưng phong kiếm, trong góc hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, cũng là ở ngay lúc này hiện lên ra tới. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí tên, Ngưng Phong kiếm. Phẩm chất: Màu lam tinh cấp, bị cấp. Giới thiệu: Sử dụng lam màu lam phẩm chất linh thạch Ngưng Phong thạch một khối, màu lam phẩm chất phong thuộc tính dị thú thi thể một khối, màu xanh lục phẩm chất kiếm loại sơ cấp linh khí một phen làm vôi thai, cùng với kim cương thạch 10 khối rèn mà thành, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng Ngưng Phong kiếm trạng. Quả nhiên là Ngưng Phong kiếm, thật tốt quá. Đoạn dịch xác nhận thuộc tính giao diện không có lầm lúc sau, hưng phấn hướng về phía bếp lò chạy qua đi. Đường có gấp, mới vừa rèn ra tới linh khí. Trong tình huống bình thường linh lực cùng thuộc tính năng lượng đều sẽ không thực ổn định, yêu cầu hòa hoãn một chút. Hạ Bất Phàm nhìn đoạn dịch hương phấn chạy tới, liền tạm thời kéo lại hắn. Sau đó kéo bếp lò bên cặp gấp than, đem ngưng phong kiếm từ bếp lò chung lấy ra tới, ngay sau đó lập tức liền để vào sớm đã chuẩn bị tốt hồ nước bên trong. Này hồ nước trung thủy, tên là Huyền thủy, đối với củng cố linh khí có thực tốt tác dụng, thường thường linh khi ở rèn sau khi thành công, đều là sẽ lựa chọn ở huyền trong nước ngâm trong chốc lát. Thời gian sẽ không rất dài, đại khái 5 phút đi. Hạ Bất Phàm thông qua cặp gấp than khống chế được ngưng phong kiếm Ở hồ nước chung trên dưới tả hữu đông đều, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, phong thuộc tính năng lượng cùng với linh lực đều đang không ngừng hối nhập ngưng phong kiếm trung. Chậm rãi này đó năng lượng, linh lực đều thu liễm đi vào, ngưng phong kiếm cũng không hề tản mát ra màu xanh lơ quá mang, ảm đạm đi xuống. Hoàn Mỹ. Hạo, ngưng phong kiếm rèn thành công. Hạ bất phàm cẩn thận quan sát một chút ngưng phong kiếm lúc sau, liền trực tiếp ném cho Đoàn Dịch. Sớm đã gấp không chờ nổi Đoàn Dịch, lập, kiếm, khí, kiếm, lập ra mắt Này Ngưng Phong kiếm trung phong thuộc tính năng lượng dao động, xa xa mạnh hơn phá phong kiếm, hơn nữa tựa hồ có có thể tự động hấp thu trùng quanh phong thuộc tính năng lượng năng lực. Đoạn dịch tùy ý huy động trong chốc lát lúc sau, Cao Hung nói: "Này Ngưng Phong kiếm sở dĩ tên là Ngưng Phong kiếm, chính là bởi vì dùng màu lam phẩm chất Ngưng Phong thạch làm mấu chốt tài liệu, này Ngưng Phong thạch đó là có, có thể tự động hội tụ phong thuộc tính năng lượng năng lực." Hạ bất phàm ở một bên giải thích nói. Không đổi tồi, không tồi dịch ở huy động trong chốc lát lúc sau, ngay cả vượt thi triển khí ấn, đem phong phong ấn tạng, sau đó để vào linh hồn trong biển dưỡng. Không thể không nói Tiểu tử ngươi rèn tay nghề sát thật thực không tồi đoạn dịch ở Thu Hạo Ngưng Phong kiếm lúc sau, hướng về phía Hạ Bất Phàm nói, tuy rằng cái này rèn quá trình, đoạn dịch thoạt nhìn tựa hồ cũng cũng không có rất khó, nhưng trong đó huyền bí thật sự không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đặc biệt là Hạ Bất Phàm tay cầm lôi hỏa kim truy, ở đấm đánh kiếm phôi thời điểm, nắm bắt thời cơ phi thường hảo, hơn nữa là dựa theo Ngưng Phong kiếm đại khái vậy ngoài, phi thường tinh tế đấm đánh, không, có điểm thiên phú, cùng với lâu dài l tập, là căn bản làm không được. Không chỉ có như thế, kế tiếp đối với tinh luyện Ngưng Phong thạch, kim cương thạch năng lượng, cùng với sao kim hỏa giữ, đều là phi thường đúng chỗ. Sắc thật có vượt qua tầm thường năm sao thợ sư năng lực. Hừ, điệu thấp điệu thấp. Hạ Bất Phàm bị như vậy khen một chút, lập tức liền bành trướng lên, ngồi ở ghế trên rất là đắc ý nói: "Hảo, chúng ta đi thôi, khiến cho hắn một người ở chỗ này khoe khoang đi." Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch rèn sau khi thành công, cũng là thật cao hứng, nhưng cũng không nghĩ ở chỗ này nhìn Hạ Bất Phàm khoe khoang, lôi kéo đoạn dịch liền hướng ngoài cửa đi đến. "Đường nha, cứ như vậy cấp đi làm gì nha, nhiều tâm sự nha." Hạ Bất Phàm vội vàng theo. "Tiểu béo, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu giúp ta rèn hảo ngưng phong kiếm, Sấm chấp mưa báo Long tinh ta cũng tự nhiên sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ chính ngươi đáp ứng rồi sự tình còn có quan trọng nhất một chút, ta không rõ ràng lắm sấm chấp mưa báo giao Long ở nơi nào, ngươi nếu là có cụ thể vị trí, lại đến cho ta biết đi. Đoạn dịch nhìn về phía phía sau hạ bất phạm, nói, đoạn đại ca, ngươi còn đừng nói, ta thật sự biết sấm chấp mưa báo giao long cụ thể vị trí ta nghe khai hoang giả liên minh hiệp hội một ít lao tiền bối nói qua, ở diễm hoàng thị ngoại, có một cái xe cấp không gian cái khe Sấm chớp mưa báo giao long chính là ở cái kia không gian cái khe bên trong, ngươi rỉ thời điểm có rảnh nha, chúng ta có thể lập tức xuất phát, ta đã gấp không chờ nổi muốn được đến Sấm chớp mưa báo long tinh. Hạ Bất Phàm kích động hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Nguyên lai like ngươi có cụ thể vị trí nha, này liền dễ làm. C cấp không gian cái khe, đối với ta hiện tại tới nói, cũng xác thật không có như vậy nguy hiểm có thể, ta bồi ngươi đi một chuyến c cấp không gian cái khe, nhưng thời gian vô pháp bảo đảm, cho ta ngươi liên hệ phương thức, chờ ta có rảnh ta thông tri đi." Đoạn Dịch cẩn thận nghĩ liền đáp ứng rồi Hạ Bất phàng. Nếu là trước kia, đoạn dịch hiện tại liền trực tiếp sẽ lựa chọn mang hạ bất phàm đi, rốt cuộc sớm một chút xong xuôi sớm nhẹ nhàng, nhưng hiện tại không được, một phương diện là yêu cầu hoàn thành nam cung lão sư trường trình học, một phương diện còn lại là linh mạch tu luyện, cùng với vài ngày sau trấn tà tư nhiệm vụ. Này đó đủ loại sự tình thêm ở bên nhau, đoạn dịch sắc thật vô pháp trực tiếp dẫn hắn đi, vẫn là yêu cầu hảo hảo quy hoạch một chút thời gian. Chương 324: Huy lực gấp bội. Vậy được rồi. Hạ bất phàm hơi hơi thở dài một hơi, nói, kia đoàn đại ca ngươi cần phải nhanh lên nha, ta thật sự thử xuất ruột. xuất ruột. cũng vô dụng, kia chính là xe cấp không gian cái khe. Sắc thật yêu cầu hảo hảo quy hoạch một chút, chờ xem ngươi." Diệp Dung Dung nhìn Hạ Bất Phàm gấp không thể chờ bộ dáng, cũng là khẽ cười cười. "Hảo hảo, ta trở về hảo hảo quy hoạch một chút, sẽ mau chóng cho ngươi hồi đáp." Đoạn Dịch hướng về phía Hạ Bất Phàm phất phất tay lúc sau, liền cùng Diệp Dung Dung rời đi Hạ Bất Phàm phòng làm việc. Bởi vì hôm nay Vong Ưu quán trà cũng không có buôn bán, cho nên ở phản hồi Vong Ưu quán trà lúc sau, Đoạn Dịch liền cùng Diệp Dung Dung cùng đi trước Tây Dao linh động, nàng chiếu cố những cái đó dị thú, mà Đoạn Dịch còn lại là bắt đầu rồi nghiêm túc tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch cùng thường lui tới giống nhau. Ngụy Hắc Phong con nương không lộ quay trở về học viện Diễm Hoàng, ở sửa sang lại giữa mặt một phen lúc sau, ở chiến đấu quán trung chờ đợi Nam Cung giật. Nếu muốn cùng Hạ Bất Phàm đi trước xe cấp không gian cái khe, kia hôm nay liền phải hoàn thành Nam Cung lão sư bố trí nhiệm vụ dựa vào trong tay Ngưng Phong kiếm, hẳn là có thể làm được đoạn dịch thừa dịp Nam Cung giật còn không có lại đây thời gian, bắt đầu tự hành diễn luyện trong chốc lát, tuy rằng hôm qua mới vừa được đến Ngưng Phong kiếm, nhưng đoạn dịch Ngự Phong kiếm quyết sớm đã ở hơn nữa Phong kiếm ngày hôm qua cũng đã thuần qua, hôm nay sử dụng lên cũng phá lệ thuật bồn gió. Ngưng phong kiếm, phẩm chất phong thuộc tính sơ cấp linh khí. Nam Cung Dật ở tiến vào phòng kia một khắc, liền cảm nhận được đoạn dịch trong tay ngưng phong kiếm phong thuộc tính năng lượng, hơi hơi có điểm giật mình. "Lão sư, ngày tới rồi này, ngưng phong kiếm là trấn tà tư tàng bảo các một tầng được đến, lúc ấy bắt được chẳng qua là một cái thiết kế đồ, ta tìm thợ sư chuyên môn rèn ra tới." Đoạn dịch ở nhìn đến Nam Cung giật tới lúc sau, cung kính nói: "Này ngưng phong kiếm rèn phẩm tướng tự hảo, xem ra ngươi tìm một cái thực không tồi thợ sư nha." Nam Cung giật cẩn thận quan sát một chút, hơi hơi gật, gật đầu, nói: "Tiên kia thật là một cái thực không tồi thợ sư, không biết Nam Cung lão sư nhưng nhận thức hạ bất phàm. Đoạn dịch tò mò dò hỏi: "Hạ bất phàm?" Nam Cung Dật ở nghe được tên này thời điểm, khẽ to mày, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Sở dĩ biểu tình sẽ phát sinh biến hóa, đạo không phải bởi vì hắn nhận thức hạ bất phàm, mà là bởi vì dòng họ này, nhất định là Lôi Hỏa Đường Cao Tầng. Ta nhưng thật ra nghe nói Diễm Hoàng thị Thợ sư Liên minh hiệp hội chúng, có cái họ Hạ tiểu tử, hắn có như vậy tài nghề, xác thật thực khó lường. Nam Cung Giật mỉm cười nói, "Đúng vậy, chính là cái này hạ bất phàm là Lôi Hỏa Đường người, lão sư ngươi có biết Lôi Hỏa Đường rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Đoạn Dịch thấy được Nam Cung Dật nghe được hạ bất phàm tên này khi, biểu tình khẽ biến, vì thế tò mò hỏi: Lôi Hỏa Đường tuy rằng hành sự quá dị, nhưng rất có chính mình nguyên tắc, bên trong bất luận cái gì một người đều sẽ không trái với Lôi Hỏa Đường nguyên tắc, bởi vậy bọn họ không thể tính làm tà giáo, nhưng ngươi cùng hạ bất phàm giao bằng hữu có thể, nhưng ngàn vạn không cần nghĩ quá nhiều, hiểu biết Lôi Hỏa Đường sự tình, thậm chí cũng không cần đi tiếp xúc chân chính Lôi Hỏa Đường người, ít nhất trước mắt ngươi cái này giai đoạn còn không thể. Nam Cung giật lời nói thâm thía hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Ta hiểu được." "Đúng rồi lao sư, ta đáp ứng rồi cùng đi hạ bất phàm đi trước xe cấp không gian cái khe tìm một cái linh thạch. bởi vậy ta tưởng cùng ngươi tìm cái giai đoạn dịch tay cầm ngưng phong kiếm, hướng về phía Nam Cung giật nói: "Có thể Nhưng ta tiền để là, ngươi hôm nay cần thiết chặn đánh toái ta trường kiếm, hoặc là thương đến ta, nếu không đừng nói xin nghỉ, ngươi cũng không thể đủ rời đi học viện Diễm Hoàng." Nam Cung Giật ngồi ở một bên ghế trên, hướng về phía Đoạn Dịch nói. Đoạn Dịch mỗi ngày ở lên lớp xong lúc sau, đều từ học viện Diễm Hoàng rời đi, Nam Cung Giật tự nhiên là xem ở trong mắt, bất quá không có ảnh hưởng đến hắn tu vi, thậm chí cảm giác còn so ở học viện trung tu luyện nhanh không ít, bởi vậy Nam Cung Giật cũng liền không có ngăn cản. Hôm nay cũng nghĩ dùng điều kiện này đi kích thích Đoạn Dịch, nếu hắn làm được, như vậy làm nó xin nghỉ mấy ngày, cũng tự nhiên là có thể. "Lão sư, ta hôm nay nhất định có thể làm được." Đoạn dịch kiên định gật đầu một khi đã như vậy vậy bắt đầu đi Nam c cũng giật nói xong liền đứng lên trong tay hơi hơi một chảo một bên cũ nát trưởng kiếm liền bay đến hắn trong tay trực tiếp chỉ hướng về phía đoạn dịch lúc này đây Nam c cũng giật cũng không có lựa chọn ngồi, mà là đứng lên đoạn dịch nhìn thấy cái này trạng thái Nam cung giật không tự chủ được cũng là có chút khẩn trương. nhưng nếu đáp ứng rồi đoạn dịch tự nhiên cũng không ở sợ rốt cuộc chính mình trong tay ngưng phong kiếm đã xa xa mạnh hơn lúc trước đánh ngát này một phen đã tàn phá bấtham trực kiếm đoạn dịch vẫn là có tư tưởng ta đây liền thượng đoạn dịch tiếng nói vừaứ Trong tay Ngưng Phong kiếm tức khắc liền tản mát ra loá mắt thanh sắc quang mang, đại lượng phong thuộc tính năng lượng không ngừng hướng tới Ngưng Phong kiếm hội tụ. Ngưng Phong kiếm chạm. Ngay sau đó, Đoạn Dịch đôi tay cầm kiếm, dùng sức hướng tới Nam Cung Dật huy bộ tới. Cùng với cuồn phong gào thét tiếng động, một đạo ẩn chứa nồng đậm phong thuộc tính năng lượng màu xanh lơ kiếm khí, bay nhanh hướng tới Nam Cung Dật mà đi. Uy lực còn tính không tồi, nhưng vẫn là không đủ. Nam Cung giật thấy vậy, như cũng không chút hoang mang, cụ ra nhạt màu quan mang, quanh hoàn độ ẩm hàng. Chỉ thấy Nam Cung Dật tay lên, màu kiếm khí lập tức chém mà ra cùng Ngưng Phong kiếm chạm và chạm ở bên nhau, hai người đối chạm vào dẫn phát thật lớn năng lượng dao động, đem đoạn dịch trực tiếp đẩy lui vài mễ, không chỉ có như thế trung quanh mặt đất, vách tường đều là sôi nổi kết thượng một tầng xương. Nam Cung giật kỳ thật mỗi ngày đối đoạn dịch huấn luyện, đều là có không ngừng ra tăng khó khăn, ngày đầu tiên là ngồi nhắm mắt lại, thông trong ứng đối, mà ngày hôm sau còn lại là mở mắt. Tới rồi hôm nay, bởi vì đoạn dịch đổi mới Ngưng Phong kiếm diễn cớ, Nam Cung giật cũng không hề ngồi, lựa chọn đứng lên, vận dụng một bộ phận chân chính thuộc tính linh lực, cùng với đối chiến. Lão sư quả nhiên vẫn là quá cường, chỉ bằng mượn một phen cũ nát bất kham bình thường trường kiếm, liền có như vậy uy lực vật dịch quần áo cũng kết nối lên xương, lúc này dùng sức chụp được vài cái lúc sau, rất là bội phục hướng về phía Nam Namung Giật nói: "Ngươi lấy ngươi thiên phú, chỉ cần nỗ lực tu luyện, ngày sau cũng là giống nhau có thể làm được đến. Kế tiếp ta sở hữu phản kích, đều sẽ là loại trình độ này, ngươi nếu là không chịu nổi, có thể từ bỏ, trở về đến lúc trước cái loại này huấn luyện." Namung Giật mặt vô biểu tình, tay phải nâng lên cũ nát trường kiếm, chỉ hướng đoạn dịch nói: "Ta mới sẽ không từ bỏ, hôm nay ta nhất định sẽ thành công." Tuy rằng vừa rồi kia đạo màu lam kiếm khí uy lực rất đại, Nhưng đoạn dịch nhưng không có bợi vậy lùi bước, ngược lại khơi dậy hằn hiếu thăng tâm, ở sửa sang lại một phen lúc sau, thúc dục Ngưng Phong kiếm tiếp tục hướng tới Nam Cung Dật khởi sướng thế công. Chương 325 Quầng rới thạch mà nhỏ. Ngự Phong kiếm quyết. Đoạn dịch trong tay Ngưng Phong kiếm trong phút chốc liền hóa thành màu xanh lục bóng kiếm, ở không trung phân hóa thành ba đạo, bay nhanh hướng tới Nam Cung Dật phóng đi. Nam Cung Dật thấy vậy như cũ thập phần phong dong, một tay huy động tản ra lam quang cũ nát trường kiếm, chuẩn rồi Phong kiếm, kiếm, này bay. Nhưng đoạn dịch cũng không cho rằng này nhất chiêu có thể thành công, đã sớm đoán trước đến Ngưng Phong kiếm sẽ bị vánh phi, trước tiên chạy tới đối ứng vị trí, thả người nhảy, trực tiếp nhận được Ngưng Phong kiếm. Ngay sau đó, thuận thế một cái uy lực cường đại Ngưng Phong kiếm quyết, hướng về phía Nam Cung Dật hành kích qua đi. Nam Cung Dật nhìn đến đoạn dịch trước tiên dự phán vị trí, hơn nữa mượn dùng không trung nhảy lên rơi xuống chém đánh, thành công tăng cường Ngưng Phong kiếm trạng uy lực, vừa lòng gật gật đầu. Nhưng đáng tiếc, này nhất chiêu cũng không có thành công thương đến Nam Cung Dật, như cũng là bị Nam Cung Dật nhẹ nhàng trở, nhưng cũ nát trường kiếm lại bắt đầu có điểm chịu đựng không nổi, bắt đầu xuất hiện đại lượng cái khe. Chỉ sợ đã căng không được bao lâu. Đoạn Dịch tự nhiên cũng phát hiện Cụ Nát Trường kiếm chặn hướng, khóe miệng không cấm hơi hơi giơ lên, liên tiếp phát động Ngự Phong kiếm quyết, đem Ngưng Phong kiếm hóa thành màu xanh lục bóng kiếm đi công kích. Nhìn trong tay Cụ Nát Trường kiếm trạng thái, Nam Công Dật không có chút nào hoảng loạn, tương phản còn đậm phần vui lòng. Nhìn bay nhanh vọt tới màu xanh lục bóng kiếm, Nam Công Dật hơi hơi mỉm cười, trong tay Cụ Nát Trường kiếm quét ngang ra một đạo màu bóng kiếm, đem màu xanh lục bóng kiếm toàn bộ đánh bay. Bất quá, Cụ Nát Trường kiếm cũng hoàn toàn chịu đựng không nổi, tại đây một khắc biến nhỏ, rơi xuống ở trên mặt đất. Chỉ dùng 3 ngày thời gian Ngươi liền thành công đánh nát này thanh trường kiếm, xa xa vượt qua ta đòn trước, thực hảo." Nam cung giật nhìn đến đầy đất mảnh nhỏ, hướng về phía đoạn dịch mỉm cười nói, "Ra, rốt cuộc thành công." Đoạn dịch lúc này kích động hô to ra tới. Bất quá đoạn dịch không có hưng phấn lâu lắm, bởi vì Nam cung giật từ vừa rồi bắt đầu, mỗi một chút công kích đều hỗn loạn không tầm thường băng thuộc tính linh lực, đoạn dịch ở chống đỡ trong quá trình cũng đã chịu không ít thương, trên người xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Thả này đó vết thương đều tràn ngập băng thuộc tính linh khí, làm đoạn dịch sắc mặt tái nhợt, toàn thân băng băng lương lương, trải rộng một tầng sương, không được đánh một cái lạnh run. Nhưng cũng may Nam Cung Dật lúc trước có đã cho đoạn dịch, có thể thanh trừ băng thuộc tính linh lực đang dược, đoạn dịch lúc này cũng là vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tới, trực tiếp nuốt phục ba viên. "A, thoải mái thật nhiều." Theo đan dược nhập thể, đoạn dịch trên người Hàn Khí đều dần dần biến mất, bám vào thân thể cho thấy xương cũng đã biến mất, đoạn dịch rất là thoải mái trường hô một hơi. "Lúc này đây ta công kích xa cực quá di vãng, băng thuộc tính linh lực sát thật thanh trừ, nhưng trên người của ngươi vẫn là có không nhỏ thương thế, hôm nay trở về lúc sau, cần thiết phải hảo hảo một ít tốt kim xăng dược, sau đó hảo hảo điều tức." Nam Cung Dật lời nói thâm hướng về phía đoạn dịch, nói: "Ân Lão sư ta minh bạch." Đoàn dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. "Nếu ngươi đã hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, như vậy ta liền cho ngươi 5 ngày kỳ nghỉ, ngươi có thể tùy ý đi làm ngươi muốn làm sự tình, nhưng phải nhớ kỹ Lao sư lúc trước đã nói với ngươi một chút, dũng cảm không phải là không biết tự lượng sức mình, tuy rằng lấy ngươi trước mắt năng lực tiến vào C Cấp không gian cái khe, xác thật sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không gặp được đột nhiên tình huống, hảo là muốn cẩn thận ứng đối còn có, hẳn là này 5 ngày. Bên trong, chớ tả tư khả năng có nhiệm vụ muốn hành động, nếu ngươi muốn đi trước, nhất định không cần tẩy mạnh, có đôi khi ngươi tự nhận là chủ bài, nhưng không thấy được mỗi lần đều sẽ có hiệu lực. Nam Cung Giật ở nhắc tới đoạn dịch cát chủ bài lúc sau, ngự khi rõ ràng ngưng trọng số dưới. Át chủ bài, chẳng lẽ Lao sư ngài đã biết ta kia trường có thể khống chế trọng lực hoàn cảnh linh tạm, đoạn dịch tự nhiên không đốc, thực rõ ràng Nam Cung Giật lời này chính là ở nhắc nhở chính mình, trọng lực từ trường muốn cẩn thận sử dụng. Không tội, người kia trường trọng lực từ trường ta đã sớm đã biết được, nếu ta không có đoán sai nói, nó hẳn là có có thể thông qua trọng lực, tới áp chế thú cùng linh tạm sư năng lực rằng thoạt nhìn rất mạnh, có thể làm ngươi ở vào bất bại chi địa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có khả năng có tuyệt đối vô địch đồ vật. Hoàn cảnh linh tạm mặc kệ cỡ nào cường đại, đều có một cái chí mạng nhược điểm đoạn dịch làm Nam Cung giật quan trọng nhất đệ tử, thả còn cần đi như vậy nguy hiểm địa phương, cho nên cần thiết muốn phải nhắc nhở hắn một chút sự tình. Có chí mạng quyết điểm, lão sư cụ thể là cái gì, ngài có thể cẩn thận thuyết minh một chút sau, Đoạn dịch ở nghe được Nam Cung giật lời này sau, lập tức liền rất nghi hoặc. Rốt cuộc chính mình trọng lực từ trường không chỉ có áp chế năng lực cực cường, thả còn có thể có không ngừng tiến hóa năng lực, cũng là đoạn dịch trước mắt lớn nhất át chủ bài, nhưng hiện tại Nam Cung Dật lại nói có một cái chí mạng điểm, làm đoạn dịch rất là khiếp sợ. Có thể, ta cho ngươi biểu thị một chút đi. Nam Cung giật hơi hơi gật gật đầu, sau đó trong tay hiện ra một trường linh tạp, triệu hồi ra một con màu xanh lục phẩm chất thường thấy dị thú, Cơn Lốc Lang. Ngươi hiện tại có thể nếm thử dùng kia chương trọng lực hoàn cảnh linh tạp, con áp chế này chỉ Cơn Lốc Lang. Đoạn dịch ngay vậy, không có chút nào do dự, lập tức liền phát động trọng lực từ trường. Nguyên bản còn không biết làm sao Cơn Lốc Lang, đột nhiên đã bị một cổ rất cường đại trọng lực áp chế, căn bản vô pháp núc, thống khổ dễ rủa. Bất quá, ngay sau đó, kỳ quái sự tình liền đã xảy ra. Nam Cung giật trong tay không biết khi nào xuất hiện một khối đạm kim sắc bất quy tắc hòn đá nhỏ, theo cái này hòn đá nhỏ xuất hiện, nguyên bản bị trọng lực giáp chế cơn lốc lang lập tức liền giải thoát rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả vừa mới mới phát động trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạng, cũng ở ngay lúc này một lần nữa biến thành linh tạm, bay trở về tới rồi đoạn dịch trong tay. Đồng thời, ở đoạn dịch trong đầu cũng hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Loại thuộc: Linh thạch. Tên: Quang giới thạch mảnh nhỏ phẩm chất: Màu cam giới triệu, thượng cổ thời kỳ kim sắc phẩm chất quang giới thạch, Znat sau sinh ra mảnh nhỏ, có bộ phận quang giới thạch lực lượng. Cái này đạm kim sắc thả diện mà bất quy tắc hòn đá nhỏ Thế nhưng có thể mạnh mẽ đóng cửa ta trọng lực từ trường, Đoạn Dịch lúc này vẻ mặt khiếp sợ nói: "Không tội, cái này đạm kim sát hòn đá nhỏ, là quang giới thạch mảnh nhỏ, thuộc về thượng cổ thời kỳ cường đại thần thạch mảnh nhỏ, này chủ yếu tác dụng, đó là có thể hình thành một cái vô hình quang kết giới, ở kết giới trong phạm vi, bất luận cái gì hoàn cảnh linh tạ toàn bộ mất đi hiệu lực." Nam Cung giật vừa nói, một bên đem quang giới thạch mảnh nhỏ đưa cho Đoạn Dịch. Quang giới thạch mảnh nhỏ. Đoạn Dịch nhìn trong tay cái này đạm kim sắt hòn đá nhỏ, rất là khiếp sợ nói: "Tuy rằng xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, Đoạn Dịch biết này hòn đá nhỏ là gọi là quang giới thạch mảnh nhỏ." Nhưng thuộc tính giao diện cũng không có biểu hiện này tác dụng, lần trước tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, huyết ảnh phong hồn châu, cũng là giống nhau không có biểu hiện tác dụng. Cho nên Đoạn Dịch liền phỏng đoán, hẳn là giống loại này thần thạch, thuộc tính giao diện đều không có đối ứng sử dụng phương pháp, hoặc là là về sau hệ thống sẽ tăng cấp, hoặc là chính là thật sự hoàn toàn không biểu hiện, yêu cầu Đoạn Dịch tự hành đi tìm đọc tư liệu. Chương 326 giàn dò. Thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ cục đá, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ tác dụng, xem ra sắc thật không thể độ quá mức với lại trọng lực từ trường Đoạn Dịch mạnh lập tức liền lại, tuy rằng này thần thạch mảnh nhỏ nhất định phi thường hữu không có khả năng người nào đều có thể được đến, nhưng cũng cần thiết muốn đối mặt có khả năng phát sinh tình huống. Hơn nữa tà giáo người đều phi thường giàu hoạt, thế tất cũng sẽ có loại này quang giới thạch mảnh nhỏ, không thể không phòng. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức với khẩn trương, này quang giới thạch mảnh nhỏ phi thường hi hữu, sẽ không người nào đều có được, Lao sư đầu tiên là cho ngươi triển lãm ra tới, chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi, nếu là muốn nhiều dựa tự thân lực lượng, không cần quá mức với ỷ lại này, đó ngoại lực nếu không một khi bị hạn chế vô pháp sử dụng, kia chẳng phải là liền bó tay không biện pháp. Nam công giật lời nói thầm tiếng nói, ta hiểu được. Đa Tạ lão sư nhắc nhở Đoạn Dịch đối Nam Cung Dật lời này thật phần nhượng đồng, sức thật không thể đủ quá mức với ỷ lại trọng lực từ trường, rốt cuộc những cái đó đều là ngoại lực, chỉ có tự thân lực lượng cường đại mới là ngạnh đạo lý. Theo sau, Đoạn Dịch liền đem quang giới thạch mảnh nhỏ để trả lại cho Nam Cung Giật. "Không cần, này liền làm như lão sư cho ngươi một phần lễ vật đi, ngươi lưu chứ ngày sau hướng đối đặc thù tình huống." Nam Cung Giật hơi hơi lắc lắc đầu, làm Đoạn Dịch nhận lấy quang giới thạch mảnh nhỏ. "Đa sư." Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều khí, rất là cung kính hướng về phía Nam Cung Dật nói lời cảm tạ. "Đúng rồi lão sư." Ta này còn có một khối cái gọi là thần thạch mảnh nhỏ, ngươi có thể hỗ trợ nhìn xem rốt cuộc là cái gì sao?" Đoạn dịch đem quang giới thạch mảnh nhỏ thu hồi lúc sau, lại từ nhận chữ vật chung lấy ra tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, đem này đưa cho Nam cung giật. "Ân, đây là, ngươi là từ đâu được đến cái này?" Nam cung giật nhìn đến tụ linh thần thạch mảnh nhỏ lúc sau, đồng từ tức khắc co rút lại, rất là khiếp sợ nói. "Thật không dám giấu giếm, ta là ở đệ nhất chỗ bí cảnh trùng vô tình nhặt được, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng ta cảm nhận được nơi này có rất cường đại linh lực dao động, vì thế ta liền tạm thời thu lên sau lại là xem một ít liệu." Hiểu biết đến này có thể là một khối thượng cổ thần thạch mảnh nhỏ, liền muốn hỏi một chút lao sư ngài. Đoạn dịch vội vàng giải thích nói: "Thế nhưng là đệ nhất chỗ bí cảnh chúng phát hiện thứ này xác thật là thần thạch mảnh nhỏ không giả, nhưng cụ thể tác dụng lao sư cũng không rõ lắm, nhưng đệ nhất chỗ bí cảnh lịch sử cực kỳ xa xăm, dị vãng cũng có một ít học sinh từ bên trong nhặt được một ít kỳ quái đồ vật như vậy đi, ngươi này khối thần thạch mảnh nhỏ trước cấp giao cho ta, ta mấy ngày nay liên hợp phó viện trưởng, giáo sư Vương Kính cùng với thư viện quản trưởng, chúng ta vài vị nghiêm túc nghiên cứu một chút." Nam công giật đối đệ nhất bí cảnh tự nhiên không xa lạ, cũng biết nơi đó mặt tình huống Đối cái này mạc danh xuất hiện thần thạch mảnh nhỏ cũng thập phần tò mò. "Ân, vậy làm ơn lão sư." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. Đoạn Dịch vốn dĩ liền muốn đi tra một chút, cái này tụ linh thần thạch mảnh nhỏ rốt cuộc là cái gì tác dụng, nếu Nam Cung lão sư như thế để ý, xem ra đệ nhất trỗ bí cảnh bên trong nhất định cất giấu rất nhiều bí mật, Đoạn Dịch cũng có thể nhân cơ hội này nhiều hiểu biết một chút. "Hảo, hôm nay chương trình học liền tới trước nơi này đi. Năm ngày lúc sau, giống nhau muốn đúng giờ đi vào nơi này, lão sư sẽ cho ngươi tân chương trình học." Nam Cung giật lúc này cũng đối thủ trung thần thạch mảnh nhỏ cực kỳ tò mò. Vậy vậy dặn dò đoạn dịch một phen lúc sau, liền vội vàng rời đi chiến đấu quán. Ở Nam cung giật rời khỏi sau, đoạn dịch cũng là cùng thường lui tới giống nhau, tiếp tục một mình luyện tập lên, bởi vì hôm nay tan học tương đối sớm, cho nên đoạn dịch trừ bỏ luyện tập ngự phong kiếm quyết ở ngoài, thuận tiện lại đem chính mình hai chỉ dị thú triệu hoán ra tới. Nếu muốn đi song tu lộ tuyến, kia tự nhiên dị thú cũng là không thể rơi xuống. Hiện giờ đoạn dịch hai chỉ dị thú đều bước vào màu tím phẩm chất cấp bậc, tuy rằng hai người thực lực lệch vẫn là có điểm đại, nhưng không ảnh hưởng cho nhau đối chiến luyện tập. Vừa hôm nay tương đối nhàn rỗi, vậy trước nhìn xem hai chỉ dị thú lại hướng lên trên tiến hóa lộ tuyến đi thu tiện có thể trước tiên thu thập tài liệu. Đoạn dịch ở quyết định hào lúc sau, trong đầu lập tức liền xem xét nổi lên hai chỉ dị thú tiến hóa lộ tuyến. Đầu tiên là Minh Ảnh Băng Giao. Bình thường tiến hóa, thu thập phần trùng long tộc dị thú tinh huyết một đợt, long chi tâm một viên, long lân 10 phiến, màu tím phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu cam phẩm chất hung thú, Minh Ảnh thành Băng Long. Cương lực tiến hóa, thu thập phần trùng long tộc dị thú tinh dọn, viên, hoàn chỉnh can, phiến, màu tím phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì hung thú Băng Long. Chủ, một thú phẩm chất tùy cơ có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú sức chiến đấu, nhị, linh Tạp sư cần đạt tới bạc kim cấp trở lên mới có thể tiến hóa. Thế nhưng muốn đạt tới bạc kim cấp trở lên mới có thể tiến hóa đoạn dịch ở nhìn đến hiện ra tới thuộc tính giao diện, nhắc nhở chính mình yêu cầu đạt tới bạc kim cấp mới có thể tiến hóa minh ảnh băng giao, hơi hơi có điểm giận mình. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng bình thường, rốt cuộc chính mình hiện tại bất quá cũng chỉ là bạc trắng bốn sao, chẳng sợ đến hoàng kim cấp, cũng cơ hội không có khả năng khống chế được đến màu cam phẩm chất dị thú, huống màu cam phẩm chất dị thú vốn chính là cực kỳ thưa thớt, đoạn dịch cho tới bây giờ, nhưng đều không có gặp được quá một lần. Tuần nữa Minh Ảnh Băng Giao sở yêu cầu tiến hóa tài liệu, sát thật cũng phi thường giỏi người, yêu cầu thuần chủng long tộc dị thú trên người các loại tài liệu, phải biết rằng thuần chủng long tộc dị thú 100% đều là màu cam phẩm chất trở lên, xem ra trong khoảng thời gian ngắn muốn gom đủ này đó tài liệu, cơ hội cũng là không có khả năng. Bất quá để cho đoạn dịch cảm thấy giật mình chính là, lúc này đây Minh Ảnh Băng Giao tiến hóa bạo kích, không hề là tăng lên dị thú phẩm chất, mà là tăng lên sức chiến đấu, này liền đại biểu cho Minh Ảnh Băng Giao hóa Minh Ảnh thành long, không có khả năng sẽ biến thành trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất. Hiện tại xem ra kim sắc phẩm chất dị thú, quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện tiến hóa ra tới đoạn dịch nhất kết quả này, đảo cũng không có thực ngoài ý muốn, rốt cuộc đây chính là kim sắc phẩm chất dị thú a, Lang Hải tinh lịch sử ghi lại chung, căn bản là không, có nhiều ý chỉ, chỉ có những cái đó đỉnh cấp cao thủ mới có khả năng có được. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận dị thú, tiến hóa đến màu cam phẩm chất liền đến đầu, tự nhiên không có khả năng dựa vào một cái tiến hóa bạo kích liền tiến hóa ra tới. Ngay sau đó, đoạn dịch lại xem xét Titan băng vượn tiến hóa lộ tuyến. Bình thường tiến hóa Thu thập màu tím phẩm chất linh thạch thật dương tinh một cái, tuyết phách thạch một cái, màu tím phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu tím phẩm chất hung thú, Titan băng vương vương. Cường lực tiến hóa, thu thập màu tím phẩm chất linh thạch thật dương tinh ba cái, tuyết phách thạch ba cái, màu cam phẩm chất linh thảo ngọc băng hoa nhụy một gốc cây, màu tím phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu cam phẩm chất hung thú, Huyền băng kim cương. Chú: một, Dị thú phẩm chất tùy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất. Nhị, linh tạm sư cần đạt tới bạc kim cấp trở lên mới có thể tiến hóa. Chương 327 cửa hàng hỗ trợ cũng là giống nhau yêu cầu đạt tới bạc kim cấp, hơn nữa này đó tài liệu cũng phi thường hi hữu, đặc biệt là cái kia mẫu cam phẩm chất linh thảo ngọc băng hoa nhụy đoạn dịch nhìn titan băng vượn tiến hóa tài liệu, hơi hơi thở dài một hơi, quả nhiên trong thời gian ngắn muốn gom đủ này đó tài liệu, cơ hội là không quá khả năng, cũng khó trách hệ thống nhắc nhở yêu cầu đạt tới bạc kim cấp trở lên mới có thể tiến hóa. Bất quá làm đoạn dịch có điểm ngoại ý muốn chính là, titan băng vượn tiến hóa bạo kích lại không giống nhau, lần này là có thể phát sinh dị thú phẩm chất biến hóa, lại còn có không phải đơn giản biến hóa, là trực tiếp biến thành huyền băng kim cương. Nay kim cương ở đoạn dịch hiểu biết là thuộc về đỉnh tộc dị thú. Các hình thể phi thường thật lớn, ít nói đều là mười mấy 20 mét khổng lồ hình thể, tưởng tượng đến ngày sau khả năng sẽ có được như vậy thật lớn dị thú, đoạn dịch liền bắt đầu có điểm kích động đi lên. Nhưng đáng tiếp chính là, trong khoảng thời gian ngắn muốn được đến cơ hội là không có khả năng, còn cần mau chóng tăng lên thực lực đến bạc kim cấp, cùng với thành công thu thập đến này đó cực kỳ thưa thất tài liệu. Tính không nóng này, trong khoảng thời gian này vừa vặn cũng có thể làm ta chuyên tâm tu luyện tự thân lực lượng. Ở xem xét xong rồi chính mình hai chỉ dị thú tiến hóa lộ tuyến cùng với sợ cần tài liệu lúc sau, đoạn dịch khiến cho chúng nó bắt đầu đối chiến lên, mà chính mình mà là thao tác ngưng phong kiếm bắt đầu luyện tập ngự phong kiên quyết. Buổi chiều một chút tà hữu, Đoạn Dịch đi tới Vong Ưu quán trà. Lúc này Vong Ưu quán trà xinh ý như cũng là thực hảo, trừ bộ sếp hàng làm diệp rung rung trận trị dị thú khách hàng ở ngoài, lại đây nhấm nháp Vong Ưu trà khách hàng, cũng là giống nhau nhiều. Đoạn Dịch lại đến đến Vong Ưu quán trà lúc sau, cũng là lập tức liền cắt trạng thái, bắt đầu ở quán trà chung hỗ trợ lên. Mà một ít mỗi ngày lại đây lao khách hàng, cũng đều nhận thức Đoạn Dịch, đem Đoạn Dịch cho rằng là Vong Ưu tân tiểu nhị, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này tuổi trẻ tiểu tử sẽ là học viện Diễm Hoàng Thiên tài. Đoạn dịch cũng không muốn bại lộ thân phận vọng, khai quán là thú. Tuần nữa Diệp Dung Dung cửa hàng chung, xác thật không thế nào yêu cầu tiểu nhị, này đó tiến đến khách hàng đều phi thường tự giác, đoạn dịch thậm chí đều không cần nói thêm cái gì, những cái đó khách hàng liên lặng liền đem tiền đặt ở quầy, sau đó tùy tay cầm đi một hồ vong ưu trà, cùng mấy đĩa điểm tâm. Hoàn toàn tựa như tiệc đứng giống nhau, không ai sẽ trái với vong ưu quán trà quy tắc, đoạn dịch cũng chính là ở khách nhân đi rồi, hỗ trợ thu thập một chút mặt bản mà thôi. Trừ cái này ra, đoạn dịch còn có thể từ này đó khách hàng trong miệng, hiểu biết tới rồi một ít diễm hoàng thị thú sự, bắt quái từ từ. Đoạn dịch ở một bên nghe lén, cũng hiểu biết tới rồi diễm hoàng thị rất nhiều tiểu đạo tin tức không thể không nói, tiến đến Vong Ưu quán trà hỗ trợ, xác thật là không tồi lựa chọn, về sau có thể từ này đó khách hàng trong miệng, nghe được một chút sự tình. Đoạn Dịch, đi trên lầu giúp ta lấy một ít tài liệu xuống dưới, cụ thể sở yêu cầu, ta tin nhắn đã trên ngươi." Đoạn Dịch chính nhàn nhã ở quầy thượng nghe lén bắt quái, bỗng nhiên nghe được Diệp Dung Dung tiếng gọi ở mỹ tốt, lập tức. Đoạn Dịch lấy ra di động, nhìn thoáng qua tài liệu lúc sau, liền vội vàng chạy lên lầu, bắt đầu tìm kiếm đối ứng tài liệu, sau đó bay nhanh đưa đến Diệp Dung, Dung trong tay. Người quả nhiên đối linh ảo, linh tịch rất quen thuộc nha, thế nhưng không có một cái là sai. Diệp Dung Dung nhìn đến Đoạn Dịch đưa tới đồ vật, rất là vừa lòng nói, đó là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Xem ngươi như vậy vội, có cần hay không ta trợ giúp nhà? Đoạn Dịch nhìn bên ngoài bài thật dài đội ngũ, mi đuôi hơi hơi một trọn, nói, không có việc gì, bọn họ bài bọn họ, ta toàn bằng tâm tình trấn trị, hơn nữa nơi này rất nhiều đều không phải rất nghiêm trọng, đều là cô ý lại đây xếp hàng. Diệp Dung Dung mỉm cười nói, Haha, ha, này đó cô ý lại đây xếp hàng, ta xem đều là muốn gặp ngươi đi. Đoạn Dịch trong nháy mắt liền minh bạch, cười nói, rốt cái này Diệp Dung Dung tuổi trẻ mà mỹ, đồng thời vẫn là thất tinh ý dư, nhất định sẽ bị Diễm Hoàng thị những cái đó con nhà giàu coi trọng nhưng lại bởi vì Diệp Dung Dung địa vị, bọn họ không dám sảng vậy, vì thế chỉ có thể đủ mỗi ngày lại đây xếp hàng, hấp dẫn Diệp Dung Dung chú ý. Một khi đã như vậy, ta liền không phải dậy, người từ từ tới đi." Đoạn Dịch nói xong, liền rời đi phòng này, đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, quả nhiên có rất nhiều người dùng không tốt, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dịch, Phảng Phất đang nói, tiểu tử này từ nơi đó toát ra tới, như thế nào cùng Diệp Dung Dung cùng một thân mật, thật là quá đáng giận. Nhưng nơi này chính là Diệp Dung Dung cửa hàng, bọn họ liền tính lại khó chịu, cũng không dám lỗ mãng, một phương diện sợ Diệp Dung Dung phạt cảm. Về phương diện khác liền tính lo lắng y sư liên minh hiệp hội, rốt cuộc nhân ra chính là thất tinh y sư. Mà đoạn dịch cũng là hoàn toàn làm lơ này đó ánh mắt, tiến lặng ngồi ở cửa thượng, đồng thời cấp hạ bất phàm gửi đi tin nhắn, làm hắn ngày mai tiến đến vong ưu quán trà, chuẩn bị xuất phát đi trước xe cấp không gian cái khe. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác liền đến chạm bạn, cũng tới rồi nên đóng cửa lúc, ở đoạn dịch cùng với một ít tiểu phong hầu hỗ trợ hạ, thực mau quán trà liền toàn bộ thu dở hảo. Ta chuẩn bị ngày mai liền cùng hạ bất phàm đi trước xe cấp không gian cái khe, mấy ngày nay liền vô pháp lại đây người cửa hàng. Đoạn dịch ở ăn cơm chiều trong quá trình, cùng Dung Dung thuyết minh tình huống. Ha, nhanh như vậy, ta cũng trước hết nghĩ đi, nếu không ta ngày mai cũng đi thôi." Diệp Dung Dung nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Chỉ sợ không được, rốt cuộc đây là C cấp không gian cái khe, vẫn là có rất lớn tính nguy hiểm, ta không nghĩ ngươi ra ngoài ý mẫn, vẫn là đường đi đi." Rốt cuộc Diệp Dung Dung thực lực không được, Đoạn Dịch cũng chưa từng có gặp qua nàng chân chính gì thú, lo lắng nói: "Ai nha, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, mặc kệ, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, ngươi nhưng ném không xong ta." Diệp Dung Dung trước nay liền không có đi qua không gian cái khe, lần này vô luận như thế nào, muốn đi theo Đoạn Dịch đi vào. Vậy ngươi cần phải đáp ứng ta, ngàn vạn không cần trả loạn." Đoạn Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Tiên tâm đi, ta thừng oan, khẳng định sẽ không trả loạn, không gian, cái khe rất nguy hiểm, điểm này ta còn là biết được." Diệp Dung Dung rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, đối ngày mai không gian cái khe cũng bắt đầu mong đợi lên. Theo sau cùng Diệp Dung Dung ăn xong cơm chiều lúc sau, Đoạn Dịch liền mang theo một ít vong yêu trà, sau đó mang theo Diệp Dung Dung cấp tuổi nhỏ thể dị thú chuẩn bị bữa tối, cưỡi Hắc Phong con đưng khổng lồ trước linh động. Ở cung Hắc khổng lồ ở ngày nay, Dịch mỗi lần cưỡi xong lúc sau, đều là sẽ cho nó uy một ít ăn ngon, bởi vậy bất chi bất dác cùng nó quan hệ cũng biến hảo, cũng không hề bài xích đoạn dịch. Quả nhiên, cùng dị thú hảo hảo ở chung, vẫn là mỹ thực dụ hoặc nhất dùng tốt. Tiểu Hắc, ngươi từ từ ăn, ta đi làm. Ở đi vào linh mạch sơn động lúc sau, đoạn dịch cũng là từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một ít dị thú thịt ném cho hát Phong con lưng cọ lỗ, sau đó tiến vào linh mạch sơn động bên trong. Bất quá ở bắt đầu tu luyện phía trước, đoạn dịch dựa theo Nam cung giật giận dò cũng một ít kim sắc dược, sau đó điều trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu thông thường tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đoạn dịch tự tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lúc sau, liền lập tức quay trở về học viện Diễm Hoàng. Phản hồi học viện Diễm Hoàng trừ bộ thông thường dựa mặt ở ngoài, đoạn dịch quan trọng nhất mục đích là muốn đi trước nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ. Khó được có rảnh tiến vào một lần c cấp không gian cái khe, trừ bỏ trợ giúp hạ bất Phạm đánh chết sấm chớp mưa báo giao long ở ngoài, khẳng định cũng không thể lãng phí lần này cơ hội, hoàn toàn có thể nhận hai cái đối ứng nhiệm vụ, một công đôi việc. Ở hết thể đều thu phục lúc sau, đoạn dịch liền cưỡi xe taxi, đi trước vong ưu trả, cùng hạ bất phạm, diệp dung dung hội hợp. Chừng 328 xe cấp không gian cái khe. Người tề người tề lạc. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Hạ Bất Phàm ở nghe được đoạn dịch thông chi đi c cấp không gian cái khe thời điểm, liền kích động không được, sáng sớm liền tới Vong Ưu quán trà trở. Trước đừng có gấp, có vài giờ ta yêu cầu thực hiện cùng các ngươi nói một chút. Đệ nhất, ở tiến vào c cấp không gian cái khe lúc sau, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy, không được chạy loạn, nếu không thực dễ dàng ra ngoài ý muốn đệ nhị, chúng ta chuyến này mục đích cũng chỉ là sâm chấp mưa báo long tinh, ở tới tay lúc sau, liền mau chóng rút lui, miễn cho nhiều sinh sự tình. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, một khi gặp được ngoài ý muốn nguy hiểm, đừng hoảng hốt, hết thảy có ta nghe rõ sao? Sắp tới sắp sửa xuất phát thời điểm, đoạn dịch rất là chỉnh trọng hướng về phía Diệp Dung Dung cùng Hạ Bất Phàm, nói: "Rốt cuộc lần này tiến vào địa phương, cũng không phải là bình thường tây giao rừng trạm, mà là tràn ngập không biết cùng nguy hiểm cế cấp không gian cái khe, bên trong có quá nhiều không biết nhân tố, lần trước cá nguyệt thần giáo chính là một cái điển hình ví dụ, bởi vậy đoạn dịch cần thiết chuyện quan trọng tiền đề tình. Yên tâm đi, đoạn đại ca, ta đã nghe Dung Dung tỷ nói, ngươi có rất mạnh cảm giác năng lực, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Hạ Bất Phạm rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Một bên Diệp Dung Dung cũng là chờ mong tiến vào không gian cái khe muốn nhìn xem ở nơi đó mặt dị thú, rốt cuộc chính mình có thể hay không cùng với giao lưu, có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy tản mạo. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Tiểu Béo Nhi, người dẫn đường đi đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Bất Phàm, nói, cứ như vậy, ở Hạ Bất Phàm dẫn rất hạ, ba người rời đi Diễm Hoàng Thị phía đông nội thành, trực tiếp ra khỏi thành. Diễm Hoàng Thị trừ bỏ có Tây giao rừng rậm lúc sau, kỳ thật còn có một cái Đông giao rừng rậm, chẳng qua cái này Đông giao rừng rậm cũng không giống Tây giao rừng rậm như vậy, có rất nhiều dị thú, Đông giao rừng rậm thường bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy Bình Tĩnh Đông Giao rừng rậm, thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều không gian cái khe, bởi vậy ở chỗ này hàng năm đóng quân cường đại quân đội, Vì chính là phòng ngừa này, đó tùy thời từ không gian cái khe trùng dũng nhanh vào dị thú, tiến vào tới rồi nhân loại thành thị. Ở tiến vào Đông Giao rừng rậm lúc sau, ở hạ bất phàm dẫn rất hạ, thứ mau liền tới tới rồi một cái tựa như dựng mắt giống nhau cái khe trước mặt. Tuy rằng cái này không gian cái khe thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, rất là an toàn bộ dáng, nhưng trung quanh thời khắc đều có quan quân tuần tra đi qua, một đám trên người phát ra hơi thở đều cực kỳ không tầm thường, thực rõ ràng đối cái này không gian cái khe phá lệ chú ý. Hạ Tiểu Béo Ngươi như thế nào lại tới nữa, lần này lại tìm người nào cùng đi nha." Trấn thủ ở cái này xê Cấp không gian cái khe ngoại, một cái tương đối lớn tuổi quan quân, tựa hồ cùng Hạ Bất Phàm rất là quen thuộc bộ dáng, nhìn đến hắn mang theo một nam một nữ xuất hiện lúc sau, mỉm cười nói, "Tiến vào không gian cái khe tự nhiên là vì tìm một ít tài liệu, lần này ta cùng bằng hữu cùng nhau tiến vào." Hạ Bất Phàm cũng là ngừa quen đường cũ, cùng cái này tương đối lớn tuổi quan quân, nói, "Vậy chúc ngươi vận may lạc. Quan quân mỉm cười gật, gật đầu, đối Hạ Bất Phảm nhận người cùng nhau tiến vào không gian cái khe hành động, một chút đều không kỳ quái. Bất quá liền ở hắn tùy ý đánh giá một chút đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung lúc sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đặc biệt là nhìn đến Diệp Dung Dung lúc sau, đồng tử tức khắc co rút lại. Từ từ, nữ tử này chẳng lẽ là Diệp Dung Dung, hạ tiểu béo ngươi điên rồi sao? Đây chính là giáo sư Vương kính cao độ, Diễm Hoàng thị thất tinh nghi Sư, ngươi đem nàng đưa tới như vậy nguy hiểm địa phương, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có vị này tiểu tử, tựa hồ mới bạc trắng bốn sao đi, có thể ở cái này tuổi có như vậy tu vi, xác thật là một thiên tài, nhưng cũng không nên tới như thế nguy hiểm địa phương đi. Cái này tương đối lớn tuổi quan quân, cũng là ở Diễm Hoàng thị sinh sống rất nhiều năm, tự nhiên là nhận thức Diệp Dung Dung, đồng thời cũng cùng khiếp sợ đoạn dịch tu vi, không nghĩ làm cho bọn họ mạo như thế đại nguy hiểm. A nha, đại thúc, chúng ta chính là tìm một ít tài liệu mà thôi, sẽ không có việc gì. Không nói không nói, chúng ta còn cần dạm thời gian, túi chào lại. Hạ bất phàm cũng không nghĩ cùng hắn quá nhiều giải thích, lôi kéo Diệp Dung Dung cùng đoạn dịch, một đầu chui vào không gian cái khe bên trong. Này Hạ tiểu béo làm việc như thế nào sẽ như vậy không có đúng mực, không được cần thiết muốn thông tri y sư liên minh Hiệp hội, cùng giáo sư Vương kính mới được. Cái này tương đối lớn tuổi quân Vốn chính là phụ trách cái này c Cấp không gian cái khe chủ yếu quan quân, nếu là Diệp Dung Dung ở chỗ này đã xảy ra chuyện, kia hắn trách nhiệm có thể to lắm, bởi vậy lập tức liền chạy tới hướng bẩm báo. Mà lúc này đoạn dịch đã cùng hạ bất phàm, Diệp Dung Dung thành công tiến vào tới rồi, cái này c Cấp không gian cái khe bên trong. Cùng lần trước thi đại học tiến vào c Cấp không gian cái khe tình huống đại khái giống nhau, chẳng qua đoạn dịch rõ ràng có thể cảm giác được cái này c Cấp không gian cái khe tựa hồ so lần trước muốn lợi hại, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện đã kiểm tra đo lường tới rồi phụ cận có cường đại dị thú đuôi tới. Lần trước không gian cái khe tuy rằng cũng có nhưng còn sẽ không trực tiếp xuất hiện ở cái khe quanh thân vị trí, có thể thấy được lần này C cấp không gian cái khe sắt thật sự so lần trước muốn nguy hiểm, cũng khó trách lúc trước cái kia quan quân sẽ như thế lo lắng. Bất quá cũng may, loạn dịch hiện giờ tu vi, thực lực đều phi thường không tồi, chỉ cần không phải thật sự xuất hiện màu cam phẩm chất dị thú, như vậy đều là có biện pháp đối phó. Ta nghe khai hoang giả liên minh hiệp hội một cái tiền buổi nói, ở cái này không gian cái khe chung, có một cái hàng năm dông tố đan sen địa phương, ở nơi đó có một chỗ sơn động, sống chớp mưa báo giang long đó là sinh hoạt ở nơi đó nhiều năm qua. Vẫn luôn có người muốn đi trước chém giết, nhưng nó thực lực rất mạnh, thả phi thường rào hoạt, bởi vậy đều không có đắc thủ, đoạn đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc sao. Hạ bất phàm ở tiến vào không gian cái khe lúc sau, cũng liền không ở cập nhà, cũng nghiêm túc lên, hướng về phía đoạn dịch nói. Rốt cuộc hạ bất phàm ở nói như thế nào, cũng là có năm sao khai hoang giả thân phận, biết rõ không gian cái khe nguy hiểm trình độ, ở bên ngoài có lẽ có thể sẵn vậy nhưng ở chỗ này là trăm triệu không được. Yên tâm, ta tự nhiên là nắm chắc, ngươi nếu là năm sao khai hoang giả Kia nói vậy đối không dàn cái khe cũng có nhất định quen thuộc độ, liền có ngươi dẫn chúng ta đi cái kia rông tố đan sen địa phương đi bất quá, ta còn là câu nói kia, này dọc theo đường đi ngươi dẫn đường có thể, nhưng hết thảy vẫn là ta tới chỉ huy." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, không có nghĩ nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp làm Hạ Bất Phàm dẫn đường. Hạ Bất Phàm nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục mang theo Đoạn Dịch, diệp dung dung hướng tới phía trước đi đến, đồng thời trong tay lấy ra một phần bản đồ, nghiêm túc sờ soạn. Tuy rằng Hạ Bất Phàm không có chính mắt gặp qua Đoạn Dịch thực lực, nhưng Hạ Bất Phàm luôn có một loại cảm giác, cho rằng cái này Đoạn Dịch hẳn là phi thường cường, lại còn có phi thường tự tin khẳng định không phải một người bình thường, có lẽ thật sự có thể được đến sấm chấp mưa báo long tình, cũng liền quyết định tin tưởng hán. 4. Chương 329 Hoa kiếm yêu. Cứ như vậy, ở hạ bất phàm dẫn rất hạ, đoàn dịch cùng Diệp Dung Dung tiến vào tới rồi một cái rừng rậm bên trong, đoạn dịch cũng chút nào không dám chậm chế, nghiêm túc quan sát trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh, để ngừa dị thú đột nhiên tập kích. Mà Diệp Dung Dung liền tương đối nhẹ nhàng, thả đối trung quanh đều phi thường tò mò, mắt to tò mò nhìn trung quanh, phi thường cao hứng. Hảo tưởng tiếp xúc một chút không gian cái khe trung dị thú nhà, không biết có thể hay không tây giao rừng rậm những cái đó giống nhau. Diệp Dung Dung tuy rằng đối chung quanh tò mò, nhưng cũng là ngoan ngoãn đại ở đoạn dịch bên cạnh, chờ mong nói. Ở Lam Hải Tinh trong rừng rậm sinh hoạt dị thú, đa số đều đã thói quen nhân loại hương vị, thả sinh sống thật lâu, mà không gian cái khe liền bất đồng, đối nhân loại có rõ ràng địch ý, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đoạn dịch ở nghe được lúc sau, một bên nhẹ giọng hồi đáp nói, "Diệp Dung Dung tự nhiên minh bạch đạo lý này," hơi hơi gật gật đầu. Đến nỗi hạ bất phàm, còn lại là phi thường nghiêm túc ở mang theo lộ, trong tay trừ bỏ có một phần giản dị bản đồ ở ngoài, còn có một cái cùng loại với đồng hồ quả quýt lớn nhỏ dụng cụ, tựa hồ cụ thể tác dụng, đoạn dịch liền không được biết rồi. Bất quá cái này Hạ Bất Phàm cũng sắc thật có điểm năng lực, mang lộ đều không có cái gì quá cường đại dị thú, cũng không có gì nguy hiểm, thoạt nhìn cũng là kinh nghiệm phong phú bộ dạng, vừa thấy chính là không thiếu tới, không hổ là năm sao khai hoang giả. Nhưng ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình bỗng nhiên liền đọc lại, trực tiếp liền kéo lại Diệp Dung Dung cùng Hạ Bất Phàm. "Mẹ, đoạn đại ca ngươi làm sao vậy?" Hạ Bất Phàm chính nghiêm túc dẫn đường, bỗng nhiên bị kéo lại, tò mò hỏi. Một bên Diệp Dung Dung cũng là giống nhau, mở mịt nhìn Dịch. Tuy rằng ta không biết ngươi trong tay cái kia dụng cụ có tác dụng gì, Nhưng ta có thể thực mình xác báo cho người, bên trái phía trước có một con tốc độ thực mau dị thú chính bay nhanh ngọt tới này, hơi thở ít nhất đạt tới màu lam phẩm chất tiêu chuẩn, chuẩn bị chiến đấu. Đoạn dịch không có giải thích quá nhiều, trong tay lập tức hiện ra ngưng phong kiếm, ánh mắt ánh mắt nhìn phía phía trước. A. Hạ bất phàm cùng Diệp Dung Dung đều là sửng sốt. Bất quá, hai người bọn họ vừa rồi muốn truy vấn lúc nào, một con toàn thân màu xanh biển, thả mang theo kim sắc tia chấp hoa văn quái báo, cùng với một đạo lôi quang, xuất hiện ở bọn họ ba người trước mặt. Dị thú tên, kia chớp báo dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chiến lực 2750. Dị thú chủng tộc thuộc tính Giả thú lôi hệ dị thú năng lực, sấm đánh, lôi địa cầu, lôi đỉnh vạn quân, kia chấp đi qua dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Kia chớp báo. Ta thiên, thật đúng là xuất hiện, Đoạn Đại Ca, ngươi tình huống như thế nào à, này đều có thể cảm giác đến. Hạ Bất Phàm ở nhìn đến tia chớp báo xuất hiện, tức khắc liền hoảng sợ, lập tức trốn đến đoạn dịch phía sau. Diệp Dung Dung tuy rằng biết đoạn dịch có cái này thiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy cường, trong lúc nhất thời nội tâm cũng thực chấn động, bất quá nàng cũng không có thực sợ hãi, mà là đứng ở đoạn dịch bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía kia chớp báo. Cẩn thận, này tia trước báo địch ý rất mạnh, ngươi nếu là dựa vào trước một bước, khả năng sẽ bị này công kích đoạn dịch vì bảo hộ diệp dung dung an toàn, một fan liền giữ nàng lại, chẳng sợ nàng có trời sinh dị thú lực tương tác tiên phú, cũng không dám mạo hiểm như vậy, đây chính là không gian cái khe trung bạo tàu dị thú, cũng không phải là bên ngoài những cái đó tầm thường dị thú. Giống nhau dị thú sẽ chủ động công kích nhân loại, tuyệt đại bộ phận là bởi vì này rất mạnh lãnh địa ý thức, nghĩ lầm chúng ta muốn cùng với tranh đoạt địa bàn, mới có thể ra tay công kích. Khiến cho ta thử xem sao, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta xảy ra chuyện đúng hay không? Diệp Dung Dung vốn là muốn nhìn xem này không gian cái khe bên trong dị thú có thể hay không giống bên ngoài như vậy, thật vất vả gặp một con, khẳng định là muốn thử thử một lần. Hơn nữa lấy đoạn dịch thực lực, thu thập một con tia chớp báo cũng là không có vấn đề, Diệp Dung Dung lúc này mới dám mạo hiểm thử một lần. Đoạn dịch do dự một lát, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi có nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay chém giết nó. Nếu làm không được nháy mắt sát một con mồ làm phẩm chất tia chớp báo, kia đoạn dịch trong khoảng thời gian này gian khổ luyện, đảo cũng có vẻ vô dụng." Diệp Dung Dung mỉm cười gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng tới tia chớp báo đi đến mà ban đầu ngoa ngoe dục dịch chuẩn bị tùy thời phát động công kích tia chưa báo, không biết vì sao, cảm nhận được Diệp Dung Dung trên người hơi thở khí, thế nhưng bình phục xuống dưới, trên người nguyên bản tàn sát bừa bãi lôi thuộc tính năng lượng, cũng đều thu liễm đi vào. Này, chẳng lẽ thật sự hấp dẫn? Đoạn Dịch thấy như vậy một màn phát sinh, cũng là có điểm chấn kinh rồi, cùng một bên hạ bất phàm nhìn không chớp mắt nhìn Diệp Dung Dung. Kia chấp báo, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi không cần sợ hãi. Diệp Dung Dung cũng ở ngay lúc này thành công đến gần rồi tia chấp báo, ngồi xổm xuống dưới, hướng về phía nàng nói, kia chấp báo lúc này ở gần gũi người người Diệp Dung Dung hương vị lúc sau, Liên Mặc danh cảm nhận được một cỗ quen thuộc cảm, thế nhưng chủ động vươn đầu lươi hế hế Diệp Dung Dung tay, tựa như một con đại miêu mẹ giống nhau. Náy mắt chế phục một con muốn phát động công kích kia cho báo, Diệp Dung Dung năng lực này thật là quá mức với quỷ dị đoạn dịch thấy như vậy một màn lúc sau, nội tâm cực kỳ chấn động, đồng thời cũng không cấm vì Diệp Dung Dung bắt đầu có điểm lo lắng, nếu là nào một ngày bị Tà giáo người phát hiện nàng cái này thiên phú, thế tất sẽ đối Diệp Dung Dung đầu thủ. Bất quá cũng may Diệp Dung Dung tuy rằng tu vi thấp, nhưng bên người có một đoàn thực lực cường hãn dị thú bảo hộ nàng, còn có y sư liên minh hiệp hội người bảo hộ, chỉ cần không rời đi diễm hoàng thị, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ân. Đột nhiên ở ngay lúc này, đoạn dịch trong đầu xuất hiện một cái chớp động màu vàng quan điểm. Dị thú tên, Hoa kiếm yêu dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chiến lực, 2850 dị thú chủng tộc thuộc tính, thực vật sinh vật cách đấu hệ, độc hệ. Dị thú năng lực, kích bộc phấn, lưỡi dao sắc bén phi diệp, hoa kiếm chấn đánh, phi kiếm dị thú chấn thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Không tốt. Đoạn dịch khẽ to mày, trong tay Ngưng Phong kiếm lập tức rời tay mà ra, hóa thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm. Ầm. Một đạo bay nhanh nhằm phía Diệp dung dung chỗ màu hồng ảnh, lập tức đã bị Ngưng Phong kiếm biến thành màu xanh lục bóng kiếm đập xuống dưới. Cùng lúc đó, màu xanh lục bóng kiếm biến thành ba đạo, trực tiếp bay nhanh nhằm phía một bên ngụy trang thành tầm thường đóa hoa hoa kiếm yêu, cùng với hét thảm một tiếng, này chỉ hoa kiếm yêu bị ba đạo màu xanh lục bóng kiếm xỏ xuyên qua, trực tiếp tử vong. Mà kia chỉ tia chớp báo cũng đã chịu kinh hách, lập tức liền chạy đi rồi. Diệp Dung Dung tự nhiên cũng thấy được vừa rồi phát sinh một màn này, mồ hôi lạnh lập tức liền chạy ra, một mông ngồi ở trên mặt đất, biểu tình rất là sợ hãi. Hạ Bất Phàm liền càng không cần phải nói, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một con hoa kiếm yêu trộm ẩn núp lại đây, còn ngụy trang thành tầm thường đóa hoa, nếu là không có đoạn dịch kịp thời phát hiện, chỉ sợ là muốn ra đại sự chương 330 khai hoang la bản Dung Dung, người thiên phú rất mạnh, nhưng nơi này là không gian cái khe, nơi trốn đều là nguy hiểm, có lẽ chúng nó ở tiếp xúc ngươi lúc sau sẽ không đối với ngươi phát động công kích, nhưng không thấy được mỗi một con dị thú đều sẽ có hiệu lực này, Hoa Kiếm yêu đó là một ví dụ, sau này không được tại đây mạo hiểm. Đoạn Dịch đem Hoa Kiếm yêu tử vong sau hiện ra tới mẫu lam phẩm chất thu hoạch, thu hồi tới lúc sau, Lự Khí ngưng trọng hướng về phía Diệp Dung Dung nói: "Ta, ta sai rồi, thực xin lỗi." Diệp Dung Dung ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, khuôn mặt cũng là lập tức liền đỏ bừng lên, tựa như làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Đồng thời cũng làm Diệp Dung Dung minh bạch một chút, đó chính là nơi này không phải Tây giao sơn khoa, chính là cực độ nguy hiểm không gian cái khe, sẽ không có gì thú thích nhân loại, đều là sẽ điên cuồng công kích, có lúc này đây giao hấn, Diệp Dung Dung cũng sẽ không suy nghĩ muốn nếm thử. "Hảo hảo, không có việc gì, hết thể có ta." Đoạn Dịch mỉm cười hướng tới Diệp Dung Dung vươn tay phải, đem Diệp Dung Dung kéo lên. "Ân." Diệp Dung Dung lên lúc sau, ngoan ngoãn gật gật đầu. "Đoạn đại ca, ngươi quá lợi hại, ngươi là của ta thần tượng." Hạ Bất Phàm ở phục hồi tinh thần lại lúc sau, lập tức liền kéo lại Đoạn Dịch tay phải, rất là kích động nói. Trước tiền để trước biết trước kia trước báo xuất hiện, cùng với phát hiện Ngụy Trang Hoa kiếm yêu, hơn nữa làm được nháy mắt nháy mắt hạ gục, này đó đủ loại thêm ở bên nhau, thật là quá cường, làm Hạ bất phàm phi thường khâm phục, nghi muốn chặt chẽ ôm chặt Đoạn Dịch đuổi. Đừng náo loạn, tiếp tục dẫn đường đi, cái này dừng trận vẫn là rất nguy hiểm, không thể ở quá nhiều dừng lại. Đoạn Dịch cẩn thận nhìn một vòng trung quanh, đồng thời quan sát trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh, liền quyết định lập tức rời đi nơi này, miễn cho lại ra ngoài ý muốn. cuộc vừa mới tiến vào rừng rậm có bao lâu, liền tao ngộ hai chỉ màu lam phẩm chất dị thú, thả đều là cái loại này hi hữu lại cường đại, sắp thật không thể quá nhiều dừng lại. Chính là đáng tiếc này chỉ Hoa Kiếm Yêu Nha, không chỉ có là hi hữu thực vật sinh vật, vẫn là phá lệ lợi hại. Ai? Hạ Bất Phàm nhìn Hoa Kiếm Yêu thi thể, rất là tiếc hận nói. Có đôi khi nghĩ được đến này đó hi hữu dị thú phía trước, vẫn là trước suy xét một chút có hay không mệnh được đến đi này Hoa Kiếm Yêu vừa rồi thi triển phi kiếm, rõ ràng là muốn trực tiếp đánh chết chúng ta, ta không làm như vậy nói, hoặc là bị nó chạy thoát, hoặc là chính là Diệp Dung Dung bị thương, không thể mạo hiểm nếm thử phong ấn đoạn dịch rất là nghiêm túc nói, sau đó đá đá Hạ Bất Phàm thịt thình làm hắn chạy nhanh dẫn đường. Hắc, hắc Đoạn Đại Ca, đạo lý này ta minh bạch, chính là có điểm tiếc hận mà thôi. Không náo loạn, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Hạ bất phàm vô vô ngông, sau đó tiếp tục lấy ra bản đồ cùng dụng cụ, ở xác nhận phương hướng lúc sau, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Thật mau, ở hạ bất phàm dẫn rất hạ, ba người liền rời đi rừng rậm, tuy rằng dọc theo đường đi lại tao ngộ không ít dị thú, nhưng cơ bản đều là màu lam phẩm chất dị thú, ở đoạn dịch tuyệt đối thực lực hạ, này đó dị thú đều bất cam một kích, nhẹ nhàng đã bị đánh bại. Đương nhiên, cũng có xuất hiện quá màu tím phẩm chất dị thú, nhưng vì bảo tồn thực lực, đoạn dịch trước tiên phát hiện này, đó màu tím phẩm chất dị thú lúc sau, liền sẽ làm hạ bất phàm đường vòng, miễn cho cùng với va chạm dẫn phát quy mô rất lớn chiến đấu. Mã Hạ bất phàm cùng Diệp Dung Dung cũng càng thêm bội phục đạo dịch, đặc biệt là kia đáng sợ cảm giác năng lực, trước nay liền không có làm lỗi quá. "Đúng rồi, người trong tay cái kia giống đồng hồ quả quýt giống nhau dụng cụ là cái gì nha?" Dời đi rừng rẫm lúc sau, ba người đi tới một chỗ dòng suối nhỏ phụ cận, đoạn dịch xác nhận chúng quanh tương đối an toàn lúc sau, liền ở phụ cận nghỉ ngơi một lát, cũng vừa lúc ở lúc này, hỏi một câu cái kia tiểu dụng cụ là thứ gì. Lộc cộc. Hạ bất phàm vui sướng uống lên mấy ngụm nước lúc sau, xoa xoa miệng, nói, "Cái này dụng cụ tên là khai hoang la bàn, có thể không chịu bất luận cái gì từ trường quái nhiều." ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung đều có thể minh xác chỉ ra phương hướng, phi thường thích hợp ở không gian cái khe chung sử dụng đồng thời cũng có có thể trước tiên cảm giác đến bộ phận dị thú, cùng kiểm tra đo lường dị thú năng lực, là mỗi cái khai hoang giả tất mang đồ vật bất quá, ở đoạn đại ca trước mặt, cái này khai hoang la bàn liền có vẻ không có gì quá lớn tác dụng, cũng liền thừa có thể xác nhận phương hướng tác dụng. Thì ra là thế, kia xác thật là một cái không tội dụng cụ. Đoạn Dịch nghe vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Mà một bên Diệp Dung Dung cũng từ vừa rồi mất mát trung đi ra, bởi vì tự thân dị thú lực tương tác duyên cứ, lúc này ở bờ sông xuất hiện một ít loại nhỏ màu trắng phẩm chất dị thú. Trân phấn hướng tới Diệp Dung Dung chạy tới. Đoạn Dịch tự nhiên là trước tiên đã nhận ra này đó dị thú, nhưng này đó dị thú đều không có cái gì nguy hiểm, bởi vậy Đoạn Dịch cũng liền không có để ý Đoạn Đại Ca, ngươi nhìn đến phía trước trên bầu trời, kia một mảnh màu đen mây đen địa phương sao? Đó chính là ta theo như lời Rồng Tố Đan Sen kỳ lạ địa phương, chúng ta sắp tiến vào đến cái kia trong phạm vi. Hạ Bất Phàm từ nhẫn chứa vật chung, lấy ra một ít đã nướng tốt dị thú thịt, một bên mỹ vị ăn, một bên hướng về phía Đoạn Dịch nói, lôi thuộc tính dị thú ở Rồng Tố hoàn cảnh dưới, thế tất sẽ càng thêm nguy hiểm. Trở tiếp theo đán ta cùng sấm chớp mưa báo giao long giao thủ, hai người các người muốn chạy trốn rất xa, miễn cho nó phạm vì lớn lôi hệ kỹ năng, xúc phạm tới các người đoạn dịch theo hạ bất phạm sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, Lư Khí ngưng trọng nói. "Ân, yên tâm đi, ta sẽ ở rất xa khán khán, đoạn đại ca như thế nào chém giết sống chấp mưa báo giao long." Hạ bất phàm mỉm cười gật gật đầu nói. Mà Diệp Dung Dung cùng ôm một con màu trắng tiểu miêu, hướng tới đoạn dịch đã đi tới. Nếu muốn chuẩn bị chiến đấu, kia khẳng định là muốn trước hồi phục thể lực." Diệp Dung Dung nói xong, từ nhẫn trữ vật chung lấy ra hai cái đã chuẩn bị tốt hồ cơm, đệ một phần cấp đoạn dịch. Đa Đoạn Dịch mỉm cười nhận lấy, không có cùng nàng thất khí, trực tiếp liền ăn lên. "A, dung dung tỷ ngươi bất công nha, như thế nào chỉ có hai phần, ta đâu?" Hạ Bất Phàm thấy như vậy một màn, mày lập tức nhíu lại, rất là ủy khuất nói: "Ngươi, ngươi còn sẽ bị đói. Vừa rồi ăn như vậy nhiều gì thú thịt, là ăn đến cầu trong bụng đi lạc. Diệp Dung Dung hơi hơi mỉm cười, nói: "Chính là bất công, hừ." Hạ Bất Phàm vẻ mặt khó chịu đi tới một bên, dựa vào dưới tảng cây nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, đại khái nhiều 1 giờ lúc sau, ba người cũng tu chỉnh không sai biệt lắm, Đoạn Dịch liền quyết định xuất phát. Nguyên bản còn ngủ thật sự là thoải mái hạ bất phàm, lập tức bị Đoạn Dịch đã tỉnh, hôn hôn chầm chầm xoa xoa đôi mắt. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian, chạy nhanh xuất phát đi. Đoạn Dịch nhìn phía trước mây đen yên tâm, ngữ khí ngưng trọng nói: "Được rồi, chúng ta này liền xuất phát." Hạ bất phàm tuy rằng bị đánh thức, có điểm rời giường khí, nhưng vừa nghe đến trên ngựa có thể được đến xâm chớp mưa báo long tinh, vẫn là lập tức tinh thần lên, đồng thời lấy ra khai hoang la bản cùng giản dị bản đồ, mang theo Đoạn Dịch, diệp dung dung hướng tới phía trước đi đến. Chương 331 Mây đen ngọn núi Trong bất tri bất giác, ở hạ bất phàm dẫn rất hạ, ba người càng ngày càng tới gần vùng tố đan sen đặc thù hoàn cảnh. Mà Đoạn Dịch cũng rõ ràng cảm giác được trung quanh không khí, cũng càng thêm áp lực xuống dưới, cũng bắt đầu có thể nghe được từng đợt kia chớp nổ vang tiếng động. Xem ra là sắp tới rồi nha. Đoạn Dịch ngẩng đầu nhìn phán qua, nói: "Đánh giá lại có cái mười mấy phút hẳn là liền phải tới rồi, Đoạn đại ca ngươi muốn hay không trước tiên triệu hồi ra dị thú, rốt cuộc kia sấm chớp mưa báo giao long sắc thật phi thường hung tàn, nhưng nhất định phải tiểu nha." Hạ bất phàm cũng ở ngay lúc này dừng lại nện bước, xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Không này, da dị thú nếu là hiện tại triệu hồi ra tới, động tĩnh phi thường đại, người cũng nói qua kia chỉ sấm chớp mưa báo giao long phi thường giàu hoạt, ta nhưng không nghĩ bị nó trước tiên cảm giác ra tới, sau đó chạy trốn đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, tạm thời không có lựa chọn triệu hồi ra dị thú, mà là lấy ra ngưng phong kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Cứ như vậy, ba người chậm lại một bước, chậm rãi hướng tới rông tố đan sen địa phương đi đến. Theo sau, rốt cuộc thấy được một tòa cao ngất trong mây ngọn núi, ở ngọn núi chúng quanh trải rộng mây đen, thả này đó mây đen bên trong hỗn loạn cường đại lôi thuộc tính năng lượng, thường thường liền phát ra tia chớp tiếng gầm rú. Loạn dịch cũng là ở ngay lúc này, trong óc kiểm tra đo lường hình ảnh, lập tức liền xuất hiện một cái nhàn nhạt kim sắc quan điểm, thả cái này đạm kim sắc quan điểm chớp động rất là rõ ràng. Cùng lúc đó, đối ứng thuộc tính giao diện lập tức hiện lên ra tới. Dị thú tên, Sấm chớp mưa báo giao long dị thú phẩm chất, Màu tím dị thú chiến lực, 3900 dị thú chủng tộc thuộc tính, Hung thú lôi hệ dị thú năng lực, Giông âm, Lôi long trảo, Sấm đánh, Lôi long rĩ gào, Lôi đình vạn quân dị thú trạng thái, Ngủ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 3900 sức chiến đấu sấm chớp mưa bão giao long, này thực lực xác thật phi thường cường đại rồi. Đoạn Dịch nhìn trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, mày hơi hơi một trọn, miệng thấp giọng nhếch mãi. "Đoạn đại ca, ngươi nhìn đến cái kia thật lớn ngọn núi sao? Kia chỉ đáng sợ sấm chớp mưa báo giao long liền ở tại ngọn núi bên trong." Hạ bất phàm thành công đem Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung đưa tới ngọn núi cách đó không xa ngừng lại, khẩn trương chỉ vào phía trước cao ngất trong ngây ngọn núi, nói: "Ta đã cảm giác đến nó tồn tại, sát thật phi thường lợi hại." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn phía ngọn núi, trong lòng kế hoạch muốn như thế nào thuận lợi đem này chém giết. Tuy rằng chính mình minh ảnh băng giao sức chiến đấu vượt qua sấm mưa báo giao long, đem này giết chết không có gì quá lớn vấn đề. Nhưng cái này kỳ lạ hoàn cảnh đối sấm chớp mưa bão giao long có rất lớn ưu thế, muốn thuận lợi giết chết nó, thế tất là yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Lại còn có, có khả năng bị nó trốn vào mây đen, mượn dùng kia chớp tốc độ chạy trốn. Đây cũng là vì sao này chỉ sấm chấp mưa bão giao long, có thể vẫn luôn an an ổn ổn sinh hoạt nơi này nguyên nhân, cái này hoàn cảnh phi thường khó giải quyết, đoạn dịch lúc này đang nghĩ ngợi tới có biện pháp gì không, có thể đem nó dẫn ra cái này hoàn cảnh, cứ như vậy liền phương tiện đánh chết. Như vậy đi, Dung Dung, Hạ Tiểu Béo, hai người các ngơ ngốc tại tại chỗ, ngàn vạn không cần chạy loạn. Ta đi thử thử có thể hay không đem kia chỉ sống chấp mưa báo giao long từ ngọn núi trung dẫn ra tới." Đoạn Dịch tự hỏi trong chốc lát lúc sau, liền hướng về phía Hạ Bất Phàm cùng Diệp Dung Dung, nói: "Vậy ngươi cần phải ngàn vạn tiểu tâm nha." Diệp Dung Dung khẩn trương nói: "Tiên tâm đi, ta có chừng mực, nếu là nó thật sự không ra, ở chỗ này chiến đấu cũng không phải không có thắng lợi khả năng, chính là dùng nhiều phí một phen công phu thôi." Chờ ta tin tức tốt đi Đoạn Dịch khẽ cười cười, sau đó vua vỗ Hạ Bất phản bà vai nói: "Cho ta bảo vệ tốt Dung Dung, nếu không đừng nói được đến sấm chớp mưa báo long tình, ngươi mạng nhỏ cũng muốn lưu lại nơi này." Hạ, yên tâm đi Đoạn Đại Ca, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt Dung Dung thị." Hạ bất phàm rất nghe lời gật gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, phát hiện này sống chấp mưa báo giao long phủ cận đều cũng không có cái gì mặt khác gì thú xuất hiện, hẳn là đều minh bạch nơi này là nó địa bàn, không dám tùy ý tiến vào. Vì thế Đoạn Dịch liền bay nhanh hướng tới ngọn núi chạy vội qua đi. Từ vừa rồi nơi xa quan sát, Đoạn Dịch phát hiện ở cái này ngọn núi ở giữa chỗ, có một cái sơn động, thả trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh đạm kim sắc quan điểm, cũng cùng với trùng hợp, đại biểu cho kia chỉ sấm chớp mưa bão giao long liền ở kia sơn động bên trong. Hơn nữa hẳn là ở vào ngủ say trạng thái. Sấm chớp ngủ đến thoải mái, lợi dụng Titan Băng Vượn đi đem này đánh thức, cứ như vậy nó nhất định tức giận, mà Titan Băng Vượn thực lực lại không bằng Sấm chấp Mưa báo dao Long cường đại, tại đây tức giận dưới tình huống, Sấm chấp Mưa báo Giao Long thế tất sẽ truy kích Titan Băng Vượn cứ như vậy, liền có đem này dẫn ra ngọn núi khả năng, đương nhiên vì để người vắng nhất, Sấm chấp Mưa báo Giao Long một khi rời đi, liền lập tức triệu hồi ra Minh Ảnh Bằng Dao, trực tiếp chặt đứt nó đường lui. Ở hai chỉ dị giáp công hạ, nháy mắt đánh chết này chỉ Sấm Chớp Mưa Bão Giao Long, hẳn là không thành vấn đề hảo. Cứ như vậy quyết định, đoàn dịch ở vào ngọn núi lúc sau, một bên chạy vội, một bên kế hoạch. Nhưng liền ở đoạn dịch càng ngày càng tới gần giữa sân núi Sơn Độc Kỳ, Đông Nhân nhận thấy được trong óc kiểm tra đo lường hình ảnh chung, thế nhưng trống rỗng nhiều ra ba cái màu vàng quan điểm, này đó màu vàng quan điểm còn có một cái cũng là đạm kim sắc. Này sống chốc mưa bão dao long ở cái này xe cấp không gian cái khe trùng, hẳn là bá chủ cấp bậc tồn tại, tầm thường dị thú nhất định là minh mạch bởi vậy không có khả năng sẽ tùy ý tới gần. Vừa rồi cũng xác nhận một phen cũng xác thật không có như vậy xem ra, này Đông xuất hiện ba con dị thú, vô cùng có khả năng là linh tạp sư dị thú. Cùng mục tiêu của ta là giống nhau. Đánh chết sấm chấp mưa báo giao long, Đoạn Dịch tuy rằng không có đi xem xét này ba cái quang điểm rốt cuộc là cái gì gì thú, nhưng cũng một chút liền phỏng đoán ra tới. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có bởi vậy khẩn trương, bởi vì này ba cái quang điểm chung, duy nhất cái kia đạm kim sắc quang điểm, chớp động tần suất, dao động đều không bằng sấm chớp mưa báo giao long đạm kim sắc quang điểm, cho nên thực rõ ràng nhất định là không bằng sấm chớp mưa báo giao long. Dư lại hai cái màu vàng quang điểm liền càng không cần phải nói, chỉ biết càng ngược, nhất định là ba cái linh tập sư, nghi hợp lực chém giết sấm mưa bão giao long. Huấn nữa cũng xác thật như đoạn dịch sở liệu như vậy, này ba cái quan điểm ở khoảng cách ngọn núi cách đó không xa vị trí, liền đình trệ xuống dưới, theo đoạn dịch phỏng đoán, hoặc là chính là ở kế hoạch như thế nào đánh chết sấm chớp mưa báo giao long, hoặc là chính là phát hiện nơi này còn có những người khác, nghĩ ngồi thum ngư ông thủ lợi. Nhưng nếu bị đoạn dịch phát hiện, đoạn dịch lại sao có thể sẽ làm bọn họ bắt thủ, dù sao hạ bất phàm cùng Diệp Dung Dung vị trí, cùng bọn họ vị trí cách xa nhau vẫn là rất xa, cũng không có bị phát hiện, như vậy đoạn dịch hiện tại cần phải làm là, mau chóng giải quyết sấm chớp mưa báo giao long. Nếu là bọn họ thật sự dám động thủ kết đoạt, như vậy Đoạn Dịch không ngại thuận tay đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, Đoạn Dịch ở kế hoạch hào lúc sau, liền cũng không ở do dự, thực mau liền thấy được phía trước xuất hiện một cái sân động, trong tay hiện ra một trường tản gia lam quang linh tạp, lập tức liền chạy đi vào. Chương 332 sấm chớp mưa báo giao long, Mà lúc này ở ngọn núi mặt khác một bên, quả nhiên có 3 cái linh tạm sư xuất hiện. Này 3 người chung cầm đầu một cái nam tử, hơi thở rất là cường đại, tới rồi hoàng kim tam tinh tu vi, mà còn lại 2 cái nam tử hơi thở cũng không tầm thường, đạt tới hoàng kim một tinh. Ở bọn họ 3 người sau lưng, còn có 3 con rất cường đại dị thú bảo hộ. Lão đại, vì sao phải ở chỗ này dừng lại?" Một người mặc màu nâu áo sơ mi nam tử tò mò hỏi. "Đừng hoảng hốt, ta hung lôi ảnh những thấy được trên ngọn núi có mặt khắc linh tạp sư, nếu không có đoán sai nói, cái kia linh tạp sư mục tiêu cũng nên là sống chấp mưa báo giao long." Cầm đầu nam tử có một đầu kim sắc tóc dài, bên cạnh một con thật lớn diều hâu, hai mắt tản ra kim quang, chính quan sát đến trên ngọn núi tình huống. "Thế nhưng có người muốn đoạt lão đại đồ vật, thật là không muốn sống nữa, chúng ta lập tức ra tay đi, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước." Màu nâu áo sơ mi nam tử biểu tình phẫn nói. "Ngươi gấp cái gì?" Có người giúp chúng ta thăm dò đường không phải thực ảo sao? Ta hùng lôi ảnh nhưng chỉ nhìn đến một cái linh tạp sư xuất hiện ở trên ngọn núi, thả thoạt nhìn còn phi thường tuổi trẻ, nói vậy tu vi không phải rất mạnh. Chờ hắn cùng sấm chấp mưa báo dao long đánh đến khí thế ngất trời thời điểm, chúng ta tái xuất hiện, chẳng phải là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Liên tính đã xảy ra ngoài ý muốn, kia chỉ sấm chấp mưa báo dao long bị cái kia linh tạp sư đánh chết, cũng nói vậy nhất định tiêu phí rất lớn sức lực, chúng ta khi đó tái xuất hiện, trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi sấm chấp mưa bão long tình, ngồi thùm ngư ông lợi. Tóc vàng nam tử cười lạnh một tiếng, tay phải làm một cái nắm tay động tác. Lão đại thật là hảo lưu kế. Biện pháp này xác thật phi thường hảo, một công đôi việc. Tóc vàng nam tử bên cạnh hai cái tiểu đệ đều là hương phấn gật gật đầu. "Hảo hảo, đều trước tạm thời thu hồi từng người dị thú, chúng ta chậm dãi tiến vào ngọn núi, nhớ kỹ, không thể trước tiên bại lộ." Tóc vàng nam tử tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hung lôi hành nhưng lập tức liền biến thành linh tạm, dung nhập tới rồi tóc vàng nam tử trong cơ thể, sau đó hướng tới ngọn núi phương hướng đi đến. Còn lại hai người cũng là giống nhau, đi theo ở tóc vàng nam tử phía sau. Mà lúc này đó dịch sớm đã tiến vào tới rồi ở giữa sơn động bên trong. Ở vào sơn động lúc sau, Đoạn Dịch phát hiện cái này trong sơn động không gian rất lớn, thả có một cổ tinh tuyết hơi thở, hẳn là sống chốc mưa báo giao long trưởng kỳ sinh hoạt ở chỗ này dẫn tới, có rất nhiều dị thú hài cốt, cùng với dị thú phân, khí vị phi thường đại. Này hương vị thật sự có đủ phía trên, không thể nhiều đái, chạy nhanh đọc thủ. Đoạn Dịch ở vào sơn động lúc sau, liền bản năng bưng kín cái mũi, sau đó ở trong sơn động hành đầu. Đại khái ở đi rồi vài phút lúc sau, Đoạn Dịch đông nhiên liền dừng lại bước, ở hắn trước mặt, xuất hiện một con thân hình 67 mệ thật lớn kim sắc giao long. Lúc này này chỉ giao long chính thoải mái ngủ say. Trên người có kim sắc long lân, thả thường thường có tia chấp dũng quá, bởi vì khoảng cách rất gần, sóng chấp mưa báo giao long ngủ hơi thở thành, đoạn dịch đều là có thể rõ ràng nghe thấy, thả thở ra hơi thở cũng phi tần thú. Đồng thời bên cạnh còn có một khối dị thú hài cốt, mặt trên còn có không ít huyết nhục không có gặm được sạch sẽ, vừa thấy chính là ăn no, ngã đầu liền ngủ đi qua, này tiểu nhật tử quá thật sự tương đương thoải mái à. Bất quá, đoạn dịch cũng không có lựa chọn lập tức đánh thức nó, mà là ở nó sào hệt trung nghiêm túc tìm một chút, nhìn xem có hay không sấm chớp mưa bão long tình, đều là có lời nói, có thể trực tiếp lấy đi, cũng liền không cần như vậy phiền thoái. Nhưng đang tiếc sự Đoạn dịch đang tìm một vòng lúc sau cũng không có phát hiện sấm chớ mưa báo long tinh hơi hơi thở dài một hơi ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía đang ở ngủ say sấm chớ mưa báo dao Long một khi đã như vậy vậy chỉ có thể từ trên người của người thu hoạch ngủ đến như vậy thôi ngọn xem ta cho người điểm nhan sắc nhìn một cái đoạn dịch khỏe miệng hơi hơiơ lên trong tay đã sớm chuẩn bị lâu ngày linh tạm, lập tức hóa thành một con thật lớn Titanăng Vượng giống titan băng vưn vừa xuất hiện liền lập tức girít gào một tiếng thình Linh xảy ra rít gào tiếng động lập tức liền đem sống chớ mưa báo dao long bằng tình Nhưng mà không có chờ nó mở to mắt, Titan Băng Vượn lập tức dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, xong quyền trực tiếp bế lên nó long lôi, dùng sức hướng tới trên vách tường kèn qua đi. Oeng! Sấm chớp mưa báo giao long nếu vừa rồi còn chỉ là vừa mới kinh hỉ nói, kia lúc này liền hoàn toàn đã tỉnh, thả bị như vậy va chạm đánh, trên người tựa như tan thành từng mảnh giống nhau, thống khổ rít gào một tiếng. Cùng lúc đó, cái này sơn động cũng bắt đầu chấn động lên, sấm chớp mưa báo giao long bởi vì cực độ phẫn nộ, trên người bộc phát ra rất cường đại lôi thuộc tính năng lượng, ngay cả giữa không trung những cái đó mây đen trung tia chớp cũng được đến kêu gọi, lúc này bắt đầu cuồng bạo lên. Titan Băng vượn. Chạy mau nha, đem nó hấp dẫn đi ra ngoài. Đoạn Dịch thấy như vậy một màn phát sinh, lập tức liền nhảy lên Titan Băng Vượng bối thượng, chỉ huy nó chạy ra đi. Nhưng sống chấp mưa báo giao long đầu tiên là bị đánh thức, sau đó liền mạc danh bị bị thương nặng một chút, hai mắt sớm đã đỏ bừng, cần thiết muốn đem kia chỉ Titan Băng Vượng đánh chết mới được, điên cuồng truy kích Titan Băng Vượng. Một màn này phát sinh, nơi xa hạ bất phàm cùng Diệp Dung Dung tự nhiên cũng là nhìn đến, đều là khẩn trương lên, song quyền không cấm nắm chặt. Nhưng Đoạn Dịch trước khi đi dặn dò bọn họ không thể lộ sổ, bởi vậy hai người bọn họ cũng là ngoan ngoãn đợi, không có tùy tiện chạy loạn mà con vừa mới tiến vào đến ngọn núi tóc vàng nam tử ba người, cũng là lập tức nhìn về phía một màn này, đồng tử tức khắc co dù lại. Lập tức trốn đi. Mau. Tóc vàng nam tử vì có thể thuận lợi ẩn núp lại đây, đều là tạm thời thu hồi dị thú, nếu lúc này tùy tiện bị sấm chớp mưa báo giao long công kích, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn, cần thiết muốn lập tức trốn đi. Phía sau hai cái tiểu đệ cũng là sợ hãi, sôi nổi đi theo tóc vàng nam tử lùi bước, chui vào một bên bùi cỏ chung. Bất qua sấm chớp mưa báo giao long tức giận truy một màn này, hoàn toàn là ở đoạn dịch dự kiến trong vòng, ngồi ở Titan băng bối thượng đoạn dịch. Ở nhìn đến sấm chớp mưa báo giao long không màng tất cả, phẫn nộ truy kích ra tới khi, trời hơi, hơi mỉm cười, thả người nhảy, trực tiếp từ Titan băng vượn bối thượng nhảy xuống. "Ha ha, truy đi, chẳng sợ ngươi phản ứng lại đây cũng nhất định không còn kịp rồi." Đoạn Dịch đứng ở sơn động nhập khẩu, nhìn một đường truy kích Titan băng vượn càng chạy càng xa sấm chớp mưa báo giao long, cười nói. Mà Titan băng vượn cũng sớm đã được đến Đoạn Dịch mệnh lệnh, ở đối mặt sấm chớp mưa bão giao long khi, chứ không nên gấp gáp phản kích, chỉ cần tránh né nó công kích là được. Titan băng cũng là phi thường nghe lời, chỉ là không ngừng tránh né sấm chớp mưa bão giao long kia chớp văn kích. Đồng thời vì làm sấm chớp mưa báo giao long càng thêm phẫn nộ, còn thường thường dùng cấp đông lạnh ánh sáng tiến hành cự ly xa phản kích, tuy rằng không nhất định có thể mệnh trung sấm chớp mưa báo giao long, nhưng cũng xác thật làm nó càng thêm phẫn nộ, tận không thể lập tức đem này chỉ titan băng vượn đánh chết, sau đó làm bữa tối của chính mình. Nhưng đáng tiếp chính là, titan băng vượn phi thường giàu hoạt, hoàn toàn không cho nó cơ hội, hoặc là lợi dụng ngọn núi địa hình nhẹ nhàng tranh né, hoặc là chế tạo tường băng ngăn cản, đồng thời không ngừng ở ngọn núi trung quanh vòng vòng, bắt đầu tiêu hao sấm chấp mưa báo giao long thể lực. Chương 333 liên hợp nhẹ nhàng đánh chết. Đến nơi độ địch Còn lại là Thông Dung canh giữ ở Sấm chấp Mưa báo Giao Long Sơn Động phụ cận, ôm cây đợi thỏ. Nếu là cái này Sấm chấp Mưa báo Giao Long toàn bộ chính là không trở lại, chính là muốn giết Titan Băng vượng, như vậy Đoạn Dịch cũng sẽ chuyên nghiệm cấp Titan Băng Vượn chính thức bắt đầu phản kích, đồng thời Minh Ảnh Băng Giao cũng sẽ lập tức đổi tới, hai người liên hợp công kích hạ, đem này đánh chết hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu là cái này Sấm chấp Mưa báo Giao Long thông minh, ở phát hiện thể lực tiêu hao nghiêm trọng lúc sau, quyết định không hề truy kích, muốn phản hồi Sơn Động nghỉ ngơi, Đoạn Dịch cũng thủ tại chỗ này, chỉ cần nó một hồi tới, chờ đợi nó chính là Minh Ảnh Băng Giao, đến lúc đó hai điều Giao Long tất nhiên bắt đầu chậm Đây là Titan băng vượn cũng sẽ thuận lợi gấp trở về, đồng dạng có thể nhẹ nhàng đánh chết thể lực tiêu hao nghiêm trọng sấm chấp mưa báo giao long. Thật là hoàn mỹ kế hoạch a. Đoạn Dịch Phong Dung ngồi ở sơn động phụ cận trên tảng đá, hơi hơi nhếch mãi. Mà những cái đó muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tóc vàng nam tử ba người, cũng bởi vì mặt trên chuyển đến chiến đấu thanh âm, liền phỏng đoán là bắt đầu chính thức giao chiến, cho nên cũng liền không có cấp đi ra ngoài, chờ đến bọn họ đánh đến không sai biệt lắm lúc sau, trở ra. Bởi vậy trước mắt còn hoàn toàn không biết mặt trên cụ thể tình huống, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đại khái ở qua 20 phút lúc sau, Đang ở phẫn nộ truy kích Sấm chấp Mưa báo Giao Long, cảm giác được thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mà kia chỉ Titan Băng Vượn lại trước sau không có chủ động công kích quá một chút, đều là đang chôn tranh chính mình, tồn tại nhiều năm đó, tự nhiên cũng phát giác một tia không thích hợp. Giống. Nhưng Sấm chấp Mưa báo Giao Long vẫn là không cam lòng, trong miệng lập tức liền ngừng tụ ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, hình thành một cái lóe mắt kim sắc ánh sáng, một cái uy lực cường đại lôi long rít gào hướng về phía Titan Băng Vượn phun ra qua đi. Titan Băng Vượn thấy vậy, không có chút nào do dự, nháy mắt dựng lên ba đạo băng, sau đó trực tiếp liền nhảy xuống núi, tránh thoát này một kích lôi long gào. Sấm chớp mưa báo dao long nhìn như vậy giảo hoạt Titan băng vượn, cũng là bắt đầu có điểm không làm nên chuyện gì, không cam lòng rít gào một tiếng, sau đó xoay người bay trở về sân đấu. Liên ở sấm chớp mưa báo giao long xoay người rời khỏi sau, Titan băng vượn vẻ mặt gian kê thực hiện được từ ngọn núi vách đá thượng bò đi lên, chúng tôi sấm chấp mưa báo giao long chậm rãi chạy tới. Đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, được đến Titan băng vượn chuyển đến tin tức, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, từ trên tảng đá đứng lên, vỗ vô, vô chính mình ông. Hơn 20 phút mới phản ứng lại đây, xem ra tại đây không gian cái khe trung đường chủ, nhập tử quá đến quá thoải mái nha, đầu góc không tốt lắm dùng nha. Ha ha đoạn dịch tức khắc liền phá lên cười, này chỉ sống ch chấp mưa báo dao long lúc này ở đoạn dịch trong mắt đã là một khối thi thể hơn nữa vẫn là không cần tốn nhiều sức nhẹ nhàng đánh chết ngay sau đó không bao lâu sống chấp mưa báo dao long liền xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt ở nhìn đến có nhân loại xuất hiện lúc sau sống ch chấp mưa báo dao Long không có chút nào do dự lập tức mở ra buồn máu màu to nghĩ một ngụm liền cắn nuốt trước mắt này nhân loại nhưng đoạn dịch không có chút nào hoảng loạn, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt linh tạ lập tức liền biến thành minh ảnh bao giaoo giống có 4.050 sức chiến đấu siêu cường hung thú minh ảnh bằng dao Ở xuất hiện kia một khắc, khiến cho sấm chớp mưa bão giao long đường trưởng kinh sợ, cùng lúc đó, chúng quanh độ ấm cũng là lập tức sụp hàng. Ở minh ảnh băng giao xuất hiện kia một khắc, đoạn dịch khiến cho nó phát động bao tuyết, giữa không trung không có bất luận cái gì dấu hiệu, tức khắc liền hạ tuyết tới, đồng thời độ ấm như cũ còn ở sụp hàng, nguyên bản thoạt nhìn đen nhẫy ngọn núi, nháy mắt liền bao trùm thượng một tầng băng tuyết. Thả con đang không ngừng kết băng, rất xa nhìn lại, đỉnh núi này thế nhưng nháy mắt hóa thành tuyết sơn, làm nơi xa quan sát hạ bất phàm, Diệp dung, dung đều cực kỳ chấn động. Minh ảnh băng giao, đoạn dịch hắn thật đúng là có a. Diệp Dung Dung nhìn đến minh ảnh băng giao xuất hiện kia một viên, rất là khiếp sợ nói, mà một bên hạ bất phàm sớm đã kinh ngạc một câu đều cũng không nói ra được, hắn căn bản không thể tin, một cái bạc trắng 4 sao linh tạp sư, thế nhưng có được như vậy cường đại dị thú, này hơi thở cơ hội đều sắp đạt tới màu cam phẩm chất, hoàn toàn điên đào hạ bất phàm thế giới quan. Đồng thời hạ bất phàm trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mắn chính mình tin đoạn dịch, nếu không căn bản là không thấy được như thế chấn động nhân tâm một màn, này sống chấp mưa bão long tinh tuyệt đối là có thể được đến. Cho ngươi một cái lựa chọn, giao ra sấm mưa bão long tinh, nếu không ngươi hôm nay đoạn vô đường sống. Ở Minh ảnh băng da cùng sấm sốngớ mưa báo dao long ở giữa không chung rằng ko thời điểm đoạn dịch hướng về phía sấm ch chấp mưa báo dao Long là lớn nhưng mà sấm chấp mưa báo dao long căn bản không phản ứng trước mắt cái này tựa như con kiến nhân loại lúc này đang điên cuồng điều động trong cơ thể lôi thuộc tính năng lượng cùng với giữa không chung mây đen tiêu chớp bất quá này mây đen theo báo tuyết xuất hiện mây đen cũng dần dần bắt đầu có điểm bị t tan Tuy rằng còn có bộ phận tồn tại nhưng cùng với không có lúc trước như vậy nhiều hô một khi đã như vậy vậy không cần lưu tình đậu thủ đi đoạn dịch tiếng nói vừa sức tay phải vung lên lập tức là minh ảnh băng daoậ tủăng Long phương tức Minh Ảnh Băng Giao đã sớm đã gấp không chờ đổi, ở được đến đoạn dịch mệnh lệnh lúc sau, hai mắt lập tức tặn mắt ra màu làm quần màng, trên người băng thuộc tính năng lượng cũng càng thêm cường đại, há mồm liền hộc ra một trận lạnh băng đến xương phũ phước. Ngai băng long phun tức ý lực, sấm chớp mưa bão giao long tự nhiên là minh bạch, hết thảy bị lấy dính đến, chỉ sợ nháy mắt đã bị đông lại, bởi vậy tuyệt đối không thể đụng vào đến, không chút do dự, dùng sức hướng tới phía trước thổi một hơi, đem này toàn bộ thổi tan. Sau đó lập tụ lôi chuẩn bị động công kích. Bất quá liền ở mưa bão thời điểm, Titan băng vượn bỗng nhiên xuất hiện ở nó phía sau, trong tay không biết khi nào nhiều một cây bị tức đi nhánh cây đại thụ, dùng sức hướng tới Sấm Chớp Mưa báo dao Long đầu tạp đi xuống. Vậy anh, Titan băng vượn bỗng nhiên đánh lén, làm Sấm Chớp Mưa báo dao Long trở tay không kịp, giờ khác này nó hoàn toàn minh mạch, này hai chỉ dị thú toàn bộ đều là trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, chính mình lúc trước hoàn toàn là chúng hắn bây giờ. Ở biết được hết thể lúc sau, Sấm Chớp Mưa báo dao Long càng thêm phẫn nộ rồi, hướng về phía không trung rít gào một tiếng, quần quần lôi đỉnh tiếng động lập tức liền lên. Đây là muốn thi triển Lôi Đỉnh và Quân, chỉ sợ là chậm điểm đi, nếu là ngươi ở vào hoàn toàn thế dưới tình huống Có lẽ ta còn sẽ làm gì thú rút lui, nhưng hiện tại ngươi thể lực, linh lực đều tiêu hao nghiêm trọng, còn có thể có bao nhiêu uy lực? Không cần cho ta lưu tình, lập tức chấm dứt nó, đoạn dịch trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, là minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn hạ thử thủ. Minh ảnh băng giao trong miệng cấp đông lạnh ánh sáng sớm đã áp hộ lâu này, thừa dịp sấm chớp mưa báo giao long chuẩn bị thi triển lôi đình vạn quân thời điểm, lập tức liền phun ra đi ra ngoài. Sấm chấp mưa báo giao long thấy vậy, lập tức chuẩn bị phi thiên thoát đi, nhưng đáng tiếc Titan băng lượng lớn, đôi tay trực tiếp liền kéo lại nó đem này hung hăng tạp trên mặt đất theo sau nhảy dựng lên, một cái uy lực cường đại phá băng quyển, văng ở sấm chớp mưa báo giao long bụng. Cùng lúc đó, minh ảnh băng giao uy lực cường hãn cấp đông lạnh ánh sáng, cũng cùng mệnh kích đi lên, trong nháy mắt đem sấm chớp mưa báo giao long đông lạnh thành các băng băng long trảo, dập nát quyển. Ngay sau đó, minh ảnh băng giao thật lớn long chảo, tản ra loá mắt màu làm quần mang, ngáy mắt xọ xuyên qua sấm chớp mưa bão giao long thân thể, không chỉ có như thế, Titan băng vượn nát cũng lập đi lên. kia đã bị thành khắc băng sấm mưa bão long, cũng ở ngay lúc này, hóa thành đầy đất vụ băng, một cái màu tím phẩm chất thú hạch cùng với một cái tản gia kim sắc quang mang tinh thạch, đều vào lúc này hiện lên ra tới. Chương 3314 ngăn trở. Loại thuộc, linh thạch tên, sấm chớp mưa báo long tinh phẩm chất, màu tím giới thiệu, sấm chớp mưa báo giao long tử vòng khi rơi xuống, bên trong ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính năng lượng, cùng với bộ phận long tộc lực lượng, giống nhau dùng làm long tộc lôi hệ dị thu tiến hóa, hoặc là vũ khí, phòng cụ rèn. Quả nhiên là sấm chấp mưa báo long tinh. Đoạn dịch xuyên thấu qua hệ thống thuộc tính giao diện, xác định kia tản kim sắc quang mang tinh thạch chính là sấm chớp mưa bão long tinh thời điểm, vội vàng liền đem này thu lên. Cùng lúc đó, Một cái khác màu tím phẩm chất thu hoạch, Đoạn Dịch cũng là cùng thu được nhẫn chứa vật bên trong. Đây là đoạn dịch chân chính ý nghĩa thượng đánh chết để nhất chỉ màu tím phẩm chất dị thú, hơn nữa vẫn là hung thú cấp bậc, trong lòng khó tránh khỏi có điểm hứng vấn. Đến nơi sấm chớp mưa báo dao long trên người tài liệu, Đoạn Dịch cũng không có bông tha, ở Titan băng vượn dưới sự trợ giúp, hóa vết này đó khói băng, sau đó đem trên người tương đối hoàn chỉnh long lân lổ xuống dưới, đồng thời cũng thu thập tới rồi vài giọt tinh huyết. Ở giải quyết xong sấm chớp mưa bão giao lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền không tính toán dừng lại ở chỗ này, đi trước thu hồi minh ảnh băng giáp, mang theo Titan băng xuống núi. Bất quá mới vừa đi không bao lâu, Đoạn Dịch biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, bởi vì liền ở Đoạn Dịch liền cảm giác được, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng với một cổ hoàng kim cấp linh tạp sư hơi thở. Đoạn Dịch phát hiện lúc sau, ở liên tưởng đến lúc trước bỗng nhiên xuất hiện kia ba con dị thú, lập tức liền phỏng đoán ra tới, hẳn là chính là kia một đám người. Bất quá Đoạn Dịch tuy rằng phát hiện, nhưng biểu tình như cũng là thực nhẹ nhàng, chậm gì gì hướng tới dưới chân núi đi đến. Quả nhiên, đúng lúc này, ở Đoạn Dịch phía trước nhiên liền xuất hiện ba cái hơi thở không tầm thường linh pháp sư, ba người đều là vẻ mặt không có hảo ý nhìn Đoạn Dịch. Vai vị đây là chuẩn bị muốn ngăn trở ta đường đi. Đoạn dịch sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ nói tiểu tử này thế nhưng chỉ là bạc trắng 4 sao tu vi loại này tu vi Linh tạp sư sao có thể đem sống chấp mưa báo dao long đánh chết thật là có điểm kỳ quái nha trước mặc kệ hắn rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn đánh chết sống chấp mưa báo dao long hiện tại đều không thể làm hắn đi nhất định phải lưu lại sống chấp mưa báo long tình tóc vàng Nam tử lúc trước đều tránh ở chân núi Mãi cho đến chiến đấu thanh thế sắp biến mất lúc sau mới lập tức những người Tuy rằng không có nhìn đến đoạn dịch hoàn chỉnh đánh chết quá trình nhưng kia chỉ sống chấp mưa báo dao long hơi thợ sát thật là đã không có nhất định là bị trước mắt đoạn dịch cấp đánh chết Mà xung quanh lại đều là một mảnh trắng xóa băng tuyết, ở đoạn dịch phía sau cũng chỉ có một con Titan băng vượn, bởi vậy tóc vàng nam tử phỏng đoán, đại khái xuất chính là này chỉ Titan băng vượn động tay. Đương nhiên, kẻ hèn một con Titan băng vượn vô luận như thế nào là không có khả năng đánh bại Sống chấp mưa báo giao long, trước mắt cái này đoạn dịch nhất định là còn có mặt khác chuẩn bị ở sau, bất quá tu vi thật sự quá thấp, bất quá mới bạc trắng 4 sao mà thôi. Mà tóc vàng nam tử bên này, chính là toàn bộ đều vì hoàng kim một tinh, chính mình vẫn là hoàng kim tam tinh, đối mặt cái này bạc trắng bốn sao linh Tạp sư, quả thực không cần quá đơn giản. "Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội." Hiện tại ngoan ngoãn giao ra ngươi được đến sấm chấp mưa báo giao long tình, cùng với sấm chấp mưa báo giao long trên người lòng lần, tinh huyết, cứ như vậy, ngươi liền có thể bình yên vô sự xuống núi. Tóc vàng nam tử ngữ khí lạnh nhạt hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Nga, nay chỉ sấm chấp mưa báo giao long rõ ràng là ta đánh chết, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi?" Đoạn Dịch nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không có chút nào khẩn trương. "Ha ha, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ liền có bạc trắng 4 sao tu vi, nói vậy cũng không phải một cái người bình thường huống chi còn có đánh chết sấm chớp mưa báo giao long năng lực, như thế xem ra, ngươi rất có khả năng là giễm hoàng thị gia đình giàu có." Hòa Lã Học viện Diễm Hoàng người chúng ta ba người chính là Diễm Hoàng thị Triệu thị gia tộc người, ở Diễm Hoàng thị cũng coi như có nhất định địa vị, ngươi nếu là giao gia sắm chớp mưa bão long tinh cùng mặt khác tài liệu, ta Triệu. Ra nhất định là sẽ cho dư ngươi phong phú khen thưởng nhưng nếu không giao ra tôi nói, cũng đừng trách ta trở vô tình. Tóc vàng nam tử cũng cũng không có trực tiếp bắt đầu động thủ đoạn, rốt cuộc trước mắt cái này đoạn dịch không xác định nhân tố quá lớn, vì để ngừa vấp nhất, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Phía sau mặt khác hai cái tiểu lệ, cũng là phân biệt đứng ở còn lại hai cái phương vị, để ngừa đoạn dịch bỗng nhiên chạy đi. Triệu gia Ngung ta thật đúng là chưa từng nghe qua a đến nỗi ngươi muốn sấm chớp mưa bão long tinh cùng còn lại long lân, tinh huyết, kia vì sao vừa rồi không ra tay, cố tình chờ đến ta đem này chém giết lúc sau, các ngươi trở ra, thật là đánh một tay hảo bản tính nha, ta cũng mặc kệ các ngươi đến tột cùng là người nào, ta chỉ nói một câu, chó ngoan không cả đường." Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, đi nhanh tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cái này cái gì Diễm Hoàng thị Triệu thị gia tộc, Đoạn Dịch là thật sự căn bản chưa từng nghe qua, nhưng Đoạn Dịch thật đúng là sẽ không sợ, nếu là bọn họ thật sự dám ra tay, Đoạn Dịch tuyệt đối sẽ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Song Việt cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì Triệu thị gia tộc trả thù, chính mình thân là học viện Diễm Hoàng học sinh, Nam cung Dật đệ tử, cùng với giáo sư Vương kính đệ tử, kẻ hèn một cái Triệu gia dám đối với chính mình ra tay. Huống chi chỉ cần làm sạch sẽ, ai có thể phát hiện, làm càn. Tiểu tử thối, chúng ta lao đại cho ngươi thể diện, cùng ngươi nhiều lời vài câu, ngươi còn dám như vậy vô lý. Tìm chết. Một cái màu nâu áo sơ mi nam tử, ở nghe được đoạn dịch lời này sau, lập tức liền bạo độ rồi, không nói hai lời, liền triệu hồi ra chính mình dị thú. Còn lại một tiểu đệ, cũng là giống nhau, nộ triệu hoán dị thú. Nguyên bản còn tính toán cho ngươi một chút thể diện, nhưng hiện tại ngươi khăng khăng tìm chết, vậy trách không được ta đợi. Các huynh đệ, đem hắn cho ta giết, nhớ kỹ phải làm sạch sẽ, miễn cho ngày sau bị người bắt được lực điểm." Tóc vàng nam tử nhìn đến đoạn dịch này tìm chết hành vi, không cấm cười lạnh lên. Theo sau, tóc vàng nam tử hai cái tiểu đệ dị thú liền xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Dị thú tên, tự kiểm cương cua, Dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3680 dị thú chủng tộc tổ tính, sắt thép sinh vật thủy hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực, sắt thép chi thân, cương hành náo giáp, tự lực cơ kiếm, thủy pháo dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bốn. Dị thú tên Săn Hành Báo dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3650 dị thú trùng tộc thuộc tính, Giáp thú phong hệ dị thú năng lực, Phong linh thuần, Côn phong dũng, Côn bạo lưỡi giao gió, Côn phong báo trảo dị thú trạng thái, Phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Sắt thép cự giải cùng Săn Hành Báo. Đoạn dịch xuyên thấu qua hệ thống thuộc tính giao diện, thấy được hai chỉ dị thú sở hữu thuộc tính, chậm rãi về phía sau lui lại mấy bước, đến gần rồi chính mình Titan băng Ha ha, ngươi cho rằng ngươi rựa vào một con Titan băng vương, liền đủ để chiến thắng chúng ta? Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao một con Titan băng vượn hình thể sẽ lớn như vậy, hơn nữa sức chiến đấu thế nhưng cao tới 3300, nhưng ở hai chúng ta dị thú trước mặt, như cũng là không có bất luận cái gì phần thắng. Tóc vàng nam tử hai cái tiểu đệ, nhìn đoạn dịch cười nhạo nói: "Chương 335 giết hại lẫn nhau." Rốt cuộc ở người bình thường lý giải chung, Titan băng vượn kỳ thật chính là màu lam phẩm chất dị thú, xem như màu lam phẩm chất trung đứng đầu cái loại này, nhưng cũng không đến mức có như vậy đại hình thể, thả sức chiến đấu cũng đạt tới màu tím phẩm chất tiêu chuẩn. Hai cái tiểu đệ thông qua tra xét vòng tay xem xét lúc sau, thực sự là có điểm kinh ngạc. Ngay cả tóc vàng nam tử cũng là chau mày nhìn trong tay cha xét vòng tay, bất quá làm hắn nghi hoặc chính là, liền tính này chỉ Titan băng vượn ở yêu nghiệt, cũng không có khả năng đánh bại sấm chấp mưa báo giao long a. Mà vừa rồi tựa hồ loáng thoáng nghe được hai loại long tộc dị thú giống giận, chẳng lẽ cái này đoạn dịch còn có một con cẳng vì cường đại dị thú? Nhưng này cũng không có khả năng nha, hắn bất quá chính là bạc trắng bốn sao dị thú, mà sở hữu long tộc dị thú, chẳng sợ không phải thuần chủng long tộc dị thú, đều là màu tím phẩm chất trở lên, Bạch Ngân cấp linh tạp sư căn bản vô pháp thao tác mới đúng, này là chuyện như thế nào? Bởi vậy tóc vàng nam tử cũng không dám quá mức nhẹ nhàng vi phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cảnh giác nhìn Đoạn Dịch, một khi phát hiện tình hình không đúng, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Ta hỏi các ngươi hai một vấn đề nha, nếu cho các ngươi cho nhau đối chiến một chút, sẽ là cự kiểm cường cua thắng lợi, vẫn là săn ảnh báo đâu. Đoạn Dịch nguyên bản tưởng trực tiếp triệu hồi ra minh ảnh băng dao, nhưng bỗng nhiên nhớ lại chính mình còn có một trường tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp, từ được đến lúc sau liền không có cơ hội thi triển, hôm nay xem như một cái hào thời cơ. Đối ta đối chiến, tiểu tử thối, ngươi giỏi choáng váng sao? Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức giao ra sấm chớp mưa bão long tinh cùng với long lần, tinh huyết Nếu không hôm nay ngươi quả quyết vô pháp tồn tại xuống núi. Mâu nâu áo sơ mi nam tử, tính tình tương đương táo bạo, trực tiếp hướng về phía đoạn dịch hồ lớn. Ở hắn phía sau cự kiềm cương của cũng là ngo ngoe dục dịch, hai cái thật lớn cương kiềm không ngừng co sát, hỏa hoa vàng khắp nơi. Bất quá đoạn dịch cũng không có phản ứng bọn họ nói, từ bên hung tạp bao bên trong, đem tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp lấy ra tới. Nga, muốn phát động dị thú linh tạp ở ngoài mặt khác linh tạp. Ta nói cho người, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy linh tạp đều phí công. Mâu nâu áo sơ mi nam tử bên cạnh một cái khác gầy yếu nam tử, cười lạnh nói: đương cùng hắn nhiều lời, lập tức ra tay chấm dứt hắn. Phía sau tóc vàng nam tử càng nghĩ càng không đúng, lập tức thúc giục hai người bọn họ đồng thủ. Đế Lặc, là... mâu nâu áo sơ mi nam tử cùng gầy yếu nam tử, đều là hô to một tiếng, phía sau dị thú cũng là ở ngay lúc này, hướng về phía đoạn dịch điên cuồng vọt qua đi. Nhưng liền tính như vậy, đoạn dịch bên cạnh Titan băng vượn như cũng là thờ ơ, không có chủ nhân mệnh lệnh, nó là sẽ không ra tay. Hơn nữa đoạn dịch cũng cho nó hạ đạt tại chỗ đợi mệnh, mệnh lệnh, bởi vậy Titan băng vượn bản là không hoảng hốt. Khiến cho ta kiểm tra đo lường một chút này tinh thần tẩy não uy lực cuộc như thế nào, đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Trong tay kỹ năng linh tạp, tức khác liền biến thành một đạo lam quang. Tuy rằng này Trương Tinh Thần tẩy não kỹ năng linh tạp, chính là màu lam phẩm chất linh tạp, hơn nữa cũng chỉ có thể thao tác màu lam phẩm chất dị thú, nhưng trừ cái này ra, tinh thần tẩy não còn có một cái thêm vào thuyết minh, đó chính là có thể khống chế sức chiến đấu 3.700 3750 màu lam phẩm chất dị thú. Nay cự kiềm cương cô cùng săn thành báo, tuy rằng là màu tím phẩm chất dị thú, nhưng sức chiến đấu lại phù hợp 3750 quy định, bởi vậy đoạn dịch vừa lúc có thể kiểm nghiệm dưới, rốt cuộc giống như vậy ở vào màu tím phẩm chất nhưng sức chiến đấu thấp hơn 3750 dị thú, có thể hay không đem này thao tác? Tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp, cùng với một đạo màu lam biến mất, sau đó nguyên bản còn hùng hổ nhằm phía đoạn dịch tự kiểm cương cua, đột nhiên đã bị một bó lam quang vây quanh, điên cuồng muốn phá tan cái này màu lam chùn tia sáng, nhưng chính là làm không được. Ngay sau đó, ở màu lam chùn kia sáng chung cự kiểm cương cua, không biết vì sao thế, nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hai mắt trở nên trắng, phản phất mất đi linh hồn một chút, dại ra đứng ở tại chỗ, màu lam chùn tia sáng cũng vào lúc này chậm rãi biến mất. Theo tác cự kiểm cương cua màu nâu áo sơ mi nam tử, ở nhìn đến một màn này phát síc khi, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, không biết tình huống như thế nào. Này Đây là có chuyện gì? Cự Kiềm Cương Cô mau cho ta động thủ a. Người ngây ngốc làm gì? Màu nâu áo sơ mi nam tử phẫn nộ hô lớn, nhưng đang tiếp cự Kiềm Cương Cô không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng, thậm chí màu nâu áo sơ mi nam tử còn cảm giác trong cơ thể linh hồn hại chỗ Cự Kiềm Cương Cô linh tạm, tựa hồ bị tạm thời phong ấn giống nhau, đã không có bất luận cái gì phản ứng. Một bên gầy yếu nam tử cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, Mở mịt nhìn về phía mẫu nâu áo sơ mi nam tử. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tóc vàng nam tử cũng thấy được một màn này, vội vàng hỏi: "Lão đại, không biết ta Ta bỗng nhiên vô pháp thao tác cự kiểm cương cơ, thậm chí cũng vô pháp cảm giác được nó tồn tại. Tóc nâu áo sơ mi biểu tình hoảng loạn nói: "Cái gì?" Tóc vàng nam tử nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ nhìn về phía Đoạn Dịch. "Ha ha, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ nha, không nghĩ tới vẫn là hữu dụng. Một khi đã như vậy, cự kiểm cương cua, ta phiền toái người giúp ta giết kia chỉ săn thành báo." Đoạn Dịch nhìn đến này phiên bộ dáng cự kiểm cương cơ, liền biết nhất định là tinh thần tẩy não thành công, như vậy khiến cho Đoạn Dịch càng thêm xác nhận, về sau muốn xem tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạm thêm vào thê minh, chẳng sợ phẩm chất vượt qua nhưng sức chiến đấu phù hợp khống chế tiêu chuẩn, cũng liền có thể có hiệu lực. Nguyên bản đã dạy ra cự kiềm cương của toàn thân đột nhiên liền run rẩy một chút, khẩn trương thế nhưng thật sự nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, xoay người nhìn về phía một bên săn ảnh báo, hướng về phía trực tiếp hộc ra một đạo huy lực cường đại cao áp thủy pháo. Oen. Săn ảnh báo nhìn đến cự kiềm cương của bỗng nhiên hướng chính mình công kích, tức khắc cả kinh, lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế, lập tức liền tránh né qua đi, nhưng cao áp thủy pháo uy lực vẫn là cường đại, trực tiếp văng ở trên mặt đất, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Bất quá cự kiềm cương cua công kích còn cũng không có kết thúc, ở bị tinh thần tẩy não thao tác lúc sau, như vậy 10 phút nội này chỉ cự kiềm cường cua cũng chỉ biết vô điều kiện nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh. Mà đoạn dịch cho nó hạ đạt chính là giết chết săn ảnh báo mệnh lệnh, bởi vậy cự kiềm cường cua như cũ hướng về phía săn ảnh báo điên cuồng công kích, thật lớn cương kiềm không ngừng huy động, không chết không ngừng. May mắn săn ảnh báo tốc độ rất nhanh, lúc này mới có thể thành công tránh thoát đi, bằng không bị cự kiềm cương cua đột nhiên đánh lén, chỉ sợ đầu nháy mắt đã bị cự kiềm cường cua thật lớn cương kiềm cấp chặt đứt. Người đang làm gì a? rồi sao? Dời yếu nam tử nhìn đến Cự Kiềm Cương qua hướng về phía chính mình săn ảnh báo công kích, phẫn nộ đá một chân màu nâu áo sơ mi nam tử. "Không phải ta làm, ta đều nói, ta khống chế không được Cự Kiềm Cương qua." Mẫu nâu áo sơ mi nam tử nguyên bản liền rất là xinh khí, hiện giờ lại bị đá một chân, biểu tình liền càng thêm phẫn nộ rồi, trực tiếp cho gầy yếu nam tử một quyền. "Hảo nha, ngươi dám đánh trả. Gầy yếu nam tử một phương diện dị thú bị mạc danh công kích, bị bị này chủ nhân đánh một quyền, thật sự ấn không được phẫn nộ tâm tình, hai cái lập tức liền vặn đánh vào cùng nhau. Cứ như vậy, hai người bọn họ không chỉ có dị thú ở đánh nhau, này chủ nhân cũng là đánh lên. Chương 336 cơ hội. Một bên quan chiến đoạn dịch thấy như vậy một màn phát sinh, nhìn không được phá lên cười. Cái này tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp là thật sự quá dùng tốt, tuy rằng chỉ là 10 phút kỳ hạ, nhưng cũng đủ để tan rã một cái đội ngũ đoàn kết đoạn dịch tựa như xem diện giống nhau, dựa vào ở Titan băng vượn trên đùi, thấp giọng nhếch mãi. Đương nhiên, này hết thể phát sinh, tóc vàng nam tử đều là xem ở trong mắt. Nhất định là vừa mới kia chương kỹ năng linh tạp làm đến quỷ. Người này có vấn đề. Tóc vàng nam tử tuy rằng không rõ ràng lắm cuộc là cái gì kỹ năng linh tạp, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là đoạn dịch làm. Đều cấp lao tử dừng tay. Còn lại không đủ mất mà sao? Tóc vàng nam tử hướng về phía hắn hai cái tiểu đệ, hô lớn, đồng thời trên người cường đại hoàng kim tam tinh hơi thở, đương trường liền bạo phát ra tới. Nguyên bản còn ở kịch liệt vận đánh vào cùng nhau hai cái nam tử, bị này cổ hơi thở kinh sợ tới rồi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tóc vàng nam tử. Hết thảy đều là trước mắt tiểu tử này làm đến quỷ, nhất định là dùng nào đó có thể sinh ra ảo giác kỹ năng linh tạp, làm ngươi cự kiểm cường qua xuất hiện ảo giác. Cùng với nghĩ như thế nào phá giải ảo giác, chi bằng trực tiếp giết cái này đầu sọ gây tội. Tóc vàng nam tử tiếng nói vừa dứt, lập tức triệu hồi ra chính mình hung lôi đại thú tên Hung lôi ảnh nhưng dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3830 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú lôi hệ dị thú năng lực, lôi cánh trảm, sấm đánh, kia chớp đi qua, lôi đỉnh và quân. Dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hoa. Wow. Sức chiến đấu 3830 hung lôi ảnh ứng, vẫn là hung thú cấp bậc, hảo cường nha đoạn dịch nhìn đến trước mặt, đột nhiên xuất hiện một con thân hình 5 mét tả hữu thật lớn điều hầu, thả trên người quấn quanh đại lượng kia chớp, hơi thở phi thường cường đại, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Mà Titan băng ở cảm nhận được này chỉ hung lôi ảnh nhưng hơi thở lúc sau, lập tức liền ngăn cản ở đoạn dịch trước mặt, bảo hộ chính mình chủ nhân. Hừ, nguyên bản làm ta hai cái tiểu đệ độc thủ, chính là muốn cho ngươi suy xét thời cơ, nhưng ngươi cũng dám thật sự ra tay, vậy chớ có trách ta vô tình đến lúc đó không chỉ có sấm chớp mưa báo long tinh, long lân, tinh huyết sẽ là của ta, trên người của ngươi những cái đó kỳ lạ linh tạm, bảo vật chờ, cũng đều sẽ là của ta." Tóc vàng nam tử dùng lạnh băng thả tham lam ánh mắt, nhìn đoạn dịch nói. Ở tóc vàng nam tử xem ra, cái này đoạn dịch chỉ là làm cự kiềm cường cua tiến vào nào đó ảo cảnh, mà săn hành báo tắc không có, liên phòng đoán hẳn là chỉ có thể đối một con dị thú có hiệu lực. Bởi vậy hắn lựa chọn so cường một chút tự kiềm cường cơ. Nhưng hiện giờ chính mình đem mạnh nhất dị thú triệu hắn ra tới, cũng không có đã chịu ảo giác ảnh hưởng, như vậy trước mắt cái này đoạn dịch ở hung lôi ảnh hứng trước mặt, quả quyết sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Đến lúc đó từ trên người hắn trừ bỏ có thể được đến sấm chớp mưa báo long tinh, long lân tinh huyết ở ngoài, còn có thể nhìn xem người này rốt cuộc là có cái gì át chủ bài, như thế nào sẽ đánh chết sấm chớp mưa báo giao long. Ma Sa ở ngọn núi ngoại yên lặng chờ đợi hạ bất phàm cũng là càng thêm bắt đầu sốt ruột. Vốn dĩ nhìn đến trên ngọn núi tia chấp cùng với mây đen đều bình tĩnh xuống, dưới, liền phỏng đoán có thể hay không là đoạn dịch đất thủ, thành công chém giết sấm chớp mưa báo giao long, nhưng hiện giờ thế, nhưng này đó tia chấp lại tán sát bừa bãi lên, liền nhiên hai người bọn họ bắt đầu lo lắng. Dung Dung tỷ, có điểm không thích hợp nha, lúc trước rõ ràng đã bình tĩnh, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tia chớp? Hạ bất phàm nhìn về phía Diệp Dung Dung, ngữ khí có điểm ngưng trọng nói: "Không tốt, ta bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, có thể hay không là những người khác tới cấp đoạn?" Diệp Dung Dung sắc mặt biến, lo lắng nói: "Ngươi đừng nói, thật đúng là có loại này khả năng không được không được." Đoạn đại ca là vì ta mới đi mạo hiểm chém giết sấm chớp mưa báo giao long, không thể làm hắn xệ ra chuyện. Hạ Bất Phàm nguyên bản hi hi ha ha biểu tình, giờ phút này không còn sót lại chút gì, song quyền nắm chặt, đôi mắt không ngừng đảo quanh, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Tuy rằng Hạ Bất Phàm kỳ thật lực chỉ có đồng theo 4 sao cấp bậc, cũng không phải rất mạnh, nhưng Hạ Bất Phàm nói đến cùng chính là lôi hỏa đồ người, trong tay có rất nhiều không người biết vũ khí bí mật, vì cứu Đoạn Dịch, giờ phút này cũng bất chấp quá nhiều. Diệp Dung Dung càng là vô cùng lo lắng, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng tới ngọn núi chạy qua đi. Hạ Bất Phàm thấy vậy, cũng không hề do dự, cùng Diệp Dung Dung cùng nhau, hướng tới ngọn núi chạy như bay mà đi. Bất quá, lúc này cùng tóc vàng nam tử Giang Cơ, đoạn dịch tắc như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn bắt đầu hơi hơi giơ lên. Ngượng ngùng, những lời này ta còn nguyên còn cho ngươi lúc trước làm ngươi hai cái tiểu đệ giết hại lẫn nhau, cũng là vì cảnh cáo ngươi không cần đối ta ra tay, nhưng ngươi còn ra tay, vậy chớ có trách ta vô tình. Ta mặc kệ các ngươi triệu ra người thế lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hôm nay, một cái đều đừng nghĩ tổn tại đi, đoạn dịch không có lựa chọn đem Minh Ảnh Bang Dao trực tiếp triệu hồi ra tới thì thật chính là cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng không nghĩ tới bọn họ làm trầm trọng thêm, không chỉ có muốn cướp đoạt sấm chốc mưa bão long tinh chờ đồ vật, thế nhưng còn đối chính mình trên người đồ vật cảm thấy hương thú. Vì thế, đoạn dịch quyết định không hề có bất luận cái gì lưu thủ, lập tức đưa bọn họ ba người lên đường. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật sự không biết là nơi nào tới tự tin ngươi thật cho rằng bằng vào ngươi phía sau Titan băng vượng, liền có thể đánh bại ta cường đại vô cùng hung lôi đại vương. Ngươi thật là quá buồn cười. Tóc vàng nam tử nghe vậy, tức khắc liền phá lên cười. Ta chỉ có một con Titan băng vương, không thấy được đi. Ngươi không phải muốn biết, vì sao ta có thể đánh chết được sấm chớp mưa báo giao long sao? Ta đây liền không che giấu, hiện tại liền nói cho ngươi đáp án đoạn dịch tiếng nói vừa rức, trong tay hiện ra một chương linh tạm, cùng với một đạo lang quang, thân hình thật lớn minh ảnh băng giao xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lúc trước nguyên bản đã đình chỉ bão tuyết, lúc này cũng tiếp tục hạ lên, thả titan băng vượn cũng cùng phát động bão tuyết, hai người phối hợp dưới, bão tuyết uy lực càng thêm cường đại. 4050 sức chiến đấu minh ảnh băng giao, không. Chuyện này không có khả năng a, không có khả năng sẽ có như vậy cường đại minh ảnh giao à. Tóc vàng nam tử nhìn đến giữa không trung thật lớn minh ảnh băng giao, Cùng với trên cổ tay cha xét vòng tay hiện ra tới số liệu, đồng thời lại liên tưởng nổi lên lúc trước nghe được hai loại rồng ngâm tiếng động, tức khác hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Mà Nguyên Bản còn hùng hổ hung lôi hành động, cũng phản phất thấy quỹ giống nhau, vừa động cũng không dám động, một phương diện là bởi vì sức chiến đấu liên áp, về phương diện khác đây là lòng tộc dị thú cường đại uy áp, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơ hội sao, ta đã cho, nhưng các ngươi không hảo hảo quý trọng, ta đây liền cũng không lưu tình. Minh Ảnh băng giao ngươi phụ trách chém giết ba con dị thú, Titan băng vượn ngươi phụ trách chết này bà cái cái dị triệu ra người hôm nay. Không cần có bất luận cái gì một cái người sống có thể xuống núi. Chương 337 Ướt. Giống Minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn ở được đến đoạn dịch mệnh lệnh lúc sau, phẫn nộ gào giống một tiếng, liền lập tức đột thủ. Nguyên bản còn ở giết hại lẫn nhau cự kiềm cương cua cùng săn ảnh báo, lúc này đã đấu lưỡng bại câu thường, trên người đều có bất đồng trình độ thương thế, đặc biệt là thực lực yếu kém săn ảnh báo, trên người càng là xuất hiện rất nhiều bị cương kiềm kẹp đến vết thương, máu tươi đầm địa. Minh ảnh băng không có chút nào lưu tình, trực tiếp hướng về chúng nó ra một tức, trực tiếp này đông lạnh Một bên sớm đã dọa hư màu nâu áo sơ mi nam tử cùng gầy yếu nam tử, điên cuồng chạy trốn, nhưng đáng tiếc Titan băng vượn nháy mắt liền đuổi theo bọn họ, song quyền dùng sức đánh kích xuống dưới, mạnh sinh sinh đưa bọn họ tạm thành thịt vụn. Tuy rằng hai người bọn họ tu vi đạt tới hoàng kim một tinh, nhưng linh tạp sư tự thân vẫn là quá yếu ớt, hơn nữa hai người bọn họ càng là không có tu luyện bất luận cái gì tự thân lực lượng, càng là liền phòng ngự hình linh tạp cũng không có chuẩn bị, hốt hoảng hốt chạy trốn dưới, trực tiếp bị thật lớn Titan chết. Trong mắt, trong sân cũng chỉ dư lại tóc vàng nam tử cùng nó hung Tiểu tử thối, như thế tàn sát ta triệu gia người. Sau khi ra ngoài chắc chắn đã chịu ta chịu ra trả thủ, làm ngươi chết không có chỗ chôn." Tóc vàng nam tử nhìn đến hai cái thủ hạ chết thảm, biểu tình phẫn nộ nói: "Tốt xấu hai người bọn họ cũng đều hạng kim một tinh linh tạp sư, nếu ở cái loại này tiểu thành thị trung, đều coi như nhất lưu cường giả, nhưng kết quả lại bị một cái bạch ngân cấp linh tạp sư vô tình giết hại, làm tóc vàng nam tử càng thêm phẫn nộ. "Ta tàn sát các ngươi triệu ra người, xin hỏi có ai thấy được? Ngươi không nói ta không nói, ai có thể phát hiện?" Đoạn dịch cười lạnh một tiếng, nói: "Làm càn, ngươi thật cho rằng ta là dễ khi dễ sao?" Tóc vàng nam tử tiếng nói vừa giức trên người bộ phát ra cường đại linh lực, giữa không trung hung lôi ảnh ưng cũng được đến bộ phận linh lực tiến vào, hướng về phía Minh Ảnh Băng Dao trực tiếp giết qua đi. Không chỉ có như thế, tóc vàng nam tử trong tay lại hiện ra hai chương linh tạm, lập tức hóa thành hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú. Dị thú tên, xong đầu lôi mãng dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3370 dị thú chủng tộc tổng tính, giá thú lôi hệ. Dị thú năng lực, sấm đánh, lôi vân, kia chớp cầu, lôi đỉnh vạn quân dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4 Dị thú tên, Lôi Khiếu Ngân Lang dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3380 dị thú chủng tộc tổng thuộc tính, giá thú lôi hệ. Dị thú năng lực, sớm đánh, tia chớp cầu, tia chớp lang trảo, lôi đỉnh vạn quân dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Đều cho ta đi tìm chết đi. Tóc vàng nam tử dù sao cũng là hoàng kim tam tinh linh tập sự, linh hồn hải chỗ sớm đã mở ra ba cái linh tạp vị, trong tay không có khả năng chỉ có được một con hung lôi ảnh ứng. ở nhìn đến đoạn dịch nháy mắt đánh chết thủ hạ của hắn, giờ phút này cũng không thể có bất luận cái gì giữ lại. Liền tính ba con dị thú đều không bằng minh ảnh băng giao tới cường đại. Nhưng nơi này hoàn cảnh thực kỳ tụ, trên bầu trời có một tảng lớn mây đen, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, tăng cường chính mình sở hữu dị thú lôi thuộc tính tương tổn. Mà cái này đoạn dịch liền tính lại cường, cũng chỉ có một con minh ảnh băng gia mà thôi, dư lại kia chỉ Titan băng vượn vẫn là quá yếu, thậm chí đều không bằng chính mình mà khác hai chỉ dị thú, ở hoàn cảnh ưu thế giới tình huống, tam đánh nghị hoàn toàn không nói chơi. Bất quá tóc vàng nam tử công kích còn cũng không có kết thúc, ở nhìn đến chính mình ba con dị thú, cùng đoạn dịch dị thú chém giết ở bên khi, tóc vàng nam tử trong tay không biết khi nào hiện ra một đôi kim sắt song đao, trực tiếp hướng về phía đoạn dịch huy chém lại đây. Ở tóc vàng nam tử xem ra, cùng với chờ chính mình dị thú đánh bại đoạn dịch dị thú, chi bằng trước tay chém giết trước mắt cái này vô chi tiểu nhi, chỉ cần linh tạp sư bản nhân vừa chết, như vậy hắn dị thú liền sẽ mất khống chế, đến lúc đó tóc vàng nam tử ở thuận thế đánh bại minh ảnh băng dao, đem này đoạt lại đây. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai chỉ dị thú, cùng với tóc vàng nam tử trong tay kim sắc song đao, đoạn dịch khẽ to mày, tuy rằng chiến thắng hắn như cũng là làm đến, nhưng làm đoạn dịch hơi hơi có điểm kinh ngạc chính là, cái này tóc vàng nam tử thực lực là thật sự rất cường. Nếu là đụng tới người bình thường, ở đối mặt tình huống như vậy hạ, khẳng định là bó tay không biện pháp, chỉ có thể chờ chết. Mà tóc vàng nam tử trong tay kim sát sông đao, đoạn dịch trong đầu đã sớm hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc: Vũ khí tên, Lôi mãng song nhận. Phẩm chất: Màu tím tinh cấp, rễ cấp giới thiệu, sử dụng song đầu lôi mãng thi thể, lôi thuộc tính màu làm phẩm chất dị thú thú hoạch, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới lôi mãng song nhận, có thể sử dụng kỹ năng lôi đỉnh trăm đánh. Màu tím phẩm chất lôi mãng song nhận, thoạt nhìn tựa hồ uy lực thực không tồi bộ dáng Đáng tiếc không phải linh khí, chẳng qua là tầm thường vũ khí, tuy rằng đạt tới màu tím phẩm chất lại có thể như thế nào đâu? Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, trong tay hiện ra một chương linh tạc. Bình tĩnh nhìn về phía tóc vàng nam tử nói: "Ha ha, ta Đường Đường Hoàng Kim Tam tinh linh tạp sư, đối phó ngươi một cái bạch ngân cấp tầm mao, còn cần vận dụng linh khí, này lôi mãng xong nhận liền tính không phải linh khí, cũng mạnh hơn tầm thường sơ cấp linh khí. Đi tìm chết đi." Tóc vàng nam tử thả người nhảy, trong tay một đôi hoàng kim song đao bộc phát ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, giờ phút này phản phất sống lại đây giống nhau, tựa như hai chỉ lôi mãng, hướng về phía đoạn dịch căn xé lại đây. "Là ai cho ngươi dung khí nói, màu tím phẩm chất vũ khí sẽ so sơ cấp linh khí muốn lợi hại." Đoạn dịch cười lạnh một tiếng, trong tay linh tạp lập tức hóa thành ngưng kiếm. Ngưng phong kiếm chảm. Đoạn dịch đôi tay cầm kiếm, tụ tập đại lượng phong thuộc tính năng lượng, hướng về phía giữa không trung tóc vàng nam tử dùng sức huy chém qua đi. Một đạo ẩn chứa cường đại phong thuộc tính năng lượng màu xanh lơ kiếm khí, trực tiếp đánh tan lôi mãng song nhận biến thành lôi mãng hư ảnh, tóc vàng nam tử trong tay lôi mãng song nhận cũng tùy theo rẽ nát. Không chỉ có như thế, tóc vàng nam tử cũng bị ngưng phong kiếm chạm dư uy trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở một bên trên vách đá, trong miệng toát ra một muõm to máu tươi. Như thế nào? Sao có thể? Ngươi thế nhưng có được như thế cường đại sơ cấp linh khí? Tóc vàng nam tử từ trên vách đá chạy xuống tới rồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ hướng về phía đoạn dịch nói, khí huyết cuồn cuộn, nói xong lúc sau lại hộc ra một mồm to máu tươi. Chậc chậc chậc, như vậy yếu đất nha, xem ra ngươi này mẫu tím phẩm chất lôi mãng xong nhận chẳng ra gì nha, không chỉ có uy lực kém cỏi, rèn tay nghề cũng không được, bất kham một kích. Bất quá đâu, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết, ta cũng không ngại nhiều cho ngươi xem xem ta ác chủ bài người có hay không phát hiện, ngươi vừa mới triệu hồi ra kia hai chỉ mẫu tím phẩm chất dị thú, có phải hay không đều an tĩnh xung dưới. Đoạn dịch tay cầm ngân phong kiếm, từng bước một hướng tới tóc vàng nam tử đi tới, hướng về phía nói. Tóc vàng nam tử nghe vậy, gian nan quay đầu nhìn về phía một bên, đồng tử tức khắc co dù lại. Chương 338 toàn diện. Nguyên bản tóc vàng nam tử bà con dị thú, lúc này có hai chỉ hoàn toàn bị áp chế ở trên mặt đất, hoàn toàn liền không thể động đậy. Mà này hai chỉ dị thú đúng là hắn vừa mới triệu hồi ra xong đầu lôi mãng cùng lôi khiếu ngân lang. Sớm tại tóc vàng nam tử triệu hồi ra này hai chỉ dị thú lúc sau, Đoạn Dịch liền thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, xác nhận chúng nó hai sức chiến đấu đều là ở 3400 trở dưới, bởi vậy có thể bị trọng lực từ trường áp chế, Đoạn Dịch liền lặng yên không một tiếng động phát động trọng lực từ trường. Tóc vàng nam tử lúc trước toàn bộ nghĩ dùng lôi mãng xong nhận chém giết đoạn dịch cho nên liền không có quá mức với chú ý chính mình dị thú hiện tại nhìn đến lúc sau mới có thể như thế khiếp sợ mau đứng lên các người đang làm gì tóc vàng Nam tử hướng về phía hắn hai chỉ dị thú phẫn nộ hồ lớn nhưng đáng tiếc hai chỉ dị thú Tuy rằng có cấp phản ứng nhưng như cũng vô pháp lúc đích thậm chí cảm giác càng thêm thống khổ có một loại thở không nổi cảm giác vô dụng người liền tính kêu phá hết hầu người hai chỉ dị thú cũng vô pháp lúc đích đoạn dịch đi tới tóc vàng Nam tử trước mặt lạnh nhạt nhìn hắn nói Tóc vàng nam tử giờ phút này bị Ngưng Phong kiếm sáng chế hơi thở suy yếu, mà chính mình hai chỉ dị thú lại mạc danh bị áp chế, ngay cả giữa không chúng cùng Minh Ảnh băng giao đối chiến hung lôi ảnh ưng, cũng đã xuất hiện hoàn cảnh xấu, còn cân ứng đối Titan băng vượn tùy thời đánh lén. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hiện tại tóc vàng nam tử sớm đã không có bất luận cái gì phân thắng, hoảng sợ nhìn Đoạn Dịch nói, "Ta vì cái gì muốn nói cho một cái người chết?" Đoạn Dịch đối tóc vàng nam tử đã không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, cầm Ngưng Phong kiếm tay phải hơi hơi lên, tự động ngưng tụ thuộc tính năng lượng. Tóc vàng nam tử thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, không màng tất cả hướng tới chân núi chạy trốn. Vô dụng đoạn dịch nói xong, trong tay Ngưng Phong kiếm lập tức hóa thành ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, hướng về phía tóc vàng nam tử mà đi. "Không, không cần a." Tóc vàng nam tử nhìn cấp tốc bay tới ba đạo bóng kiếm, vô cùng điên vọng, điên cùng chạy trốn, nhưng đáng tiếc Titan băng vượn không biết khi nào xuất hiện ở hắn đối diện, tóc vàng nam tử một đầu đụng phải đi lên, té ngã ở trên mặt đất, ba đạo màu xanh lục bóng kiếm cũng ở ngay lúc này xỏ xuyên qua thân thể hắn. Tóc vàng nam tử thê thảm kêu một tiếng lúc sau, liền tắt thở, trước khi chết biểu tình đều là phi thường hoảng sợ. Ngưng Phong kiếm cũng ở ngay lúc này, một lần nữa về tới đoạn dịch trong tay, ngay sau đó biến thành linh tạc. Bị đoạn dịch để vào linh hồn hải uốn dưỡng. Nhìn tóc vàng nam tử tử vong, đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi. Rốt cuộc cái này tóc vàng nam tử chính là hoàng kim tam tinh tu vi, trong tay dị thú phi thường cường đại, nếu không có trọng lực từ trường hiệu quả, đoạn dịch cũng sẽ không như vậy dễ dàng thành công. Đồng thời đoạn dịch cũng minh bạch một chút, đó chính là linh tạp sư tự thân thật sự thực yếu đất, nếu ở dị thú đều bị không chế dưới tình huống, Kêu linh tạp sư tự thân liền tính là có hoàng kim cấp, thậm chí bạc kim cấp tu vi, đều là có khả năng bị dễ dàng giết chết. Bởi vậy càng thêm làm đoạn dịch xác nhận muốn song tu ý niệm, ở chiếu cố dị thú thực lực dưới tình huống, cũng muốn nỗ lực tăng lên chính mình tự thân thực lực, bằng không ngày sau nếu chính mình đụng phải loại tình huống này, chờ đợi hắn cũng chỉ sẽ là tử vong. Bởi vì tóc vàng nam tử đã chết, giữa không trung còn ở cùng Minh Ảnh Băng Giao chém giết hung lôi ảnh ưng, cũng tại đây một khắc bỗng nhiên thất thần, giải ra một chút. Minh Ảnh Băng Giao xem chuẩn cái này thời cơ, một cái vi lực cường đại cấp đông, đông lạnh ánh sáng trực tiếp nó, ở thể hắn kết băng thời điểm, thêm vào hạ, lôi ảnh hóa thành băng, rơi xuống ở trên mặt đất. Theo sau, ở Minh Ảnh Băng Giao băng long trảo công hạ, Hư Lôi ảnh những biến thành khắc băng cũng hoàn toàn dập nát, đối ứng màu tím phẩm chất thú hạch cũng là hiện lên ra tới. Không chỉ có như thế, nguyên bản bị trọng lực từ trường áp chế xong đầu Lôi mãng cùng Lôi Khiếu ngân lang, cũng là bị Minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn liên thủ đánh chết. Ngay cả lúc trước sớm bị băng long hơi thở đông lạnh thành khắc băng cự kiếm cương cơ, cùng với săn ảnh báo, cũng là cùng bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, đương trường hiện ra năm cái màu tím phẩm chất thú hạch, Đoạn dịch thấy vậy vội vàng đem năm cái thú hạch đều thu lên, đồng còn thuận tiện giải trừ trọng từ trường hiệu quả, đem này một lần nữa thu hồi linh hồn hải dưỡng. Sau đó đem bị truy thành thịt vụn màu nâu áo sơ mi nam tử cùng gầy yếu nam tử, trên người nhẫn chữ vật đều nhặt lên, ngay sau đó hướng tới tóc vàng nam tử thi thể đi đến. Hoa, đoạn dịch những người này cùng dị thú, đều bị ngươi một người thu thập, ta thiên, ngươi không khỏi cũng có chút quá lợi hại đi. Hạ bất phàm cùng Diệp Dung Dung cũng là ở ngay lúc này đổi lại đây, tuy rằng không có nhìn đến đoạn dịch chiến đấu trường hợp, nhưng dọc theo đường đi cũng nghe tới rồi chiến đấu thanh âm, hơn nữa còn thấy được này khắp nơi thi thể, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Các ngươi như thế nào lại đây, ta không phải đã nói không thể tùy chạy loạn sao? Đoạn Dịch mới vừa đi đến tóc vàng nam tử thi thể bên cạnh, liền thấy được Hạ Bất Phàm cùng Diệp Dung Dung vội vã chạy đi lên. "Còn không phải bởi vì lo lắng ngươi, vừa rồi phát hiện ngươi bị những người khác linh tạp sư lén lén, chúng ta lo lắng ngươi mới đi lên." Diệp Dung Dung vội vàng giải thích nói. Bất quá tựa hồ hai người bọn họ lo lắng là dư thừa, bởi vì Đoạn Dịch không có đã chịu một chút thương, hơn nữa thoạt nhìn quán phi thường nhẹ nhàng. "Hào đi." Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là khẽ cười cười, nói, "Bất quá hạ tiểu béo, ngươi chạy đi lên sắc thật làm có ta điểm kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp nhanh như chớp chạy đâu." Đoạn Dịch nhìn về phía một bên đã dạy ra trụ hạ bất phàm, mỉm cười nói, "Diệp Dung Dung lo lắng cho mình, không màng tất cả sông lên, Đoạn Dịch nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng cái này hạ bất phàm liền có điểm ra ngoài Đoạn Dịch dự kiến. Rốt cuộc ở Đoạn Dịch xem ra, cái này hạ bất phàm là gan không thế nào đại, thực lực cũng không đủ, xông lên một cái không cẩn thận liền phải cùng chết. Mà hạ bất phàm từ đi lên kia một khắc, đôi mắt liền không rời đi giữa không chúng kia chỉ minh ảnh băng dao, ngốc ngốc nhìn. Ở nghe được Đoạn Dịch thanh lúc sau, hạ bất phục hồi tinh thần lại, nói, "Đoạn đại ca, ta tuy rằng thực lực không đủ, lá gan rất nhỏ, nhưng cũng muốn phụ trách nhiệm đi." Ngươi rủ sao cũng là ta mời đến, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chứ không nói sẽ bị Dung Dung tỷ truy chết, ta khẳng định cũng không qua được trong lòng này một quan bất quá đoạn đại ca, ngươi này chỉ minh ảnh băng dao không khỏi cũng có chút quá xoé đi, hơn nữa hơi thở cũng hảo cường đại a, ta sợ ngây người. Haha, ha, xem ra là ta nhìn lầm rồi ngươi nha, ngươi thực sự làm ta có điểm kinh ngạc đến nỗi này, chỉ minh ảnh băng dao chính là ta mạnh nhất dị thú, ta nói rồi ta có năng lực đánh bại sấm chấp mưa báo giao lòng, liền nhất định sẽ làm được. Thế nào Dung Dung, ta có phải hay không, không có lựa ngươi? Đoạn Dịch mỉm cười nói, thật la thật là lợi hại, nguyên bản ta cũng không như thế nào tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra xác thật là cái dạng này nhưng người này tu vi như thế nào làm được thao tác như thế cường đại dị thú diệp dung dung cũng là cùng hạ bất phàm giống nhau nhìn giữa không trung minh ảnh bằng dao dại ra ở biểu tình phi thường nghi hoặc đối đoạn dịch bạc trắng 4 sao thao tác màu tím phẩm chất hung thú rất là khó hiểu chương 339 hoàn thành như thế nào thao tác cái này chờ lần tới đi chậm rãi giải, giải thích đi hiện tại chủ yếu sự tình chỉ cần xử lý này đó thi thể đoạn dịch cũng không có lập tức giải đáp đem tóc vàng nam tử tay phải thượng nhẫn chữ vật lấy số dưới Hắn gỡ xuống tóc vàng nam tử nhẫn chữ và ghi, Đoạn Dịch phát hiện cái này nhẫn chữ vật rất là không giống nhau, nhưng không có nghĩ nhiều, trước đem này thu lên. Thiếu chút nữa quên hỏi, này đó là người nào nha, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Hạ Bất Phàm cùng Diệp Dung Dung ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xung quanh, nói: "Theo sau, Đoạn Dịch liền đem lúc trước phát sinh sự tình, đều nói cho bọn họ, đương nhiên, cụ thể đánh chết quá trình, Đoạn Dịch vẫn là có điều dấu vết, tỉ như tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp, cùng với trọng lực từ trường sự tình. Thật là quá điệt đánh thời điểm không ra hỗ trợ, chờ đến nhân gia đánh xong." ra tới cấp đoạt chiến lợi phẩm, thậm chí còn nghĩ cấp đoạt đoạn đại ca trên người đồ vật, càng nghĩ càng đê tiện. Người vô sỉ, đã chết xứng đáng. Hạ Bất Phàm nghe vậy, cũng là thập phần sinh khí, đối những người này hành vi cảm thấy phi thường phẫn nộ. Một bên Diệp Dung Dung tuy rằng cũng thực tức giận, nhưng lúc này lại ngự khí ngưng trọng hướng về phía Đoạn Dực nói, "Này Triệu ra người, ở Diễm Hoàng thị xác thật có điểm địa vị. Diễm Hoàng khu phố cái kia Triệu thị tập đoàn, chính là bọn họ gia tộc, không chỉ có tài lực hùng hậu, hơn nữa cũng là một cái rất cường đại tổ chức, bên trong có rất nhiều cường giả." Nếu hôm nay sự tình bị bọn họ đã biết, chỉ sợ muốn gặp phải phiền toái không nhỏ đi tán nếu dám động thủ, tự nhiên là sẽ không sợ, nói nữa, những người này cùng với bọn họ dị thú, toàn bộ đều đã tử vong, chúng ta chỉ cần xử lý sạch sẽ liền sẽ không bị bọn họ phát hiện ở bọn họ xem ra, những người này bất quá chính là phát sinh ngoại ý muốn chết ở không gian cái khe bên trong, sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Liên tính thật sự bị bọn họ đã xảy ra, ta cũng sẽ không có sự, yên tâm đi đoạn dịch tự nhiên biết này đó bản căn, nhưng hắn nếu dám làm, cũng đương nhiên sẽ không sợ, hướng về phía Diệp Dung, dung mỉm cười nói, chính là chỉ cần thu thập sạch sẽ sẽ không có người phát hiện đoạn đại ca, này đó dị thú trên người đều có một ít tài liệu thực không tồi, tuy rằng ta nói lời này có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là thường nói, này đó tài liệu có thể hay không cho ta. Hạ Bất Phàm nhìn đến những cái đó chết đi dị thú thi thể, mắt sáng rực lên, nói: "Yên tâm, ta đối vài thứ kia không có hứng thú, ngươi muốn vậy đều là của ngươi." Bất quá đồ vật cầm, vậy phải làm sự, ngươi muốn phụ trách đem này đó thi thể toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, chờ đều xong xuôi, ta tính cả sấm chấp mưa báo long tinh cùng nhau cho ngươi đoạn dịch đối mấy thứ này vốn là không có hứng thú, nhất có giá trị ba cái nhẫn chữ vật đã bị hắn cầm coi như thu hoạch trận đấy. Haha, ha, tốt tốt, ta khẳng định sẽ xử lý sạch sẽ. Hạ Bất Phàm được đến đoạn dịch đồng ý lúc sau, hưng phấn phá lên cười, vội vàng liền đi xử lý thi thể. Nếu không ta cũng đi hỗ trợ đi." Diệp Dung Dung nhìn đoạn dịch nói, "Không cần không cần, ta mang ngươi đi một chỗ." Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, ở tu hội Titan băng vương, minh ảnh băng giao lúc sau, mang theo Diệp Dung Dung hướng tới ngọn núi một phương hướng đi đến. Sương tại đoạn dịch tiến vào cái này ngọn núi thời điểm, liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, phát hiện nơi này tựa hồ có rất nhiều không tối linh ảo, linh thạch Vừa rồi đều bởi vì muốn thu thập sấm chớp mưa bão giao lòng, cùng với những cái đó ngăn trở Triệu ra người, Đoạn Dịch cũng liền không có tâm tư đi ngắt lấy mấy thứ này. Nhưng hiện tại giải quyết xong hết thảy lúc sau, Đoạn Dịch liền có thời gian, mà Diệp Dung Dung đối mấy thứ này cũng rất là cảm thấy hứng thú, nhân ra thật vất vả tới một chuyến không gian cái khe, tay không mà về cũng không tốt lắm, dù sao mấy thứ này đối Đoạn Dịch đều không có quá nhiều ý nghĩa, chi bằng đều cấp Diệp Dung Dung. Cứ như vậy, hạ bất phàm bị lưu tại nơi này thu thập hiện trường, mà Diệp Dung Dung còn lại là ở Đoạn Dịch dẫn rất hạ, ở ngọn núi trung thăm dò lên. Đại khái qua hơn 1 giờ lúc sau, Ba người một lần nữa tụ tập ở ngọn núi dưới chân, Hạ Bất Phàm cùng Diệp Dung Dung biểu tình đều phi thường cao hứng, thực rõ ràng đều là thu hoạch chẳng đấy. Cái này chính là sấm chấp mưa báo long tinh đoạn dịch ở cùng Hạ Bất Phàm hội hợp lúc sau, liền tử nhận chữ vật trùng tướng sấm chấp mưa báo long tinh lấy ra tới, đưa cho Hạ Bất Phàm. Nguyên bản liền rất cao hứng Hạ Bất Phàm, ở nhìn đến sấm chấp mưa báo long tinh lúc sau, biểu tình liền càng thêm hưng phấn, kích động trực tiếp hô to ra tới. Hạ Tiểu Béo ta có một cái nghi hoặc, ngươi hiện tại hẳn là chỉ là đồng 4 sao tu đi, ngươi lấy cái này màu phẩm chất sấm chấp mưa bão long tinh muốn làm cái gì? Đoạn dịch tò mò dò hỏi. Tự nhiên là vì muốn rèn thứ tốt, bất quá là bí mật của ta, chờ ta thành công lại nói cho các ngươi. Hạ Bất Phàm đem Sấm chấp Mưa báo Long Tinh thu hồi tới lúc sau, cũng không có lập tức giải đáp, mỉm cười nói: "Vậy được rồi, nếu Sấm chấp Mưa báo Long Tinh sự tình giải quyết, chúng ta đây liền chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ta rời đi học viện Diễm Hoàng thời điểm, thuận tiện tiếp hai nhiệm vụ, yêu cầu đánh chết không gian cái khe ngón giữa định dị thú, chờ hoàn thành lúc sau, chúng ta liền rời đi cái này không gian cái khe đi." Hạ Bất Phàm sự tình giải quyết lúc sau, loạn dịch liền phải vội chính mình sự tình, bất quá cũng may này hai nhiệm vụ cũng không phải rất khó. Có hệ thống kiểm tra đo lường công năng dưới sự trợ giúp, đạo cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời bên cạnh còn có hạ bất phàm này một cái năm sao khai hoang giả, bởi vậy nơi nào dị thú so nhiều, con đường kia tương đối gần, hạ bất phàm đều là biết đến, vội vàng liền mang theo đoạn dịch hướng tới nên phương hướng đi đến. Thật mau, đoạn dịch hai nhiệm vụ cũng đều thành công đánh chết đối ứng mục tiêu, ở hạ bất phàm dẫn rất hạ, ba người một lần nữa về tới cái khe xuất khẩu, lại xác nhận không có mất đi cái gì vật phẩm lúc sau, liền rời đi không gian cái khe. Rời đi không gian cái khe lúc sau, sát trời đã hoàn toàn đạm đạm xuống dưới. Nguyên bản đoạn dịch kế hoạch là ít nhất phải tốn phí hai ngày, nhưng Hạ Bất Phàm đối không gian cái khe rất quen thuộc, tinh chuẩn liền tìm tới rồi sấm chốc mưa báo giao long vị trí, đồng thời chính mình nhiệm vụ cũng hoàn thành được mau, cho nên một ngày không đến thời gian, liền giải quyết hết thảy. Mà Nguyên bản còn lo lắng Hạ Bất Phàm, Diệp Dung Dung ba người, có thể hay không ở không gian cái khe chúng xảy ra chuyện cái kia quan quân, ở nhìn đến ba người đều hoàn chỉnh ra tới lúc sau, cũng là lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thúc, chúng ta an toàn đã về rồi. Hạ Bất Phảm hướng về phía một bên quan quân, hưng phấn hô lớn. Ngươi cái này tiểu tử túi thiếu chút nữa lo lắng chết ta. Nếu là các ngươi ở các ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng muốn đi theo xui xẻo, may mắn một đám đều an toàn đã trở lại hảo hảo, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Quan quân Đại Thúc tức giận hướng về phía Hạ Bất Phàm nói, làm cho bọn họ ba người chạy nhanh về nhà. Ân, Đại Thúc cúi chào. Hạ Bất Phàm, Diệp Dung Dung cùng với Đoạn Dịch ba người, hướng về phía Quan quân Đại Thúc cáo biệt sau, liền rời đi nơi này. Chương 340 Chấn Tả Tư Nhiệm Vụ. Từ Đông giao giường giẫm phạn đi làm việc, mà Đoạn Dịch còn lại làm một đường đưa Diệp Dung Dung về tới Vong Ưu công Zo Peo Đường đi cũng cùng nàng dặn yếu thuyết minh lập tức chính mình minh ảnh băng giao tình huống. Tuy rằng làm Diệp Dung Dung cảm thấy phi thường khiếp sợ, cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thật sắc thật bãi ở nàng trước mắt, cũng không thể không tin, bất quá trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nghi tìm giáo sư Vương tính giải đáp một chút. Ở tới Vong Vũ quán trà lúc sau, Đoạn Dịch ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy đi trước Tây Giao giường dậm linh mạch sân đấu. Hôm nay thiếu chút nữa quên giúp thăm chúng thượng, thừa dịp hiện tại có thời gian, chạy nhanh tới thượng một phát. Mở ra giúp thăm chúng thượng Đoạn Dịch ở chính thức bắt đầu tu luyện phía trước, thói quen tính mở ra hệ thống trị Chúc mừng ký chủ đạt được lam tinh tệ 300 vạn đã tự động đánh vào ký chủ tài khoản ngân hàng. Hệ thống không có cảm tình thanh âm, Quấn Quẩn ở đoạn dịch trong đầu. Không thể không nói, cái này hệ thống chịu thưởng đồ vật, thật đúng là chính là càng ngày càng kỳ ba, cái gì đều có, liền lam tinh tệ đều có thể trực tiếp chịu đến. Tuy rằng 300 vạn không tính rất nhiều, nhưng đây chính là bạch nhặt không cần bạch không cần. Ha ha, ở hệ thống chịu thưởng sau khi chấm dứt, đoạn dịch di động liền thu được tin nhắn, nhắc nhở tài khoản đến chứng 300 vạn, tuy rằng không rõ ràng lắm là từ cái gì tài khoản huế tiến vào, nhưng đoạn dịch cũng không thèm để ý, dù sao không ăn trộm không cướp giật, an tâm nhận lấy là được. Đến nơi đối với cái này, rút thăm trúng thưởng kết quả, Kỳ thật đoạn dịch cũng đều đã chết lặng, cũng đã hiểu biết một cái quy luật, đó chính là mỗi lần chịu đến tốt nhất khen thưởng dị thế giới tấm cạt lúc sau, sẽ có một đoạn thời gian xui xẻo kỳ, trong khoảng thời gian này trên cơ bản là chịu không đến cái gì thứ tốt. Cho nên hoặc là đoạn dịch vội vàng vội vàng quên mất, hoặc là chính là ở tu luyện trước mở ra rút thăm trúng thưởng, đối rút thăm trúng thưởng kết quả cũng không bỏ trong lòng. Đương nhiên, nếu là chịu đến dị thế giới tấm cát lực lượng, kia đoạn dịch bắt đầu phi thường cao hứng, rốt cuộc loại này kỳ lạ tấm cạt, đều phi thường lợi hại, đoạn dịch đều đã bắt đầu chờ mong đệ tam chương dị thế giới tấm cát, rốt cuộc sẽ là cái gì. Hào hào không loạn suy nghĩ, bắt đầu tu luyện đi. Đoạn Dịch hít sâu một hơi, chẻ chén mấy chén vong ưu trà lúc sau, liền bắt đầu luyện tiên quyết tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch như thường lưu tới giống nhau, từ linh mạch trong sơn động thức tỉnh lại đây, liền đi trước về tới học viện Diễm Hoàng bên trong. Bởi vì cùng Nam Cung Dật thỉnh năm ngày dạ, bởi vậy Đoạn Dịch không cần đúng giờ đến chiến đấu quán, nhưng mỗi ngày chiến đấu vấn luyện như cũ vẫn là không thể quên. Đoạn Dịch ở giữa mặt, ăn qua cơm sáng, đi trước nhiệm vụ đại sảnh giao phó xong nhiệm vụ lúc sau, liền tối quen tính đi trước chiến đấu quán bắt đầu huấn luyện lên. Cũng chính là lúc này, Đoạn Dịch di động nhiên liền thu được một cái tin nhắn. Ở Giang Linh thị có một con cá lớn muốn tu võng, ngươi có thể tiến hành hiệp trợ tác chiến, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau khen thưởng cống hiến điểm 200, nếu ở nhiệm vụ trong quá trình, đánh chết Bạch Ngân cấp trở lên tạ giáo linh tạp sư, mỗi đánh chết một cái, thêm vào khen thưởng 100 cống hiến điểm nếu muốn tới nói, giữa chưa một điểm tiến đến đến Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư báo danh ba, Tống Thiên Sơn. Là Tống đại ca phát tới nhiệm vụ, tuy rằng cống hiến điểm khen thưởng không thế nào nhiều, chỉ có kẻ hèn 200 điểm, nhưng còn có thêm vào khen thưởng nhà, nhìn cũng tựa thực không tồi bộ Dịch nhìn đến cái này tin nhắn nội dung lúc sau, sắc mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Rốt cuộc đây là đoạn dịch ở gia nhập chấn Tà Tư lúc sau cái thứ nhất nhiệm vụ, cũng là một lần đại quy mô hành động, chỉ là ngấm lại khiến cho đoạn dịch bắt đầu kích động, là nhất định phải đi. Bởi vậy đoạn dịch không có chút nào do dự, trực tiếp hồi phục cái này tin nhắn, "Tống đại ca, ta giữa chưa nhất định đến." Theo sau, đoạn dịch nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 10 điểm nhiều, bởi vậy ngắn ngủi huấn luyện trong chốc lát lúc sau, liền đi trước thực đường ăn cái cơm trưa, sau đó vội vã rời đi Diễm Hoàng thị, đi trước chấn Tà Tư. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch cũng cấp Diệp Dung, Dung đã phát tin tức, nói cho chính hắn muốn ra cửa một đoạn thời gian, muốn đi tham gia chấn Tà Tư nhiệm vụ. Diệp Dung Dung cũng không có suy khí, rất là vui sướng đáp ứng rồi đoạn dịch, liền tiếp tục bắt đầu mân mê khởi hồn qua ở không gian cái khe trùng, được đến những cái đó linh thảo, linh thạch, thậm chí còn có cả vì hy hi hữu linh thổ, đều là đoạn dịch mang nàng tìm được, làm Diệp Dung Dung rất là hưng phấn. Hoàn toàn có thể lợi dụng này đó linh thổ, ở quán trà hậu viện trồng trồng một ít linh thảo, bởi vậy Diệp Dung Dung hôm nay cũng trực tiếp đi ra cửa mua sắm linh thảo hạt giống, thuận tiện còn có thể đi trước học viện Diễm Hoàng đi tìm giáo sư Vương kính, cùng hắn giao lưu một chút minh ảnh băng giao sự tình. Tới rồi, ăn qua cơm chưa sao? Đoạn dịch gần nhất đến trấn Tà Tư lúc sau liền trực tiếp chạy về phía tam đội tương ứng địa phương, trực tiếp liền gặp Tống Tiên Sơn. "An qua lạc, Tống đại ca khi nào xuất phát nha?" Đoạn Dịch hưng phấn hướng về phía Tống đại ca nói. "Đừng có gấp, nhiệm vụ lần này là muốn đi trước Giang Linh thị, khẳng định là yêu cầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn cần chờ đến mặt khác đồng đội tập hợp, không sai biệt lắm tam điểm tả hữu hẳn là liền có thể xuất phát nhiệm vụ lần này là có nhất định tính nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi trước sao?" Tống Tiên Sơn ngữ khí ngưng trọng nhìn Đoạn Dịch nói. "Xác định." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, kiên định gật đầu. Dù sao cũng là một đại đội người cùng nhau hành động, liền tính gặp được nguy hiểm Cũng là này đó hoàng kim cấp linh tạp sư trên đỉnh, đánh không lại, chạy trốn đoạn dịch vẫn là rất có tin tưởng. Chẳng sợ thật sự xui xẻo tao ngộ nguy hiểm, đoạn dịch cũng có tự tin, chỉ cần không phải vượt qua hoàng kim cấp trở lên linh tạp, đoạn dịch đều có biện pháp đối phó. Haha, ha. thực hào thực Hảo không hổ là nam cung tiền bối cao độ, học viện diễm hoàng thiền tài học sinh, như thế có khí phách, thích khiêu chiến bất quá ta còn là phải nhắc nhở người một chút, lần này nhiệm vụ thân phận của người chỉ là người ngoài biên chế thành viên, là phụ trách trợ chủ yếu chiến đấu là có chúng ta chính thức thành viên tới hoàn thành, ngươi nhất định phải chú ý tự thân an toàn, một khi phát sinh chiến đấu, khả năng không rảnh bận tâm ngươi, ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Tống Thiên Sơn hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Ân, Tống đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, lần này cũng chính là đi trướng trướng kiến thức, thuận tiện sát mấy cái tà giáo người." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, đáp lại nói: "Tuy rằng Nam cung Giật có nhắc nhở quá Đoạn Dịch phải chú ý trấn tà tư người, nhưng trước mắt cái này Tống Thiên Sơn, thoạt nhìn cũng phi thường hoài, không tranh không đoạt, cấp Đoạn Dịch tấn tượng thật sự tuyệt hảo." Nhưng Đoạn Dịch cũng không phải đối tất cả mọi người như vậy, liên tỷ như lúc trước cái kia Lương Huy, Đoạn Dịch đối hắn ấn tượng liền cực kém, Nam Cung giật nhắc nhở, hẳn là liền phải chú ý người như vậy, Đoạn Dịch cũng là nhớ cho kỹ. Đúng rồi Tống đại ca, lần này nhiệm vụ cụ thể là muốn làm cái gì nha, có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Nếu đáp ứng rồi muốn đi trước, như vậy Đoạn Dịch khẳng định là nghĩ muốn hiểu biết một chút đại khái nhiệm vụ tình huống. Chương 341 xuất phát. Thiếu chút nữa quên cho người thuyết minh ở Giang Ninh khu phố, trải qua chúng ta trấn tà tư điều tra, phát hiện La ra cùng Tà giáo Thâm Liên Điện quan hệ thiện, thường xuyên có sinh ý lui tới, vì nải cung cấp đại lượng tài nguyên. Thậm chí Laza sở thành lập một cái công ty, này bên trong cao tầng cũng là có thâm viên điện người ở trải qua một đoạn thời gian nằm vùng điều tra lúc sau, chúng ta nắm giữ mấu chốt tính chứng cứ, bởi vậy quyết định đi trước tiêu diệt Laza, đồng. Thời tìm ra thâm viên điện manh mối. Cụ thể chi tiết, ta phát một phần tư liệu cho ngươi xem xem đi. Tống Tiên Sơn một bên cùng đoạn dịch nói đơn giản minh, một bên phục chế một đoạn tư liệu, gửi đi cho đoạn dịch. Đoạn dịch nhìn đến di động trung tư liệu, biểu tình cũng là càng thêm ngưng trọng số dưới Cái này Giang Linh thị cũng là ở Diễm Hoàng thị cầm đầu khu vực trong phạm vi, xem như một cái trung đẳng thành thị, bởi vì thành thị kinh tế phát triển tương đối tốt, hơn nữa không có chấn tà tư phân hội đang ngồi trong thành thị, cho nên khiến cho La gia bắt đầu vô pháp vô thiên. Thế nhưng tính cả Thâm viên điện làm ra rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, tỉ như lừa gạt những cái đó có thiên phú linh tạp sư gia nhập tương ứng công ty, sau đó đem này tẩy nào đưa vào Thâm viên điện trùng, thậm chí còn mạnh mẽ bắt cóc có thiên phú nhi đồng chờ. Không chỉ có như thế, còn không ngừng vì Thâm Yên điện cung cấp tu luyện tài nguyên, tiến hóa tài nguyên, thật là quá vô pháp vô thiên, khó trách chấn tư sẽ hạ đạt trực tiếp tiêu diệt La gia mệnh lệnh. Sắc thật là chạm được chấn tà tư nghịch lần. Đoạn Dịch nhìn tư liệu chung một ít ảnh chụp, không tự chủ được liền nắm chặt nắm tay, rất là tức giận. Quá đáng giận. Đoạn Dịch thực phẫn nộ nói: "Ai, tà giáo càng thêm cần rỡ, thật hy vọng nào một ngày, nơi đó tà giáo đều bị diện trừ sạch sẽ, đến lúc đó liền hòa bình a." Tống Tiên Sơn thật sâu thở dài một hơi, nói: "Tống Tiên Sơn tiến vào chấn tà tư đã rất nhiều năm, trong tay cũng lây dính rất nhiều tà giáo người máu tươi, nhưng cũng gặp qua chính mình quan trọng nhất đồng sự, đồng bọn chết ở tà giáo nhân thủ trùng, đối tà giáo cũng chỉ là càng thêm thống hận, thích sớm ngày có thể diệt trừ sở hữu tà giáo." Hào hào Chính ngươi chuẩn bị một chút đi, ta đi trước vội, tam điểm đúng giờ xuất phát. Tống Tiên Sơn vô vô đoạn dịch bả vai lúc sau, liền đi trước rời đi nơi này. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, ở trong sân tìm một chỗ ngồi xuống, nghiêm túc lật xem di động trung tư liệu, đồng thời cũng bắt đầu tìm đọc nổi lên La Gia ở Giang Ninh thị rốt cuộc là cái gì công ty. Ở đoạn dịch tìm đọc tư liệu sau, đoạn dịch phát hiện La Gia tương ứng công ty, tên là Trình Vũ tập đoàn, ở Giang Ninh thị cũng coi như là một cái xí nghiệp lớn, chút nào không thua cấp Huy phủ tập đoàn, bên trong cũng cường giả tụ tập. Nhưng tưởng tượng đến cường đại như vậy tập đoàn tổ chức, thế nhưng cùng tà giáo cấu kết, sau lưng không chừng lấy dính nhiều ít vô tội người máu tươi, Đoạn Dịch cảm giác phi thường sinh khí, nghĩ lần này nhiệm vụ nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể bông tha bọn họ. Thời gian cực nhanh, đạo mắt liền tiếp cận buổi chiều 3 giờ. Ở đoạn dịch chờ đợi trong quá trình, cũng lục tục có rất nhiều nhân khí tức cường đại linh pháp sư đi tới tam đội trong sân tập kết. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít chỉ có bạch ngân cấp hơi thở linh pháp sư, thực rõ ràng, hẳn là đoạn dịch giống nhau, đều chỉ là người ngoài biên chế thành viên. Bất quá có một chút bất đồng, chính là ở đây cơ hội mọi người tuổi đều so đoạn dịch muốn lại, đoạn dịch một cái 17 18 tuổi tiểu tử, tại đây nhóm người chúng, có vẻ không hợp nhau. Như thế tuổi trẻ Bạch Ngân cấp linh tạp sư, nói vậy nhất định là học viện Diễm Hoàng Thiên tại nha bất quá nhiệm vụ lần này cũng là rất nguy hiểm, làm như vậy một người tuổi trẻ nhân song cùng, có thể hay không quá mức với nguy hiểm. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là sinh gương mặt, nhất định là gần nhất mấy ngày vừa mới gia nhập, thật không biết phía trên là nghĩ như thế nào tính tính, ta xem chính là lại đây xem xem náo nhiệt, chứng chứng kiến thức, nhân gia như thế tuổi trẻ liền đạt tới Bạch ngân cấp, ngày sau nhất định so với ta trở lại hại, vẫn là muốn nhiều hơn chiếu cố một chút. Nói thử không tội, chờ hạ chúng ta sẽ nhiều lưu ý hắn ở đây rất nhiều người chấn tà tư thành viên, ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, đều là nhịn không được nghị luận lên, ánh mắt thường thường liền hướng Đoạn Dịch bên kia xem qua đi. Đoạn Dịch ở chú ý tới lúc sau, cũng là lễ phép tính hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Đoạn Dịch cũng nhân cơ hội đại khái đến một chút ở đây những người này, trong đó đạt tới hoàng kim cấp trở lên linh tạp sư đại khái có 10 vị tà hữu, tuổi đều trọng đại, phổ biến đều là 30 tuổi trở lên, hẳn là đều là chấn tà tư tam đội chính thức thành viên. Đương nhiên cũng có một ít kẻ thủ, như lúc trước làm Đoạn Dịch ấn tượng khắc sâu cái kia Lương Huy. Hắn cũng ở này đó người đội ngũ chung, cũng tương đối tuổi trẻ, quả nhiên học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp học sinh, chính là muốn cường ra người khác. Bất quá Lương Huy Như cũng là một bộ số mặt, đặc biệt là nhìn đến đoạn dịch lúc sau, mày lại nhíu lại, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Mà chứ bỏ này đó chính thức thành viên ở ngoài, dư lại chính là cùng đoạn dịch giống nhau người ngoài biên chế thành viên, thuần một sắc đều là Bạch Ngân cấp tu vi, đại khái cũng có mười mấy vị, toàn bộ đội ngũ thêm lên, ước chừng có 30 người tả hữu, xem như rất nhiều. Hảo, đều an tính một chút đi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một nam một nữ từ một bên phòng trong đi ra. Trong đó một người đoạn dịch nhận thức, đó chính là Tống Thiên Sơn, có hoàng kim năm sao tu vi, cũng coi như là ở đây mọi người chung đứng đầu tồn tại. Đến nỗi một cái khác nữ tử, đoạn dịch cũng là có gặp qua, chính là phía trước phụ trách chính mình khảo hạch tóc ngắn nữ tử, gọi là Thẩm Mộng Thu, là tam đội phó đội trưởng, thực lực phi thường cường đại, có bạc kim cấp tu vi. Ở đoạn dịch đại khái cảm rất hạ, hẳn là bạch kim một tinh, nhị tinh tả hữu, chính là toàn bộ tam đội chúng, trừ bộ đội trưởng Lăng hạo ở ngoài, thực lực mạnh nhất một người. Phó đội trưởng. Ở đây một chúng trấn tà tư thành viên, hướng về phía Thẩm Ngộng Thu đều nhìm hô. Ấn. Nói đơn giản minh một chút nha, Bởi vì Lăng Hạo đội trưởng yêu cầu xử lý mặt khác sự tình, cho nên lần này nhiệm vụ có ta phụ trách mang đội, hết thể nghe ta chỉ huy, Tống Thiên Sơn vì ta phó thủ, đều nghe rõ sao?" Thầm Ngộng Thu hơi hơi gật gật đầu, lực khí nghiêm túc hướng về phía ở đây mọi người nói, "Rõ ràng, hảo." Dựa theo trước đó phân phối, năm tiên chính thức đội viên, các mang theo một người người ngoài biên chế thành viên, cùng ta cùng nhau triệu hoán có năng lực phi hành dị thú, đi trước từ không trung tiến vào Giang Ninh thị mà giữ lại mọi người, nghe theo Tống Thiên Sơn mệnh lệnh, cối bọc giáp chiến xa bay nhanh chạy đến Giang Linh thị. "Xuất phát." Tôn Mặc Chấn Tả Tư hành động phi thường hiệu suất, cũng không có ước đoán bản tự, vì chính là tốc chiến tốc thắng, miễn cho truyền gia tới tin tức, làm tà giáo người có điều phòng bị. Thẩm Mộng Thu tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu triệu hồi ra năng lực phi hành dị thú, đi trước bay ra trấn Tả Tư. Còn lại 5 cái chính thức thành viên, phân biệt mang theo một người người ngoài biên chế thành viên, cùng gửi thượng tương ứng năng lực phi hành dị thú, theo sát Thẩm Mộng Thu mà đi. Mà Tống Thiên Sơn cũng là lập tức dẫn theo còn thừa đội viên, hướng tới Tam đội sân cửa sau đi đến, đoàn dịch cũng là ở cái này đội ngũ bên trong. Chương 342 La Ở phía sau môn chỗ, ngừng rất nhiều chiếc xe. Toàn bộ sắc đều là võ trang bọc giáp trên xa, mặt trên đều khắc ấn cùng trấn ta lệnh giống nhau kỳ lạ đồ án, đại biểu cho đây là trấn tà tư chuyên trúc chiếc xe. Đồng thời một khi khởi động, liền có ưu tiên quyền lợi, ở nhiệm vụ khẩn cấp dưới tình huống, thậm chí có thể làm lơ bất luận cái gì giao thông tình huống quyền lợi, mặc kệ là cái gì chiếc xe, đều cần thiết muốn cho nói, nếu không chậm chế tiêu diệt tà giáo thời cơ, liền phải phụ rất lớn trách nhiệm. Bởi vì đoạn dịch là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, đồng thời đội ngũ cũng như vậy to lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thượng nào một chiếc xe, tại châu ngây mẩn cả người. Tới, ngươi cùng ta một chiếc xe. Tống Thiên Sơn chú ý tới Đoạn Dịch lúc sau, lập tức liền kéo lại hắn, mang theo Đoạn Dịch thượng tới rồi chính mình bọc giáp chiến xa trung. "Đa tạ Tống đại ca." Đoạn Dịch ở lên xe lúc sau, hướng về phía Tống Thiên Sơn cảm tạ nói. "Không có việc gì, lần đầu tiên khó tránh khỏi đều có điểm không biết làm sao, về sau thành thói quen. Chờ hạ chiến đấu một khi bắt đầu, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta là vô pháp bận tâm đến mỗi người." Tống Thiên Sơn dặn dò nói. "Ừm, ta sẽ." Đoạn Dịch gật gật đầu, đáp lại nói. Mà trừ bỏ Đoạn Dịch Tống Thiên Sơn ở ngoài, ngay chiếc xe thiết giáp còn ngồi mặt khác hai người, trong đó một người chính là Lâm Huy. Chẳng qua hắn biểu tình như cũng là phi thường lạnh nhạt, không có cùng đoạn dịch có chút giao lưu, nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, còn có một người là phụ trách lái xe, mỗi một chiếc bọc giáp chiến xa đều cưới 4 người, tính thượng đã cưỡi phi hành dị thú rời đi 10 người, dư lại không sai biệt lắm 20 người đều là phân biệt ngồi ở bọc giáp chiến xa chung, tổng cộng có 5 chiếc bọc giáp chiến xa. Xuất phát. Ở Tống Tiên Sơn chỉ uy hạ, 5 chiếc bọc giáp chiến xa cùng thời gian khởi động, bay nhanh hướng tới mục đích địa Giang Ninh thị chạy mà đi. Nay đó bọc giáp chiến xa kỳ đều là liên bang chính phủ thống nhất phân phối, trừ bộ trấn tà tư có được ở ngoài, liên bang quân đội Cảnh vệ đội cũng là giống nhau có được, đều là vì phương tiện chấp hành nhiệm vụ. Thả đều là trải qua chuyên nghiệp cải tiến, động lực phi thường cường, xa xa so tầm thường chiếc xe tốc độ mau ra 2, gấp 3, một đường thông suốt dưới tình huống, ở ban đêm thời gian, là tuyệt đối có thể ngăn cản Giang Ninh thị. Đến lúc đó liền có thể thừa dịp bóng đêm, trực tiếp đánh lén la ra, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thức mau, ở buổi tối 9 giờ thời gian, trấn Tả Tư Tam đội thành viên liền tập kết ở Giang Ninh khu phố. Mà lúc trước phi hành dị thú thẩm mộng thu đám người, sớm đã trước tiến đến, cũng đã trước đó thông báo Giang Ninh thị liên bang chính phủ, làm cho bọn họ phái ra cảnh vệ đội, quân đội phụ trách bảo vệ Giang Ninh thành các xuất khẩu, để tránh có cá lọt lưới chạy trốn. Cứ như vậy, ở ngắn núi tập kết lúc sau, ở Thẩm Mộng Thu dẫn rất hạ, chấn Tả Tư tam đội thành viên đều là bay nhanh hướng tới La Gia chạy đến. "Owen, các ngươi là người nào, thế nhưng ban đêm xông vào ta La Gia, tìm chết sao?" La Gia Nguyên bản nhắm chặt đại môn, trực tiếp đã bị chấn Tả Tư thành viên nổ nát, chạy ra khỏi mấy cái La Gia thanh niên, biểu tình tức giận nói. "Chấn Tả Tư phán án, các ngươi La Gia âm thầm cấu kết giáo thâm liên điện, hại cánh, không thể tha, đều cho ta ngoan ngoãn tu Thu khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ nói: Cái gì? Chấn, Chấn Tà Tư. Mấy cái La ra thanh niên ở nghe được thẩm ngụ thu lời này sau, run bần bật nói, chính cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, làm La ra người, bọn họ tự nhiên là biết gia tộc của chính mình làm sự tình gì, ở nhìn đến nhiều như vậy Chấn Tà Tư thành viên tới cửa, đương trường liền sợ hãi. Không tốt, lập tức thông chi gia chủ, mau, mau. Mấy cái La ra thanh niên không có chút nào do dự, điên cuồng hướng về phía một phương hướng chạy tới. Ha ha. Hiện tại chạy trốn đã chậm. Toàn thể đều có, nghe ta mệnh lệnh, đêm nay, những phàm là La gia người, một cái không lưu động thủ. Thẩm Ngộ Thu tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra linh tạm, biến thành một bàn tay cầm màu ngân bạch trưởng kiếm, toàn thân đều từ thực vật, đóa hoa cấu thành loại nhân hình dị thú, hơi thở phi thường cường đại. Dị thú tên Hoa kiếm nữ hoàng dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực 4850. Dị thú chủng tộc thổ tính, thực vật sinh vật cách đấu hệ, độc hệ dị thú năng lực, tích độc phấn, tích độc đâm, lưỡi dao sắc bén phi diệp, hoa kiếm chém đánh, phi kiếm, chứa thập chạm dị thú trạng thái, phẫn tiến hóa lộ tuyến, vô sức chiến đấu 4850 hoa kiếm Đây là hoa kiếm yêu cuối cùng tiến hóa hình, tiến hóa đến cùng. Cái này Thẩm Mộng Thu quả nhiên hảo cường a. Như vậy cường đại sức chiến đấu, ta minh ảnh băng dao ở nó trước mặt, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị chém giết ở nhìn đến Thẩm Mộng Thu chủ lực dị thú xuất hiện lúc sau. Đoạn Dịch trong đầu lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, biểu tình phi thường khiếp sợ. Trừ bỏ cảm thán Thẩm Mộng Thu thực lực ở ngoài, càng có rất nhiều đối hoa kiếm nữ Hoàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây là Đoạn Dịch trước mắt tới nay gặp qua đệ nhất chỉ đạt tới màu cam phẩm chất dị thú, khó trách cái này Thẩm Mộng Thu có thể trở thành đội trưởng, thực lực thật sự rất mạnh. Không chỉ có Đoạn Dịch cảm thấy khiếp sợ, Kỳ thật ở đây còn có rất nhiều mới vừa gia nhập không lâu người ngoài biên chế thành viên, ở nhìn đến Thẩm mộng Thu cường đại dị thú lúc sau, sắc mặt đã là khiếp sợ, lại phi thường hâm mộ, đều hy vọng ngày sau cũng có thể đủ đạt tới như vậy độ cao. Mà những cái đó sớm thành thói quen chính thức thành viên, còn lại là lập tức nghe theo Thẩm mộng Thu mệnh lệnh, xô nổi triệu hồi ra từng người dị thú, trong đó còn có một ít là tu luyện tự thân thực lực linh pháp sư, bọn họ trừ bỏ triệu hồi ra dị thú ở ngoài, còn lấy ra chính mình vũ khí, phòng cụ. Trong đó thậm chí còn có linh khí xuất hiện, sức chiến đấu đều phi thường cường đại. Quả nhiên có thể gia nhập chấn tà tư hơn nữa trở thành thành viên người, liền không có một cái là nhược, xa xa so bên ngoài những cái đó tầm thường hoàng kim cấp linh tạp sư, lợi hại quá nhiều. Ở khiếp sợ qua đi, này giúp người ngoài biên chế thành viên, cũng là không có chút nào do dự, cũng là theo sát liền triệu hồi ra từng người dị thú. Đương nhiên ở chính thức thành viên trước mặt, bọn họ này đó màu lam phẩm chất dị thú, liền có vẻ thực nhỏ yếu, chỉ là phụ trách hiệp trợ chiến đấu, cùng với quét sạch một ít thực lực yếu kém tạp giáo người. Đoạn Dịch ở chần chờ sau một lát, cũng không có lựa chọn ra dị thú, trong tay hiện ra ngưng phong kiếm, theo sát ở đại bộ đội mà sau. Hoa Cái này tuổi trẻ tiểu hỏa có điểm ý tứ nha, thế nhưng có được như vậy cường đại một phiên sơ cấp linh khí, lại còn có không có lựa chọn triệu hồi ra dị thú, như vậy xem ra, vô cùng có khả năng là muốn đi chiến linh tạp sư lộ tuyến hâm mộ a, ta còn là có như vậy cường đại linh khí, ta cũng đi chiến linh tạp sư lộ tuyến. Tôi đi, đây chính là linh khí, cho dù là sơ cấp linh khí đều là rất khó được đến, vẫn là ngoan ngoãn đào tạo dị thú đi. Một ít ở đoạn dịch bên cạnh người ngoài biên chế thành viên, ở nhìn đến đoạn dịch trong tay ngưng phong kiếm lúc sau, cũng là thực khiếp sợ, bởi vì đoạn dịch là này giúp người ngoài biên chế thành viên chung, duy nhất một cái không triệu hoán dị thú lựa chọn dùng linh khí chiến đấu. Chương 343 chạm vào là nó ngay. Cái gì thanh âm? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại linh lực dao động, chẳng lẽ thiên nột? Chấn Tà Tư người xông vào. Lập tức mang theo tộc nhân tốc tốc rời đi, làm công ty phái người chi viện, mau, không được à, không còn kịp rồi à, Chấn Tà Tư đã đem nơi này bao quanh vây quanh, công ty bên ngoài cũng đã bị cảnh vệ đội phong tỏa, lúc này đây là liên bang chính phủ cùng Chấn Tà Tư liên hợp hành động, ở nghe được bên ngoài phát sinh động tĩnh khi, la gia người đều bị bừng tỉnh, một đám đều phi thường kinh hoàng thất thố. Nơi này có ta tới ngăn trở, các ngươi nghĩ cách chạy nhanh đi. Bảo hộ Thâm viên Điện bí mật quan trọng. Lúc này một cái đầu tóc hoa dâm lão giả, biểu tình ngưng trọng hướng về phía ở đây một chúng La ra người ta nói nói. Cái này đầu bạc hoa dâm lão giả, hơi thở phi thường cường đại, cũng là đạt tới bạc kim cấp tu vi, đồng thời ở hắn bên cạnh, còn đứng không ít linh tạp sư, hơi thở cũng đều là hoàng kim cấp trở lên, vừa thấy chính là La gia trung tinh huyễn. Muốn chạy? Sợ là xong rồi, điểm đi đêm nay các ngươi ai đều đi không xong. Thầm Ngộ Thu mang theo một chúng trấn tà tư thành viên, trực tiếp xông vào nội viện, biểu tình lạnh lùng nói ra. "Thẩm Ngộ Thu." Đầu bạc lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tóc ngắn nữ tử, phẫn nộ nói: Hà hà, không nghĩ tới la ra chủ thế nhưng nhận thức ta nha. thẩm Ngộ thu nhàn nhạt nói. Thầm phó đội trưởng, ta tưởng này trong đó khẳng định là có hiểu lầm, chúng ta la ra luôn luôn đều là an phận thủ thường, chính vụ tập đoàn cũng là giống nhau, đều là tốt đẹp công dân, các ngươi chấn tà tư cũng không thể tùy ý loạn bắt người nha đầu bạc lao giả cưỡng chế phẫn nộ, bình tĩnh nói. Hiểu lầm. Đều chứng cứ vô cùng xác thực còn có thể có cái gì hiểu lầm, ta cho các ngươi hai con đường đi, để nhất lập tức đầu hàng, ngoan, ngoan chúng ta trở về tà tư Đồng thời giao ra Thâm Nguyên Điện hết thẻ tình báo, như vậy có lẽ có thể chết thể diện một chút, đệ nhị chúng ta đem các ngươi toàn bộ giết chết một cái không lưu. Thẩm Mộc Thu như cũng là biểu tình lạnh nhạt, nhàn nhạt, nhạt nói: "Liên không thể cho chúng ta một cái cơ hội." Đầu bạc lao giả nhìn về phía Thẩm Mộc Thu, song quyền nắm chặt, nói: "Ngươi cho rằng khả năng sao? Cấu kết Thâm Nguyên Điện, vì bọn họ cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, tiến hóa tài nguyên, tiền tài, thậm chí còn âm thầm tẩy não, muốn bán nhi đồng tiến vào Thâm Nguyên Điện, vô luận là nào một cái chịu tội, đều đủ ngươi tru diệt các ngươi la già, thực hảo, nếu thẩm phó đội trưởng như thế cứng kia cũng không cần nhiều lời, khai chiến đi." Sách, đầu bạc lao giả phẫn nộ hô to một tiếng, trong tay lập tức hiện ra một trương linh tạp, cùng với một đạo lam quang, linh tạp hóa thành một con hình thể bảy mễ đại to lớn cá sấu, trên người còn khoác một tầng màu xanh biển long lân. Dị thú tên, Bích Lãng Long Cá Sấu Dị Thú phẩm chất, màu cam. Dị thú chiến lực, 4810 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú thủy hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực, rồng ngâm, long cá sấu trạo, cá sấu đuôi đòn nghiêm trọng, các áp thủy pháo, giận sóng phong 3, dòng ánh sáng trạng thái, hóa lộ tuyến, vô có được bộ phận long tộc huyết thống long cá sấu, đây là ngươi mạnh nhất thú sao? Thẩm Ngộ Tu nhìn đến này chỉ thật lớn bích Lãng Long cá sấu, cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hoa kiếm nữ hoàng nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, tay cầm màu ngân bạch trường kiếm, hướng về phía bích Lãng Long cá sấu giết qua đi, hai người lập tức liền bộc phát ra kịch liệt chiến đấu. Sa da, đi tìm chết đi. Theo này hai chỉ dị thú phát động chiến đấu, còn lại chấn tà tư thành viên cùng la ra người, cũng là lập tức khai chiến, hoặc là, là dị thú cho nhau chém giết ở bên nhau, hoặc là chính là linh tạp sư tay cầm vũ khí, phối hợp linh tạp liệt chiến đấu, đại chiến trận vào là ngay. Bất quá chủ lực chiến đấu như cũng là chấn tà tư chính thức thành viên. Giống đoạn dịch như vậy người ngoài biên chế thành viên, chẳng qua là phụ trách bên ngoài phối hợp chiến đấu, phòng ngừa có chạy trốn la ra người, hoặc là đánh chết một ít la ra cấp thấp linh tạp sư. Bẹo. Một cái lén lút la ra thanh niên, ý đồ trèo tường đào tẩu, đoạn dịch chú ý tới hắn, trong tay ngưng phong kiếm tức khắc biến thành màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp sỏ xuyên qua cái này la ra thanh niên trái tim. Này đó đồng thao cấp linh tạp sư, quá yếu nha, hơn nữa cũng không có thêm vào cống hiến điểm khen thưởng. Không được đến muốn đi sát mấy cái bạch ngân cấp trở lên linh tạp sư mới được, bằng không chỉ là đạt được 200 điểm cống hiến điểm, có điểm quá ít đoạn dịch một bên thấp giọng nhắc mãi, một bên hướng tới tên kia đồng chau cấp linh tạp sư thi thể đi đến, ở trên người hắn tìm kiếm tới rồi một cái nhận chữ vật, liền đem này thu lên. Rốt cuộc lúc trước cũng không có nói qua không thể lấy đi người chết trên người đồ vật, có cấp bậc tài nguyên thói quen đoạn dịch, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, tuy rằng đồng chau cấp linh tạp sư trên người khẳng định không có nhiều ít thứ tốt, nhưng mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, không cần bạch không cần. Vâng. Ta la ra đồ vật, há là ngươi có thể lấy, chịu chết đi. Liên ở đoạn dịch thu hồi nhẫn chữ vật lúc sau, lộ thai hơi hơi vừa động, xoay người nhìn về phía phía sau, phát hiện có hai chỉ màu lam phẩm chất dị thú, chính khí thế rạo rạt nhằm phía hắn. Mà ở hai chỉ dị thú phía sau, một cái biểu tình phẫn nộ la ra nam tử, hướng về phía đoạn dịch hô lớn. Bạch Ngân cấp linh tạp sư. Thật tốt quá, 100 điểm cống hiến điểm ta tới. Ngưng Phong kiểm trạm. Đoạn dịch nhìn hai chỉ hùng hổ màu lam phẩm chất dị thú nhằm phía chính mình, không có chút nào hoảng loạn, trong tay Ngưng Phong kiếm lập tức bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng. Chỉ thấy đoạn dịch đôi tay cầm kiếm, dùng sức hướng tới phía trước uy chém đi ra ngoài. Một đạo thật lớn màu xanh lơ kiếm khí nháy mắt hình thành, chính mình đem hai chỉ màu làm phẩm chất dị thú chém giết. Nên nam tử còn không kịp khiếp sợ, liền phát hiện chính mình ngực xuất hiện một cái chén khẩu đại lỗ thủng, hai mắt tối sầm, lập tức liền chết đi. 100 cống hiến điểm tới tay, hóa thành màu xanh lục bóng kiếm ngưng phong kiếm, lại lần nữa về tới đoạn dịch trong tay, đoạn dịch chẩm gì gì thu hồi hai cái màu làm phẩm chất thú hoạch sau đó ở nam tử trên người tìm kiếm lên. Tuy rằng nên nam tử cũng là bạch ngân cấp linh pháp sư, nhưng tự thân thực lực thật sự quá yếu, một khi dị thú tử vong, gặp đoạn dịch loại này tự thân thực lực cường đại, hơn nữa còn có được cường đại linh khí phụ trợ chiến đấu linh tạp sư, ở không có phòng ngự thủ đoạn dưới tình huống, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa, wow. cái kia tiểu tử thật là lợi hạ nha. Nguyên bản còn nghĩ ra tay hỗ trợ, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nha, lúc trước nháy mắt hạ gục đồng tao cấp linh tạp sư còn chưa tính, hiện giờ tính cả vị bạch ngân cấp linh pháp sư, cũng là trong nháy mắt nháy mắt hạ gục, hơn nữa kia hai chỉ màu lam phẩm chất dị thú, cũng là cùng tử vong Này thực lực không thua gì chúng ta hoàng kim cấp linh tạp sư đi xem ra lão đại lần này chiêu tới rồi một cái phi thường không tồi người nhà, hy vọng không cần bị mặt khác đội người nào đi. Người thanh niên này quá lợi hại. Nguyên bản còn chuẩn bị ra tay giúp trợ đoạn dịch hai cái chính thức thành viên, ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, trên mặt đều phi thường kiếp sợ. Bất quá bọn họ cũng không có chú ý lâu lắm, bởi vì lúc này lại có mấy cái la ra hoàng kim cấp linh tạp sư vọt lại đây, bọn họ cũng là lập tức đầu nhập vào chiến đấu. Trường 344 Bạc Ngọc Nhất Đoạn Dịch nháy mắt chém giết Bạch Ngân cấp linh tạp sư một màn này, không chỉ có chấn tà tư người thấy được, La ra người cũng là thấy được, đem những cái đó không có đặt tới hoàng kim cấp trở lên La Gia linh tạp sư, đều dọa phá mật, đều tính toán rời xa Đoạn Dịch, từ mặt khác địa phương đào tàu. Ha ha, đừng chạy nha, các ngươi nhưng đều là cùng hướng điểm. Vừa mới mới có điểm cảm giác Đoạn Dịch, tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ bọn người kia chạy trốn. Ngự Phong kiếm quyết, đệ tâm thức, Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, trong tay Ngưng Phong kiếm lại lần nữa biến thành màu xanh lục bảo kiếm, đồng thời ở giữa không trung phân hóa vì ba đạo, phân biệt hướng về phía chạy trốn La người mà đi. Trong đó những cái đó chỉ là đồng tao cấp tự nhiên vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị chém giết, mà những cái đó đạt tới bạch ngân cấp trở lên, có lẽ có ngăn cản cơ hội, nhưng đoạn dịch ở Nam cung Dật vấn luyện hạ, đối ngưng phong kiếm cùng ngự phong kiếm quyết đều cực kỳ thuần thục, có thể tùy ý các chiêu thức, một khi bọn họ có năng lực ngăn cản, liền đem ba đạo bóng kiếm xác nhập cùng nhau, trực tiếp phá tan bọn họ phòng ngự. Ở chém giết lúc sau, liền một lần nữa hóa thành lưỡng đạo hoặc là ba đạo, trong nháy mắt liền chém giết không thua 10 tên la gia ngợi, trong đó còn bao gồm hai cái bạch ngân cấp linh sư, mà bọn họ dị thú đều bởi vì mất đi chủ nhân, lâm vào dại ra, hoặc là cuồng bạo trạng thái. Đoạn dịch đối này cũng không có hứng thú, dù sao ở đây có rất nhiều thực lực cường đại màu tím phẩm chất dị thú, này đó dị thú sớm muộn gì cũng sẽ chết ở loạn chiến bên trong. Đối đoạn dịch tới nói, chủ yếu mục tiêu chính là đánh chết linh tạp sư bản nhân, dù sao những cái đó đồng tao cấp, bạch ngân cấp linh tạp sư, đối trước mắt đoạn dịch tới nói, thật là quá yếu đất. Ta đi. Vừa rồi kia từng đạo bóng kiếm lại là thứ gì à, thoạt nhìn là một cái khó lường linh pháp a, thật là giò người. Lúc trước còn nói người bảo hộ ra đoạn dịch, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nha, ta xem chỉ cần không có hoàng kim cấp linh tạp sư tìm tới hắn, hắn đều sẽ không có việc gì thật là một cái yêu nghiệt a không được a, những cái đó nhưng đều là tích phân a, cũng không thể bị đoạn dịch đều đoạn, chúng ta cũng chạy nhanh ra tay đi. Không sai, đoạn dịch như vậy giết chóc quá trình, tự nhiên là bị mấy cái chấn tà tư thành viên thế, ngay cả Tống Thiên Sơn cũng là chú ý tới, đều là lộ ra vừa lòng tới cười, quả nhiên mang đoạn dịch tới nơi này là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng đoạn dịch đánh chết cái này quá trình, cũng đồng dạng là bị Lương Huy thấy được, gặp được đoạn dịch sử dụng ngưng phong kiếm cùng với ngự phong kiên quyết, nhẹ nhàng liền chém giết nhiều như vậy la gia người, mắt thấy liền phải đuổi theo chính mình, song quyền không tự chủ được liền nắm chặt. Săn nha, tiếp tục săn nha. Như vậy sát đi xuống sớm hay muộn bị La gia Hoàng kim cấp linh tạp sư phát hiện, trở chết đi. Lương Huy tuy rằng thực phẫn nộ, thực khó chịu, nhưng cũng biết đoạn dịch làm như vậy quá cao điệu, nếu là đạt tới Hoàng kim cấp trở lên còn hảo, nhưng đoạn dịch gần chỉ có Bạch ngân cấp, khẳng định sẽ khiến cho La gia những cái đó cao thủ tức giận. Đến lúc đó ở loạn chiến trung bị này chết, cũng liền trách không được chấn tà tư, rốt cuộc đây chính là chiến tranh, sự tình gì đều có khả năng phát hiện. Quả nhiên Lương Huy chính thao tác dị thú đối La gia người đối chiến thời, Đồng nhiên chú ý tới một cái biểu tình phẫn nộ La gia Hoàng kim cấp linh tạp sư, chính hướng tới đoạn dịch phương hướng phóng đi. Nếu là những người khác Lương Huy khẳng định sẽ ra tay ngăn trở, nhưng đối cái này nơi trốn đoạn chính mình nổi bật đoạn dịch, Lương Huy liền không lựa chọn động thủ. Ngươi không phải rất lợi hại nha a, không phải bị xưng là thiên tài sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đối phó Hoàng Kim cấp linh tập sư. Lương Huy cười lạnh một tiếng, liền làm bộ thực ra sức chiến đấu, thường thường hướng tới đoạn dịch phương hướng nhìn lại. Không cần, đừng giết ta, ta là vô tội. Đều là ra chủ bức chúng ta làm như vậy, đừng giết ta a. Hai cái đồng thao cấp linh tập sư, bị đoạn dịch bước đến tứ giác, đoạn dịch tay phải quét ngang nhất kiếm, một đạo màu xanh lơ kiếm khí trực tiếp chặt bỏ bọn họ đầu, không có chút nào lưu tình. Vô tội, ta nhưng không tin đoạn dịch chém giết này hai người lúc sau, liền thói quen tính ở thi thể tìm kiếm tài nguyên, nhưng đáng tiếc, này hai người là thật sự nghèo, liền nhẫn chữ vật đều không có. Lớn mặt tiểu nhi, thế nhưng như thế tàn sát ta la ra người, một cái hoàng kim cấp linh tạp sư, đột nhiên xuất hiện ở đoạn dịch phía sau, tay cầm màu ngân bạch trường kiếm, trực tiếp hướng về phía đoạn dịch đầu uy chém qua đi. Nhưng đoạn dịch phản ứng cực nhanh, ở nhận thấy được phía sau có người lúc sau, lập tức thuận thế nửa ngồi xổm đi xuống, thành công tránh thoát. Cũng dám đánh lên ta. Lương Phong kiếm chạm. Đoạn dịch trong tay Ngưng Phong kiếm lập tức tự động tụ tập đại lượng phong thuộc tính năng lượng, ở tránh thoát đi lúc sau, trực tiếp hướng về phía cái này, là ra hoàng kim cấp linh tạp sư, huy chém đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, liền ở Ngưng Phong kiếm chạng muốn văng kích đến mấy mắt, một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa thật lớn lão hổ, xuất hiện ở cái này hoàng kim cấp linh tạm sư trước mặt, trong miệng phun ra ra một đạo ngọn lửa sát tuyến, trực tiếp ngăn cản ở Ngưng Phong kiếm quyết. Dị thú tên, Bạo viêm hổ. Dị thú phẩm chất, màu tím dị chiến lực, 3380 dị thu tộc thuộc tính, hung hệ dị năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước. Lựa trái xung phong, liệt diễm hổ trảo dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí. Tên: Bạc Ngọc Nhuyễn Kiếm phẩm chất, màu lam tinh cấp, bể cấp. Giới thiệu: Sử dụng màu lam phẩm chất thủy hệ linh thạch bạc ngọc tinh thạch, màu lam phẩm chất sắt thép sinh vật mềm bạc sa thi thể, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới Bạc Ngọc Nhuyễn Kiếm, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng Bạc Ngọc liên Trạm. Nga. Xem ra hấp dẫn tới một cái hoàng kim cấp linh tạm sư a. Người một cái hoàng kim cấp sư, đánh lên ta sư, thật là quá mất mặt đi quả nhiên phế vật, trung vi chỉ là phế vật mà thôi đoạn dịch thông qua trong óc thuộc tính giao diện, thấy được trước mắt này chỉ bảo viêm hồ thổ tính. Đồng thời cũng cảm giác tới rồi cái này la ra người tu vi, đại khái là ở hoàng kim nhị tinh tạp hữu, thao tác dị thú cũng không có rất cường đại, mặc kệ là tự thân tu vi, vẫn là dị thú thực lực, đều đối đoạn dịch cấu không thành nghi hiệp tở. Bất quá trong tay hắn cầm màu ngân bạch trường kiếm, mới là nhất hấp dẫn đoạn dịch ánh mắt, bởi vì đó là một sơ cấp linh khí, thả uy lực cũng rất mạnh, chính mình ngưng phong thuộc chất bê cấp, cấp linh khí. Thực rõ ràng cái này hoàng kim cấp linh sư. Hắn là cũng là có tu luyện tự thân lý luận, hướng chiến linh tạp sư phương hướng phát triển. Đánh lén, chỉ cần có thể giết ngươi đánh lén lại tính cái gì, nếu vừa rồi một kích không có đắc thủ, hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút hoàng kim nhị tinh linh tạp sư đáng sợ thực lực. Cái này la ra hoàng kim nhị tinh linh tạm sư, hình thể nhỏ gầy, làn da trắng nõn, lưu trữ một đầu màu đen tóc dài, nếu không phải nói chuyện thanh âm phi thường trầm thấp, đoạn dịch còn tưởng rằng là cái nữ tử. Trong tay bạc ngọc kiếm tản ra mang, ánh nhìn Dịch. Như thế tốt một phàm sơ cấp linh khí, một cái tà giáo chó săn như thế nào xứng dùng. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Tu ngươi này đem bạc ngọc yến kiếm, đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, tay phải duỗi hướng về phía bên hung tạp bao bên trong, đem tinh thần tẩy não kỹ năng linh tạp lấy ra tới. Chương 345: Việc công sử theo phép công. Chỉ bằng ngươi một cái bạch ngân cấp tạp mao cũng dám khẩu xuất cùng lôn. Người trong tay kia đem màu xanh lơ trường kiếm, cũng là sơ cấp linh khí đi, ngượng ngủng, nó là của ta. Nhỏ gầy nam tử cũng không có để ý đoạn dịch từ bên hông lấy ra tới linh tạp, dù sao cũng chính là bạch ngân cấp linh tạp sư, phát động cường đại kỹ năng tạp, cũng bất quá chính là màu lam phẩm chất ở hoàng kim cấp linh tạp sư hơn nữa tay cầm sơ cấp linh khí dưới tình huống là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Huống chi, cái này đoạn dịch còn không có chịu hoán bất luận cái gì dị thú, hoàn toàn chính là một cái sống điên ngắm, chờ chết là được. Ngay sau đó, nhỏ gầy nam tử thả người nhảy, trong tay bạc ngọc uyên kiếm tản ra loá mắt bạch quang, chuẩn bị phát động kỹ năng bạc ngọc liên trảm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nguyên bản còn chuẩn bị đối đoạn dịch cũng phát động công bạo viêm hổ, nhiên giải ra ở, thế nhưng quay lại công kích mục tiêu, trực tiếp hướng về phía giữa không trung nhỏ gầy nam tử phun ra, ra ngọn lửa xoáy nước. Súc sinh, ngươi làm gì? Nhỏ gầy nam tử vừa mới chuẩn bị đối đoạn dịch phát động công kích, liền mạc danh bị chính mình dị thú đánh lén, may mắn có tu luyện tự thân lực lượng, phản ứng tốc độ khá nhanh, kịp thời né tránh, nhưng ngọn lửa xoáy nước công kích phạm vi rất lớn, vẫn là làm hắn cánh tay trái bị bỏng, biểu tình cực kỳ thống khổ. Ai nha, thế nhưng bị tránh thoát, đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá, kế tiếp công kích, ngươi lại muốn như thế nào tránh né. Đoạn Dịch nhìn đến nhỏ gầy nam tử thành công tránh thoát ngọn lửa xoáy nước công kích, kỳ thật cũng không có thực khiếp sợ, rốt cuộc tốt xấu nhân ra cũng là một cái hoàng kim nhị tinh linh tạp sư, thả vẫn là tu luyện tự thân lực lượng, có thể tránh thoát đi cũng không kỳ quái, đổi làm Đoạn Dịch chính mình cũng là có năng chắc. Nhưng hắn như cũng là có điểm trở tay không kịp, dẫn tới cánh tay trái bị thương, Đoạn Dịch tự nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội tốt, trong tay ngưng phong kiếm lập tức hóa thành ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp hướng về phía nhỏ gầy nam tử phóng đi. Đồng thời thông qua tinh thần tẩy não thao tác hắn bạo viêm hổ, không ngừng đối nhỏ gầy nam tử phát động công kích. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đáng giận. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi." Nhỏ gầy nam tử hoàn toàn liền không nghĩ ra vì sao chính mình dị thú sẽ mất khống chế, lại còn có điên cuồng đối chính mình phát động công kích, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều cái gì, cần thiết muốn lập tức giải quyết đoạn dịch, chỉ cần hắn vừa chết, chính mình dị thú nhất định để khôi phục bình thường. Bởi vậy nhỏ gầy nam tử không có chút nào do dự, cố nén thống khổ, tiếp tục triệu hoán trừ bỏ chính mình mặt khác một con dị thú, nhưng đáng tiếc trừ bộ bạo viêm hổ lúc sau, nhỏ gầy nam tử mặt khác một con còn bất quá chỉ là màu lam phẩm chất, khuyết thiếu tiến hóa thành màu tím phẩm chất tài liệu. Đến cái thứ 3 linh tạp vị, cái này nhỏ gầy nam tử cũng không có lựa chọn dung hợp dị thú mà lại muốn lưu trữ mở ra bản mạng linh tạp vị sử dụng. Màu lam phẩm chất dị thú. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn phóng cái gì lại chiêu, quả thực buồn cười đoạn dịch nhìn đến chỉ là màu lam phẩm chất dị thú xuất hiện, tức khác liền nở nụ cười, vì bảo đảm có thể thành công cấp đi bạc ngọc nhi kiếm, đoạn dịch cũng vào lúc này triệu hồi ra đến chính mình Titan băng vượn. Titan băng vượn vừa xuất hiện, liền phát động báo tuyết, ngay sau đó một quyển trực tiếp vây giết hắn màu lam phẩm chất dị thú. Nhỏ nam tử thấy như vậy một màn phát sinh, lập tức liền lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhưng không kịp nói thêm cái gì, hóa thành màu xanh lục bóng kiếm ngưng phong kiếm, liền nhằm phía hắn, nhỏ gầy nam tử cuộc đã bị thương ở đối mặt ba đạo màu xanh lục bóng kiếm công kích, cũng bắt đầu dần dần không địch lại. Bắt đầu sinh ra muốn chạy trốn ý niệm, Titan băng vượn thấy được lúc sau, liền chuẩn bị lập tức độc thủ, nhưng bị đoạn dịch ngăn trở. "Đừng nóng đội, như thế đang giận tà giáo người, chết ở chính mình dị thú trong tay." Mới là nhếch hạ trận đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, một bên sớm đã đợi mệnh lâu ngày bạo viêm hổ, trực tiếp phát động lửa cháy xu phong, tựa như một cái ngọn lửa chiến xa giống nhau, trực tiếp đâm hướng về phía nhỏ gầy nam tử. Nhỏ nam tử thấy vậy, đồng tử co lại, vội vàng làm ra phòng ngự tư thái, nhưng liền ở trong nháy mắt này Màu xanh lục bóng kiếm sỏ xuyên qua hán bụng, ngay sau đó bị bạo viêm hổ lửa cháy xung phong đâm bay, thân thể ở trong ngọn lửa hôi phiên liệt, một thanh màu ngân bạch trường kiếm rơi xuống ở trên mặt đất. Mà chủ nhân chết đi lúc sau, bạo viêm hổ cũng giải trừ tinh thần tẩy nào không chế, nhưng bởi vì không có chủ nhân, lâm vào ngắn ngủi dại ra trạng thái, theo sau điên cuồng thoát đi nơi này, nhưng đáng tiếc nó là chạy không thoát, liền tính đoạn dịch không giết, cũng sẽ bị mặt khắc trấn tà tư thành viên dị thú giết. Thu phục. Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, đi nhanh đi qua, duỗi tay nhặt lên bạc ngọc nhuyễn kiếm. Nhưng liền ở ngay lúc này, đột nhiên mặt một bàn tay rũ lại đây, cũng bắt được bạc ngọc nhuyễn kiếm. Ngươi muốn làm gì?" Đoạn Dịch mày lập tức liền nhíu lại, nhìn phía trước một cái nam tử nói. Mà tên này nam tử chính là Lương Huy, nguyên bản hắn cho rằng Đoạn Dịch sẽ tử vong, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị Đoạn Dịch phản giết, càng không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một phàm uy lực cường đại sơ cấp linh khí, vì thế Lương Huy liền sấn chạy loạn lại đây, ý đồ cấp đi này đem sơ cấp linh khí. "Không làm gì, này sơ cấp linh khí giá trị rất lớn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy đi, yêu cầu chúng ta tư tiến hành đăng ký, người một cái người ngoại biên chế thành viên không có quyền lấy đi, cần thiết từ chúng ta chính thức thành viên tiến hành đăng ký." Lương Huy biểu tình lạnh lùng nói ra. Đánh rắm. Ta như thế nào không biết có cái này quy định. Ta nói cho ngươi, người này là ta cực cực khổ khổ chấm giết, cái này cũng tự nhiên là ta chiến lợi phẩm, ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, còn lại đây cướp đoạt, ngươi thật cho rằng ta không dám đối với ngươi động thủ sao? Đoạn Dịch vốn dĩ dị đối lương huy ảnh hưởng liền không tốt, hiện giờ hắn còn dám lại đây cướp đoạt bạc ngọc nghiên kiếm, Đoạn Dịch tự nhiên phi thường sinh khí, nếu không phải ngại với hắn là chấn tà tư người, Đoạn Dịch hiện tại đã sớm ra tay hắn. Ha ha, tiểu học đệ. xem ra còn không hiểu chấn tà tư quy củ nhà, làm học trưởng ta, vẫn là cần thiết nhắc nhở ngươi, ta này cũng không phải là cố ý cướp đoạt. Việc công xử theo phép công mà thôi. Lương Huy nhìn Đoạn Dịch như thế phẫn nộ biểu tình, liền nhịn không được mỉm cười lên. Đối với này đem bạc ngọc nhất kiếm, Lương Huy nhất định phải được, dù sao Đoạn Dịch lại không biết cụ thể đăng ký quá trình, chỉ cần tới rồi trong tay hán, như vậy sự tình liền đơn giản. Đến nỗi Đoạn Dịch có thể hay không phản kháng, đối chính mình ra tay, Lương Huy cũng là chút nào không đệ bụng. Ở Lương Huy xem ra, Đoạn Dịch không có khả năng sẽ là chính mình đối thủ, hơn nữa mặc danh đối cấp trên động thủ, Đoạn Dịch nhất định phải bị khai trừ, không có chút nào đường sống. Đến lúc đó, cái này ghét quỷ liền sẽ lăn ra chấn tà tư. Lương Huy cũng có thể tiếp tục khôi phục, ngày xưa chú ý ta cuối cùng nói một câu, cút cho ta. Ta mặc kệ cái gì đăng ký không đăng ký, ta chỉ biết cái này là ta chiến lợi phẩm, ngươi không có quyền lấy đi. Có Nam Cung giật nhắc nhở lúc sau, đoạn dịch đối chấn Tả Tư người sớm đã có cảnh giác, không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng lời hắn nói. huống chi vẫn là một cái chính mình ấn tượng cực kém người, ở đoạn dịch xem ra chính là cái này, Lương Huy cũng muốn bạc ngọc nhuyễn kiếm, cô ý biên ra một cái nói dối. Nếu là hiện tại chính mình buông tay, như vậy cái này bạc ngọc Nhưỡn kiếm tất nhiên biến thành hắn, bởi vậy đoạn dịch vô luận như thế nào đều không thể tay. Chương 346 đủ rồi. Tiểu học đệ à, ngươi cũng thật quá ngây thơ rồi, ta cũng là xem ra ngươi ta cùng thuộc học viện Diễm Hoàng Phấn Thượng, nếu không ta đã sớm đối với ngươi ra tay, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại lập tức buông tay, chờ trở, trở lại chấn Tà Tư đăng ký lúc sau, có lẽ thứ này liền sẽ là của ngươi." Lương Huy ở nhìn đến đoạn dịch như thế cứng ngạnh, cũng không có chút nào muốn buông tay tính toán, không giận phản cười, bất quá một cái bạch ngân cấp linh tạp sư mà thôi, ở hắn hoàng kim 4 sao linh tạp sư trước mặt, tựa như không có chút nào phần thắng. Nếu không phải ngại với cái này, đoạn dịch là chấn Tư người ngoài biên chế thành thân phận, Lương Huy đã sớm đoạn dịch ra tay. Ha ha Có lẽ có thể được đến. Ngươi vui đùa cái gì vậy, đây là ta chiến lợi phẩm chẳng lẽ ta còn không có quyền đặt được, ngươi nói muốn đăng ký, kia hảo nha, ta chính mình đi đăng ký. Lương học trưởng, ngươi cũng đừng quên, ta cũng không phải là phổ phổ thông thông người ngoài biên chế thành viên." Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Titan Băng Vượng lập tức xuất hiện ở đoạn dịch sau lưng, trên người tản ra cường đại băng thuộc tính năng lượng. Sức chiến đấu 3300 Titan Băng Vượng, có điểm ý tứ a, bất quá ở trước mặt ta, này chỉ dị thú vẫn là quá yếu, ngươi nếu là khăng khăng thủ, ta đây cũng không ngại, thế sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Làm ngươi minh bạch một chút, cái gì gọi là quy củ Lương Huy cười lạnh một tiếng, không hề có để ý đoạn dịch này chỉ ti tan băng ngựa, mà đoạn dịch trong tay Ngưng Phong kiếm, Lương Huy cũng hoàn toàn không lo lắng, nếu có thể nói, Lương Huy thậm chí đều tưởng tính cả này đem Ngưng Phong kiếm cùng cấp đột đi. Người tính cái thứ gì, cũng xứng thay thế ta sư phụ tới giáo hơn ta. Đoạn dịch nghe được Lương Huy lời này, hai mắt lập tức hiện lên một mãnh sắc ý, tay phải hiện ra một trường linh tạp. Nguyên bản bởi vì nơi này người quá nhiều, hơn nữa vẫn là ở bao vây thiếu trừ cùng Tà giáo có quan hệ la già, đoạn dịch trước mắt thực lực còn chưa đủ, không nghĩ dễ dàng bại lộ ra minh ảnh bằng dao, miễn cho bị Tà giáo người theo dõi như vậy ngày sau khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện giờ cái này Lương Huy hùng hổ dọa người, làm Đoạn Dịch không thể nhịn được nữa, không thể không chịu hồi ra Minh Ảnh Băng giao giáo huấn người này. Bất quá liền ở Đoạn Dịch linh tạp hiện ra tới kia một khắc, Tống Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Dịch cùng Lương Huy chu gian, trực tiếp đem Bạc Ngọc Yến kiếm mạnh mẽ lấy đi. Đủ rồi, đều cho ta dừng tay, đừng quên nơi này là địa phương nào, người khác đều ở ra sức chiến đấu, các người lại ở chỗ này cướp đoạt đồ vật. Đoạn Dịch một nhân không hiểu quy củ có thể lý giải, Lương Huy đều gia nhập lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Ta ở chỗ này nghiêm trọng cảnh cáo ngươi một lần. Nếu có lần thứ hai, trực tiếp lăn ra chấn tạ tự, đến nỗi cái này bạc ngọc nhuễn kiếm trước tạm thời gửi ở ta nơi này, sự tình trải qua ta đều xem ở trong mắt, các ngươi cũng không cần tranh chấp, chờ hết thảy đều sau khi chấm dứt lành nghề quyết đoán. Tống Tiên Sơn kỳ thật vừa rồi cũng chú ý tới đoạn dịch bị hoàng kim cấp linh tạp sư theo dõi, nhưng đáng thiết bị La Gia cường giả cuốn lấy, không có kịp thời chi viện, nhưng cũng thường thường chú ý đoạn dịch tình huống. Làm Tống Nan thượng cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này đoạn dịch thế nhưng phản giết cái La Gia hoàng kim cấp linh tạp sư, bất quá trăm triệu không nghĩ tới lương huy tiệu từ này, thế nhưng tới cấp chiến lợi phẩm, tại đây nguy hiểm dưới tình huống. Tống Thiên Sơn tự nhiên là không thể làm cho bọn họ tranh chóc, vì thế Tống Thiên Sơn lập tức giải quyết trước mắt La Gia Cường giả, đổi lại đây, đi trước cầm đi Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm, miễn cho hai người giết hại lẫn nhau, làm La Gia người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà Tống Thiên Sơn cũng không có trực tiếp đem Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm giao cho Đoạn Dịch, cũng là vì chiến cuộc quá rối loạn, rơi xuống trên mặt đất sức chiến đấu xác thật khó có thể quyết đoán, Lương Huy cũng là xem chuẩn điểm này mới ra tay kết đoạn. Nếu Tống huynh đều mở miệng, ta đây liền không nói nhiều, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải ân quy cũ làm việc a. Hử? Lương Huy vốn tưởng rằng có thể trực tiếp lấy đi Bạc Ngọc Nhuyễn nhưng công nghị tôi Tống Thiên Sơn thế, nhưng nửa đường rết ra tới. Hắn tu vi muốn so Lương Huy muốn tượng, tuy rằng gần chỉ là kém một tinh, nhưng Tống Thiên Sơn sớm đã ở Hoàng Kim năm sao cảnh giới dừng lại thật lâu, chỉ sợ không dùng được bao lâu cũng sẽ tấn chức đến Bạc Kim cấp. Nay một viên tinh chiến lệnh, còn là phi thường đại, hơn nữa Tống Thiên Sơn ở Tam đội cũng là nguyên lao cấp bậc nhân vật, Lương Huy còn không có ngốc đến sẽ cùng hắn tranh chấp, thử lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi. Tống đại ca, ta đoạn dịch vừa định giải thích cái gì, liền lập tức bị Tống Thiên Sơn đánh gãy. Vừa rồi trải qua ta đều thấy được, ngươi không cần giải thích, chờ hạ chiến đấu sau khi chấm dứt gia sẽ có quyết đoán, yên tâm đi." Tống Thiên Sơn nhìn đến trung quanh kịch liệt chiến đấu, vô vô đoạn dịch bả vai, sau đó lập tức một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu. "Lương Huy đúng không, lão tử nhớ kỹ người đối với Tống Thiên Sơn nhân phẩm, đoạn dịch vẫn là biết được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cuối cùng này đem bạc ngọc nhuyễn kiếm cũng là sẽ trả lại cho chính mình, nhưng cái này Lương Huy, khiến cho đoạn dịch cực kỳ chán ghét, nhất định phải nghĩ cách thu thập hắn." Thở mau, ở ngắn ngủi tranh chấp sau khi chấm dứt, đoạn dịch cũng một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng đêm nay nhất định sẽ có một hồi đại chiến, rốt cuộc cái này là gia là Giang Ninh thị đại gia tộc hơn nữa còn có Trình Vũ tập đoàn cung cấp nuôi dưỡng một các cao thủ, trong đó không thiếu tà giáo người, liền tính cuối cùng có thể thành công bắt lấy, trấn tà tư cũng nên sẽ có trình độ nhất định tổn thất. Nhưng kỳ quái chính là, từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ, Đoạn Dịch phát hiện tựa hồ cũng không có nhìn đến Trình Vũ tập đoàn cao thủ chi viện, càng không có nhìn đến có cái gì thân quen địa người, từ đầu tới đôi địch nhân, liền gần chỉ là La ra người mà thôi. Trình Vũ tập đoàn không có tới chi viện, cái này Đoạn Dịch đến có thể lý giải, bởi vì lúc trước Thẩm Mộng Thu cũng nói, lần này hành động là liên hợp Giang Ninh thị liên bang chính phủ, bởi vậy Trình Vũ tập đoàn hẳn là bị Giang Ninh thị quân đội, cảnh vệ đội vây quanh dẫn tới vô pháp chi viện, nhưng dấu ở La gia bên trong thâm viên điện người, như thế nào một cái đều không có. Chẳng lẽ sự tình trước tiên lộ ra, dẫn tới bị thâm viên điện biết được, từ bỏ La gia cái này con cờ? Đoạn Dịch trong này, rất là nghi hoặc nhất mãĩ. Tính, không nghĩ như vậy nhiều, hiện giờ là muốn trước giải quyết chiến đấu mới được. Đoạn Dịch không có nghĩ nhiều, thấy được mấy cái tuổi trẻ La gia thiếu nam, thiếu nữ đang điên cuồng hướng tới cổng lớn chạy tới. Đoạn Dịch thấy lúc sau, không có chút nào lưu tình, trong tay ngưng phong kiếm rời tay mà ra, trực tiếp hóa thành ba đạo băng kiếm, đem những người này toàn bộ đều chém giết. Đừng trách ta vô tình. Ta cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh, không thể buông tha các người la ra bất luận cái gì một người, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi cùng tà giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa độc hại ba cánh, tiếp sau đầu thai nhớ rõ xem đúng giờ đi đoạn dịch vốn là ở nội đóng, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu tình, ở Ngưng Phong kiếm cùng Ngự Phong kiếm quyết phối hợp hạ, một ít muốn sân loạn đảo tẩu người, căn bản là trốn không thoát, một đám toàn bộ đều chết ở đoạn dịch dưới kiếm. Đến nội Titan băng vương, cũng là phối hợp đoạn dịch đánh chết muốn thoát đi người, đồng thời bảo hộ đoạn dịch sẽ không bị một ít dị thú đánh lén. Chương 347 kết thúc. Ta đi. Này người trẻ tuổi thật đúng là chính là sát phạt quyết đoán a, mặc kệ nam nữ già trẻ phạm là muốn thoát đi, toàn bộ đều sẽ bị hắn chém giết đúng vậy, ta cũng coi như gặp qua rất nhiều thanh niên thiên tài, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này làm ta đều sau lưng chợt lạnh ra hỏa, ta dám cam đoan người này, ngày sau nhất định sẽ trở thành một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Một, ta cũng là như vậy cho rằng. Đồng cảm. Mặc Kệ là trấn tà tư chính thức thành viên vẫn là người ngoài biên chế thành viên, ở nhìn đến đoạn dịch canh giữ ở cổng lớn phụ cận, trong tay ngưng phong kiếm đầy dính đại lượng máu tươi. Trên mặt đất máu chạy thành sông, đều không cấm phía sau lưng chợt lạnh, may mắn ra hỏa này là đồng đội, nếu là địch nhân nói, thật sự sẽ phi thường khó giải quyết. Trong bất chi bất giác, chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc, trên mặt đất có đại lượng dị thú, nhân loại thi thể, này đó thi thể tuyệt đại bộ phận đều là la ra người, nhưng cũng có một ít bộ phận là ngoài ý muốn bỏ mình chấn tà tư thành viên, rốt cuộc như vậy quy mô sức chiến đấu, có thương vong cũng là khó tránh khỏi. Bất quá chấn tà tư thương vong nhân số xem như rất ít người, rốt cuộc thăm viên điện người cũng không có tiến đến chi viện, nếu là có lời nói, kia tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng, nhất định sẽ có lớn hơn nữa thương vong. Ta bên này đều đã giải quyết xong rồi, các người đâu, cũng không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh đi chi viện Thẩm Phó đội trưởng đi. Đi. Một ít chấn tà tư tam đội chính thức thành viên, sôi nổi đều kết thúc đỉnh đầu chiến đấu, hướng tới Thẩm Mộng Thu vị trí chạy đến. Mà lúc này Thẩm Mộng Thu đang cùng La Gia gia chủ kịch liệt trong chiến đấu, bọn họ dị thú cũng là giống nhau, không ngừng trăm giết. Đây là bạc kim cấp khác chiến đấu, chiến đấu khi sinh ra linh lực dao động phi thường cường đại, đồng thời Bích Lãng Long cá sấu cùng Hoa kiếm nữ hoàng thực lực cũng phi thường đại, hai người kỹ năng va chạm, uy lực cường. Cho nên Thẩm Mộng Thu cùng La Gia chủ chiến đấu đều không có người dám tới gần, bằng không thực dễ dàng đã bị lan đến gần. Nhưng hiện tại chiến đấu trên cơ bản đều kết thúc, giữ lại một ít tàn cục giao cho người ngoài biên chế thành viên thu thập là được, giữ lại chính thức thành viên đều mang theo di thú, đến gần rồi Thẩm ngấm Thu, một khi có ngoài ý mến, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay chi viện. Bất quá cũng may, Thẩm Ngộ Thu hoa kiếm nữ hoàng thực lực, đúng là Bích Lãng Long cá sấu phía trên, thả càng vì linh hoạt, huy động trong tay màu ngân bạch trường kiếm, không ngừng chạm đẫm Lãng Long cá sấu thân thể. Bích Lãng Long cá trên người cũng xuất hiện nhiều ra vết thương, nguyên bản rắn vô cùng màu lam long lần, cũng đều bóc ra rất nhiều. Máu tươi không ngừng chạy xôi ra tới, mà Hoa Kiếm Nữ Hoàng tuy rằng cũng có bị thương, nhưng cơ hồ đều là một ít vết thương nhẹ. Đến nỗi Thẩm Ngậm Thu cùng La ra gia, gia chủ cũng không có chỉ là ở quan chiến, bản nhân cũng là lấy ra vũ khí tiến hành đối chiến, vô luận là linh tạp sư tự thân vẫn là dị thú, đều là Thẩm mộng Thu ở vào ưu thế, trận chiến đấu này thực mau liền sẽ kết thúc. Thần phó đội trưởng thật đúng là chính là cường a, thật không hổ là chúng ta Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội chung, thực lực mạnh nhất nữ nhân a. Đã sớm nghe nói Thẩm phó đội trưởng Hoa Kiếm Nữ Hoàng cực kỳ đại, hôm nay vừa thấy, thật là danh bất hư truyền thật hi vọng chính mình ngày sau cũng có thể đạt tới loại này độ cao a. Hâm mộ a. Hào Hảo, đừng hâm mộ, chạy nhanh chi viện quan trọng, tổng đại ca bên kia tựa hồ còn ở khẩu chiến, chúng ta đi thôi. Đúng đúng đội, chạy nhanh xuất phát, ở đây quan chiến chính thức thành viên đều là khiếp sợ Thẩm Mộng Thu sức chiến đấu, nhưng cũng chưa từng có xem, lập tức liền chú ý tới mặt khác một bên, còn có một hồi kịch liệt chiến đấu. Trừ bỏ Thẩm Mộng Thu cùng La Gia Gia chủ chiến đấu ở ngoài, kỳ thật còn có một hồi chiến đấu còn ở tiếp tục, đó chính là Tống Tiên Sơn cùng La Gia trưởng tự chiến đấu, hai người cũng tất cả đều là hoàng kim 5 sao tu vi, đối ứng dị tu thực lực cũng không sai biệt lắm. Tống Thiên Sơn ở giải quyết đoạn dịch sự tình lúc sau, liền gặp gỡ cái này là ra trưởng tử, hai người liền lập tức đã xảy ra đại chiến, đánh khó phân thắng bại. Mà tiến đến chi viện chính thức thành viên, ở nhìn đến lúc sau, cũng là lập tức liền giáng qua đi chi viện. Bởi vì đồng đội chi viện, La gia trưởng tử lập tức liền rơi vào hoàn cảnh xấu, vị Tống Thiên Sơn tìm đúng thời cơ, sử dụng dị thú thẳng chấm giết. "Không, ta hài nhi." Nguyên bản còn ở cùng thẩm ngộ thu kịch liệt chiến đấu La gia gia chủ, ở nhìn đến chính mình hài tử thê thảm chết đi lúc sau, thống khổ hô to một tiếng. "Ta giết ngươi." La gia, gia chủ tay cầm một phen kim bối lại đao. Quốn về phía Thẩm Mộng Thu uy chém lại đây. Ha ha, ngươi làm được đến sao? Thẩm Mộng Thu trong tay một cây tản ra hồng quang bạc tiên, trực tiếp quét qua đi, đem kim bối đại đao đương trường đánh bay, ngay sau đó bạc tiên vây khốn ở La gia gia chủ, đem này hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phốc. La gia gia chủ chịu này đòn nghiêm trọng, một mồm to máu tươi phun ra. Ngay sau đó, một cái thật lớn cá sấu đầu cũng rơi xuống ở xung dưới, rừng ở La gia gia chủ bên cạnh, đúng là nó bích lãng long cá sấu đầu. Ở La gia, gia chủ bội vì hài tử tử vong, mà phân thân thời điểm, lãng long cá sấu cũng là đã chịu một chút ảnh hưởng, bị hoa kiếm nữ hoàng xem chuẩn tới cơ. Sử dụng uy lực cường đại hoa kiếm chẳng đánh, chặt bỏ đầu, lập tức mất mạng, thúc thủ chịu trói đi, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn cung giả thăm viên điện địa chỉ, này bên trong thành viên danh sách, có lẽ ta sẽ xem ở ngươi tuổi già phân thượng, lưu ngươi một cái tính mạng." Thẩm Mộng Thu mặt vô biểu tình đi tới La gia ra gia chủ trước mặt, dùng tản ra hồng quang bạc tiên vây khốn hắn, ngữ khí lạnh lùng nói ra: "Ta sẽ không nói, thâm viên điện cũng sớm đã dự đoán được các ngươi sẽ phát động công kích, đã sớm đã rút lui, hôm nay các ngươi sẽ không có bất luận cái gì manh mối, ha, ha, ha. "Tới a, giết ta a." Ra chủ khuôn mặt vặn hướng về phía Thẩm Mộng Thu, gào giống nói. Cùng lúc đó Ánh mắt hơi hơi liếc hướng về phía một bên, không biết vì sao, thế nhưng cất tiếng cười to lên. Bất quá hắn tươi cười cũng không có liên tục lâu lắm, lập tức liền đọc lại, bởi vì hắn thấy được chính mình tôn từ đầu, bị một người tuổi trẻ nam tử đề ra tiến bảo. Mà cái này tuổi trẻ nam tử, đúng là đoạn dịch, nguyên bản ở cho rằng đều kết thúc lúc sau, đoạn dịch cũng liền hướng tới Thẩm Mộ thu nơi này lại đây, nhưng bỗng nhiên nhìn đến một đạo tốc độ thực mau thân ảnh, không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Lúc này chính thức thành viên đều tập trung ở Thẩm Mộ Tu, Tống Thiên Sơn nơi đó, người ngoài biên chế thành viên căn bản không có chú ý tới nhưng lại trốn bất quá đoạn dịch hai mắt, Titan băng vượn cũng là nháy mắt được đến đoạn dịch mệnh lệnh, lập tức dựng nên tường băng phong tỏa la gia đại môn, theo sau ngưng phong kiếm hóa thành ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp nhằm phía kia đạo thân ảnh. Mà cái này chạy trốn nam tử, phi thường tuổi trẻ, đại khái cùng đoạn dịch tuổi trẻ không sai biệt lắm, tu vi ở bạc trắng nhị tinh tả hữu, sở dĩ tốc độ thực mau, đơn giản là cưới một con phong thuộc tính lang tộc dị thú. Bất quá vẫn là chậm một bước, bị tường tỏa xuất khẩu lúc sau, hắn lập tức quay lại mục tiêu, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì, bị đoạn dịch màu xanh lục bóng kiếm đuổi theo. Không cần à, đoạn dịch mới mặc kệ cái gì không có chút nào mềm lỏng, theo tác màu xanh lục bóng kiếm trực tiếp chặt bỏ hắn đầu. Sau đó từ trên người hắn lục soát nhận chữ vật, đồng thời phát hiện một cái La gia gia chủ lệnh bài, liền biết hắn nhất định rất có thân phận, liền dẫn theo hắn đầu đi đến. 4. Chương 348 Chiến đấu kết thúc. Thần phó đội trưởng vừa rồi phát hiện một cái ý đồ chạy trốn nam tử, đêm này chém giết lúc sau, phát hiện cái này La gia gia chủ lệnh bài. Đoạn dịch đem đầu ném tới La gia gia chủ trước mặt, hướng về phía Thẩm Mộc Tu, nói: "A, ta à, tiểu tử thối, ngươi thế nhưng giết ta bảo bối tôn tử, ta giết ngươi. Nguyên bản La gia gia chủ tâm như cho tàn, nhưng nhìn đến chính mình tồn tử tựa hổ chạy trốn sau khi thành công, liền bật tiếng cười to lên, rốt cuộc đây là bọn họ La gia duy nhất hy khói, nhưng kết quả thế nhưng vẫn là khó thoát vừa chết, hơn nữa vẫn là bị một tên ma đầu tiểu tử trăm giết, làm hắn phi thường phẫn nộ. Nga, thế nhưng là người tôn tử, đây là cùng tà giáo làm bạn kết cục, chết không đáng tiếc. Thầm mộng Thu nguyên bản còn không biết người này là ai, nhìn đến La gia gia chủ như thế phẫn nộ lúc sau, mới hiểu được, ngay sau đó lập tức liền nắm chặt bạc tiền, miễn cho La gia chủ tránh thoát. Ngươi làm thực không tồi, chờ hạ có thêm vào khen thưởng. Thẩm Ngộng Thu dùng tán thưởng ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đoạn, đoạn Dịch, đồng thời làm hắn sau này dựa một chút, miễn cho cái này La ra ra chủ xúc phạm tới hắn. Không chỉ có Thẩm Ngộng Thu cảm thấy ngoài ý muốn, ở đây một chúng trấn tà tư thành viên cũng là thực ngoài ý muốn, thế nhưng có một cái cá lừa lưới, hơn nữa vẫn là La ra ra chủ Tô Tử, may mắn bị Đoạn Dịch kịp thời phát hiện hơn nữa trăm giết, bằng không khẳng định hậu hoạn vô cùng. Đồng thời cũng là sôi nổi dùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dịch. Sau đó Lương Huy liền không phải như vậy tưởng, hắn hai mắt trải rộng tơ máu, song quyền nắm chặt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vì sao cái gì sự tình tốt đều sẽ bị Đoạn Dịch đụng phải? Chính mình rõ ràng cũng như vậy nỗ lực, cũng giết một cái la ra quan trọng người, nhưng vì sao không có được đến chút nào tưởng tượng. Làm hắn trong lòng càng thêm cảm thấy phẫn nộ. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần nói ra thân viên điện địa, địa chỉ, bên trong thành viên danh sách, ta liền cấp một con đường sống, nếu không ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có như thế, ngươi toàn bộ la ra người cũng đều phải cho ngươi chôn cùng. Thầm Ngộ Thu biểu tình lạnh lùng nói ra. này đó còn thừa không có tử vong la ra người, kỳ thật đều là một ít không có linh lực, hoặc là linh lực loãng người thượng, bọn họ đều là la gia người hầu, gia đinh Rốt cuộc cái này La ra nói như thế nào cũng là giang Ninh thị đại gia tộc tự nhiên sẽ có đại lượng người hầu gia đình phía trước ở phát động đại chiến thời điểm những người này đều trốn tránh lên lúc trước Laza ra chủ tu tử cũng là dấu ở những người này bên trong lúc này mới thành cá lọt lưới may mắn bị đoạn dịch kịp thời chấm giết lúc này này đó người hầu gia đình đều run run dậy d dày đứng ở một bên nhìn trước mặt máu chạy thành sông khắp nơi thi thể trường hợp một đám đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh một ít tâm lý thừa nhận năng lực được đương trường liền ngất qua đi nhưng mà laza ra chủ giờ phút này sớm đã hoàn toàn hi vọng trong lòng cuối cùng một hi vọng cũng đã bị đoạn dịch mạ diệt ha ha, muốn biết thâm viên điện bí mật, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi, đều cho ta chôn cùng đi. Ha ha ha. La gia gia chủ Bỗng Nhiên cất tiếng cười to lên, trên người bỗng nhiên liền bộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động, đồng thời thất khiếu bắt đầu nước chảy, hai mắt đỏ bừng. Không tốt. Hắn luôn kiếp nổ trong cơ thể linh hồn hải. Thâm Ngộ Tu thấy vậy tình hình, lập tức truyền niệm Hoa Kiếm Lữ Hoàng, nháy mắt đem La gia gia chủ đè xuống, làm này đường trường mất mạng. Linh tạp sư một khi kiếp nổ trong cơ thể linh hải, sẽ có rất cường đại năng lượng trút xuống ra tới, liền tựa như đạn nổ mạnh giống nhau mà La gia gia chủ nhất một cái bạc kim cấp linh tạp sư, một khi kiếp nổ trong cơ thể linh hồn hải, sẽ bộc phát ra cực kỳ cường đại năng lượng. Uy lực của nó đủ để cho ở đây một chúng linh tạp sư đều trọng thương, thậm chí lập tức tử vong, bởi vậy tuyệt đối không thể làm hắn bắt thủ. Thẩm Mộng Thu nhanh chóng quyết định, đương trường liền chấm dứt hắn, ngăn trở La ra ra chủ tự bạo. Đáng tiếc, không có được đến bất luận cái gì thâm viên điện tình báo, lần này hành động nhất định bị tiết lộ đi ra ngoài, bằng không bọn họ như thế nào sẽ trước tiên phát hiện? Ai? Tống Thiên Sơn hơi, hơi thở dài một hơi, hướng về phía Thẩm Mộng Thu nói: "Sắt thật như thế, Nhưng hiện tại cũng không phải suy xét lúc này, trước rửa sạch một chút hiện trường đi. Thẩm Ngọng Thu cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, rốt cuộc lần này hành động tuyệt đối cơ mật, trừ bỏ trấn Tà Tư bộ phận chính thức thành viên, mới có thể trước tiên biết được nhiệm vụ, tầm thường chính thức thành viên, người ngoài biên chế thành viên đều là không hiểu rõ, nhưng vẫn là bị tiết lộ đi ra ngoài. Nay liên đại biểu cho, ở Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội trung nhất định có gian tế. Nhưng Thẩm Ngọng Thu không nghĩ hiện tại liền lộ ra đi ra ngoài, miễn cho làm giàn tế phát hiện không thích hợp, trước đó thôi đi, vẫn là yêu cầu trở về cùng phân hội trưởng, cùng với các, các đội trưởng hảo hảo thảo luận một chút mới được. Thẩm phó đội trưởng Này đó là ra người hầu, gia đình muốn như thế nào xử lý? Một cái cùng đoạn dịch giống nhau, vừa mới gia nhập không bao lâu người ngoài biên chế thành viên, tò mò hỏi. Những người này tuy rằng thoạt nhìn vô tội, nhưng lâu như vậy đều đại ở la gia bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút sự tình, chờ hạ sẽ có Giang Ninh thị liên bang chính phủ mang đi thẩm vấn, chúng ta chỉ cần chờ đợi thẩm vấn kết quả là được đến nỗi bọn họ cuối cùng vận mệnh như thế nào, cũng là muốn liên bang chính phủ quyết đoán. Thẩm Ngộ Thu đơn giản giải thích một chút, sau đó nghiêm túc quan sát một vòng la gia. Sơn, ngươi phụ trách mang một ít người, dữa sạch một chút hiện trường, đem có giá trị đồ vật toàn bộ mang đi. Thẩm Ngộng Thu nhìn về phía một bên Tống Thiên Sơn, nói: "Tốt, phó đội trưởng, các người mấy cái cùng ta tới." Tống Thiên Sơn hơi hơi gật gật đầu, tùy ý điểm vài người, làm cho bọn họ phối hợp chính mình rửa sạch hiện trường. Đoạn dịch cũng là bị Tống Thiên Sơn kêu đi rồi, lúc này phối hợp hắn nghiêm túc rửa sạch này đó thi thể thượng đồ vật. Giữ lại người, đều cùng ta tiến vào bên trong, một gian một gian nghiêm túc điều tra, tìm ra có quan hệ thân viên điện tình báo. Thẩm Ngộng Thu ở thu hồi Hoa Kiếm nữ hoàng cùng bạc tiên lúc sau, liền dẫn đầu tiến vào La Gia đại sảnh bên trong. Phía sau một chúng trấn tà tư thành viên, cũng là sôi nổi triệu hoán trở về dị thú. Tiến vào phòng trong, nghiêm túc điều tra lên. Tống đại ca, có phải hay không sở hữu chiến lợi phẩm đều cần thiết muốn nộp lên trên nha? Đoạn Dịch dù sao cũng là lần đầu tiên phối hợp chấp hành nhiệm vụ, lúc trước Lương Huy cũng có nói cái gì đăng ký linh tinh, hẳn là cũng không phải là gạt người, cho nên Đoạn Dịch liền tò mò dò hỏi một chút. Haha, ha, cũng không phải sở hữu chiến lợi phẩm đều phải nộp lên trên, nếu là ngươi chém giết người trên người chiến lợi phẩm, như vậy bị ngươi lấy đi, chấn tà tư là sẽ không quản, đều sẽ cam chịu loại này hành vi đương nhiên, nếu người này trên người có ta giáo thánh vật chờ đồ vậy cần thiết muốn nộp lên trên đến nỗi một ít rơi xuống mặt đất, hoặc là tìm được bảo khố linh tinh, như vậy đều sẽ thống nhất nộp lên trên. Tống Thiên Sơn khẽ cười cười, giải thích nói, lúc trước cũng là nhìn đến đoạn dịch mỗi giết chết một người, đều sẽ cướp đoạt này trên người đồ vật, nếu là vi phạm quy định, Tống Thiên Sơn đã sớm ngăn trở, cũng sẽ không mặc kệ hắn. Thì ra là thế, ta hiểu được đoạn dịch này vậy, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo mấy thứ này đều không cần nộp lên trên. Đồng thời lại nghĩ tới lúc trước Lương Huy cướp chính mình bạc ngọc nhuãn trong lòng liền thường phẫn nộ. Nhất định là Lương Huy thấy được bạc ngọc nhuãn kiếm là rơi xuống trên mặt đất, cho nên chui chỗ trốn, có thể nói là vật vô chủ. Cứ như vậy liền có thể trắng trận táo bạo cấp đoạn. Trước 349 phân phối tài nguyên. Bởi vì đại bộ phận thi thể thượng chiến lợi phẩm kỹ thuật đều bị cầm đi, cho nên rửa sạch cũng coi như thực mau. Chỉ cần thu những cái đó rơi xuống trên mặt đất vật vô chủ, kịp thời dị thú trên người đáng giá tài liệu, thú hợp trở. Đến nỗi còn có một ít còn chưa tử vong la ra dị thú, Tống Thiên Sơn cũng không có đối chúng nó lưu tình. Một khi phát hiện còn có tồn tại, liền sẽ lập tức bổ đao, làm này hoàn toàn tử vong. Chẳng sợ chủ nhân đã tử vong, làm này khôi phục tự do thân, nhưng cũng vô pháp tại tiến hành phong ấn sử dụng, lưu trữ cũng là vô dụng, chỉ có đem này toàn bộ giết chết, để tránh sau khi ra ngoài nguy hại Giang Ninh thị bà cánh. Ở toàn bộ đều rửa sạch xong lúc sau, ở Tống Tiên Sơn dẫn dắt hạ, mấy thứ này đã bị tạm thời chất đống ở một bên, chờ đợi phó đội trưởng Thẩm Mộng Thu mệnh lệnh. Mà mặt khác một bên, Thẩm Mộng Thu dẫn dắt người, đang ở nghiêm túc điều tra la ra mỗi một góc, nhưng đáng tiếc cũng không có tìm được bất cái gì có quan hệ thân viên điện manh mối, hoàn toàn đều bị tiêu hủy sạch sẽ, ngay cả trình tập đoàn tư liệu cũng cơ hồ đều bị tiêu hủy. Có thể thấy được nhất định là có người cho bọn hắn mật báo, bằng không tuyệt đối không có khả năng tiêu hủy như vậy sạch sẽ, sẽ. Đáng giận, trở về lúc sau nhất định phải tra rõ việc này." Thẩm Ngộng Thu phẫn nộ chụp đánh một chút cái bàn, nói, "Thẩm phó đội trưởng, phát hiện la ra mất thất." Đột nhiên một cái chấn tà tư thành viên ngoại ý muốn xúc động một cái cơ quan, mở ra một cái ám môn, thành công phát hiện một cái mất thất, vì thế kích động hồ lớn. Ở đây một chúng chấn tà tư thành viên đều là nghe được, xô nổi chạy tới cái này mất thất. Ngay cả nguyên bản còn đang chờ đợi mệnh lệnh Tống Thiên Sơn, cũng là mang theo mọi người đi trước cái này mất thất. "Thẩm phó đội trưởng, chính là nơi này." Nhưng đang tiếc mật thất đại môn mở không, ra, tựa hồ còn cần cái gì cơ quan. Phát hiện mật thất trấn tà tư thành viên, ở trung quanh tìm kiếm rất nhiều, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có mở ra mật thất biện pháp. Hẳn là yêu cầu dùng đến La ra gia chủ lệnh bài. Thẩm Ngộ Thu nghiêm túc quan sát một chút, nhớ tới lúc trước đoạn dịch giao cho chính mình La ra lệnh bài, lập tức liền đem ra. Ở mật thất đại môn một khối màn hình thử ra quét vài cái, quả nhiên cái này mật thất đại môn lập tức liền chấn động lên, sau đó chậm rãi đi lên. Cái này cũng không có rất lớn, nhưng bên trong có rất nhiều kệ để hàng, thả mỗi cái kệ để hàng phía trên đều có một đám tinh xảo hộp ngọc, không hề nghi ngờ cái này mật thất chính là La gia bí mật bà khố. Đây là La gia bảo khố a, ngay mật thất bên trong linh lực dao động phi thường cường đại, hẳn là có không ít thứ tốt. Lần này thu hoạch thật sự rất lớn, quá tuyệt vời. Ở đây một chúng chấn tà tư thành viên ở nhìn đến này đó tinh xào hộp ngọc lúc sau, một đám trên mặt đều rào giả tươi cười. Giống nhau chấn tà tư đối đãi này đó tà giáo tổ chức bảo khố, đều là trước dựa theo mỗi người tại đây thứ nhiệm vụ công lao, tới tiến hành phân phối, sẽ trước phân phối đi ra ngoài một bộ phận, sau đó giữ lại ở tồn nhập chấn tà tứ đảm bảo các bên trong mà trong đó nếu là có tà giáo thánh vật, còn lại là sẽ lập tức phong vấn lên, miễn cho ảnh hưởng đến người khác. Cũng nguyên nhân chính là vì ở phát hiện bảo khố lúc sau, sẽ có tài nguyên phân phối, mới có thể làm ở đây một chúng trấn tà tư thành viên như thế cao hứng, bởi vì vô luận như thế nào, bọn họ đều ít nhất có thể từ bảo khố bên trong được đến độ vật. Một bên đoạn dịch, ở nhìn đến mật thất môn mở ra lúc sau, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, cũng là lập tức liền hiện ra rất nhiều thuộc tính giao diện, đối ứng các loại hi hữu tài nguyên. Tuy rằng cái này bảo khố cũng không có rất lớn Nhưng bên trong thứ tốt hào thật sự không ít, cơ hội đều là màu lam phẩm chất trở lên, thậm chí mấy cái đạt tới màu cam phẩm chất, không thể không nói cái này là ra sát thật rất có tiền, gần chỉ là một cái tiểu bảo khố, liền gửi nhiều như vậy chân quý tài liệu. Đương nhiên, cái này bảo khố không có khả năng đại biểu La ra sở hữu đồ vật, nhất định còn có một ít mặt khác tàng bảo địa phương, nhưng đáng tiếc này đó địa phương hoàn toàn không biết ở nơi nào, cũng nhất định trước đó bị thâm viên điện người quét sạch, hiện giờ có thể tìm được một cái, đã xem như thực không tồi. Trước điều tra một chút cái này bảo khố bên trong, có hay không về thâm viên điện manh mối, cùng với nhìn xem có hay không tả giáo thánh vật. Thầm mộng thu nói xong liền mang theo mấy người đi vào đi trước điều tra một chút nhưng tiếc nối chính là như cũng là cái gì đều không có điều tra đến một ít trong hộp Ngọc cũng là dấuuyết thực rõ ràng hẳn là trước đó cầm đi thẩm mộng thu nhìn đến lúc sau cũng là thật sâu thở dài một hơi lúc này đây hành động nguyên bản chính là muốn tra ra thông viên điện cụ thể địa điểm cùng với dấu ở Giang Ninh thị tà giáo thành viên kết quả lại ngoài ý muốn bị tiết lộ hành động làm th thông viên điện người trước tiên làm phân bị dẫn tới không thu hoạch được gì cái này thông viên điện ở Diễm hoàng thị tương ứng khu vực bên trong có thể xem như thực lực rất cường đại tà giáo Xa sao so lần trước cái gì huyết long giáo muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều, chính là Ám Nguyệt Thần giáo cái này đại hình tà giáo tổ chức, chuyên môn nâng đỡ lên một tổ chức. Lúc này đây hành động, chính là muốn nhất cử tìm được Thâm viên điện hang ổ, sau đó nhất cử đem này tiêu diệt, cứ như vậy liền có thể từ Thâm viên điện bên trong biết được Ám Nguyệt Thần giáo bí mật. Rốt cuộc ở toàn bộ Lam Hải tinh trung, Ám Nguyệt Thần giáo mới là lớn nhất một cái tà giáo tổ chức, cũng là đầu sỏ gây tội, thế lực trải rộng toàn bộ Lam Hải tinh, vô luận cái gì thành thị, đều sẽ có Ám Nguyệt Thần giáo người, nhưng liền tính như vậy cũng trước sau không có người phát hiện Ám Nguyệt Thần giáo hang ở nơi nào. Cho nên liền tính Chấn Tà Tư muốn đối này ra tay, cũng không biết từ nơi nào xuống tay, duy nhất đột phá khẩu, chính là muốn tìm gian này, đó cùng Á Nguyệt Thần giáo quan hệ phỉ tiện ta giáo tổ chức, từ bọn họ trên người tìm được manh mối. Nhưng đang tiếp chính là, cuối cùng vẫn là thất bại, ở Diễm Hoàng thị Chấn Tà Tư phân hội chúng, nhất định là có Á Nguyệt Thần giáo gian tế. Thôi thôi, nếu không có lục soát bất luận cái gì manh mối, kia dư lại đồ vật liền dựa theo dĩ vãng lão quy củ phân phối đi. Thẩm Ngộ Tu phất phất tay, hướng về phía một bên Tống Thiên Sơn nói, ngay sau đó liền rời đi nơi này, đến bên ngoài lặng một chút. Tống Thiên Sơn hơi hơi gật gật đầu, liền bắt đầu từng bước từng bước phân phối tài nguyên. Ở vừa rồi kiểm kê thi thể thời điểm, Tống Thiên Sơn kỳ thật liền cùng một ít lao luyện Chấn Tà Tư thành viên, ở nhất nhất thống kê số liệu, Tống Thiên Sơn làm tam đội nguyên lão thành viên, cũng sớm đã thói quen, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ thực nghiêm túc thống kê số liệu. Bởi vậy, dựa theo trước đó thống kê tốt số liệu, Tống Thiên Sơn ấn chém giết nhân số nhiều nhất Chấn Tà Tư thành viên, bắt đầu công bố danh sách. Đương nhiên, sở niệm đến thành viên danh sách, toàn bộ đều là chính thức thành viên, cuộc bọn họ mới là lần này hành động chủ lực. Đến nỗi người ngoài biên chế thành viên, tất cơ hội đều không có. Bởi vì người ngoài biên chế thành viên bản thân nhiệm vụ, cũng chỉ là phụ trách phối hợp chính thức thành viên hành động, cho dù có chém giết la ra người, cũng đều là một ít hát thiết cấp, đồng thao cấp nhỏ yếu linh tạp sư. Bất quá cũng không được đầy đủ là cái dạng này, trong biên chế ngoại thành viên bên trong, có một người là ngoại lệ, người này chính là đoạn dịch.